ồ ồ ồ hai vị đại ca ta thật khó a không bay lại đi người nhà ta t phi long nói nói nhìn thấy cha tấn tất h cửa bị đ ẩ y ra tiến đến không phải thẩm hạo là ai dọa đến hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống ba ba ba dùng đầu gối quỳ đến thẩm hạo bên chân thẩm tổng kỳ ta sai ta thật biết sai ta về sau cũng không dám lại van cầu người thả ta trở về đi người nhà ta đều nhanh chết đói á không biết vì sao thẩm hạo nhìn thấy phi long con hàng này thương tâm gần chết khóc xin tha dáng vẻ hắn liền muốn cười có chút cùng loại nhìn thấy đầu chọc mạnh bị đùa dỡn hữu vị khoan hay nói cả hai trừ hình thể khác lạ bên ngoài đều là đầu t r ọ n g mà lại hình dạng thật là có bảy tám phần tương tự đứng lên mà nói a t ố t t ố t d u n dày trọng ngồi vào trên ghế phi long trong đầu nhanh quay ngược trở lại hắn cảm giác thẩm hạo hiện tại xuất hiện là đã nghĩ n g kỹ làm sao thu thập hắn thấp thỏm đồng thời cũng đang cầu khẩn mình có thể không bị chơi đến quá thảm kỳ thật phi long nghĩ như vậy mặc dù không đúng thế nhưng không phải toàn sai thẩm hạo phất phất tay khiến người khác ra ngoài hắn có lời muốn đơn độc cùng phi long nói trước đó có chút sự tình trí hoãn cho nên để ngươi ở đây nghỉ ngơi hai ngày có ván khí rồi thầm hạo cười đến hết sức ôn hòa đang khi nói chuyện tay tại trên bàn một vòng lại là một chương một ngàn lượng mệnh giá ngân phiếu liền đặt ở phi long trước mặt cầm xem như cho ngươi hai ngày này cơm nước phụ cấp tổng kỳ ta sai ta thật sai van cầu người ta trên có già dưới có trẻ a ta ngâm miệng lấy tiền không phải chết được phi long thu tiền liền càng hoảng hắn biết tiền này tuyệt đối p h ò n g tay a thầm hạo càng là như thế thần thần bí, bí càng là để hắn cảm thấy tiếp xuống không phải chuyện gì tốt phi long ngươi tại chợ đen bên trong làm sự tình đủ nhốt mười năm vẫn là hai mươi năm ta cảm thấy đi ngươi nếu là nguyện ý về sau có thể tới huyền thanh vệ đại lao bị tù ta có thể để người chiếu cố chiếu cấu ngươi nói không chừng so ngươi ở bên ngoài trôi qua còn dễ chịu tổng tổng kỳ người có chuyện phân p h ó là được người có thể để ý ta đầu này nát mệnh là coi trọng ta phi long cảm thấy tránh có chút tầm ướp bất quá cũng là quan côn một thanh người biết chuyện hết sức tốt nơi này có chuyện cho ngươi đi xử lý giúp ta âm thầm cha một số người ta muốn biết những người này bình thường đều đi thứ gì địa phương trong nhà là tình huống như thế nào không rõ chi tiết chỉ cần là ngươi có thể t r a được ta đều có hứng thú nhìn một bên nói thẩm hạo một bên từ trong túi lấy ra một tờ tờ giấy đặt lên bàn đồng thời thẩm hạo còn nói tờ giấy thượng nội dung ngươi ngay ở chỗ này c o n xuống về sau tờ giấy ném trong chậu than sau đó ngươi cách mỗi hai ngày liền đến vệ sở một chuyến ta sẽ cho cửa phòng nói bọn hắn sẽ thả ngươi tiến đến phi lo ngay n g cả tờ giấy đều không d á m tiếp chỉ là tùy ý hắn mở ra trên bàn thật nhanh nhìn một lần cho dù nội tâm của hắn là cực độ không muốn xem cái này đây là tổng kỳ người không nên hỏi đừng hỏi chuyện này làm thỏa đáng ta sẽ không bạc đãi ngươi phi long mấy lần há mồm cuối cùng vẫn là không thể đem lời đến khỏe miệng nói ra hắn có thể nói cái gì nếu là hắn dám nói hai lời thẩm hạo liền dám đem hắn ở chỗ này một đao phá huyền thanh vệ giết một cái chợ đen đứng giữa thương nhân căn bản sẽ không có nửa điểm lo lắng cho nên trừ nhanh lên đem tờ giấy thượng đồ vật học thuộc nhớ kỹ bên ngoài phi long hoàn toàn không có biện pháp khác à đ ừ n g sâu mi khổ kiểm sau lần này nói không chừng ngươi sẽ hết sức may mắn quyết định của ngày hôm nay cũng nói không chính xác chương bảy mươi lăm song tuyến trạng vào tối phi long g i ã r ờ i lấy bước chân từ huyền thanh vệ đi cửa sau ra ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn thoáng qua thở dài một hơi ta chính là một cái đáp cầu rát mối làm sao chơi như vậy ta a hồi tưởng lại tờ giấy kia thượng danh tự cùng nói rõ phi long tâm căn đều đang run rẩy thật hy vọng đây chính là một giấc m g ộ n g a ngơ ngác ngồi liệt tại hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong phi long nhắm mắt lại tựa hồ thật chuẩn bị từ cái này kiềm chế trong ngộng tỉnh lại ai trở về đi hiện thực chính là như thế không có sức chống cự không muốn chết vậy cũng chỉ có thuận thế mà làm hiểm chung cầu thắng bất quá sợ đến trong túi ngân phiếu phi long sắc mặt mới tính có mấy phần huyết sắc ba ngàn lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ lấy phi long tại chợ đen chuyển nhiều năm như vậy kinh nghiệm hắn quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm nhiều như vậy còn phải mùa màng tốt thời điểm mới được kinh tế đ ỉ n h trệ có thể có cái hơn một ngàn hai lợi nhuận cũng không tệ chờ trong lòng chậm tới về sau phi long mới đi ra khỏi hẻm nhỏ quằn mặt lại hung thần á c sát khiến người qua đường chỉ sợ tránh không kịp một đường một bước ba giao trở về nhà chung ngày thứ hai phi long lưu lại hai ngàn ngân phiếu trong nhà liền đi ra ngoài để lão bà mang theo hải tử về trước nhà mẹ để ở một thời gian ngắn nói chờ hắn xong xuôi xong việc lại đi đón hắn đóm về sau ai cũng không biết phi long đi nơi nào hắc kỳ doanh phước diện vương kiệm cùng trương liêu đều mau đủ kình đều chuẩn bị tại lê thành nhân khẩu t i trên thân đảo một đường vết rách có thể đem vụ án điều tra và giải quyết hướng phía trước đẩy một bước giải kỳ thật trong lâm thầm vương kiệm cùng trương liêu còn có chút giao tình không phải lúc trước vương kiệm cũng sẽ không trực tiếp hướng thẩm hạo tiến cử trương liêu trở thành nhất tổ tiểu kỳ quan nhưng tựa như thẩm hạo nói hắc kỳ trong doanh bộ là muốn cạnh tranh cái này liên quan đến tiền đồ của mình không có ai sẽ khiếm lượng cho nên bất luận là giáp tổ hay là ất tổ đều đem chức tán tại ngoại địa nhân thủ thu sạch trở về âm thầm nhằm vào l ê thành nhân khẩu ti bên trong mỗi người liền ngay cả cần tạp đều không có bỏ qua liên tiếp ba ngày vương kiệm cùng trương liêu đi thẩm hạo công giải trong phòng làm tình tiết vụ án hồi báo thời điểm đều không có tiến triển nhân khẩu ti người bất luận là từ nội t ì n h vẫn là sinh hoạt hàng ngày đều cùng bình thường nha môn quan nhân không có bao nhiêu khác nhau càng không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy bọn hắn sẽ cùng toàn dân công địch tà môn tu sĩ bấy nhiêu cùng một chỗ cần tiếp tục nhìn chằm chằm kể từ đó bản án tiến độ tựa hồ vẫn là không đầy được không nên gấp lại cẩn thận sờ sắp xếp một lần nếu như lê thành nhân khẩu t i không có vấn đề vậy liền tiếp tục đi theo khả năng tồn tại k h ắ p nối điểm thôi diễn chúng ta phá án chính là muốn giả thuyết lớn mật cẩn thận chứng thực nha vương kiệm cùng trương liêu cúi đầu xác nhận về sau rời khỏi thẩm hạo công giải phòng về sau hai người không nói một lời vội vàng rời đi hai người đều không phải người mới kinh nghiệm riêng phần mình phong phú bọn hắn bản năng cảm giác mình bây giờ sờ sắp xếp phương hướng không có vấn đề nhưng lại không rõ vì sao lại không thu hoạch được gì mà lại trước khi đi thẩm hạo câu nói kia tự hồ trong lời nói có hàm ý trong lòng bọn họ còn tại phòng đoán hai người này rời đi không lâu ngoài cửa thị vệ liền bẩm báo thẩm hạo nói trụ sở cửa sau bên kia truyền đến lời nói phi long đến cùng phi long gặp mặt vẫn là gian kia tra tấn thất thẩm hạo đồng dạng lui những người khác dù sao gần nhất h ắ c kỳ doanh bên này không có người nào phạm cần tra tấn nơi này cảnh vật tinh mịch thẩm hạo cảm thấy là cái thích hợp nói chuyện địa phương hoàn toàn không để ý phi long cái kia u hoán ánh mắt cùng trước đó khác biệt phi long lần này tới là tỉ mỉ cách gán mặt qua mang một cái mũ rộng vành mũ rộng vành còn che lớp áp xa trên thân cũng không còn là đoạn đ ả m mà là trường bạo rộng lớn cái này áo liền quần đi trên đường đoán chừng liền xem như l ã o bà hắn cũng không nhận ra được t h ầ m tổng kỳ người phân phó sự tình đã bắt đầu đang làm trước mắt tạm thời liền tra được những thứ này phi long lấy xuống trên đầu hát xa mũ rộng đành từ trong ngực cầm một cái phong thư đưa cho t h ầ m hạo bên trong là hắn hai ngày qua này thành tích t h ầ m hạo mở ra phong thư bắt đầu nhìn đồng thời ra hiệu phi long đơn giản giới thiệu một chút trải qua tổng kỳ ta không dám tùy tiện tìm người đến làm việc này chỉ tìm năm cái ta rõ ràng nội tình người những người này g ầ lớn mà lại đều trong quân ngũ làng qua, theo dõi, theo dõi loại dõi, dõi biết, đầu góc cũng đều đều đầu quân qua, trong theo theo ngũ hình g ó chủ cũng n đều l i hoạt, cho danh sách 6 người tình huống thăm h ta tràn Bất trên trên ý gớp. người lượng xuống. người người ràng. Liên liền đi mới này bản căn bản ra đều thăm dò rõ đem cầm cơ c quá dò sự quan chiêm văn lâm liền ở tại phong nhật thành nam dũng tử phố có một tòa tòa nhà lớn cả một nhà người đ o á n chừng không dưới năm người ngụm gia trẻ lớn bé đều có không thấy được có tu sĩ xuất nhập ngược lại là mỗi một cái đều là thư sinh cách ăn mặc trắng tinh phó quan dương khai thạch cũng ở tại dũng tử phố tòa nhà đồng dạng không nhỏ trong nhà nhân khẩu lại không nhiều trong nhà l a o nhân đều tại quê quán không có tới trong nhà liền ở dương khai thạch nhà tiểu cùng mấy cái nô lệ cùng tập dịch có hai cái ở tại thành tây phố cũ theo thứ tự là vương đặt cùng triệu trọng ngũ vương đặt là phong nhật thành người địa phương trên đầu còn có một người ca ca cùng một người tỷ tỷ tỷ tỷ đến hạo thành đi ca ca mở một nhà quán rượu nhỏ triệu trọng ngũ là vu thành người vợ con đều tại quê quán hiện tại là một người mân ư phòng còn lại hai cái ở tại thành bắc thái thị khẩu một cái là tạ hoan một cái là tăng dũng bọn hắn đều là từ nơi khác rời tới trong nhà nhân khẩu đơn bạc trừ vợ con bên ngoài liền không có người khác bọn hắn cũng giống như triệu trọng ngũ đều làm ớ n phòng ở thẩm hạo đem phi long cho hắn thư tín xem hết tiện tay liền ném vào chậu than nữ mày hỏi mấy người kia thói quen sinh hoạt có cái gì đặc biệt không có trước mắt không có phát hiện có cái gì đặc biệt bất quá nói đừng có dâu dài bất quá thẩm tổng kỳ người nhìn có phải là lại cho điểm kinh phí a những người kia biết mình theo dõi chính là quan nhân về sau đều có điểm tâm hư không dùng tiền ngăn chặn bọn hắn ta lo lắng bọn hắn bỏ gánh không làm có thể t h ẩ m h ạ o cũng không keo kiệt số tiền này lại không phải hắn tư nhân xuất đến lúc đó hắn sẽ đi hắc kỳ doanh trướng bất quá cũng không thể cho quá nhiều chỉ là để người đưa một ngàn lượng tới chuyển tay đưa cho phi long hảo hảo giúp ta làm việc sẽ không thiếu n g ư ờ i c h ỗ t ố t đi thôi nhìn chằm chằm không rõ chi tiết đều đừng bỏ qua nhân thủ không đủ chính ngươi nghĩ biện pháp nhưng nhớ lấy những sự tình này đều là chính ngươi tại làm cùng ta còn có hắc kỳ doanh không có chút quan hệ nào ta cũng sẽ không nhận hiểu chưa phi long khỏe mắt có chút giật một cái trong lòng phát lệnh nhưng ngoài miệng vẫn là vội vàng xác nhận ngươi trở về đi tiếp tục nhìn chằm chằm là cái k i a tiểu nhân liền cáo tử nhìn xem phi long một lần nữa đeo lên mũ rộng vành rời đi thẩm hạo nhiều lần suy nghĩ trước đó đối phương mang về tin tức so với huyền thanh b ệ phi long hiệu suất tự nhiên là không thể so sánh nhưng cũng còn có thể tiếp nhận lại nói bây giờ đối phương là thẩm hạo trước mắt phong hiểm nhỏ nhất lựa chọn chỉ có thể chấp nhận chấp nhận mà lại dùng phi long chỗ tốt ở chỗ dễ dàng phủi sạch quan hệ vạn nhất sự có bất thường hắn hoàn toàn có thể một mực chắc chắn không có chuyện này sau đó trở tay áp đặt phi long đầu về sau ai còn có thể bắt hắn như thế nào giết một cái chợ đen đứng giữa thương nhân đối thẩm hạo đến nói là không tồn tại cái gì gánh nặng trong lòng mà lại bản án bản thân cũng dính đến chợ đen pháp khí giao dịch tìm phi long cái này ám tuyến đến cũng sẽ không khiến cho ai hoài nghi bất quá chiêu này cờ có thể lớn bao nhiêu hiệu quả thẩm hạo còn không xác định đi trước một bước nhìn xem thực tế không được lại nghĩ những biện pháp khác chương bảy mươi sáu mùi phong nhật thành đông thành từ lâu hôm nay là khó được nghỉ một ngày trong nha môn quan lớn quan nhỏ mọi người trừ cần thiết lưu thủ bên ngoài toàn bộ đều có thể thanh nhàn nghỉ ngơi một chút làm chủ tính trung phong nhật thành khu quản hạt bên trong bốn mươi ba thành tất cả mọi người miệng tương quan sự vụ nhân khẩu t i cũng khó được toàn viên nghỉ m ụ c hôm nay là chủ sự quan chiêm văn lâm thu xếp tạ lễ yến mười ngày trước chiêm văn lâm mẹ vợ tại quê quán qua đời trong nhà m ô n biết tin tức không ít người bao quát chiêm văn lâm cấp trên cùng đồng liêu đều dành thời gian đi qua một chuyến đưa chút tang lễ sau đó dân hương cái này tại t ỉ n h tây bên này là có phong tục cần từ chối tích khách bình thường là tuyển tại lao nhân hạ táng sau trong một tháng cấp trên tạ lễ yến là hôn qua làm một bàn bàn tiệc liền đủ hôm nay chiêm văn lâm cả hai bàn tịch tất cả đều là nhân khẩu t i đồng l i ê u đại nhân triệu trọng ngũ nói hắn hôm nay người không t h o ả i mái cho nên về trước đi trước đó người một mực không có về công giải phòng gặp không được cho nên nhờ ta cho ngài bồi cái không phải chiêm văn lâm chức vụ và quân hàm chính lục phẩm cho nên thuộc hạ miệng nói hắn vì đại nhân ha ha triệu ban đầu không đến rồi không có việc gì lần sau ta lại mời hắn uống một đài chính là các ngươi ngồi xuống đi thịt rượu lập tức liền lên một trận khách ghi về sau trong xương phòng tất cả mọi người hết sức ă n ý phân chủ thứ ngồi xuống hai bàn mười bảy người chiêm văn lâm ngồi ở vị trí đầu chủ trong bàn ở giữa bên trái là phó quan dương khai thạch bên phải là ban đầu vương đ ạ n mới vừa rồi giúp một tên khác ban đầu triệu trọng ngũ nhận lỗi chính là hắn trước đó trong nhà lão nhân qua đời chư vị tâm ý trong nhà thượng hạ đều khắc trong tâm khảm hơi chuẩn bị rượu nhặt trò chuyện tỏ lòng biết ơn ta trước làm đi chiêm văn lâm n â n g chén đứng dậy nói xong lời nói này về sau ngửa đầu lên rượu trong chén liền uống một hơi cạn sạch chỉ bất quá đám bọn hắn dùng chén nhỏ một chén năm tiền rượu chiêm văn lâm bên này kính rượu những người còn lại cũng nhao nhao đứng dậy bưng chén rượu lên đồng dạc uống một hơi cạn sạch sau đó bầu không khí liền bắt đầu náo nhiệt lên cùng nha môn những ngành khác khác biệt nhân khẩu t i đồng thời không có trực tiếp quyền c h ấ p pháp lực chỉ có quyền quản lý cho nên chất béo cũng không phong phú thuộc về tương đối thanh thủy địa phương bất quá mặc dù thanh thủy nhưng ở bên trong đảm nhiệm chức vụ người nhưng lại so địa phương khác đơn thuần được nhiều bởi vì lợi ích gút mắc ít cho nên đại bộ phận tình huống đều có thể tâm bình tĩnh chỗ chi uống rượu máy hát liền mở ra ngày mai lại là nghỉ một kỳ những người này căn bản không sợ uống nhiều học việc ngược lại tiếp lấy tựu tỉnh trò chuyện lên một chút ngày bình thường ít có đề cập mẫn cảm chủ đề gần nhất hắc kỳ doanh tin tức thật nhiều các ngươi nhưng có nghe thấy có a huyền thanh vệ bên trong đoán t r ư ừ n g đều lật trời a sở hữu tiểu kỳ quan trở lên chức vụ và quân hàm chống giống nhất nửa cấp cái này cần để bao nhiêu người đỏ mắt còn không chỉ đâu hắc kỳ doanh mặc dù là huyền thanh vệ nội tiết nhưng trước quyền phạm vi rõ ràng phân đối nội cùng đối ngoại theo ta thời a cái này hắc kỳ doanh coi là huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ rồi ha ha thuyết pháp này hết sức tốt huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ trợt trượt sâu sắc nên uống cạn một chèn lớn còn có hoa nghe nói cái kia bị dựng nên thành tấm gương lê thành hắc kỳ doanh gần nhất lại là xuất tận danh tiếng tại bọn hắn khu quản hạt bên trong làm một loại ngăn tủ tất cả mọi người có thể hướng bên trong đưa đơn kiện có thể trực tiếp báo đưa đến hắc kỳ doanh tổng kỳ ở trước mặt làm như vậy có tính không vượt quyền a suýt nói cẩn thận loại lời này vẫn là đường nói tốt mà lại cái kia không gọi đơn kiện là cử báo tín nghe nói thật nhiều có đ o á n người đều tại hướng bên trong đưa thư tín đâu bất quá thật muốn nói bọn hắn tổng kỳ có thể từng cái xem qua ta là không tin chủ đề rất tự nhiên liền trượt đến lê thành hắc kỳ doanh trên thân không đơn thuần là tại trong những người này hắc kỳ doanh là chủ đề kỳ thật tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong sở hữu địa phương bất luận là trên quan trường vẫn là h â n quý thương thượng lưu trong âm thầm lê thành hắc kỳ doanh đều là chủ đề cái này liền nói không rõ ràng bất quá nói đến vị kia thẩm tổng kỳ ta vẫn là rất bội phụ đổi lại các ngươi ai dám s á t lấy đầu đối cứng lấy cùng lý ra đối nghịch cuối cùng chẳng những đem từ trên xuống dưới nhà họ lý g i t sạch sành xanh đến bây giờ thí sự không có ngược lại thăng quan phát tài nói đến lý ra chuyện này ở đây có mấy người đều sắc mặt rất không tự nhiên cái chán đầy mồ hôi lúc trước lý ra tại toàn bộ phong nhật thành quan nhân trong vòng l u ậ n q u ầ n vung bạc cho dù là nhân khẩu ty loại này bình thường khó được đi một chuyến thanh thủy địa phương cũng là chiếu cố đến những người này lúc ấy quả thực lau một vệt mồ hôi kết quả còn tốt hắc kỳ doanh rõ ràng không có truy đến cùng sở hữu thu lấy lý ra tiền bạc quan nhân đều không có bị tác động đến tính như vậy tại phong nhật thành rất nhiều quan nhân đối lê thành hắc kỳ doanh vẫn là ôm tương đương thiện ý tốt hắc kỳ doanh sự tình vẫn là thiếu nghị l u ậ n bọn hắn những người kia nhiều khi là không giảng đạo lý mà lại hiện tại hắc kỳ doanh lại tại đầu g i bên trên dễ dàng trêu chọc thị phi bậc thầy vẫn l à uống rượu đi chiêm văn lâm cười tủm tỉm đánh gãy ở đây tiếng càng ngày càng lớn nghị luận hắn cảm thấy tại trong tiểu lâu đối huyền thanh vệ cao đ à m g khoát luận rất không thỏa đáng mà lại trong tiểu lâu rót rượu điếm tiểu nhị vẫn đang trong sưng ơ phòng ngay trước người ngoài này trò chuyện nhiều như vậy đề tài nhạy cảm không tốt lắm đại nhân nói đúng lắm uống rượu uống rượu đúng, đúng đúng đúng uống rượu ta đề nghị chúng ta đến đi tiểu lệnh thế nào một người một bài tơ h làm không được hoặc là quá hạn không có kết quả đều muốn phạt rượu ba chén như thế nào tốt một đám người nao nhao đồng ý loại này lấy thi từ tới làm đi tiểu lệnh giải trí tại rất nhiều nơi đều phi thường được hoan nghênh trong lúc nhất thời trong xương phòng khí thế ngất trời từng câu cao thấp không đồng nhất câu thơ xuất hiện nhiều lần những n à y tiểu lượng người chẳng ra gì từng cái rất nhanh liền uống đến mặt đỏ tới mang hai hoa kế lại đi cầm hai vỏ rượu đi lên c h i m văn lâm thấy vỏ rượu bên trong rượu sắp thấy đáy phân phó tại trong xương phòng hầu hạ tiểu lâu hoa kế lại đi đưa rượu lên được rồi đại nhân rượu cục một mực tiếp tục đến trong đêm những n à y đã say khước nhân khẩu ti quan nhân nhóm mới kể vai sát cánh từ trong tiểu lâu ra mặt đỏ tới mang thai đi trên đường lung la lung lay chiêm văn lâm cùng dương khai thạch đều có trong nhà nô bộc lái xe tới đón đã sớm dưới lầu chờ đã lâu những người còn lại chỉ có thể làm bạn hướng trong nhà g i a o có mấy cái uống đầu muốn nói thầm lấy có phải là lại đi hoa lâu thay cái cách chơi những n à y say khước quan nhân nhóm chân trước vừa đi chân sau tên kia trước đó một mực đang trong xương phòng hầu hạ phục vụ của bọn họ kế liền quay đầu từ tiểu lâu cửa sau ra sau đó bước nhanh đi vào một đầu đen như mực ngõ nhỏ trong ngõ nhỏ một cái chỗ ngậm địa phương đứng một cái thân hình cao tráng đại hán phi long đại ca thế nào có phát hiện gì không có có ta dựa theo phân phó của ngài thừa dịp cho bọn hắn mỗi người rót rượu thời điểm cẩn thận ngửi ngửi trên người bọn họ mùi kết quả cái này mười bảy người ở trong có năm người trên thân đều có đ ầ m nhạt không đồng nhất phiếm linh thạch hương khí năm cái n g ư ờ i xác định đương nhiên phi long ca ngươi cũng không phải không biết ta hắc cậu cái mũi là có tiếng linh bách mỹ bản ta liền có một cái cho nên phiếm linh thạch cái chủng loại kia hương khí ta rất quen loại kia hương khí chỉ cần bám ở trên người ba năm ngày bên trong cũng sẽ không tán tắm rửa thay quần áo đều không dùng bất quá loại mùi này người bình thường nghe thấy không được nhưng ta có thể đoán được không sai đều là ai chủ sự quan chiêm văn lâm phó quan dương khai thạch còn có một cái ban đầu gọi đ ú n g gọi vương đạn mặt khác hai cái một cái gọi chính húc nhất cái gọi v ô n g kính tử chương bảy mươi bảy xáo trộn chiêm văn lâm dương khai thạch cùng vương đạn phi long đều biết ba người này là trước kia thẩm h ạ o cho h ắ n cái kia phần sáu tên người đơn thượng nhưng chính húc v ô n g kính tử hai người này là cái quỷ gì chuyện này không muốn cho những người khác biết hiểu chưa phi long một bên nói một bên lấy ra một chương năm mươi lượng ngân phiếu đặt ở trong tay đối phương được rồi phi long đại ca vậy ta tiếp tục đợi tại tiểu lâu này bên trong sao không ngươi đi trước thành nam phong nhỏ trước tàng hai ngày đằng sau lại an bài ngươi được cái này người nói xong quay người liền hướng phía mặt phía nam bước nhanh rời đi phi long cũng đi theo ngõ nhỏ bỏ chạy xuyên qua hai đầu đen như mực quảng trường trở lại một gian đơn sơ nhỏ phá ố c bên trong tại phong nhật thành phi long hết thệ thuê chín gian loại này phong nhỏ phân tán tại phong nhật thành đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành phụ cận đều là không đáng chú ý trong h è m nhỏ thuộc về quảng trường góc chết vị trí như trước đó phi long nói cho thẩm hạo nói như vậy hắn tìm năm người tới giúp hắn nhưng năm người này lẫn nhau ở giữa cũng không biết sự tồn tại của đối phương bọn hắn chỉ biết phi long để bọn hắn tới chằm chằm người hôm nay nhìn chằm chằm cái này ngày mai có lẽ liền đổi một cái có đôi khi lại sẽ đi sờ một chút nội tình sự tình biến hóa nhanh ai cũng không rõ ràng phi long rốt cuộc muốn làm gì phi long m ư ớ n phòng ở có năm gian chính là cho năm người này chuẩn bị mặt khác bốn gian chính hắn mỗi ngày đổi lấy ở có thể nói là đem cẩn thận phát huy đến cực điểm một đêm không có chuyện gì xảy ra phi long ngày mới sáng liền đi ra cửa một đường từ trận pháp truyền tống trở lại lê thành sau đó từ h u y ề n thanh vệ hắc kỳ doanh trụ sở cửa sau đi vào còn tại g i a n kia âm trầm trầm tra tấn trong phòng nhìn thấy thẩm hạo đối với phi long đột nhiên đến thẩm hạo hơi có chút kinh dị bởi vì ý vị này phi long cực khả năng gặp biến cố làm sao rồi thẩm tổng kỳ hôm qua nhân khẩu tim mười bảy người đi phong nhật thành bên trong một nhà t i u lâu uống rượu ta sớm tìm hiểu đến tin tức này an bài một người tay cải trang nhân viên phục vụ sau đó tại trong xương phòng sờ đến một cái trọng yếu tình báo đ ư n g thừa nước đục thả câu nói cải trang thành nhân viên phục vụ người kia có cái bản sự chính là cái mũi so chó đều i linh cho nên ta để hắn đi xích lại gần chút người người kết quả phát hiện cái này mười bảy cái nhân khẩu ty người ở trong lại có năm cái trên thân đều nhiễm phiếm linh thạch mùi thơm thẩm hạo nghe vậy trong lòng máy động nhưng trên mặt nhưng không có biểu thị ngược lại cởi hỏi ta có cho ngươi đi sắp xếp người khoảng cách gần tiếp xúc mục tiêu sao a tổng kỳ ta ta làm ì n h ước đoán người trước đó không phải nghe tới ta nhấc lên phiếm linh thạch mùi về sau mới có để ta âm thầm chằm chằm người sự tình nhà ta liền nghĩ chỉ là nhìn chằm chằm những người này cũng không có gì ý tứ đều là chút thư sinh yếu đuối vừa vặn lại có cái cơ hội thích hợp cho nên cũng làm người ta xích lại gần chút tổng kỳ ta ta cái này không có hỏng người đại sự a phi long hiện tại mới phản ứng được mình tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên vạn nhất sự tình không phải hắn nghĩ như vậy coi như biến khéo thành vụn nháy mắt trong lòng thẳng sợ hãi t h ầ n hạo từ chối cho ý kiến lắc đầu tiếu dung không giảm n g ự a khí lại âm lanh mấy phần có ý tưởng là chuyện tốt nhưng vì cái gì không trước đó cho ta biết tự tiện làm chủ trong huyền thanh vệ là có thể mất đầu khuyết điểm Tổng t kỳ, A t a lần s a u không dám, tổng a sai, ta, kỳ ta người trở về nói trên thân có phiếm linh thạch mùi hương hết thẻ năm người trong đó ba người là người cho ta cái kia phần sáu tên người đơn thượng theo thứ tự là chủ sự quan chiêm văn lâm phó quan dương khai thạch cùng ban đầu vương đạn còn lại hai cái không có ở trong danh sách một cái gọi chính húc nhất cái gọi vông kính tử hai người này đều là là nhân khẩu ti bên trong nhỏ lăng quan nhỏ lăng quan kỳ thật liền tương đương với đồng dạng làm việc phiếm linh thạch hương khí có thể ở trên người nhiễm bao lâu bằng vào ta thủ hạ người kia thuyết pháp hắn nhiều nhất có thể nghe được năm ngày trước nhiễm phiếm linh thạch hương khí lại lâu liền sẽ quá mở nhạt hỏi không ra đến thầm hạo lần nữa t r ầ mặc m phi long không phải vương kiệm cùng trương liêu rất nhiều chuyện không thể nói cho hắn nghe ta nhớ được phiếm linh thạch không phải thị trường giao dịch vật chỉ có tại quân ngũ cùng huyền thanh vệ bên trong có phối cấp trong nha môn cũng chỉ có cá biệt nha dịch có thể thân lĩnh được mà lại số lượng rất ít những người này trên người phiếm linh thạch hương khí làm sao tới ngươi hẳn là có biện pháp biết rõ ràng a phi long lúc này cũng biết không thể giấu dốt gật đầu nói việc đời thượng không có phiếm linh thạch mua bán cho dù không có đánh trận nó cũng là triều đỉnh quản khống vật tư muốn mua chỉ có thể đi chợ đen hh ắ c ắ c phong nhật thành khu quản hạt bên trong bốn mươi ba thành chợ đen bên trong tiêu phiếm linh thạch đứng giữa ta trên cơ bản đều biết muốn nghe ngóng không tính khó chỉ bất quá cần chút thời gian cần bao lâu bốn ngày đi ba ngày tiểu a muốn thuần không đơn n g là ư ờ nói 5 người này mua phiếm linh tin nhưng khẩu ti còn lại tất cả mọi người cũng muốn tra một lần. À, tổng kỳ, cái này, thầm hạo một bàn tay vỗ lên bàn, doa phi long nhảy một cái, bàn phiếm ti lại mọi cái phi cái, À, tay tay y mua một ẩm, thầm một một khẩu u tra thạch hạo dịch h tức, tất cả c Kỳ, do vỗ n mệnh giá ngân khỏi h giá i là tấm p ế Tiểu nhân cam đoan trong ba ngày nhất định làm thỏa đáng hết sức tốt chuyện này đồng dạng chú ý đừng kéo tới trên người ta tới tiểu nhân minh m ạ c h có tiền liền dễ làm sự t ì n h chỉ là tại phi long nơi này hai ngàn lượng tiền bạc đầy đủ để hắn lại tiếp tục đụng một cái mà lại cha mấy người trợ thủ bên trong phiếm linh thạch đến chỗ việc này đối với hắn mà nói thật không khó phi long hứng thú bừng bừng rời đi thẩm hạo nụ cười trên mặt lại thật nhanh biến mất không thấy gì nữa c a o mày dựa theo thẩm hạo nguyên bản dự định phi long là một m con k ỳ binh tác dụng không phải đi c h ả o vụ án đột phá khẩu mà là âm thầm s ở sắp xếp phong nhật thành nhân khẩu t i những cái kia con nhân tại thời cơ chín m ù i hắc kỳ doanh chính thức động thủ t r ư ớ c đó đánh tốt tiền trạng nhưng phi long tự tiện làm chủ nhưng lại chó ngáp phải rồi tựa hồ rút mở một điểm lỗ hổng cái này có chút xáo trộn hắn kế hoạch dù sao hiện tại phong nhật thành nhân khẩu t i chỉ là thẩm hạo đơn phương hoài nghi tại lê thành nhân khẩu t i hiểm nghi bị hoàn toàn bài trừ trước đó sở hữu động tác đều chỉ có thể âm thầm tiến hành thậm chí mượn tay người khác người khác nhưng bây giờ sự tình tại đổi buộc thẩm hạo nhiều gánh phong hiểm thẩm hạo âm thầm tính toán phong nhật thành nhân khẩu t i sở hữu quan nhân đều là không có tu vi người bình thường có thể có cơ hội danh chính ngôn thuận tiếp xúc đến các nơi báo cáo nhân khẩu danh sách người cũng chỉ có sáu người trước mắt sáu người này bối cảnh xem ra đều không có vấn đề cùng tà môn tu sĩ cũng không có giao nhau dấu hiệu trước đó trương liêu đưa ra qua hai cái to lớn điểm đáng ngờ một cái là nghi phạm thân phận một cái là nghi phạm khóa chặt mục tiêu thủ pháp chỉ nhìn sau một cái điểm đáng ngờ nếu như là nhân khẩu ty nội bộ gây án vậy liền có thể đem cái này điểm đáng ngờ thuyết phục quá khứ nhưng như thế vừa đến đã sẽ có bao nhiêu một cái mới điểm đáng ngờ ra đó chính là động cơ gây án ban đầu thẩm hạo vớt ra động cơ gây án là căn cứ vào âm dương huyết khí phán đoán là tà môn tu sĩ nhưng nhân khẩu ty nội bộ nhân viên gây án cái này động cơ liền sẽ đánh cái dấu chấm hỏi trừ phi nhân khẩu ty người cùng tà môn tu sĩ cấu kết với nhau chương bảy mươi tám không làm thẩm hạo chưa từng có chức vị bệnh thích sạch sẽ cũng sẽ không cho là sở hữu tại triều đỉnh cơ cấu bên trong người hầu người đều là người tốt chính hắn có một bộ thị phi l ư ợ n g thước đồng thời thẩm hạo cũng tin tưởng một câu nói như vậy bất luận nhiều hỏng sự t ì n h khả năng nhất đi làm đều là người cùng ta môn tu sĩ cấu kết khoan hay nói thật không phải là không có khả năng đương nhiên hết t h ầ đều cần chờ càng nhiều điều tra tin tức t r u y ề n về mới có thể có kết luận bất quá trước lúc này thẩm hạo cũng không thể chơi các loại hắn cũng muốn điều chỉnh kế hoạch của mình một chút khả năng đối về sau sinh ra ảnh hưởng sơ hở cần hắn mau t r o n g chắn ngay tại phi long rời đi về sau trưa hôm đó thẩm hạo ngay cả cơm cũng chưa ăn liền trực tiếp đổi tới phong nhật thành thiên hộ sở đến thời điểm chính đổi kịp ăn cơm thẩm hạo cũng không không lưu loát trực tiếp đi thiên hộ sở tiệm cơm như quen thuộc chạy tới khương thành tiểu táo đi theo cọ một chợ cơm loại này nhìn như đường đột hành vi cũng không có gây nên khương thành phản cảm ngược lại là cười tủm để thẩm hạo ăn nhiều một chút còn nói hắn tại thẩm hạo cái tuổi này thời điểm lượng cơm ăn so thẩm hạo phần lớn là khương thành bụng đại năng chống thuyền sao không phải vẹn vẹn chỉ là bởi vì khương thành từng tại quân ngũ phục dịch cùng thuộc hạ cùng một chỗ múc cơm ăn đây là trong quân ngũ đặc biệt là thời kỳ chiến tranh trạng thái bình thường hắn đã sớm quen thuộc cũng chính bởi vì nguyên nhân này thẩm hạo mới có thể đường đột chạy tới ăn trực đều là nghĩ rõ ràng khương thành cùng thẩm hạo ngồi xuống đều là ăn nói chuyện thiếm thời gian không nhiều hai người đối với một bên ăn một bên nói chính sự hứng thú cũng không lớn bất quá cho dù loại này giao lưu không coi là nhiều dừng lại đơn giản cơm trưa lại giống nhau bị hưu tâm người bên ngoài nhìn ở trong mắt khương thiên hộ lúc nào đối người như thế vẻ mặt ôn hòa rồi hơn nữa nhìn cái này áo liền quần t ự a n h ư là cái tổng kỳ quan lúc này liền có người nói không biết ta vị này chính là lê thành hắc kỳ doanh tổng kỳ t h ẩ m hạo chuyện riêng tư nhỏ lời nói chính là như thế chuyên r a trước kia đều là sau bữa ăn nhàn thoại bên trong người bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt tự nhiên càng làm người khác chú ý nguyên lai thật như vậy trẻ tuổi hai mươi tuổi an vị tại tổng kỳ quan vị trí bên trên chức vụ và quân hàm vẫn là tổng lục phẩm thí b á c hộ chật chật mấu chốt cái này người nghe nói vẫn là cái không có dễ không dựa vào tàn tu nhìn lại mình một chút lẫn v o lao thiên bất công bởi vì sự tình đổi bức thẩm hạo nhất định phải tăng tốc tiến độ có dính đến địa phương nha môn thậm chí là cao hơn thẩm hạo chức quyền cấp bậc nha môn muốn danh chính ngôn thuận lại hậu kỳ sẽ không bị lên án tra được thu hoạch được khương thành ủng hộ kia là cần thiết địa phương nha môn nhân khẩu thi ừ chuyện này chính ngươi chú ý một chút thủ đoạn đừng quá ngạnh câu ò n l nói này thẩm hạo nghe không hiểu nhưng khương thành rõ ràng không có sâu ràng ý tứ chỉ có thể coi như thôi không hỏi nữa từ khương thành công giải phóng ra thẩm hạo lại đi trần giật vân địa phương thuộc hạ thẩm hạo tham kiến trần bách hộ tiêu chuẩn không người chắp tay lễ ngay cả biểu lộ đều cẩn thận tỉ mỉ thẩm hạo rõ ràng tại khương thành loại kia quân ngũ thói xấu rất nặng mặt người trước có thể du côn một điểm nhưng ở trần giật vân loại này thế ra thiếu ra trước mặt không thể được thẩm tổng kỳ không cần đa lễ trước đó liền biết ngươi đến cùng khương thiên hộ cùng một chỗ ăn cơm ha ha xem ra khương thiên hộ hết sức coi trọng ngươi nha kia là khương thiên hộ nâng đỡ thuộc hạ không quan trọng bản lĩnh vẫn là chư vị đại nhân dẫn đạo thỏa đáng mới có thể có chút thành tích ha ha thầm hạo ta trong huyền thanh vệ đợi năm năm thấy qua tất cả mọi người liền ngươi nhất biết nói chuyện Đi, nói đi, ngươi theo ì m thẩm n định g l hạo s giảng h thuật n g vân trần giật n vân, các vân sắc mặt liền không lại như vậy bình tĩnh hắn không nghĩ tới lần này thẩm hạo chào bản án chẳng những thật khả năng dính đến địa phương nha môn cùng tà môn tu sĩ cấu kết đại sự so với khương thành trần giật vân lòng dạ liền muốn kém một chút hoặc là nói không có nặng như vậy được ý bởi vì hắn đã ngồi không yên đứng dậy tại công giải trong phòng vừa đi vừa về đổ bước thật lâu trần giật vân mới nói chuyện này trước mắt người nào cảm kích biết toàn tình chỉ có người khương đại nhân ta không có còn lại là ta an bài ám tuyến biết một chút chi tiết cái kia còn tốt ngươi làm rất đúng tình tiết vụ án không có thực sự nắm chắc trước đó không thể truyền ra ngoài ngươi lần này tới là muốn ta cho ngươi một cái danh chính n ô n thuận thủ lệ n h đúng vậy đại nhân một phần tùy cơ ứng biến thủ lệnh là được sẽ không để cho đại nhân khó làm mặt khác ta trước đó nghe nói đại nhân ngài tại cái khác khu quản hạt cũng mở rộng đồng tủ ta muốn nhìn một chút bên trong báo lên thư tín trần dật vân lại một lần nữa trong lòng thầm than thầm hạo tâm tư kín đáo một cái tùy cơ ứng biến đích sắc giúp hắn giảm bớt không ít hậu hoạn bất quá xem xét cái khác khu quản hạt đồng tủ thư tín là có ý gì s ớ m trên thẩm hạo lần đến phong nhật thành báo cáo tình tiết vụ án về sau trần dật vân đã cảm thấy đồng tủ cái này biện pháp rất không tệ hạ lệnh cho phong nhật thành còn lại khu quản hạt bắt trước gần nhất đích thật là thu được các nơi báo lên một chút tình huống nói rõ bất quá cùng l ê thành tình huống khác biệt những cái kia phổ cập đi xuống đồng tủ kỳ thật cũng không nhận được các nơi hắc kỳ doanh coi trọng ngươi muốn nhìn địa phương khác đồng tủ thư tín ngươi nếu muốn tìm cái gì thuộc hạ muốn tìm đồng loại hình bản án cái này bản án người mất tích đều là mười ba tuổi một chút lại có âm dương huyết khí hài đồng rất dễ tìm nếu như loại này đặc biệt bản án không chỉ xuất hiện tại lê thành cái kia thông qua liên tưởng nghi phạm thu hoạch mục tiêu tin tức nơi phát ra liền có thể xác định là phong nhật thành nhân khẩu tin nơi này xảy ra vấn đề trần giật vân từ chối cho ý kiến nói ý của ngươi là để cái khác khu quản hạt bên trong hắc kỳ doanh phối hợp ngươi trận này điều tra không là phối hợp đại nhân ngài người mới là trận này điều tra người chỉ huy người chỉ huy người có khương thiên hộ ở sau lưng dựa vào người chỉ huy này ta nhưng ngồi không vững khi bất quá thầm hạo ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi có thể nói lời nói thật sao đại nhân cứ hỏi thuộc hạ biết gì nói đấy ngươi như thế một người thông minh khẳng định biết một khi ngươi đem bàn tay hướng địa phương nha môn bất luận thị phi ngươi sau này tại địa phương nha môn những cái kia quan nhân trong mắt coi như không phải thiện nhân ngươi không sợ một ngày kia bị bọn hắn bỏ đá xuống giếng sao trần giật vân là thật h ế u kỳ thẩm hạo lần thứ nhất xuất thủ liền không cho tĩnh tây vân quý vào mặt mũi lần này lại đưa về phía địa phương nha môn như thế không chút kiên kỵ cho mình gây thù hẳn đây là nghĩ như thế nào hắn vốn cho rằng trải qua lý d a án về sau thẩm hạo sẽ yên lặng một chút lớn không được làm điểm như đồng tủ dạng này mạnh lưới thôi thế nhưng là xem ra cũng không phải là thẩm hạo không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi nghĩ nghĩ chắp tay nói thuộc hạ cũng không muốn quá nhiều chẳng qua là cảm thấy có việc nên làm có việc không nên làm thôi chương bảy mươi chín kết nối có việc nên làm có việc không nên làm lời này t r ợ t nghe xong tựa hồ không có gì nhưng hơi một suy nghĩ liền sẽ phát hiện bên trong kỳ thật thật không đơn giản trần dật vân là tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạo có thể nói ra lời như vậy trần dật vân lần thứ nhất cảm thấy mình có chút xem không hiểu thẩm hạo như vậy đi ta để cái khác khu quản hạt đem đồng trong tủ sở hữu thư tín báo cáo sau đó gọi người thô sơ giản lược phân một chút loại lại chuyển một phần cho ngươi chính ngươi phán đoán như thế nào đa tạ đại nhân trần dật vân cứ như vậy ngay trước mặt thẩm hạo viết một phân lệnh đầu gọi tới ngoài cửa thị vệ lập tức truyền đạt số dưới còn lại chính là chờ đợi tin tức bất quá thẩm hạo cũng không có vội vàng về lê thành mà là từ huyền thanh vệ thiên hộ sở ra đi vòng lại đi cảnh vệ nơi đóng quân đến đều đến đi tìm trương khiêm cùng cam lâm uống một chén trà cũng là rất tốt bây giờ đều tại một người hốn nhiều đi lại không có sai bất quá thẩm hạo không có quá khứ ngồi bao lâu cũng nguyện cự trương khiêm cùng cam lâm mời hắn ban đêm đi hoa lâu uống rượu nghe hát nhiệt tình bóp lấy giờ cơm lại từ phong nhật thành đi vòng về lê thành chưa có về nhà trực tiếp đi vệ sở đồng dạng là t i ệ p cơm thẩm hạo ngồi tại lê thành huyền thanh vệ trong nhà ăn liền chưa có người dám chiều trên người hắn nhìn quanh thậm chí bên người t r u n g quanh năm sau tấm cái bàn đều không ai dám ngồi ai n h ạ n tích đào không nhuốm máu nhưng ở lê thành thẩm hạo trong tay máu dày đặc nhất mà lại hiện tại hắc kỳ doanh là huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ thuyết pháp rất có thị trường dẫn tới bất mãn nhất dĩ nhiên chính là huyền thanh vệ bên trong không phải hắc kỳ doanh biên chế đương nhiên nếu là có cơ hội những này bất mãn trong đám người rất lớn một phần là nguyện ý gia nhập hắc kỳ doanh trên bàn là thẩm hạo kêu cơn tối nửa cân đường đỏ màn tàu nửa cân thịt kho một bình rượu nhạt đường đỏ màn thầu là thẩm hạo lên làm hắc kỳ doanh tổng kỳ về sau tiệm cơm quản sự chuyên môn cho hắn làm trước kia nơi này chỉ có bánh bao chay ngồi cùng bàn còn có chiếm được tin tức thẩm hạo về vệ sở về sau vội vàng chạy tới vương kiệm cùng trương liêu hai người này không có có ý tốt cọ thẩm hạo cơm ăn mình một người gọi một bát tay lau kí mặt bưng lấy bát hoạch rất nhanh vương kiệm cùng trương liêu kỳ thật cũng không thích bánh bột nhưng bây giờ lại thường xuyên ăn đồ ăn xong thẩm hạo không nói một lời trở lại công giải phòng vương kiệm cùng trương liêu theo ở phía sau vừa tiến đến thẩm hạo liền khai môn kiến sân hỏi cha được như thế nào rồi nội tinh đều sờ một lần tất cả đều không có vấn đề thuận đường trương liêu còn sờ một lần l ê thành bên này nhà môn tin tức truyền lại con đường thậm chí còn làm một phần giấy nhắn tin thực tế thử một chút bọn hắn con đường cũng không thành vấn đề vương kiệm rõ ràng đã cùng trương liêu sớm câu thông qua đối với thẩm hạo vấn đề đáp phải không do dự chỉ bất quá hai người này trên mặt đều nhìn ra được mấy phần thất vọng dù sao sự tình đồng thời không có hướng bọn họ muốn phương hướng phát triển không nên gấp ta bên này còn có mới mạch suy nghĩ bất quá sự tình còn phải đợi hai ngày mới được Các chờ ngươi hiện tại tràn ra đi, nhân thủ tạm thời không dùng mệnh Vâng. tại đi thời thủ lệ. tạm rút trở về, chờ ta ra về, ba ngày sau trần giật vân tập hợp giấy nhắn tin đi đường dây bí mật đến thẩm hạo trong tay chỉ có trần giật vân cùng thẩm hạo rõ ràng đầu phía trên viết thứ gì đồng thời tới còn có phong trần m ệ n mọi phi long phi long vẫn là cái kia một thân hát s a mũ rộng vành rộng d i i trường bảo cách g ắ n mặc từ cửa sau tiến đến liền được gan bài đi vào t r a tấn thất trở lấy hắn đều thành thói quen đối t r a tấn thất sớm đã không có ban đầu cái c h ủ loại kia sợ hãi thẩm hạo tại công giải trong phòng cầm trần giật vân đưa tới giấy nhắn tin nhiều lần xác nhận ba lần trong ngực lửa dận trần đầy căn cứ phong nhật thành còn lại khu quản hạt bên trong đồng t ủ thư tín tập hợp báo đưa đến trần giật vân nơi đó mất tích gán tồn động hết thẻ hơn ba trăm kiện trong đó hài đồng mất tích gán chiếm một nửa mà dính đến có được âm dương huyết khí hài đồng mất tích gán các nơi tổng cộng có ba mươi chín kiện kể từ đó dựa theo thẩm hạo trước đó trải logic vớt xuống đến nghi phạm có thể tại toàn bộ phong nhật thành khu quản hạt bên trong chuẩn xác hóa chặt các thành mục tiêu tin tức nơi phát ra cũng chỉ có thể là phong nhật thành nhân khẩu t i bởi vì chỉ có nơi đó mới có sở hữu bốn mươi ba thành nhân khẩu danh sách thẩm hạo vớt vớt có chút căng đau c á i chán phong nhật thành nhân khẩu t i hiện tại có thể xác định tồn tại vấn đề nhưng chuyện kế tiếp vận chuyển lại muốn sống tốt suy nghĩ kỹ càng mới được không phải một cái sai lầm hắn nhiều ngày trôi qua như vậy cố gắng rất có thể liền thành người khác áo cưới cũng khó nói bất quá trí ít hiện tại vụ án quyền chủ động đều ở trong tay của hắn đường lùi rất lớn đem cái kia phần giấy nhắn tin thu vào ngăn kéo thẩm hạo lắc lắc đầu đem phân loạn suy nghĩ vung đi sau đó đẩy cửa ra đi đến trụ sở tra tấn thất bên kia phi long đã đợi chờ đã lâu vẫn như c ũ lui những người khác thẩm hạo cũng không nói chuyện chờ lấy phi long cầm đồ vật cho hắn nhìn ba ngày thời gian cộng thêm hai ngàn lượng tiền bạc nếu là phi long không xuất ra để hắn hài lòng đồ vật hắn không ngại cho điểm đau khổ làm cho đối phương nếm thử tổng kỳ những người này đều hết sức tinh không có cái nào là tại phong nhật thành nơi đó chợ đen mua phiếm linh hạch tất cả đều hóa tên đi ngoại thành chợ đen mua có thậm chí chuyển ba đạo tay bất quá vẫn là đều bị ta thăm dò rõ ràng đây là tờ đơn ta tự tay sửa sang lại không dám để cho người khác làm người xem một chút đi tiếp nhận phi long đưa tới tờ đơn thật nhanh nhìn lướt qua thẩm hạo phát hiện phía trên rất thú vị một cái điểm tờ đơn thượng không chỉ năm người mua qua phiếm linh thạch chính xác đến nói toàn bộ phong nhật thành nhân khẩu t i toàn viên mười tám người chung có sáu người tại chợ đen mua qua phiếm linh thạch sáu người này theo thứ tự là trước đó tại t i ể u lâu bị phi long thủ hạ nghe được trên thân có mùi lưu lại chiêm văn lâm dương khai thạch vương đạt chính húc vương kính tử mặt khác thêm ra một người kia kỳ thật chính là thẩm hạo ban đầu để phi long tiếp cận sáu người kia một trong triệu trọng ngũ nghe danh tự liền hẳn phải biết cái này triệu trọng ngũ cùng cái khác nhân khẩu t i người không giống trọng chính là hai cái ý tứ trọng năm chính là hai cái năm chỉ là ngày ngày sinh mùng năm tháng năm một cái dùng sinh nhật tới làm danh tự người rõ ràng chính là xuất thân hàn môn t ử đ ệ thậm chí người trong nhà ngay cả đặt tên tiền cùng năng lực đều không có chỉ có thể qua loa dùng ngày đến cho trong nhà hải tử lấy tên đây không phải cá biệt hiện tượng như triệu trọng ngũ dạng này danh tự nhiều người phải là những người này mua phiếm linh thạch tần suất hết sức cao à bình quân một tháng liền sẽ mua hai viên ngược lại là cái này triệu trọng ngũ mua rất ít nửa năm mới mua hai viên một viên phiếm linh thạch giá cả tại hai mươi lượng bạc tả hữu chợ đen đắt một chút sẽ bán đến ba mươi lượng tả hữu một tháng hai viên chính là gần sáu mươi lượt bạc số tiền kia đồng dạng lão bách tính là khẳng định tiêu phí không dạy nổi đối với trong nha môn quan nhân đến nói mặc dù không đến mức dùng không nổi thế nhưng tuyệt đối không phải nhỏ bút chi tiêu phải biết địa phương nha môn trừ phi là chủ sự quan hoặc là giày chất béo bộ môn đồng lộc kỳ thật cũng không nhiều huyền thanh vệ người từng cái có tiền cũng không phải bọn hắn đồng lộc cao mà là màu s á m thuế ruộng tới nhiều phi long lại lơ đến cười nói tổng kỳ người nếu là không có tu vi lại vừa lúc cũng dùng bách mỹ bản một tháng hai viên phiếm linh thạch kỳ thật cũng không tính là cái gì ta biết một cái nút nhát hàng mỗi tháng có thể thiêu hủy bốn k h ỏ a phiếm linh hạch tiền kiếm được toàn ném trong này đoán chừng đều đủ hắn lấy hai cô vợ nhỏ nhưng hắn liền thích bách mỹ bản bên trong giả t r ư ơ n g tám m ư hoa minh nghe phi long như thế nhạo báng hai câu nói thẩm h ạ o mặc dù kịp phản ứng nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin theo lý thuyết bách mỹ bản chính là một cái hư hảo h u y ễ n trận pháp khí mà thôi coi như có thể huyễn hóa ra các loại tuyệt sắc mỹ nữa đến thậm chí có thể để trong trận người xuất hiện chân thực cảm giác nhưng cuối cùng đều là giả à, làm sao còn có người trầm mê trong đó không thể tự kềm chế sao h Tổng n g kỳ ư hắc hắc ta cũng không thể khẳng định nhưng căn cứ ta điều tra cùng bọn hắn phiếm linh thạch sử dụng lượng đến xem ta cảm thấy bậy thành khả năng đi người còn điều tra cái gì bách mỹ bàn a bọn hắn đều tại chợ đen bên trong mua qua bách mỹ bàn những này đang t r a bọn hắn phiếm linh thạch giao dịch thời điểm liền nhân tiện điều tra ra cái kia vì sao cái này triệu trọng ngũ tại phiếm linh thạch phương diện dùng lượng ít như vậy ta nhớ được trong những người này liền vợ của hắn không ở bên người a lão bà không ở bên người theo lý thuyết hẳn là càng mê bách mỹ bàn loại đồ chơi này nhưng vì sao ngược lại dùng đến thiếu đâu không có tiền chứ sao cái kia triệu trọng ngũ chính là cái nghèo kết hủ lậu mặc dù là nhân khẩu ti ban đầu nhưng phía sau nhà tiểu muốn nuôi đồng lộc nghe nói đại bộ phận đều giao trở về đâu còn có tiền để hắn chơi bách mỹ bản những này cũng không khó khăn điều tra chứng thần hạo cũng không thể không tiếp nhận lời giải thích này bất quá phần này tờ đơn thượng chỉ có gần hơn một năm ghi chép sớm hơn đây này tổng kỳ cái này đây cũng là không có cách nào sự tình chợ đen bên trong không ai sẽ làm sổ sách coi như làm cũng tuyệt đối sẽ không cho người khác biết liên quan đến tính mệnh ai cũng không dùng được cho nên chỉ có thể từ ngôn ngữ bên trên hồi ức có thể nhớ lại hơn một năm bên trong sự tình đã rất khó được sớm hơn phi long không dám nói số giới nhưng thẩm hạo cũng hiểu được hắn ý tứ nhưng cứ như vậy bản án vẫn như c ũ không đủ sáng tỏ thậm chí bên trong điểm đáng ngờ vẫn chưa đạt được bất luận cái gì khuyên nghiêm ngặt nói đến hoàn toàn không có tính thực chất tiến triển đem những người này mua bách mỹ bản ghi chép bổ tại tờ đơn bên trên những vật này có thể dùng u i thuật q u y ể n về sau cũng như thế làm theo đạt được trần giật vân cùng khương thành ủng hộ thẩm hạo liền có thể danh chính n ô n thuận bắt đầu đem phi long loại này ám tuyến trong tay tình báo hướng hồ sơ bên trong thêm không có vấn đề những vật này đều tại ta trong đầu đâu lập tức viết lên đều được phi long cũng không phải đang khoác hắn nắm lên trên bản tờ đơn đồng thời cầm lấy một cây bút liền bắt đầu hướng tờ đơn mặt sau thêm viết chữ viết mặc dù xấu nhưng lại bút họa rõ ràng không khó nhận một lát sau phi long viết xong kinh cẩn mà cười cười đem tờ đơn đặt ở thẩm hạo trước mặt ừ m không sai sự tình lần này làm được đồng dạng lần sau a ngươi xác định ngươi không có viết sai thẩm hạo nhìn lướt qua phi long bổ sung tin tức lúc đầu không để ý nhưng đột nhiên nhìn thấy một nhóm thời gian lập tức phát giác được không đúng a tổng kỳ ngài là nói không đúng chỗ nào nơi này triệu trọng ngũ mua bách mỹ bản thời gian cùng hắn mua phiếm linh thạch thời gian không chính xác không thể nào ta xem một chút đối được a ồ đúng thế nơi này triệu trọng ngũ là tại năm ngoái tháng riêng lớp tám mua phiếm linh thạch nhưng bách mỹ bản hắn lại là tại năm ngoái mùng một tháng ba mua ra h ỏ a này có vấn đề cái này triệu trọng ngũ tuyệt đối có vấn đề t h ầ m h ạ o không nghĩ tới sự tình sẽ như thế hí kịch tính trước một khắc hắn còn đang vì bản án không có chút nào tính thực chất tiến t r i ể n đổi tới xoắn suýt phiền muộn nhưng sau một khắc hắn liền phát hiện nguyên lai、like、liều ám hoa minh hữu nhất thôn không có dấu hiệu nào một cái cự đại đ i ể m đột phá liền nhảy đến hắn trước mặt cái kia tổng kỳ vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì chết trăm trăm cái này triệu trọng ngũ sao không ngươi để ngươi người án binh bất động ngày mai không đêm nay ta sẽ để cho hắc kỳ doanh người đi đón tay ngươi để ngươi người cùng bọn hắn làm tốt tin tức giao tiếp nhớ lấy không thể cho ta xuất chỗ sơ xuất hiểu chưa phi long nghe vậy liền vội vàng gật đầu trong lòng lớn thở dài một hơi đồng thời cũng có chút nho nhỏ thất vọng đặc biệt là nhìn thấy thẩm hạo hào phóng lần nữa đập hai ngàn lượng ngân phiếu cho hắn về sau càng là như vậy Coi như hắn khoảng thời gian này thế nhưng là đi theo thẩm hạo kiếm được một số lớn kiếm tiền kiếm nhiều tiền ban đầu cái chủng loại kia thấp phòng tâm tình phi long đã cảm thụ không rõ rệt vẫn là tại c h a tấn trong phòng thẩm hạo lần này đem vương kiệm cùng trương liêu tìm tới đem liên quan tới phong nhật thành nhân khẩu t i một hệ liệt tình tiết vụ án bản giao số dưới cho đến lúc này hai người này mới hiểu được nhà mình tổng kỳ một mực giấu giếm bọn hắn đã đem bản án đẩy tới đến trình độ như vậy càng làm cho trong lòng bọn họ không thoải mái chính là cha án thế mà là phi long loại người này cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi không cần suy nghĩ nhiều trước đó không thông chi các ngươi không phải không tín nhiệm các ngươi mà là sự tỉnh dính đến phong nhật thành nha môn bên trong liên lụy quan hệ quá lớn vạn nhất cha không ra đ ổ vật đến lại tiết lộ hành động đó chính là cái đại phiền thoái cho nên phi long là lúc ấy tối ưu lựa chọn nhìn ra được mình hai tên bộ hạ trong lòng có chút không thoải mái cái này rất bình thường nhưng thẩm hạo vẫn là muốn giải thích một câu tin tưởng bọn họ có thể lý giải nếu là không hiểu điều đi chính là một chút cũng không phiền p h ứ c vương kiệm ngươi phụ trách lấy người đi triệu trọng ngũ quê quán thực địa đem hắn tình huống trong nhà thăm dò rõ ràng bao nhiêu nhân khẩu đều là ai Giáng vài hắn dấp ra sao, vài mẫu địa, hắn đưa về mẫu trương i phải ề đều n không nhà nhân thủ bên là thủ ở t o nào, n thân những chuyện nhất thiết phải chi tiết, mà lại động nhanh ẩn định n g g thích tất thiết tiết, tác phải chi phải phải chú có cái cả Xác mọi lại lại mà ấp. đem sau ý về ờ i rồi. cho chầm ta chết t chầm r ư liêu người ban đêm liền đi phong nhật thành mang lên tinh nhuệ nhất nhân thủ quá khứ cùng phi long người làm tốt tin tức giao tiếp ta mặc kệ ngươi đối phi long có ý kiến gì nhưng bản án thượng ta hy vọng ngươi không muốn coi nhẹ bọn hắn trước đó bất luận cái gì thành tích xuất chỗ sơ xuất một mình ngươi đầu cũng không đủ chặt nghe rõ rằng rồi thuộc hạ nghe rõ ràng vương kiệm cùng trương liêu cũng tranh thủ thời gian thu thập tâm tình rõ bạch hán từ trước mắt thẩm hạo có thể dung không được bọn hắn tiểu tâm tư nếu thật là xuất chỗ sơ xuất vậy nhưng thực sẽ rơi đầu nhìn xem người đều vội vàng rời khỏi thẩm hạo dựa vào ghế không nói gì thật lâu là thời điểm cùng đường thanh nguyên thấu lộ trần tướng không biết hắn có hay không lá gân này gõ mở đường thanh nguyên công giải phòng đại môn nơi này thẩm hạo có chút thời gian không đến lần nữa nhìn thấy đường thanh nguyên thời điểm đối phương cũng đang quan sát hắn thẩm hạo tham kiến đại nhân không cần đa lễ thẩm tổng kỳ có việc đại nhân trước đó án tồn động có tiến triển to lớn thuộc hạ chuyên tới để hướng đại nhân bờ báo sau đó thẩm hạo liền đem trước mắt tình tiết vụ án đại khái giảng cho đường thanh nguyên biết chỉ bất quá tại hắn giảng thuật t r u n g phong nhật thành ủng hộ hắn người chủ yếu vẫn là khương thành cô y yêu hoa trần giật vân có trong hồ sơ từ bên trong tác dụng chiếu cố đến đường thanh nguyên mặt mũi nhưng khi thẩm hạo nói cần vượt qua c h ứ c quyền dây đỏ đi thẳng đến phong nhật thành bắt người thời điểm đường thanh nguyên vẫn là cả kinh tử trên ghế đứng lên ngươi muốn trực tiếp nhúng tay phong nhật thành truy bắt thủ tục chương tám mươi mốt bố trí lê thành mặc dù hạ lập khu quản hạt cũng có mười mấy thành có thể nói đến cùng chỉ là cái bách hộ biên chế chịu lấy phong nhật thành thiên hộ sở tiết chế mà dựa theo chức quyền phạm vi đến nói lê thành huyền thanh vệ chỉ có thể tại lê thành khu quản hạt người trong nghề làm chức quyền của mình vượt qua về sau liền cần từ nơi đó huyền thanh vệ cân đối điều tra và giải quyết đây là triều đình ngăn chặn huyền thanh vệ quyền lực một loại địa vực ngăn cách nhưng đối với thẩm hạo đến nói lại là một loại chứng n g ạ i vì cái gì bởi vì nói dễ nghe là cân đối phá án khó mà nói nghe chính là kiếm một t r a n canh mình tân tân khổ khổ truy lâu như vậy bản án làm sao có thể cam tâm chỉ đơn giản như vậy chắp tay đem công lao nhường ra đi một lớn phần thẩm hạo dù sao không cam tâm coi như phân cũng chỉ là phân đi ra đầu nhỏ đầu to hắn nhất định phải ăn tại mình miệng bên trong cho nên trừ khương thành cùng trần giật vân ủng hộ bên ngoài tại lê thành vệ sở bên trong cũng nhất định phải đường thanh nguyên đồng ý không phải thẩm hạo chỉ cần dám đem bàn tay đến phong nhật thành đi động thủ bắt người đó chính là vượt quyền chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu đường thanh nguyên tự nhiên cũng nghe minh bạch thẩm hạo ý tứ đây là muốn hắn đẻ vào phía trước làm bia đỡ đạn a từ hắn hạ lệnh Tăng thêm k đại, tự tự đại nhân g t à n cùng Trần h Giật v chuyện này cực khả năng phía sau cất giấu tả môn tu sĩ cũng cực có thể là tả môn tu sĩ cấu kết nha môn quan nhân đại án tính tây bao nhiêu năm không có đi ra loại án này rồi người nếu là đứng ra đứng vững áp lực lấy vụ án liên quan mật lâm thời lộng quyền làm lý do tăng thêm khương thiên hộ cùng trần bách hộ trong thiên hộ sở đứng tại chúng ta bên này sự tình nhất định có thể bị ổn xuống tới đến lúc đó đại nhân ngài đem tại quan báo trung cư công đầu đường thanh nguyên hiếp h í p mắt giống như cười mà không phải cười mà hỏi công đầu thẩm tổng kỳ nguyện ý trần bách hộ nguyện ý thuộc hạ tự nhiên nguyện ý về phần chân bách hộ hán thân ở phong nhật thành lâm thời chỉ huy chi công tự nhiên thiếu không được nhưng vụ án lại là tại người dẫn đạo hạ điều tra và giải quyết cũng không dị nghị đây chính là thẩm hạo ý nghĩ đã hắn không có cách nào độc chiếm công lao vậy còn không như đem hắn chủ động phân cho những cái k i a có thể giúp được trên thân thể người của mình ngươi suy tính được ngược lại là chú đáo bất quá bản án ngươi n ắ m chắc được bao nhiêu phần đường thanh nguyên nguyện ý mạo hiểm nhưng hắn sẽ không cắm đầu mù làm nếu là thẩm hạo đối bản án đều không có nhiều n ắ m chắc hắn không có khả năng ra mặt trước mắt nhân khẩu ty người khẳng định có vấn đề cùng bản án thoát không được quan hệ về phần tà tu thuộc hạ chỉ có 5 thành năm thành n ắ m chắc thẩm hạo chỉ có thể ăn ngay nói thật trước mắt trong tay hắn đích sắc không có nửa điểm dính đến tả môn tu sĩ chứng minh thực tế đường thanh nguyên trầm nhìn xem thẩm hạo cười nói dựa theo ta lúc đầu tính tình loại này hai bên lắc sự tình ta là sẽ không s ơ trạng bất quá ngươi thẩm hạo bản sự ta là tự mình được chứng kiến nói cứng ta cái mạng này cũng coi là ngươi cứu được cũng được lần này liền giúp ngươi một cái đi thuộc hạ đa tạ đại nhân ủng hộ thẩm hạo trong lòng rõ ràng đường thanh nguyên câu nói này đã nói đến hết sức đ ấ u lần này hắn là xem ở trước đó lý ra án ân cứu mạng trên mặt mới giúp bận điệu nếu không loại này không đáng tin cậy tỉnh h cầu hắn chắc chắn sẽ không đồng ý tương đương nói đây là đường thanh nguyên đem trước đó thiếu thẩm hạo đại nhân tình cho con có đáng giá hay không thâm hạo cảm thấy rất giá trị hắn vốn là không có trông cậy vào đường thanh nguyên loại người này sẽ ân cứu mạng d u n g tuyển tương báo có thể để cho đối phương chống được lần này phong ba liền đã rất thỏa mãn lại cùng đường thanh nguyên thương lượng xác định một chút chi tiết về sau thâm hạo mới rời khỏi vệ sở ngày thứ hai đường thanh nguyên đối ngoại tuyên bố thả thẩm hạo năm ngày nghỉ một mà hắc kỳ doanh hai tổ binh sĩ thì là đánh lấy huấn luyện giã ngoại cờ hiệu rời đi lê thành trụ sở thâm hạo hiện tại chỗ đặt chân là phong nhập thành phía tây một đầu phố cũ bên trong phong ở là phi long trước đó m u ố đến ngoài ra còn có tám gian bây giờ đổi thành h u y ề n thanh vệ thám tử ở bên trong người còn lại tay bị thẩm hạo an bài tại trong thành ba nhà trong khách sạn ba người một tổ giả dạng làm vân du bốn phương tiểu thương hoặc là tán tu một mình khách trà trộn trong đám người cũng không thấy được sở dĩ tuyển tại thành tây phố cũng làm lâm thời sở chỉ huy chỉ là bởi vì nơi này cách triệu trọng ngũ thuê lại phòng nhỏ đủ gần gần đến đứng tại trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài liền có thể nhìn thấy triệu trọng ngũ nhà đại môn hai bên khoảng cách không đến một trăm mét một c á i nhân khẩu t i bên trong ban đầu thế mà ở tại như thế đơn sơ địa phương quả nhiên là nghèo đến phần này bên trên rồi thẩm hạo không tin trước khi đến thẩm hạo chuyên môn đi tìm hiểu qua nhà môn quan nhân bổng lộc trình độ bình thường đến nói nhân khẩu ti ban đầu một tháng bổng ngân tại hai mươi ba mươi năm lượng ở giữa lưu động có nhiều chỗ có nhiều chút địa phương thiếu điểm phong nhật thành làm tĩnh tây đầu mối thành thị bổng ngân tự nhiên là tĩnh tây địa khu cao nhất có thể cầm tới hơn bốn mươi lượng mỗi tháng dựa theo đồng dạng l a o bách tính sinh hoạt trình độ đến nói một tháng bốn mươi lượng bổng ngân tuyệt đối là cao thu nhập là có thể dư giả đến nuôi sống một nhà năm sáu nhân khẩu trình độ coi như quê quán có nhà tiểu muốn ngôi c ũ n g trương liêu cũng canh giữ ở bên cạnh tâm tình của hắn còn lâu mới có được sắc mặt xem ra bình tĩnh như vậy đây là hắn đều lần thứ nhất tại hắc kỳ trong doanh trại điều tra và giải quyết đại án sau này có thể hay không tại thẩm hạo trong lòng lưu lại ấn tượng tốt liền nhìn lần này không khẩn trương là giả trương liêu vừa dứt lời thẩm hạo liền xuyên thấu qua giấy cửa sổ khe hở nhìn thấy đường nơi xa đi tới một người trẻ tuổi đến gần chút có thể thấy rõ ràng hình dạng mặt chữ q u ố c hình dạng phổ thông không đến ba mươi tuổi ráng vẻ làn da hơi hắc hơi gầy một tiếng trang phục cũ kỹ khí chất không giống trong nha môn con nhân cũng là trong thôn dạy học tượng cái này người chính là triệu trọng ngũ triệu trọng ngũ một đường về nhà thẳng đến đi vào cửa đồng thời không có phát giác được dọc theo đường có ít ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hắn một lát sau thẩm hạo căn phòng này bị người đẩy ra hai tên hắc kỳ doanh thám tử bước nhanh đến、Báo. chúng thuộc hạ ba người cải trang từng nhóm từ mục tiêu bên người đi qua không có từ hắn trên thân cảm ứng được bất luận cái gì chân khí dấu hiệu truy tả b ả n cũng đối hắn không có phản ứng thầm hạo từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu vẫn là không thể chủ quan khí t ứ c không dị dạng cũng có thể là là ẩn nấp phù lục hoặc là đối phương tu vi cao hơn nhiều các n g ư ờ i để các minh đệ giữ vững tinh thần mười hai canh giờ cũng không thể b ô n g l ỏ n g tất cả mọi người trong tay đều cho ta bóp một trường dẫn viên phủ để phòng b ặ n nhất mặt khác an bài mấy cái hảo thủ ngày mai chờ triệu trọng ngũ thượng sai về sau cùng ta chạm vào đi vòng, vòng. Tổng kỳ. chương tám mươi hai chương cách cả đêm nhìn t h ằ m chằm triệu trọng ngũ trong nhà con mắt không dưới năm sòng nhưng xác trời vừa tối xuống không bao lâu triệu trọng ngũ nhà ánh đèn liền dập tắt thàng đến ngày thứ hai hương đông sáng sớm nhìn thấy triệu trọng ngũ tinh thần phân chấn từ trong nhà ra lân cận mua một phần bát cháo màn thầu khi điểm tâm tiếp lấy không nhanh không chậm liền đi nha môn thượng sai người này sinh hoạt tốt đơn điệu a trương liêu thủ một đêm vốn cho rằng có thể nhìn thấy điểm không giống đồ vật nhưng ai có thể tưởng cái này triệu trọng ngũ vẫn thật là cùng trước đó phi long thủ hạ ghi chép như thế thượng sai hạ sai ăn cơm đi ngủ đơn điệu phải không tưởng nổi nói cho cùng hắn người chớ cùng quá chết tới gần nha môn về sau xa xa treo là được đừng đánh cỏ kính rắn vâng hết thể nhìn qua cũng rất thuận lợi nhưng thẩm hạo nhưng dù sao cảm thấy có chút không đúng tỷ như nói cái này triệu trọng ngũ thực tế quá mức phổ thông loại người này thật là lưu yến án chờ một hệ liệt mất tích gán hung thủ sao những này tại thẩm hạo trong lòng vẫn luôn là dấu chấm hỏi tổng kỳ theo dõi người truyền lời trở về triệu trọng ngũ tiến nha môn những người còn lại tay nhìn chằm chằm nha môn sở hữu cửa ra vào một khi hắn ra sẽ không bỏ qua ừ n vậy thì đi thôi đi trong nhà hắn nhìn một cái thẩm hạo đẩy cửa ra ngoài đi theo còn có hai người một tên là trương liêu thủ hạ dành nhất về điều tra cao thủ một chính là chính trương liêu tăng thêm thẩm hạo hết thẻ ba người thành tây phố cũ bên này phòng đều không có v i ệ lạc t ừ n g dãy liền cùng một chỗ mỗi gian phòng trong phòng kết cấu đều không khác mấy bình thường đều là một gian phòng ngủ một gian phòng bếp lại thêm một gian phòng rửa mặt cho nên cho dù chỉ có tiến đi ba người nhưng đã đầy đủ nhanh chóng lật một lần cái này chỗ phòng nhỏ dù trướng nhan pháp khí che đ ậ y triệu trọng ngũ ra môn cái này một t r ư ợ n g p h ư ơ n g viên ba người ghé vào cổng tổng kỳ trên cửa không có làm cơ quan tay chân cũng không có bí ẩn pháp trận chính là phổ phổ thông thông t e n cài cửa đồng hóa ta có thể không tồn hao mở ra sau đó cũng có thể phục hồi như cũ ừ m mở ra nó chúng ta đi vào thầm hạo tiếng nói vừa dứt liền nghe tới soạt soạt một tiếng treo ở trên cửa then cài cửa đồng khóa liền bị trực tiếp mở ra động tác này lạ thường lưu loát cửa vừa mở ra bên trong có cố mùi n ấ mốc là loại kia trường kỳ không có thông gió địa khí đi lên ở mức đưa đến mùi loại mùi này tại thành tây phố cũ trong phòng cũng không tới gặp bởi vì bên này phòng thông gió đều rất kém cỏi mà lại khí ẩm rất nặng đẩy cửa ra nhưng không có người nào vội vã nhảy vào tỉ mỉ đem cửa bên trong từng tấc một đều dùng ánh mắt lắc một lần về sau mới từ trương liêu xung phong tiên tiến tên kia điều tra cao thủ thứ hai thẩm hạo đi tại phía sau cùng vừa tiến đến liếc mắt nhìn hai phía thẩm hạo cảm giác đầu tiên chính là n g h è o khó giống như hắn đã từng đi qua những cái kia tầng dưới chót nhất lão bách tính trong nhà mặc dù chưa nói tới nhà chỉ có bốn bức tường thật là rất nghèo trừ bàn ghế bên ngoài cũng chỉ có một t r ư ơ n g hẹp giường một cái một mình tù mà thôi ai có thể đem loại này ra cảnh cùng một cái nha môn ban đầu liên hệ với nhau thời gian này qua so thật nhiều cần cụ chút người bình thường đều kèm xa sự tinh suất vô thường tất có yêu lục soát không muốn bỏ qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh nhưng chú ý phục hồi như cũ không thể lưu lại vết tích ra lệnh một tiếng trương liêu hai người bắt đầu động tác một người một gian p h o n g ốc cẩn thận từng ly từng tí lại động tác nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm trước hết nhất bị tìm kiếm ra chính là một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn toàn thân đồng hoảng phía trên có một ít phức tạp pháp lực đường vân từ hắn mặt sau một nhóm minh văn nhìn ra được thứ này chính là chợ đen bên trong xào rất lửa bách mi bản bên cạnh còn có một cái hộp bên trong có ba viên phiếm linh hạch trong đó một viên đã có chút tối nhạt nhưng là đồng thời không có tìm được thẩm hạo bọn hắn mong muốn nhất nhìn thấy công cụ gây án loại kia có thể tại thần không biết q u không hay tình huống dưới che lấp nửa cái đường phố người cảm giác p h á t khí tại sao không có mặc kệ trương liêu hai người như thế tìm kiếm ba gian trong phòng căn bản là tìm không thấy nửa điểm công cụ gây án cái bóng thẩm hạo cũng đang tìm nhưng hắn đồng thời không có một mực nghiệm tưởng tìm tới công cụ gây án phòng cứ như vậy lớn một chút mà lại trương liêu hai người lại không phải ngoài nghề tìm lâu như vậy còn không có tìm tới cái kia hơn phân nửa chính là không có hoặc là không tại trong phòng này trong ì tìm m thẩm hạo cảm thấy đồng dạng có thể cẩn thận tìm xem không khác, thấy hạo thấy thể thận hắn chắc chắn công án đồng dạng cẩn này gây t cụ có cái i tin đối phương sinh ệ u trọng ngũ vấn không phương có đề, h ạ t h à ngày địa phòng ư ơ sơ n không nào đúng. Trong g gì sẽ sẽ che có chút chút phải hở, h lấp lại p mới đều để ngủ không có cái gì đặc biệt liền ngay cả con kia một mình trong tủ trừ bách mỹ bản cùng một hộp ba viên phiếm linh thạch là tại nửa năm trước lúc ấy mua hai viên lại hướng phía trước cảng là hơn nửa năm trước đồng dạng cũng là mua hai viên nói cách khác thời gian hơn một năm bên trong hắn hết thể mua bốn k h ỏ a phiếm linh thạch đến bây giờ hắn còn lại ba viên tính như vậy l ê n hắn sử dụng bách mỹ bản số lần ít đến thương cảm lại hoặc là bách mỹ bản chỉ là một cái che giấu hai mắt người đồ vật người này quả nhiên có vấn đề về sau đi phòng rửa mặt nơi này chống chân trừ hai cái thùng gỗ cùng bầu nước bên ngoài cái gì cũng không có chỉ bất quá một người ở cần phải như thế lớn hai cái thùng gỗ sao coi như ngâm tắm cũng không cần hai cái a lại đi phòng bếp nơi này đồng dạng đơn sơ trừ đồng dạng nổi bắt bầu bồn b ê n ngoài còn có hai ngụm nổi lớn vì cái gì cần hai ngụm như thế lớn nổi loại này nổi không phải bình thường đều là tiệm cơm đồng dạng địa phương mới có thể dùng sao mặt khác nơi hẻo lánh bên trong còn đặt vào một cái l ư n g rộng cái sọn chứ nổi lớn tại phong bếp trong một cái góc thẩm hạo còn chứng kiến hai cái dùng và che đậy đồ c h e giống như là t r ư n g cách bộ dáng chỉ bất quá rất dày đầy đủ ba tớp mà lại rất lớn đoán chừng thả nguyên một chỉ heo đi lên đều có thể chịu đựng được nhìn nhìn lại kia khẩu nổi lớn thẩm hạo đột nhiên minh bạch cái này nổi lớn cùng cái này chứng cách hẳn là nguyên bộ sử dụng chỉ bất quá như thế lớn chứng cách cùng nổi dùng để trưng cái gì thẩm hạo xích lại gần chút dùng tay tại nồi lớn bên trong nuốt một cái nhưng tay ngón tay xoa động có chút trượt lại xích lại gần cái mũi người người không có mùi vị khác thường chỉ có t r ù n g rất nhạt mùi thịt điều này nói rõ cái này n ồ i gần đây dùng qua đồng dạng thử một chút chứng cách phía trên cũng giống vậy có loại rất nhạt mùi thịt một đoạn cơm công phu chứng liêu hai người xanh mặt từ bỏ tiếp tục tìm kiếm lại lục soát xuống dưới cũng sẽ không có thu hoạch trừ phi bắt đầu đào đất hiện tại rõ ràng không thích hợp lại kiểm tra một lần không cho phép có bất kỳ bỏ sót cùng vết tích sau đó đi liên tục xác nhận không có để lại xâm nhập vết tích về sau tên kia điều tra cao thủ còn dùng một loại đặc thù trừ vị tề đem ba người sau khi đi vào lưu lại nhỏ bé mùi đều toàn bộ diệt trừ chỉ một điểm này đến nói huyền thanh vệ mới là trộm đạo nhập hộ đỉnh cấp người trong nghề nhìn thấy trương liêu trên mặt có chút khí tiết thẩm hạo lắc đầu nói nói một chút phát hiện của các ngươi đi thẩm hạo tự nhiên là muốn mượn cơ khảo giáo một chút mình dưới chướng người năng lực trương liêu nếu là không có điểm sức quan sát về sau đoán chừng sẽ không lại bị thẩm hạo phái đi ra làm cơ sở điều tra và giải quyết sự tình hồi tồn kỳ thuộc hạ cảm thấy triệu trọng ngũ hẳn không phải là thật một người ở c h ỉ ít thỉnh thoảng sẽ có người đến trong nhà của hắn tắm rửa hoặc là ngâm tắm không phải sẽ không hai cái thùng gỗ lớn mặt khác triệu trọng ngũ mua bách mỹ bản hẳn là chỉ là che giấu hai mắt người đồ vật hắn đoán chừng đều chưa từng dùng tới không phải hơn một năm không thừa nổi bà viên phiếm linh thạch còn gì n ữ a không cái này thuộc hạ ngu dốt còn x i n tổng kỳ phủ chính chương tám mươi ba hai người trừ hai tắm rửa bùn còn có trong phòng bếp hai ngụ nổi lớn cùng hai cái to lớn chứng cách ngươi nghị thế nào cái này thuộc hạ thuộc hạ chủ quan thẩm hạo kiểu nói này trương liêu cũng phản ứng tự nhiên đi qua triệu trọng ngũ một người ở không cần đến hai con thùng gỗ lớn cũng tương tự không cần đến hai ngộ nồi lớn về phần loại kia to lớn t r ư ơ n g cách càng không nên xuất hiện gia đình bình thường trong phòng bếp thẩm hạo đối trương liêu biểu hiện cũng không phải là rất hài lòng so với vương kiệm đến trương liêu đầu góc đích sắc không tính linh hoạt xử lý xử lý không có khó khăn bản án vẫn được gặp được cần rất cao sức quan sát cùng sức tưởng tượng bản án liền có chút giật gấu va vai đã triệu trọng ngũ trong nhà xuất hiện cuộc sống độc thân người ta chung không nên xuất hiện đồ vật điều này nói rõ chúng ta đối với hắn giám sát là cần thiết ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa cho đường bách hộ đi tin nói rõ tình huống trước mắt hy vọng hắn có thể kéo dài cái kia bảy mươi tên bách hộ thân vệ tại ta hắc kỳ trong doanh trại lâm thời điều động thời gian mặt khác phía d ư ớ i thông chi huynh đệ làm tốt thời gian giải tốn tại phong nhật thành chuẩn bị vụ án này đoán chừng sẽ còn tốn không ít thời gian là tổng kỳ trương liêu vội vàng xuống dưới an bài cái này người có lẽ không quá thích hợp chủ trào bản án nhưng làm việc hành động lực vẫn là rất mạnh mà lại nghe nói tại chiến trận một đạo hết sức sáng chói chí ít lần này thẩm hạo đối trương liêu bản sự có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ thu hồi tâm tư thẩm hạo đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở vụ án bên trên lần này đi triệu trọng ngũ trong nhà dạo qua một vòng có thể nói thu hoạch rất tốt mặc dù không có tìm tới công cụ gây án tiến tới trực tiếp khóa kín nghi phạm nhưng lại ngoài ý muốn tìm được cực có thể là nghi phạm đồng bọn tương quan vết tích hai cái thùng gỗ hai ngụ n ổ i hai cái cự hình chứng cách những này rõ ràng là triệu trọng ngũ cho một người khác chuẩn bị nếu như triệu trọng ngũ chính là hệ liệt mất tích án hấp thụ như vậy cái này cùng triệu trọng ngũ quan hệ như thế mật thiết người liền vô cùng có khả năng cũng tham dự tiến cái này lên hệ liệt án ở trong vì tiếp tục hướng xuống đào sâu cho nên thẩm hạo không thể không cải biến trước đó năm ngày kết thúc điều tra và giải quyết kế hoạch cải thành chuẩn bị thời gian dài n g ồ i chờ. về phần nói kế hoạch thay đổi mang tới một chút ảnh hưởng cùng phiền phức tạm thời đều không cần thẩm hạo đi nhọc lòng đường thanh nguyên khương thành trần giật vân cái này ba cái đã lên xe người tự nhiên sẽ giúp hắn xử lý tốt mà lại cái này mười ngày qua đồng thời không có phát hiện hắn tại hạ tranh lệch thời gian bên trong cùng bất luận cái gì bằng hữu tiếp xúc qua càng không có phát hiện có ai đến tìm hắn xuyên qua cửa tựa hồ i cho dù là trong nhân khẩu t i đồng liêu đối triệu trọng ngũ cũng không phải rất nhiệt tình quan hệ cá nhân càng là chưa nói tới thậm chí theo dõi phản hồi về đến tin tức còn nói triệu trọng ngũ thường xuyên nhận đồng liêu tận lực xa lánh chỗ ở phế phẩm trong tay t u n g quẫn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cứng nhắc loại người này có thể hôn đến ban đầu đã hết sức kỳ hoa không thể trông cậy vào hắn thu hoạch được đồng liêu hào cảm bất quá ngay tại thẩm hạo tự mình tọa c h ấ n phong nhật thành chỉ huy sau ngày thứ hai biến hóa cứ như vậy xuất hiện đến so hắn dự tính sớm lại vượt quá ngoài dự liệu của mọi người trong đêm một cái vốn không nên xuất hiện tại thành tây phố cũ người gõ mở triệu trọng ngũ nhà cửa sau đó nhìn chung quanh sau khi xác định không có người theo dõi đi vào trong phòng cũng không hiểu được từng đôi ngạc nhiên con mắt từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy đây hết thảy đến tìm triệu trọng ngũ người thế mà là chiêm văn lâm vị này phong nhật thành nhân khẩu t i chủ sự quan thế mà chính là t h ẩ m hạ bọn người thiên hô vạn hoán triệu trọng ngũ đồng bọn trước đó ai cũng không có đem chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ liên hệ với nhau càng nhiều suy đoán là nhân khẩu t i bên ngoài người nào đó thậm chí khả năng chính là một cho triệu trọng ngũ cung cấp rất nhiều tiện lợi tả môn tu sĩ v ề phần tại sao sẽ trực tiếp cho rằng chiêm văn lâm chính là triệu trọng ngũ đồng bọn rất đơn giản nếu như là bình thường thông cửa trực tiếp đi là được cần phải thay đổi một thân nhìn qua vô cùng bẩn đoạn đả lại xáo trộn đuối tóc đem mình làm cho giống như là trong ruộng hoa m à u hộ không cần đến như thế cải tráng a không biết chiêm văn lâm đến triệu trọng ngũ trong nhà hai người đến cùng nói thứ gì bất quá vẹn vẹn thời gian một chén t r à công phu chiêm văn lâm liền lại ra mấy cái đã sớm ở bên ngoài âm thầm chờ đã lâu hắc kỳ doanh thám tử lập tức liền theo chiêm văn lâm rời đi không bao lâu một thám tử trở về bẩm báo nói chiêm văn lâm rời đi tây nhai về sau n g ặ t vào một đầu không người h ạ n cụt ở bên trong đổi một bộ quần áo đóng tốt búi tóc sau đó q u ấ n một vòng lớn mới trở lại thành nam dũng tử phố trong nhà bây giờ thẩm hạo có hai lựa chọn thứ nhất chờ một chút đồng thời có thể lại đi sở một chút chiêm văn lâm nội t ì n h còn có một loại lựa chọn chính là dứt bỏ sở hữu lo lắng trực tiếp động thủ tại chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ cũng còn chưa kịp phản ứng trước đó liền đem hai người không chế lại sau đó giao cho cha tấn thất trậm rãi giút bọn hắn sống đầu góc về sau đạt được một phần cùng khai văn thư hai chủng lựa chọn đều, đều có lợi và hại loại trước có thể tận khả năng đào sâu vụ án để phòng có để lại l o ạ t loại sau thì là có thể giải quyết dứt khoát tránh biến cố mới xuất hiện làm như thế nào tuyệt đâu thâm hạo đồng thời không do dự bao lâu hắn lựa chọn cái trước chờ một chút bất quá chờ cũng không có nghĩa là làm các loại bây giờ bản án đã xé mở lỗ hồng lớn điều tra và giải quyết chương trình đã tiến vào sau cùng giai đoạn kết thúc triệu trọng ngũ chạy không được chiêm văn lâm đồng dạng chạy không được nhưng làm chính lục phẩm phong nhật thành nhân khẩu ti chủ sứ quan muốn động chiêm văn lâm chỉ là hoài nghi còn chưa đủ nhất định phải chứng minh thực tế mới sẽ không rơi nhân khẩu lưới cũng càng ổn thỏa. Trước mắt mà nói, thẩm hạo tự giác hết còn cầu cần cân nhắc. ổn nói, trong lòng bàn tay, cầu ổn mới là cần nhất hắn mà là thỏa. mắt thẩm tự hết thẻ tại tay, hạo mới đêm đó viễn phó vu thành vương kiệm phong t r ầ n mệnh mọi đổi tới thẩm hạo chỗ lâm thời sở chỉ huy một mặt là tình tiết vụ án khẩn cấp hắn tại vu thành đạt được muốn đáp án về sau liền lập tức chạy tới một phương diện khác cũng là vương kiệm không muốn bỏ qua cái này lên đại án một tuyến điều tra và giải quyết đây chính là hiếm có một phần tư lịch tổng kỳ ta tại vu thành ngoại thành một cái gọi tiểu thủy loan điền trang bên trong tìm được triệu trọng ngũ nhà tiểu cùng hắn đăng ký tại nhà môn công văn kho bên trong tin tức đồng dạng trong nhà hắn có một cái lao bà hai đứa bé một cái mẹ già bất quá đây đều là mặt ngoài lớp vải lót bên trong đây đều là giả giả làm sao cái giả pháp triệu trọng ngũ đối ngoại tuyên bố những n à y nhà tiểu kỳ thật đều là hắn thuê người diễn lao thái bà kết nhưng thật ra là tĩnh b ắ t tới lưu dân tám năm trước bị triệu trọng ngũ cứu tế về sau an trí tại vu thành tiểu thủy loan đối ngoại xưng mẹ con triệu trọng ngũ lao bà cũng là lưu dân vốn là tĩnh n a m người bên kia hai đứa bé là nữ nhân này trên đường nhạc cô nhi ba người tại năm năm trước bị triệu trọng ngũ cứu tế mang về tiểu thủy loan cùng lao thái bà kia ở cùng nhau đối ngoại xưng là triệu trọng ngũ lao bà cùng hải tử mà tiểu thủy loan bên trong dân bản xứ căn bản cũng không biết triệu trọng ngũ là làm gì chỉ hiểu được triệu trọng ngũ là tám năm trước rời đi qua bình thường đều tại ngoại địa kiếm tiền k h á c ai cũng không rõ ràng thậm chí tại tiểu thủy loan nơi đó triệu trọng ngũ trong nhà cùng chúng quanh hàng xóm trên cơ bản đều không có văng lai nhà đơn mà lại cái này toàn ra s u ố t xuyên chi phí đích đích s á c đều là tiếp triệu trọng ngũ đưa về tiền bạc cũng là không lãng phí ngay tại chỗ sống được rất dư dả chương tám mươi b ố sinh biến cho thẩm hạo cảm giác chính là triệu trọng ngũ là tại cho mình tạo nên một loại quái gở thân phận cùng tính cách bối cảnh tận lực để cho mình trong đám người trở nên hết sức một mình thậm chí vì ứng phó nha môn gia đình bối cảnh điều tra còn làm toàn ra người giả như thế trăm phương ngàn kế l ừ a bịp người bên ngoài nhất định có vạn vạn nhận không ra người hoạt động trên cơ bản thẩm hạo đã khóa chặt triệu trọng ngũ chính là cái kia một hệ liệt mất tích gán nghi phạm chí ít cũng là nghi phạm một trong bất quá hiện tại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì liên quan đến tại tà môn tu sĩ bóng dáng không có tà môn tu sĩ l i ê n mang ý nghĩa ban đầu bị thẩm hạo định ra đến động cơ gây án có khả năng không còn thành lập hai cái không có chút nào tu vi người bình thường bắt đi nhiều như vậy có được gâm dương huyết khí hải đồng làm gì vì tiền nhìn một cái triệu trọng ngũ qua thời gian g i a hỏa này không giống như là vì tiền bí quá hóa liều người bởi vì hắn ngay cả mình động lộc đều đại bộ phận đưa đi v u thành che giấu hai mắt người thà rằng mình qua kham khổ thời gian cũng không vì tiền lại mưu đồ gì húng chi còn liên lụy đến chiêm văn lâm vị này đường đường chính lục phẩm nhân khẩu ti chủ sứ quan cái này cỡ nào lớn lợi ích mới có thể kéo loại người này xuống nước đến cuối cùng nhiều năm như vậy nhiều như vậy án tồn động nhiều như vậy mất tích hài đồng nếu như đều là chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ làm cái kia mất tích người đi chôn nào rồi thẩm hạo cân nhắc những vấn đề này cơ hồ một đêm chưa ngủ hạn kỳ thật hoàn toàn có thể đem người bắt lại nghiêm hình k h ả o vấn tin tưởng triệu trọng ngũ cùng chiêm văn lâm tại cha tấn hạ thông s u ố t thông c u n g khai nhưng vạn nhất c h ả o người lại dọa chạy còn núp trong bóng tối không có hiện thân tên kia khả năng tồn tại tả môn tu sĩ đâu cho nên ô n chờ một chút tâm thái thẩm hạo không có hạ lệnh động thù một người phụ trách hai canh giờ trong phòng nhỏ người cho dù đang nghỉ ngơi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt không dám ngủ thực nghe tới vương kiệm kinh hô nhao nhao cẩn thận mà lại nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ thẩm hạo ngay tại bên cửa sổ trên ghế nghe tới kinh hô liền mở mắt ra thuận khép cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn cho dù lúc này sắc trời còn không có sáng lên vẫn như cũ có thể bằng vào đêm mắt thuật thấy rõ ràng bên ngoài trên đường tình huống chỉ thấy triệu trọng ngũ đẩy cửa ra ngay tại khóa cửa trên thân có một cái l ư n g rộng cái sọt mang cái nắp cái chủng loại kia bộ trang phục này khẳng định không phải muốn đi nha môn thượng sai triệu trọng ngũ muốn đi đâu khoảng thời gian này trận pháp truyền t ố n g còn chưa mở ra a bên cạnh trương liêu nhỏ giọng nói t h ầ m không hắn không cần các loại hắn hẳn là có nhân khẩu ti ký trương thủ lệnh có thể thông qua trận pháp truyền t ố n g lối đi đặc biệt dạng này liền có thể mức độ lớn nhất không bị người bên ngoài nhìn thấy hắn rời đi chiêm văn lâm cho hắn hẳn là tối hôm qua chiêm văn lâm đang tìm triệu trọng ngũ chính là cho hắn đưa thủ lệnh có lẽ không chỉ thủ lệnh thẩm hạo lắc đầu lại nói tiếp để người âm thầm đi theo triệu trọng ngũ phái thêm ít nhân thủ d u n g huyền thanh vệ bảng hiệu phong bế trận pháp truyền thống bên k i a m i ệ n g nhớ lấy theo sau người nhất định phải phụ lục đầy đủ n h ư g ặ p nguy hiểm lập tức cầu viện trương liêu ngươi tự mình cùng một chút vâng thẩm hạo lo lắng triệu trọng ngũ lần này ra ngoài có thể là cùng nút trong bóng tối tả môn tu sĩ tụ hợp cho nên thẩm hạo tận khả năng an bài nhân thủ âm thầm đi theo thực tế thời khắc nguy cấp đánh ra dẫn viên phủ lớn không được cầu đến các nơi cảnh vệ binh sĩ hiệp trợ chính là chỉ cần trong thành tà môn tu sĩ sẽ rất khó chạy nghĩ nghĩ ngay tại trương liêu lúc gần đi thẩm hạo lần nữa gọi hắn lại nếu như không có tất yếu cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì minh bạch trương liêu hùng hùng hổ hổ mang theo người đi bởi vì trời còn chưa sáng trên đường không người cho nên hắn mang theo những thám tử này đi nóc nhà từng cái quỷ mị đồng dạng xa xa gián tại triệu trọng ngũ đằng sau đối với điều tra và giải quyết bản án con hàng này có lẽ không bằng vườn kiệm đầu não linh hoạt nhưng cùng người động thủ cùng kinh nghiệm thực chiến lại là vương kiệm s o không được đi lại đi triệu trọng ngũ trong nhà nhìn xem thừa dịp trời chưa sáng thẩm h ạ o mang theo người lần thứ hai tiến vào triệu trọng ngũ trong nhà đồng hành trừ vương kiệm bên ngoài vẫn là trước đó cái kia hết sức am hiểu điều tra t h ắ n g tử mở khóa kiểm tra đẩy cửa xác nhận không ngại về sau tiến vào bên trong bài trí cơ hồ không có biến hóa mở ra trong phòng duy nhất một mình tủ lại phát hiện con kia trang phiếm linh thạch, trong hộp thiếu hai viên phiếm linh thạch chỉ còn lại một viên có chút thảm đạm xem ra chúng ta vận khí không tệ hẳn là lại đến bọn hắn động thủ bắt người thời điểm truyền lệnh cho trương liêu để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh không phải vạn bất đắc dĩ không thể đánh cỏ đậu rắn trừ thiếu hai viên phiếm linh thạch bên ngoài một cái khác biến hóa chính là trong phòng bếp hai ngụm nổi lớn rõ ràng mới tẩy qua một lần bao quát hai cái to lớn t r ư n g cách cũng mới tẩy qua rõ ràng hai thứ đồ này đều là tối hôm qua triệu trọng ngũ thu thập xong đột nhiên như thế làm xem bộ dáng là chuẩn bị muốn dùng đến mà lại trùng hợp đúng là hắn động thủ trước đó hẳn là những này đều có liên hệ thần hạo trong lòng nổi lên một cỗ khó mà nói nên lời ác hẳn Từ triệu t vâng ngũ trong nhà ra, thẩm ra, đối vương kiệm là cũng đi thầm hạo vẫn là toại trấn sở chỉ huy chờ đợi lấy hai bên nhân thủ truyền tin tức trở về buổi chiều trương liêu bên kia trước truyền về tin tức nói hắn tính cả hai mươi lăm tên ấ t tổ h ả o thủ lại thêm hai mươi tên đường thanh nguyên tiếp viện bách hộ thân vệ một đường đi theo triệu trọng ngũ đến hạo thành sau đó quấn một vòng lớn đến một cái trấn nhỏ phiên chợ bên trên triệu trọng ngũ hẳn là để mắt tới phiên chợ bên trong một nhà quán trà lão bản ấu tử chỉ bất quá còn chưa độc thủ trương liêu để người đi làm nha môn điều tra cái k i a quán trà lão bản ấu tử chính là có được âm dương huyết khí hải tử hết t h ể đều đối được t r ạ m g văn tối trương liêu lần nữa truyền đến tin tức xưng ơ triệu trọng ngũ đã độc thủ dùng chính là một loại rất lợi hại chúng phẩm chướng nhãn phát bản nếu không phải trương liêu an bài đám thám tử đã sớm chuẩn bị cũng khó thoát loại này p h á p bàn nhằm vào nhưng trương liêu phát hiện triệu trọng ngũ bắt đi người về sau đồng thời không có r a hại ý tứ chỉ là mê choáng vác tại phía sau cái gùi bên trong cho nên không có lập tức c ầ m nã mà lại triệu trọng ngũ đắc thủ về sau không có lựa chọn trở về phong nhật thành mà là đi vòng lại đi khu quản hạt biên giới bình giang thành trương liêu tiếp tục theo vào mà thẳng đến đêm dài vương kiệm bên kia mới trở về tin tức hắn chẳng những sờ một lần chiêm văn lâm bối cảnh còn để người tại chiêm gia hậu viện làm một trận hỏa hoạn cho hay sau đó để trà trộn vào thủy long đội hắc kỳ doanh thám tử nên ngang tại chiêm văn lâm trong nhà đại khái dạo qua một vòng chiêm văn lâm nội tình rất sạch sẽ cô nhi người địa phương t h ủ một chỗ tư thuộc l a o học cứu thu dưỡng về sau thi vào đi học đồng thời đạt được tiến cử tiến vào nha môn tất cả lý lịch đều rất rõ ràng trong nhà lao h ấu cũng không có gì thường mấy ngày trước đây hắn mẹ vợ qua đời trả về một chuyến quê quán ta sai nhân đến hỏi một chuyến trong thời gian ngắn cũng không khác thường bất quá chiêm văn lâm trong nhà lại có nhiều chỗ kỳ hoặc chương tám mươi lăm bó chặt vương kiệm tâm tư có thể so sánh t r ư ơ n g liêu tinh tế nhiều mà lại cùng thẩm hạo thời gian rất dài học không ít một tuyến điều tra và giải quyết kinh nghiệm phân tích ra đâu ra đó thẳng tới vấn đề hạch tâm chiêm văn lâm xưa nay không câu cá nhưng lại đối ngoại tuyên bố thích cho cá ăn trong nhà hậu viện có một cái rất lớn hồ cá bên trong cho ăn hơn mười đầu cá lớn bất quá ta tự mình cải trang đi nhìn căn bản không phải loại kia xanh xanh đỏ đỏ cá kiếm t r ù n g mà là ăn thịt c ẩ u nha ngư cùng hồ bàn ngư loại cá này là thai họa bình thường thủy vực căn bản không sinh chỉ có tính đông bên kia n g ư ợ thủy có xuất chúng ta bên này cực kỳ hiếm thấy đến ta cũng là mấy năm trước đi theo phụ thân đi t ỉ n h đông bên kia du ngoạn thời điểm gặp qua ta nói bóng nói gió hỏi qua chiêm gia h ạ n nhân bọn hắn nói liền cái này mười mấy con cá một tháng khẩu phần lương thực đều muốn mười lượng bạc đi lên mà lại đều là chiêm văn lâm tự mình động thủ cho cá ăn xưa nay không mượn tay người khác thẩm hạo nghe được có chút không hiểu hỏi coi như như thế những này cá lại có vấn đề gì tổng kỳ nếu chỉ là như thế này cũng liền thôi ta lúc ấy kỳ thật cũng không có suy nghĩ nhiều chẳng qua là cảm thấy cái này chiêm văn lâm hứng thú có chút đặc biệt mà thôi nhưng khi ta đến gần hồ cá c h ờ lâu trong chốc lát mới phát hiện k ỳ p mặc ta thế mà tại ao bên cạnh cảm thấy có chút lạnh từ chân lên ừ m thẩm hạo kinh nghi một tiếng gia hiệu vương kiệm nói tiếp là âm khí tổng kỳ ta cảm giác được âm khí từ hồ cá bên trong tứ tán đứng tại bên cạnh không bao lâu liền sẽ cảm thấy âm lãnh hàng khí thuận bản chân nhập thể cảm thụ không có sai thẩm hạo nghe vậy lông mày n í u lại âm khí thiên điệu tự có bất quá cũng sẽ không đối sinh linh sinh ra ảnh hưởng trừ phi một chút âm khí hội tụ chi đ i ệ tài sẽ lệ nồng âm khí cùng dương khí đồng dạng là thế gian cân bằng căn cơ đâu đâu cũng có nhưng là nếu có linh trí sinh linh sau khi chết toán khí trầm tích cũng sẽ sinh ra siêu lượng âm khí đồng thời ngay tại chỗ tụ tập một lúc sau sẽ xuất hiện âm khí quanh quần không tiêu tan hoặc là âm hàn xuống địa vương kiệm phát hiện kỳ thật nói trắng ra liền một câu hồ cá chỗ có nhiều chết con người tăng thêm hồ cá bên trong cá đều là ăn thịt thẩm hạo có lý do suy đoán mặt cá ăn cũng không vẹn vẹn chỉ là thị trường mua về cá ăn khả năng còn có chút đồ vật đặc biệt còn có khác sao có chiêm văn lâm lão bạ nhưng thật ra là cái mù lòa mù rất nhiều năm nghe nói là sinh con trước đó liền mù chỉ là bên ngoài có rất ít người biết còn có chiêm văn lâm nhiều năm ở tại thư phòng sắt vách phòng nhỏ đồng thời không cùng thê tử cùng phòng mặt khác chiêm văn lâm hai đứa bé hình dạng cùng chiêm văn lâm khác rất xa thuộc hạ hoài nghi bọn hắn cùng chiêm văn lâm căn bản không phải người thân quan hệ lão bà là mù loà hai tử cũng nhìn qua không phải thân sinh nghe thẩm hạo cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết cái nhìn của ngươi thế nào thuộc hạ coi là chiêm văn lâm đang diễn trò diễn cho tất cả mọi người nhìn lúc trước hắn lập hồ sơ tại nha môn công văn kho bên trong tin tức xem ra hết sức hoàn chỉnh vô cùng rõ ràng nhưng cẩn thận cân nhắc sẽ phát hiện tại hắn thi vào đi học trước đó sở hữu có thể bằng chứng người đều chết rồi nói cách khác chiêm văn lâm quá khứ trước mắt tìm không thấy một cái có thể giúp hắn bằng chứng người sống ta cảm giác trong này có vấn đề một người quá khứ không có khả năng như thế tự nhiên mà vậy cắt phải như vậy sạch sẽ trừ phi là cố ý hành động vương kiệm trước đó mới từ v u thành điều tra triệu trọng ngũ gia đình bối cảnh trở về triệu trọng ngũ cùng c i ê m văn lâm cực có thể là cùng một bọn kể từ đó vương kiệm tự nhiên sẽ hoài nghi chiêm văn lâm gia đình bối cảnh đồng dạng thuộc về giả tạo chỉ bất quá khác nhau ở chỗ hiện trước mắt hắn còn không thể khai thác trực tiếp thủ đoạn hướng chiêm văn lâm trong nhà chứng thực hắn cái suy đoán này mà thôi nhìn thấy vương kiệm chắc chắn ánh mắt t h ẩ m hạo chỉ là nhẹ gật đầu vẫn chưa đánh giá so với c h ơ n g liêu vương kiệm đích xác càng cảm tưởng cũng càng có thể nghĩ bất quá chúng ta đồng thời không có tại chiêm gia nhìn thấy bất luận cái gì thuộc về tu sĩ đồ vật cũng không có tại nhà hắn cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba đ ậ bao quát chiêm văn lâm ở bên trong toàn bộ chiêm gia đều là phổ phổ thông thông người bình thường theo lý thuyết nhà ai gặp được loại chuyện này đều lên đầu nổi nóng nhưng chiêm văn lâm nhưng vẫn là bộ dáng cười mị mị nhưng ta rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra nồng đ n m phiền muộn cùng tâm phiền thật giống như giống như hắn cười quen thuộc đồng dạng cười quen thuộc rồi không có tập quán này hoặc là bệnh hoặc là chính là tại dùng cười che giấu cái gì màn đêm buông xuống chẳng những thẩm hạo một khắc không coi cho mắt toàn bộ hắc kỳ doanh bao quát tiếp viện bên này bách hộ đám thân vệ đều gối giáo chờ sáng không ai nhắm mắt thẳng đến hừng đông mới từng nhóm lần nghỉ ngơi coi là sẽ xuất hiện biến cố nhưng căn bản chưa từng xuất hiện buổi sáng vừa ăn xong điểm tâm một huyền thanh vệ thám tử liền vội vã tìm được thẩm hạo báo tới trương liêu mới nhất tình huống giấy nhắn tin sách triệu trọng ngũ tại bình giang thành lại bắt một đứa bé một cái cực âm ngày sinh nhật một cái cực dương ngày sinh nhật hiện tại ngay tại hướng phong nhật thành gấp trở về đ o á n chừng sẽ tuyển tại d ạ n g sáng hoặc là đêm khuya người ít thời điểm thông qua trận pháp truyền thống để người phía dưới đều giữ vững tinh thần đừng bỏ qua mảy may hừ có lẽ đêm nay chính là thu lưới thời điểm đêm nay thế nhưng là chỗ tối cái kia tả môn tu sĩ còn không thể chờ thời gian không chờ ta huống hồ tới hiện tại cũng không có phát hiện t à môn tu sĩ tung tích thích hợp điều chỉnh điều tra và giải quyết trọng tâm cũng không thể tránh đi không dùng lại nói xuống dưới chuẩn bị đi thẩm hạo đánh gãy vương kiệm phía sau đích xác Cà、môn tu sĩ còn không có đầu mối liền động thủ bắt người có thể sẽ đoạn mất manh mối nhưng thẩm hạo lại chờ không được triệu trọng ngũ vừa về đến khẳng định liền sẽ coi động tác nếu là h ắ n đợi thêm cái kia hai cái bị triệu trọng ngũ bắt trở về hải tử làm sao bây giờ mặc kệ sao cái kia không có khả năng cho nên bất luận như thế nào thẩm hạo khẳng định phải tại hai đứa bé bị hao tổn trước đó động thủ cầm xuống triệu trọng ngũ cùng chiêm văn lâm đêm xuống trên đường người đi đường thưa dần trận pháp truyền tống bên kia bởi vì công cộng cửa ra vào đúng hạn quan bế đã cửa nhưng rơi tước nhưng ai cũng không biết tại trận pháp truyền tống lối đi đặc biệt bên trên công trình kiến trúc bên trong huyền thanh vệ đám thám tử đã thủ hai ngày nhìn xem gõ mò cầm canh người hát vang từ chính lúc một cái con cái gùi bóng người đột nhiên từ trận pháp truyền tống lối đi đặc biệt bên trong đi ra chính là triệu trọng ngũ âm thầm đám thám tử con mắt tỏa sáng bọn hắn từ triệu trọng ngũ bước chân thượng liền nhìn ra được sau lưng của hắn cái gùi có chút phân lượng cùng trước đó cái này người lúc rời đi nhẹ nhàng bộ pháp hoàn toàn khác biệt triệu trọng ngũ vẫn không có nửa phân phát giác hắn chỉ là bước nhanh hướng phía thành tây phố cũ trong nhà phương hướng đi đến không chút nào biết hắn tiến lên lộ tuyến thượng âm thầm t r ư ờ n g năm mươi tên huyền thanh vệ người mai phục thẩm hạo đã ra lệnh tất cả mọi người lấy triệu trọng ngũ cùng chiêm văn lâm hai nhà địa điểm một tuyến l à m hạ tâm thắt chặt vòng đây theo triệu trọng ngũ vừa vào nhà ba tên hắc kỳ doanh thám tử giỏi nhất liền nhảy lên nhà hắn nóc nhà xốc lên mảnh ngói lặng yên không một tiếng động nhìn xem trong phòng triệu trọng ngũ nhất cử nhất động thẩm hạo cũng nhảy lên triệu trọng ngũ nhà nóc nhà hắn muốn tận mắt nhìn xem triệu trọng ngũ đến cùng bắt đến những hải tử này muốn làm gì chương tám mươi sáu cầm nã trong phòng triệu trọng ngũ chính là một người bình thường điểm này đã thông qua nhiều ngày như vậy quan sát xác định cho nên huyền thanh vệ thượng hạ mới có thể không kiêng nể gì như thế không lo lắng bị đối phương phát giác xuyên thấu qua ngói nóc nhà khe hở nhìn xuống đi trong phòng tình huống liếc qua thấy ngay triệu trọng ngũ tựa hồ có chút mệt mỏi đầu tiên là đem cái gửi để dưới đất sau đó đi phòng bếp đốt một bình nước cho mình pha t r à mới dựa vào trên ghế nghỉ ngơi qua một trận cơm công phu yên tĩnh trên đường phố chuyển đến tiếng bước chân rất nhỏ theo tiếng kêu nhìn lại chính là cải trang cách g n mặc thành nông thôn lao hán chiêm văn lâm thầm hạo y mắng ngồi thẳng lên hướng nhìn một phía t r u n g quanh là lít nha lít nhít trên trăm tên huyền thanh vệ giống như ưu linh đem triệu trọng ngũ nhà vây quanh phải chật như nêm tối thậm chí lấy thẩm hạo thị lực có thể nhìn thấy tay cầm phá pháp tiễn bách hộ thân vệ chia làm ba tầng bố phòng một tầng đối ngoại hai tầng đối nội vương kiệm cùng trương liêu phân biệt đều tại mấu chốt vị trí chỉ huy cái này khiến thẩm hạo rất hài lòng không cần việc khác tất tự mình làm thời khắc thế này đều biết mình nên làm gì làm như thế nào làm thu hồi ánh mắt hướng xuống nhìn thấy triệu trọng ngũ đã đặt chén trà xuống đứng dậy đi cho chiêm văn lâm mở cửa cựa gia hiệu đối phương tranh thủ thời gian tiến đến sau đó đưa đầu ra ở ngoài cửa nhìn chung quanh một chút mới đóng lại thế nào tin tức chuẩn xác một cái tại hạo thành một cái tại bình gian thành pháp khí cũng sử dụng bình thường tự nhiên không có cái gì ngoài ý m u ố n ngươi giống như có chút bận tâm ừ m g ầ n nhất không biết vì cái gì luôn cảm thấy trong lòng không đỡ giống như có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh hôm qua trong nhà còn đi nước đốt một gian khô phòng c k nếu không lần này làm về sau chúng ta yên tĩnh một đoạn thời gian a yên tĩnh huyết trưng thời gian đều là có ít dừng lại loại kia toàn thân khó chịu tư vị ngươi không phải không biết ta mà lại ta vì cái gì không có loại kia cảm giác xấu đều hơn một trăm năm chúng ta chưa từng sai lầm thoải mái tinh thần đi đi chuẩn bị đi trước khi trời sáng làm xong còn không chậm trễ thượng sai hai người nói đến đây liền cùng một chỗ cuốn lên tay á o đi phòng bếp bận rộn hai cái bếp lọ đều sinh lửa sau đó đem hai ngụ nổi lớn đều gác ở phía trên nhưng chỉ thêm rất ít một chút nước trên nóc nhà nghe nói hết thầy thẩm hạo trong lòng quái dị há từ phía dưới hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới không ít không hiệu thấu tử rõ ràng nhìn qua tuổi tác càng lớn chiêm văn lâm lại gọi triệu trọng ngũ ca mà lại triệu trọng ngũ ý tứ trong lời nói là bọn hắn làm bắt hải tử hoạt động đã làm hơn một trăm năm đây đều là lời gì còn có cái gì gọi là huyết trưng vì sao chưa từng nghe qua t h ằ m hạo nhìn thấy phía dưới trong phòng triệu trọng ngũ từ p h ò n g bếp trên kệ lấy một thanh dao phay đưa cho chiêm văn lâm vội vàng t r i ề u chung quanh đánh một thủ thế chuẩn bị đột tiến quả nhiên liền nghe phía dưới trong phòng triệu trọng ngũ mở miệng nói ta ở bên này nhìn lửa ngươi đi đem cái gùi bên trong hai con gà thịt làm tới cho thu thập xong、ừ. thầm hạo cẩn thận nhìn xem chiêm văn lâm hắn phát hiện lúc này chiêm văn lâm trên mặt cũng không có như vương kiệm trước đó nói như vậy một mực mang theo mỉm cười ngược lại là mặt không biểu tình nhìn qua cả khuôn mặt đều cứng đở đến quá phận trong phòng sách đao đi đến đặt vào cái gùi cổng chiêm văn lâm một thanh s ố c lên cái gùi cái nắp bên trong ngạc nhiên là hai cái còn tại ngất xịu bên trong h ả i tử một nam một nữ khí tức đều đều xem ra còn không vấn đề chiêm văn lâm ánh mắt lóe lên một tiêng văn lệ đưa tay bắt lấy nam đồng phần gáy một thanh sách ra sau đó dẫn theo liền hướng phòng b ế t đi cẩn thận một chút đầu tiếp trong nồi dẫn theo chân để cao điểm lấy máu đường vẩy vào bên ngoài ca ta hiểu được chim văn lâm hơi không kiên nhẫn trong tay cũng thô bạo cánh tay đảo ngược đem nam đồng đầu dưới chân trên gánh tại trên vai trong tay dao phay nắm thật chặt sau đó một thanh kéo lấy nam đồng cổ nhìn thoáng qua trước mặt bếp lò thượng nổi lớn t ự a hồ lạc tại nhắm ngay thân thể còn hướng xuống nghiêng một chút cẩn thận đừng tung ra đến lãng p h í ừ m ngươi nhìn tốt ta ẩm cờ r i ắ c đột nhiên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ tung tiếp theo là tiếng x ư n g nức sau đó máu tươi bao tác tung t ó ngồi tại trước bếp lò nhìn lựa triệu trọng ngụ khắp cả mặt núi dao phay rớt xuống đất ẩm tiếng vang trên đao nhưng không có dính máu máu là từ trên thân chiêm văn lâm p h u n ra ngoài hắn cầm đao cái tay kia đủ cổ tay bị chạm vừa vặn rơi vào trước mặt hắn nổi lớn bên trong đúng lúc trong nổi nước cùng n g ụ cục sôi đục mở một mảnh huyết hồng dưới mí mắt còn có thể để hai đứa bé bị người cho hại đi thầm hạo trực tiếp đạp nát ngói nóc nhà đóng nện vào phong bếp trong tay nhạn tích đao đồng thời vung ra một vòng vô hình đao cương vô thanh vô tức tháo bỏ xuống chiêm văn lâm tay cầm đao trưởng lại xoay người một cái chân trái đáng nghiêng tốc độ cùng lực đạo đều nắm rất khá Tại không đá cần h ế t triệu t r thẩm hạo chỉ huy đi theo nhảy vào trong phòng huyền thanh vệ lập tức liền đem ba tấm lúc đầu dùng tại tu sĩ trên người trấn linh phủ cho rán tại chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ trên thân quả ngươi có đúng hay không tàng tu vi trước thiếp lại nói sau đó dùng chính là đặc chất pháp khí bạt khóa đem hai người nửa người trên bao quát tứ chi ở bên trong toàn bộ khớp nối khóa kín Bảo đảm triệu ê n nửa n đó g ư ờ t trọng ngũ còn tại xứ sở khoe miệng chảy máu diện mục mơ hồ chiêm văn lâm nhìn xem mình gây mất thủ đoạn tiêu thảm hô to mình là nhân khẩu ti chủ sư quan thậm chí chất vấn bắt giữ mình người có phải là muốn ngưu phản chắn bọn hắn miệng lại giúp ra hỏa này cầm máu phong tỏa hiện trường trong đêm đem người mang về lê thành huyền thanh vệ chỗ trương liêu ngươi tự mình áp giải xảy ra vấn đề đầu của ngươi liền đ ư n g lưu lại vâng trương liêu không dám trì hoãn đem chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ cất vào trước đó chuẩn bị kỹ cảng quan tài sát sau đó mấy người nhấc lên cộng thêm ba mươi tên bách hộ thân vệ cùng ba mươi tên đất tổ tinh nhuệ cùng một chỗ thẳng đến phong nhật thành trận pháp truyền tống sáng minh huyền thanh vệ thân phận về sau dùng đặc thù thông đạo trực tiếp trở về lê thành về sau còn phái một binh sĩ trở về đem thành công đến tin tức phản hồi cho thẩm hạo mà thẩm hạo lại mang theo người trong đêm đi chiêm văn lâm trong nhà đương nhiên ban đêm nhiều như vậy đeo đao người trên đường chạy tự nhiên rất nhanh liền bị phong nhật thành nha dịch cùng huyền thanh vệ phát hiện bất quá muốn tới can thiệp lại bị thẩm hạo một đạo tùy cơ ứng biến thủ lệnh ngăn ở bên ngoài chương tám mươi bảy dấu vết lúc đầu rất khẩn trương phong nhật thành nha dịch cùng huyền thanh vệ nhóm khi nhìn đến thẩm hạo dưới trướng cũng mặc màu đen cẩm bào về sau liền lỏng một đại khẩu khí nhưng ngay sau đó là dừng lại nổi giận lúc nào hạ lập bách hộ chỗ huyền thanh vệ cũng dám đến phong nhật thành bên trong đến trước dịch rồi nhưng trần giật vân thủ lệnh dùng rất tốt c h ỉ ít trong phong nhật thành dùng rất tốt cứ việc những người này đối thẩm hạo dưới trướng cực kỳ bất mãn nhưng thủ lệnh ở trước mặt cũng không phải bọn hắn có thể không quan tâm ít nhất phải tìm cùng trần g ậ t vân ngang nhau nhân vật ra bác bỏ a phía dưới làm việc ai có lá gan lớn như vậy làm không nhìn trần g ậ t vân thủ lệnh cho nên triệu trọng ngũ nhà cùng chiêm văn lâm nhà tạm thời còn tại thẩm hạo dưới trướng trưởng k h ô n g bên trong chỉ bất quá phía ngoài nhất lại là nghe hỏi chạy tới phong nhật thành cảnh vệ binh sĩ cùng huyền thanh vệ nhân thủ bọn hắn muốn coi trừng thẩm hạo người đồng thời cũng đang muốn ngạnh cọ vụ án này lại không phải người ngu ngay cả phong nhật thành nhân khẩu ty chủ sự quan trong nhà đều bị k h ô n g chế có thể là vụ án nhỏ vụ án nhỏ có thể cầm tới trần giật vân thủ lệnh nóng lòng nhất chính là phong nhật thành nha môn người nha môn tổng lĩnh q u a n sau nửa đêm liền bị người từ trong chăn kêu lên nghe xong thế mà là thủ hạ nhân khẩu ty chủ sự cộng thêm một cái ban đầu bị huyền thanh vệ người truy nã ngay cả nhà đều niêm phong doa đến vội vàng liền đi tìm hiểu tin tức kết quả hỏi một chút mới biết được thế mà là lê thành huyền thanh vệ hắc kỳ doanh ra tay lúc nào huyền thanh vệ cũng sẽ ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền động thủ vượt quyền bắt người rồi có thể đi tìm phong nhật thành huyền thanh vệ trực người người ta nói kia là lê thành nhân mã bọn hắn không có cách nào trực tiếp đ ú n g tay tình tiết vụ án càng là hoàn toàn không biết để nha môn người đi tìm lê thành người hỏi đừng tìm bọn hắn không đi qua tìm thầm h ạ o nha môn người thẩm hạo bây giờ căn bản liền tâm tư phản ứng triệu trọng ngũ trong nhà thẩm hạo không có tham dự chiều sâu điều tra hắn giao cho v ư ơ n g kiệm bất quá trước khi đi hắn đã tại triệu trọng ngũ con về cái gửi bên trong nhìn thấy món kia t r u n g phẩm t r ư ớ n g nhãn pháp khí có thể xác định thứ này cùng trước đó tấm kia để triệu trọng ngũ trong đêm sử dụng trận pháp truyền tống rời đi phong nhật thành nhân khẩu ty thủ lệnh đều là trước một đêm chiêm văn lâm đưa đến triệu trọng ngũ nhà hai người ngồi vững đồng bọn quan hệ tiến vào chiêm văn lâm nhà người ở bên trong bất luận lao ấu đều bị tập trung trông giữ đồng thời ngay tại chỗ tiến hành đột kích thẩm vấn chủ yếu nhằm vào chính là những người này cùng chiêm văn lâm chân thực quan hệ đến cùng cái này cả một nhà có phải là thật hay không tồn tại quan hệ máu mủ về p h ầ n bị vương kiệm trước đó để cập tới hồ cá thẩm hạo cũng đi nhìn đích xác chỉ là đứng tại ao bên cạnh c h ờ lâu một hồi liền sẽ cảm giác được một cố âm hẳn từ lòng bàn chân xâm đi lên trong nước hồ cá thấy người đến không bơi ra ngược lại bu lại b ư ớ c lên lên không nhỏ bằng nước nhìn những cái kia lộ ra mặt bằng cái đầu nhỏ nhất cũng có mười mấy cân lớn à. về sau lại từ chiêm văn lâm trong nhà tìm ra đến một bản thật dày danh sách phía trên tất cả đều là tên người cùng sinh nhật thuần một sắc tất cả đều là cực âm cực dương ngày người sống trong đó một chút danh tự đã bị nét bút một đạo những này bị vạch rơi danh tự t r ê n tranh trong đó dựa vào sau một chút ngạc nhiên liền có thẩm hạo tại hồ sơ bên trong nhìn thấy qua bao quát lưu h i ế n cùng mã h à o điền tiếp tục phong tỏa triệu ra cùng chiêm gia lấy được bản này danh sách đi với ta thấy thiên hộ đại nhân bản này danh sách chính là thẩm hạo muốn tìm bằng chứng kết hợp với trước đó tại triệu trọng ngũ trong nhà cứu ra hai tên hài đồng cùng tìm ra đến p h i ế linh thạch cùng món kia t r ư n g nhãn pháp bản bản án cho dù còn chưa có bắt đầu thẩm nhưng đã không dùng cãi lại thẩm hạo vừa xuất chiếm ra đợi ở bên ngoài người liền chuẩn bị vây quanh trong đó có nha môn người cũng có phong nhật thành huyền thanh vệ người bất quá thẩm hạo một câu nói tiếp theo liền để bọn hắn vội vàng ở lại bước chân không dám tới gần thẩm hạo hiện phụ trọng muốn vật chứng t i ế n về thiên hộ sở gặp mặt hương thiên hộ cùng trần bách hộ trách nhiệm trọng đại xin miễn bất luận cái gì không cho phép ai có thể tới gần như cảnh cáo không nghe người thẩm hạo có thể theo như luật đem hắn chèm giết ấm vang thẩm hạo có thể theo như luật đem hắn chèm giết không tâm tư cùng những người này kéo chuyện tào lao càng sẽ không tốn thời gian cùng bọn hắn cãi nhau về phần những người này sau khi trở về làm sao bố trí hắn thẩm hạo thẩm hạo tạm thời không hứng thú biết hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến liền là mau chóng đem bản án n g ồ i vững sau đó mang theo chiêm văn lâm nhà tiểu cùng một chỗ trở về lê thành hắn muốn mau sớm tự mình khai thẩm một đường rút đao ai cũng không dám tới tự chốt gục nhã để thẩm hạo một nhóm trực tiếp tiến huyền thanh vệ thiên hộ sở khương thành kỳ thật trong đêm liền đạt được tin tức nhưng hắn không vội đã thẩm hạo không có gửi thư hơi thở cho hắn vậy đã nói do hết thầy đều tại thẩm h đợi đến thời cơ phù hợp tự nhiên sẽ đưa cho hắn báo cáo cho nên khương thành thật sớm ngay tại công giải trong phòng chờ lấy mà khương thành không n ú p ních trần giật vân tự nhiên cũng sẽ không động hắn thậm chí đóng cửa không tiếp khách ngay cả thiên hộ sở bên trong một mực đang tìm hắn cáo trạng hoặc là lý luận bách hộ thì bách hộ tất cả đều không gặp đều đang đợi thẩm hạo tới trần giật vân chưa có chủ động đi đến khương thành công giải phòng hắn biết thẩm hạo tới khẳng định ngay lập tức tìm khương thành cho nên muốn trực tiếp tin tức tới đây là khẳng định thuộc hạ thẩm hạo gặp qua khương thiên hộ trần bách hộ nói nhảm liền đừng nói một đêm bận rộn có cái gì tiến、thiện. khương thành phất tay đánh gây thẩm hạo khách sáo hắn đối với mình người từ trước đến nay hết sức trực tiếp về phần trần giật vân thái độ hắn chưa từng đi cân nhắc hồi đại nhân lời nói bản án còn chưa khai thẩm cho nên chi tiết thuộc hạ còn không dám nói bựa nhưng sự thật kết quả rõ ràng chiêm văn lâm triệu trọng ngũ hai người chính là tạo thành hệ liệt mất tích án kẻ cầm đầu đêm qua ta hắc kỳ doanh tập kích triệu trọng ngũ nhà cùng nhau bắt được tiến đến đồng phạm chiêm văn lâm đồng thời tìm ra công cụ gây án trung phẩm chướng nhãn pháp bàn một kiện phiếm linh thạch mấy viên cứu ra bị bắt đến hài đồng hai người mặt khác thuộc hạ còn tại chiêm văn lâm trong nhà tìm ra một phần trích lục từ nhân khẩu t i danh sách hợp lưu danh sách phía trên có nghi là chiêm văn lâm bút ký lại ghi chép hệ liệt án trung sở hữu mất tích hải đồng danh tự thẩm hạo không có thêm mắm thêm muối chỉ là trần thuật mình trước mắt điều tra và giải quyết thu hoạch nhưng dù vậy k h ư ơ n g thành cùng trần giật vân trong lòng lớn nhất cầm tảng đá vẫn là hạ xuống vụ án chi tiết không rõ nhưng sự thật kết luận cũng đã sát đá cho nên lê thành hắc kỳ doanh vượn quyền bắt người sự tình ở một mức độ nào đó không coi là, là sai lầm lớn mà lại đối mặt địa phương nha môn áp lực trần giật vân cùng khương thành cũng có thể cầm thẩm hạo kết luận trực tiếp cho bọn hắn đôi trở về ta không hỏi khác nhưng t a môn tu sĩ tin tức ngươi bây giờ nhưng có phổ hồi trần bách hộ còn không có bất quá chiêm văn lâm cùng triệu trọng ngũ đều là không có chút nào tu vi người bình thường bọn hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến trúng phẩm pháp khí dưới tình huống bình thường càng sẽ không rõ ràng cũng sẽ không lợi dụng âm dương huyết khí cho nên thuộc hạ cho rằng tại sau này thẩm vấn trong quá trình hẳn là có thể có tiến thêm một bước tin tức xuất hiện trần g ậ t vân nghe vậy nhẹ gật đầu không có tiếp tục hỏi lại khương thành thay thế cười nói ngươi là vội vã mang theo người trở về lê thành a cũng được c u ộ c diện dối dăm chúng ta tới giúp ngươi thu thập chính là bất quá tình tiết vụ án ta hy vọng ngươi có thể mau chóng nuốt rõ ràng hiểu ý của ta không minh bạch t i ê n hành khương thành nói quay đầu chiều trần giật vân hỏi trần bách hộ ngươi nhìn là ngươi ký lệnh vẫn là ta đến ha ha thiên hộ đại nhân nói đùa đây là thuộc hạ thuộc b u ồ n phận sự t ì n h nơi này cần phải cực khổ người hao tâm t ổ n t r í chương tám mươi tám thẩm vấn cầm tới trần g ậ t vân ký lệnh về sau lê thành hắc kỳ doanh liền có thể danh chính ngôn thuận mang đi bọn hắn cho rằng cần mang đi người c ù n g vật đồng thời đem bản án gắt gao che ở trong tay chính mình đối với thẩm hạo những này tiểu tâm tư ngay từ đầu trần giật vân cùng khương thành đều lòng dạ biết rõ không nói mà thôi chỉ cần chính thẩm hạo có thể nghĩ đến biện pháp bọn hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành phong nhật thành bên trong huyền thanh vệ cùng nha môn đến cùng như thế nào tại khương thành cùng trần giật vân trước mặt hẳn cả giọng bất mãn lại đè xuống không nhắc tới thẩm hạo một nhóm mang theo tương quan vật chứng cùng chiêm ra tất cả mọi người cùng ngày liền trở về lê thành trên đường đi để phòng xâm nghiêm nhưng lại đồng thời không biến cố phát sinh trước đó tại phong nhật thành chiêm gia trong nhà còn một bộ các ngươi đều là người xấu các ngươi đến cùng muốn làm gì chiêm gia người khi tiến vào tra tấn thất về sau nhanh chóng liền sợ thậm chí ngay cả nơi này khai vị thức nhắm đều không có bên trên chỉ là đem những cái kia giữ t ậ n giá hỏa sự t ì n h bày ở trước mặt bọn hắn liền có người trực tiếp dọa nước tiểu về sau sự tình liền giống như lần này truy nã đồng dạng thuận lợi lúc triều chiêm gia người c u n g khai liền bỏ vào thẩm hạo trước mặt cùng trước đó vương kiệm suy đoán đồng dạng chiêm gia cái gọi là toàn gia kỳ thật cùng triệu trọng ngũ tình h u ố n bên kia đồng dạng đều là giả hai người đều tại khổ tâm kinh doanh một loại bình thường thân phận nhưng lại tại tận lực giấu giếm chân thực điểm này cùng bọn hắn đến nay không rõ động cơ gây án có chút cùng loại đều để người cảm thấy rất không hiểu thấu bất quá thẩm hạo sau khi trở về đồng thời không có lập tức thẩm vấn triệu trọng ngũ cùng chiêm văn lâm hai người mà là đem bọn hắn tách ra phơi tại tra tấn trong phòng cũng không có r a hình tra tấn cái này tại thẩm hạo chuyên ngành kỹ thuật bên trong gọi là tinh thần áp bách thàng đến t r ạ n g vào tối thẩm hạo mới dẫn vương kiệm cùng trương liêu cùng hai tên tra tấn sắt tài bắt đầu thẩm vấn vẫn là tách ra thẩm vấn trước sách người là chiêm văn lâm bởi vì tại trước đó truy nã quá trình bên trong thẩm hạo phát hiện chiêm văn lâm nội tại tính cách muốn so lên triệu trọng ngũ đến lệ mềm mà lại mới bị hắn chặt đứt một cái tay từ trên tâm lý đến nói cũng sẽ sinh ra càng nhiều e ngại cảm xúc lại càng dễ xuất hiện đột phá khẩu vừa tiến đến thẩm hạo liền phát hiện chiêm văn lâm ánh mắt có một nháy mắt né tránh sau đó cố giả bộ xuất chấn định biểu lộ cái bộ dáng này thẩm hạo thấy nhiều lắm đều là chút nhuyễn đản mới có thể như thế lên trước hình đi có ngay hai cái sát tài mắt buốt tinh quang bọn hắn cũng rõ ràng thẩm hạo tự mình thẩm vấn bản án tuyệt đối là trọng án có thể tại loại án này bên trong lộ lộ mặt kia tuyệt đối có chỗ cực tốt sở hữu tay chân so ngày thường đều muốn nhanh nhẹn mấy phần hạ thủ càng là nước chảy mây trôi treo lên mười hai phần tinh thần c h a tấn quá trình kỳ thật thẩm hạo vẫn luôn tương đối bài xích bởi vì hắn thấy loại này thuần túy c h a tấn người có chút buồn nôn nhưng hôm nay hắn lại thái độ khác thường thấy say x ư ơ n g n g o n lành đối với chiêm văn lâm loại này nhằm vào hài đồng ác nhân nhất định phải có càng ác báo ứng mới có thể hiện lộ rõ ràng chính nghĩa ba đạo đưa ăn trước thức nhắm liền để chiêm văn lâm kêu cha gọi mẹ từ chửi mắng đến cầu s i n tha thứ lại đến kêu gen tổng cộng d nhưng dù vậy thẩm hạo nhưng vẫn không có lên tiếng cho nên cha tấn sát tài cũng không dám b u n g l ỏ n g thức nhắm về sau liền trực tiếp thượng hạ ba đường món ngon ngươi đến cùng muốn biết cái gì a c ầ u ngươi ta c ầ u ngươi đừng như vậy đừng a ô ô ô lần thứ nhất thẩm hạo cảm thấy nhìn cha tấn sát tài nhóm cha tấn người là một loại hưởng thụ nhìn thấy chiêm văn lâm thảm trạng hắn có loại xuất phát từ nội tâm thoải mái cảm giác thấy chiêm văn lâm trạng thái không sai biệt lắm thẩm hạo khoát tay háo hai tên sát tài vội vàng dừng tay lui ra ngoài vương kiệm cùng trương liêu riêng phần mình lấy giấy bút chuẩn bị bắt đầu viết trong nhà ngươi lão tiểu đều là giả ngươi hô triệu trọng ngũ ca các ngươi hai thật sự là thân thuộc quan hệ sẽ không cũng là giả à? hắn hắn thật sự là anh ta hắn họ triệu ngươi họ chiêm danh tự cũng đều là giả tên thật là gì thật tên thật ta gọi triệu hoa khôn anh ta gọi triệu hoa sinh thẩm hạo đứng lên đi đến bị trói tại thập tự trụ thượng chiêm văn lâm không đúng triệu hoa k h ô n trước mặt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương trầm giọng nói nói một chút các ngươi tại sao phải bắt những đứa bé kia vì sống sót thẩm hạo lông mày nhữ lại hư lạnh một tiếng nói rõ ràng ta cùng anh ta không bao lâu sinh bệnh hiểm nghèo lúc đầu sống không quá mười tám tuổi nhưng về sau gặp được một cái vân du bốn phương tu chân hắn cho chúng ta một cái tự cứu biện pháp chính là dùng cực âm ngày cùng cực dương ngày hài đồng làm vật liệu tiến hành huyết trưng chẳng những có thể lấy ngăn chặn chúng ta thể nội bệnh hiểm nghèo còn có thể kéo dài tuổi thọ phản lao h o à n động t h ầ m hạo phản ứng đầu tiên chính là g i a hỏa này đang cùng hắn quỷ kéo trong cơn tức giận thuận tay từ bên cạnh trong chậu than rút ra một cây nung đỏ bàn ủi sử tại triệu hòa không c h ế bụng xì xì âm thanh cùng với kêu thả mới tính bình phục chút trong lòng hắn hỏa khí ta không có lửa thật là vì cứu mạng a cái kia vân du bốn phương tu chân nói nói cực â m ngày cùng cực dương ngày người sống hài đồng thể nội huyết khí rất gạt thù dùng huyết trương chi pháp có thể bị huynh đệ chúng ta dạng này người bình thường hấp thu không những đối với thân thể có chỗ tốt ngay cả hồn phách cũng là có cực tốt rút h í c h triệu hòa k h ô n một bên kêu đau một bên gấp giọng giải thích đạo lý rõ ràng nói đến để người không thể không tin t h ầ m hạo trong lòng cũng có n g h i hoặc phát hiện trước mặt cái này chịu đựng kết thúc cổ tay cực hình trong lòng áp bách tam trọng đả kích triệu hòa k h ô n thế mà nhìn không ra bao nhiêu mệt mỏi chỉ có trên mặt ý sợ hai rất đậm sen lẫn thống khổ thôi hoàn toàn không có loại kia bình thường thoi thóp dáng vẻ chẳng lẽ con hàng này nói đều là thật đưa trong tay bàn ủi ném tôi lại b u ồ n một lần nữa ngồi vào trên đế thẩm h ạ o ra hiệu triệu hòa khôn cẩn thận nói một chút trong miệng hắn huyết trưng đến cùng chuyện gì xảy ra đồng thời nhìn thoáng qua bên người vương kiệm cùng trương liêu muốn bọn hắn không sót một chữ toàn bộ n h ớ kỹ h á i cửa câm cực dương đông máu dùng nước sôi điều h ò a hình thành hơi nước chờ huyết sắc hơi nước lên về sau dập lửa thu ấm lại ngồi tại hơi nước phía trên từ hơi nước cọ rửa toàn thân cuối cùng t h á i thi nhập t h ù nước lạnh ngâm toàn thân lấy thi trung lưu lại khí huyết khép kín toàn thân l ộ i chân lông cô ở trước đó hút vào thể nội huyết khí thi thể cuối cùng sẽ chứa vào anh ta sẽ lấy đi cho cá ăn theo triệu hòa không i ả n g thuật từng bức họa tại thẩm hạo trong đầu thật nhanh hình thành kết hợp với hắn tại hiện trường nhìn thấy qua những cái kia nổi lớn chưng cách thùng gỗ thật đúng là xác minh cố kia chuyện xưa sở hữu để người cảm thấy tàn khốc sự tình đều là người làm thẩm hạo không có tiếp tục hỏi mà gọi là đến thầy thuốc cho triệu hòa k h ô n xử lý vết thương trên người đồng thời hắn thụ ý thầy thuốc kiểm tra một chút triệu hòa k h ô n tình trạng cơ thể có phải là thật hay không có cái gì bệnh hiểm nghèo cũng nhìn xem dùng cái k i a cái gọi là huyết c h ứ n g có phải là thật hay không có thể trở nên khác biệt mặt khác thẩm hạo mang theo vương kiệm cùng trương liêu chuyển đi sắt vách cha tấn thất bắt đầu thẩm vấn triệu trọng ngũ cũng chính là triệu hòa sinh so với triệu hòa k h ô n mềm triệu hòa sinh miệng vẫn là rất kiên cường cái này khiến hai cái cha tấn sắt tài cực kỳ hưng phấn nhai răng trận mắt làm được khí thế ngất trời s i n h s i n h cho triệu hòa sinh rót tám đạo món ngon xuống dưới cái này tại bọn hắn cha tấn kiếp sống bên trong cũng là ít có h u n g chi cái này triệu hòa sinh chỉ là một người bình thường c ô này n dẻo dai m ạ h đến mức lạ t h ư ờ n g Cuối cùng mặc dù tám r rất i sinh chiêu, phải phối hai ệ u quắng vung hòa nhưng như không hợp. Thầm hạo đến khí, vung tay cũng nước vẫn đến lên, cũ để i tài cho triệu、hòa、sinh lại sát cho hòa lên năm đạo món ngon. Sinh tra tấn đến mươi n c h ầ n trường sinh tổng kỳ hai tên phạm nhân thân thể ta đã nhìn qua ngực bụng của bọn họ tới gần tâm mạch vị trí đều có một cái viên thịt kia là bệnh hết thuốc chữa bình thường đến nói mọc ra loại vật này sống không quá ba năm nhưng bọn hắn nhưng cũng không có trở ngại t cái cái để anh em nhà họ triệu hơi nghỉ ngơi một buổi sáng giữa trưa về sau thẩm vấn tiếp tục vẫn là trước từ triệu hòa khôn bắt đầu ta cùng anh ta là khai nguyên chín năm người sống t h ầ m hạo nghe vậy cảm thấy một trận hoang đường hiện tại là tính cựu lịch khai nguyên lịch là trước k i a một cái lịch pháp chu kỳ mà dựa theo tính cựu triều thói quen một cái lập pháp chu kỳ là chín mươi chín năm nếu như triệu hòa k h ô n nói là thật vậy hắn năm nay chẳng phải là một trăm mười sáu tuổi ta biết các ngươi không tin nhưng đây là sự thực chúng ta sở dĩ muốn thành nhà lập nghiệp làm cái giả thân phận cũng là bởi vì chúng ta sống được quá lâu lâu đến sẽ khiến hoài nghi dựa theo triệu hòa k h ô n thuyết pháp hai người bọn họ huynh đệ đạt được huyết chương tri pháp đã gần trăm năm tại tính cựu triều thổ đ i ệ bên trên từ đông đến tây từ nam đến bắt chạy toàn bộ mỗi cái địa phương đều nhiều nhất chỉ đợi hai mươi năm hai mươi năm sau liền sẽ chuyển sang nơi khác lúc bắt đầu bọn hắn là đánh lấy quẻ thuật ngụy trang đi khắp hang cùng ngõ hẻm nghe ngóng các nơi hài đồng sinh nhật sau đó lại lợi dụng tên kia vân du bốn phương tu chân đưa cho bọn họ pháp khí cùng phiếm linh thạch hạ thủ bắt người nhưng về sau bọn hắn phát hiện đi khắp hang cùng ngõ hẻm thu nhập quá thấp không đủ sức phiếm linh thạch tiêu hao cộng thêm lên một cái địa phương một châu nghe ngóng hiệu suất thấp không nói còn dễ dàng gây nên hoài nghi càng nghĩ bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở nắm giữ dân bản x ứ miệng tin tức nhân khẩu ti trên thân chỉ cần có thể đi vào nha môn nhân khẩu ti bên trong người hầu về sau tìm mục tiêu không biết nhiều đơn giản cho nên cái này hai huynh đệ liền bắt đầu nghiên cứu như thế tiến vào nha môn nhân khẩu ti người khác có lẽ không có nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian đến nghiên cứu như thế nào tiến vào một cái thanh thủy nha môn nhưng anh em nhà họ triệu lại có có dư dựa theo triệu hòa khôn thuyết pháp hai anh em họ tại tiếp nhận huyết trương trị liệu sau có thể phản lao hoàn đồng hình dáng đặc thù sẽ tại một cái đặc biệt phạm vi bên trong không ngừng tuần hoàn Cà c a triệu hòa sinh sẽ tại 20 tuổi đến 50 tuổi ở giữa không ngừng tuần hoàn sẽ không quá trẻ tuổi cũng sẽ không quá cao tuổi mà triệu hòa k h ô n thì là sẽ tại 30 tuổi đến 60 tuổi ở giữa tuần hoàn đây cũng là vì sao triệu hòa sinh xem ra sẽ so triệu hòa k h ô n trẻ tuổi hơn nhiều nguyên nhân bất quá đây đều là cái này hai huynh đệ lời nói của một bên ai cũng không rõ ràng có phải là bọn hắn hay không sớm liền xuyên hào thơ cho nên để ấn chứng hai người này thuyết pháp thẩm hạo đi lê thành quế sơn tu viện chiêu mộ trụ sở mượn tới tuế thạch một loại có thể chuẩn xác đo suất người số tuổi thật sự pháp khí gương đá thứ này là quế sơn tu viện chiêu môn nhân đệ tử thời điểm sẽ dùng đến hết sức chân quý chí ít lê thành vệ sở bên trong không có năng lực phối trí loại vật này hiện tại chính gặp quế sơn tu viện tiềm tu kỳ cho nên thuế thạch chỉ là để đó không dùng tại trụ sở bên trong mà lại người ta ngoại sự đường người cũng rất cho hắc kỳ doanh mặt mũi nghe tới thẩm hạo thỉnh cầu lập tức liền mang theo thuế thạch đến hai người này hết sức kỳ quỳ chân thực số t u ổ i đã vượt qua một trăm tuổi quế sơn tu viện ngoại môn chấp sự rất hiếu kỳ nhưng lại không có ý tứ hỏi nhiều huyền thanh vệ bản án hắn cũng lo lắng quá đường đột gây nên hiểu lầm cho nên lưu lại tuế thạch kết quả về sau liền rời đi thời điểm ra đi còn có thể nghe thấy người này nói thầm cũng là nghĩ không rõ hai cái hoàn toàn không người tu hành là như thế nào sống đến thanh này số tuổi còn mi thanh mục tú thầm hạo đưa tiễn quế sơn tu viện ngoại môn chấp sự về sau trở lại vệ sở bên trong trong lòng lại là một trận sợ hãi anh em nhà họ triệu thật dựa vào huyết c h ư ơ n g chi thuật chống cự lại hẳn phải chết bệnh hiểm nghèo hơn nữa còn ngạnh sinh sống đến hơn trăm tuổi lại còn không láo hủ thái độ nói một cách khác tiếp tục tiếp tục như thế anh em nhà họ triệu chẳng phải là biến thành đồng dạng trên ý nghĩa trường sinh hướng càng sâu địa phương nghĩ thần h ạ o đã cảm thấy ác hàn vào đầu quay đầu mỗi chữ mỗi câu đối một mực đi theo bên cạnh hắn vương kiệm cùng trương liêu nói ra không có lệnh của ta bất kỳ cái gì liên quan tới huyết trương sự t ì n h đều không cho hướng ra ngoài lộ ra kẻ trái lại c h ẳ n g vương kiệm cùng trương liêu liền vội vàng gật đầu không dám hai lời trong lòng cũng minh bạch nếu thật là để huyết trương sự t ì n h truyền đi không chừng xảy ra bao lớn nhiễu loạn người nhiều khi có thể hỏng đến chính hắn đều không thể tưởng tượng trình độ giết người khác để cho mình trường sinh cuộc làm ăn này đoán chừng tại rất nhiều trong mắt người cũng không phải mua bán lô vốn ngược lại lợi nhuận rất lớn đâu bất quá thẩm hạo nhưng vẫn là không tin hắn không tin trên đời có dễ dàng như vậy trường sinh nếu có cái kia còn tu hành cái gì khi tất cả tu sĩ đều là đồ đần sao bất quá tiếp xuống ba ngày mặc kệ thẩm hạo dùng loại thủ đoạn nào đều không thể lại từ anh em nhà họ triệu hai trong miệng đạt được càng nhiều tin tức sự thật chứng minh hai người này đã bị ép ô bọn hắn cũng không biết liên quan tới vị kêu cứu bọn hắn tu chân đến cùng là ai liên liên đối phương diện mạo hai người đều nói đến hết sức không rõ ràng không cách nào chuẩn xác phát h ỏ a ra bộ dáng tới dù vậy thẩm hạo vẫn là lớn mật suy đoán vị kia giáo anh em nhà họ triệu hết u y t r ư ờ n g c h i pháp tu sĩ cực khả năng chính là một tả môn tu sĩ chỉ bất quá bây giờ thẩm hạo còn không biết vị kia tả môn tu sĩ truyền thụ anh em nhà họ triệu hết u y t r ư ờ n g c h i pháp mục đích kỳ thật cho đến bây giờ lấy lưu yến án cầm đầu hệ liệt mất tích á n đã có thể kết án hung thủ bắt đến chứng cứ vô cùng xác thực khẩu cung cũng thu nhận bộ trực hoàn toàn phù hợp kết án chương trình nhưng thẩm hạo lại kéo lấy hắn từ đầu đến cuối cho rằng sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy trực giác của hắn nói cho hắn bản án còn kém một khối che giấu ghép hình nhưng kéo tới ngày thứ năm kéo không được chẳng những đường thanh nguyên yêu cầu thẩm hạo cấp tốc kết án tốt xuất ra hoàn chỉnh hồ sơ đi ngăn chặn phong nhật thành phương diện áp lực ngay cả trần giật vân cùng khương thành cũng đều nhao nhao chỉ do ám chỉ để thẩm hạo tăng tốc tiến độ cuối cùng bất đắc dĩ thẩm hạo chỉ có thể đem hồ sơ đưa về tuyệt mật cấp sau đó báo cáo cho đường thanh nguyên trần giật vân khương thành số ít mấy người bên trong dính đến huyết c h ư ơ n g chi pháp loại này còn chưa bị chân chính hiểu rõ lớn hại chi thuật thẩm hạo không thể không cẩn thận nhưng hồ sơ báo cáo về sau phong nhật thành thiên hộ sở bên trong phản ứng nằm ngoài dự đoán của thẩm hạo phê về trên giấy như là viết đến lập tức xử quyết nghi phạm triệu hòa khôn cùng triệu hòa sinh hành hình không thể công khai dán thông báo chung cũng không thể đề cập bất luận cái gì liên quan tới tà môn tu sĩ chữ cũng không thể kỹ càng miêu tả nghi phạm gây án quá trình đây là chuẩn bị phải nhanh đắp lên cái nắp tuy nói đến không phải chính quy lệnh đầu nhưng thẩm hạo cũng không dám không làm theo khương thành ở phía trên không chừng giúp hắn gánh bao lớn áp lực đâu nếu là chết cưỡng lấy không nghe coi như cho thể diện mà không cần ban đêm hôm ấy thẩm hạo tự mình làm văn hộ ngay tại lê thành huyện thanh vệ hắc kỳ doanh trụ sở bên trong tùy tiện tìm một gian tra tấn là phanh phanh gian chương chín mươi hồ lô đáng chết tại sao có thể như vậy thẩm hạo nội tâm c u n g hô còn sót lại một chút lý trí để thẩm hạo kéo căng ở nét mặt của mình cũng ngăn chặn thể nội b ư ớ c lên chân khí dùng c u n g bình thường không sai biệt lắm ngựa khí để tra tấn trong phòng tất cả mọi người lập tức ra ngoài mặc dù nghi hoặc nhưng thẩm hạo bây giờ tích u y ngày càng hưng thịnh không người nào dám n g ỗ nghịch hắn nhao n h a u không người lui ra ngoài mà liền tại tất cả mọi người rời khỏi tra tấn thất sau một khắc thẩm hạo liền nửa quỳ trên mặt đất một tay che lồng ngực của mình trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi dị tựa hô tại cố nén cái gì muốn ăn thẩm hạo không nghĩ tới mình thế mà lại ngay tại lúc này xuất hiện loại kia đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua q u ỷ dị m u ố n ăn mà lại đối tượng thế mà là vừa mới bị hắn chặt xuống đầu triệu hòa sinh triệu hòa khôn hai huynh đệ thi thể hai người này chính là người bình thường a tại sao lại xuất hiện loại tình huống này trước đó dám chạm thời điểm nhìn nhiều như vậy thi thể trong đó còn có rất nhiều tu sĩ thế nhưng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a vì cái gì không đợi thẩm hạo suy nghĩ nhiều lần này muốn ăn tới so trước đó sở hữu cộng lại đều muốn mãnh liệt chỉ làm ấy tức về sau hắn liền triệt để mất đi khống chế đối với thân thể t thâm ậ n minh bạch hiện cảm bạch thụ, thầm tại t hạo h n thể của ì n hạo thụ một không chính là l o i vốn không thuộc về không hắn bản năng. thuộc l ạ i này bổ ả n năng đến từ bộ ngực hắn cái kia đạo hình xăm. đạo từ T. Thầm bộ b chỗ cái hạo kia nhào vào con kia chứa hai viên đầu người giỏ trúc trước mặt xích lại gần dùng sức k h ẽ hấp hai viên thịt mắt có thể thấy được màu xanh sấm sương mù đoàn liền từ đầu người trong miệng mũi bị t ẩ y ra giữa không trung liền thật nhanh ngưng tụ thành hai cái tiểu nhân hình dạng đây là cái gì thâm h ạ cảm giác rõ ràng nói cho hắn hai cái này màu xanh sấm sương mù đoàn chính là hồi phách nhưng vì sao thành hình người cái này cái này không đợi thẩm hạo suy nghĩ nhiều cái k i a hai cái bị hút ra người tới hình hồn phách lại muốn chạy đồng binh thấm thoát tốc độ còn không chậm trong chớp mắt liền nhảy lên đến cửa sổ mái nhà bên cạnh mắt thấy là phải đi ra ngoài t thẩm hạo không tự chủ được lại là một đạo hút mạnh tựa hồ có cố đặc biệt nhằm vào hồn phách vô hình hấp lực sinh sinh ngừng lại hai đạo hình người hồn phách chạy trốn tình thế đồng thời chậm rãi đem đối phương kéo trở về thẩm rãi đem đối phương kéo trở về thẩm rãi đem đối phương kéo trở v hai cái rõ ràng chỉ là người bình thường ra hỏa sau khi chết thế mà có thể có thành hình hồn phách đây chính là nguyên đan cảnh tu sĩ một loại đặc thù a triệu hòa sinh cùng triệu hòa k h ô n hai người là nguyên đan cảnh tu sĩ đây không có khả năng như vậy hồn phách của bọn hắn tại sao lại biến thành dạng này thẩm hạo duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là huyết c h ư ơ n g c h i thuật anh em nhà họ triệu nói là thật huyết c h ư ơ n g c h i thuật thế mà thật có thể đem hồn phách của bọn hắn lớn mạnh đến loại trình độ này khó trách bọn hắn cho dù thụ cực hình nhưng tinh thần từ đầu đến cuối không giảm thì ra là thế thẩm hạo trong lòng giờ khắp này thông thấu chút có thể đồng thời cũng có mới nghi vấn hồn phách không biết trừ phi tu tới tạo hóa nhưng nếu anh em nhà họ triệu hồn phách không biết làm sao lại chạy trong đầu nghi hoặc ở giữa trước mắt lại một khắc không ngừng hấp xả lực đạo lại t r ư ớ n g mấy phần đem hai con muốn chạy hồn phách kéo tới bên miệng t h ơ m quá a thật t h ơ m quá a cho dù tâm lý vẫn là hết sức bài xích ă n những này kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng thẩm hạo thân thể lại hết sức thành thật nghe được m ù i vị nước bọt căn bản là ngăn không được v ậ y vẫn là m ù i vị đó có điểm giống lần trước ă n thời điểm loại kia ô mai phấn hương vị nhưng càng thêm mỹ vị hương thuần một con vào trong bụng lập tức có loại thanh minh cảm giác từ trong bụng khuyết tán đến thẩm hạo toàn thân sau đó tự quay một vòng chu thiên cuối cùng quy về chỗ n g ự c cẩn h ạ đang lúc thẩm hạo chuẩn bị h ạ c h rơi còn lại một con kia lúc một đạo nổi giận thanh â m thông qua trước mặt hắn hình người hồn phách trực tiếp truyền đạt đến hắn trong đầu thằng ngãi danh ngươi dám động lao phu hồn lô lão phu liền muốn ngươi chết không có chỗ trôn thanh â m tựa hồ tại trong đầu chấn ầ m ầm thẩm hạo nháy mắt có chút hoảng hốt thân thể lung lay kem chút không có đứng n g n g trong lòng một mảnh sợ hãi cũng một c h ú t phát hiện mình một mực đang tìm kiếm cuối cùng một mảnh vụ án bên trong thiếu thôn ghép hình cái này đây là vị kia giáo cách không truyền âm âm thanh chấn h ồ n phách đây là tu vi gì cảm thấy h ạ i nhiên kinh dị một mảnh nhưng thẩm hạo thân thể lại hoàn toàn không quan tâm miệng một vịnh lên hoạch một tiếng liền đem còn lại con kia h ồ n phách hút vào miệng bên trong bẹp bẹp ăn ngon thật khắc quản nhiêu như vậy làm gì sau một khắc thanh âm kia gầm t h é t cấp tốc biến mất không thấy gì nữa tựa hồ đồng thời không có đạt tới có thể vượt cự ly xa khóa chặt thẩm hạo trình độ chỉ là thông qua cùng anh em nhà họ triệu hôn phách thành lập liên hệ hướng thẩm hạo truyền âm bây giờ hồn phách không có thanh âm tự nhiên là không gặp hô thầm hạo một lần nữa bắt về đối với mình thân thể k h ô n g chế trong lòng vẫn là không bình tĩnh hắn đi tới thế giới này nhiều năm như vậy lần đầu cảm nhận được tu sĩ cấp cao khủng bố người đều không biết đang ở đâu thế mà dựa vào một điểm hồn phách liên hệ liền có thể cách không kêu gọi cái này nếu là ở trước mặt còn chịu n ổ i sao người kia đều là tu vi gì nguyên đan cảnh sao khẳng định không chỉ l á t đầu đem tâm lý những tạp nghiệm này hất ra hít sâu một hơi tâm tình cũng không tệ lắm không phải là bởi vì hút hai cái cái gọi là h ồ lô mà là tìm đủ bản án sở hữu manh mối hoàn chỉnh vớt một vớt trong năm ở giữa anh em nhà họ triệu vì mạng sống bắt đầu tàn sát vô tội hài đồng thu thập huyết khí tự cứu mà trên thực tế lại là bị người lợi dụng hồn lô hai chữ chỉ từ mặt chữ ý tứ đến xem cũng không phải là cái gì loại lương thiện tăng thêm anh em nhà họ triệu hai ly kỳ cường tráng hôn phách có thể chắc chắn bọn hắn đang lợi dụng huyết trương tri thuật tự cứu đồng thời cũng trở thành người khác thu hoạch chỉ bất quá còn chưa tới thành thục thời cơ liền tiến đụng vào thẩm hạo trong tay bị sớm hái được quả cho nên đích xác có người giấu ở anh em nhà họ triệu phía sau chỉ bất quá gây nên cũng không phải là âm dương huyết khí mà là anh em nhà họ triệu hốn phách mà thôi hoặc là nói là đang lợi dụng âm dương huyết khí nuôi dưỡng anh em nhà họ triệu thế nhưng là những này viết như thế nào tiến hồ sơ bên trong không có cách nào viết việc quan hệ thẩm hạo ngược hình xăm bí mật hắn không có cách nào đem chuyện này nói cho người khác biết điều chỉnh tốt cảm xúc thẩm hạo cất giọng để người bên ngoài tiến đến thu thập thi thể dựa theo phía trên giấy nhắn tin đem hai người kia đầu rửa sạch ngày mai bình m ì n h treo ở đông thị trường cao cán lại lập cáo bày ra đem triệu hòa sinh triệu hòa khôn hai huynh đệ việc các đơn giản tường thuật tóm lược một chút không muốn liên quan đến thuật pháp nội tình chỉ đem vụ án kết quả cùng tội của bọn hắn công bố là đủ thàng đến trạng vào tối thẩm hạo mới như bình thường như vậy rời đi vệ sở trở lại trong nhà mình cự tuyệt hạ nữ bữa ăn khuya một lần phòng liền đem trước kia bố trí pháp trận phòng ngự mở ra khoanh chân ngồi xuống tiến vào tu hành trạng thái chầm lòng yên tĩnh khí nháy mắt thẩm hạo sắc mặt lập tức tăng tới đỏ bừng hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt đối khác biệt d ị vãng năng lượng từ ngực chư huyệt bên trong dâng trào ra trà trộn vào toàn thân để chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu cực hạn cuồn cuộn kinh mạch cũng đi theo rung động tựa hồ tại k h u ế t t r ư ờ n g thậm chí thẩm hạo lần đầu cảm giác được rõ ràng hồn phách của mình cũng đang chậm rãi lớn mạnh chân khí cũng tại tăng vọn viễn siêu trước đó loại kê ôn hòa tăng lên tựa như là ngực hình xăm cũng ép không được trong đó bành bái lực lượng chỉ có thể mở rộng lỗ hỏng hướng thẩm hạo thể nội liên giót có chút đau nhức bởi vì kinh mạch cũng tại khuất trường là bị động bị những cái kia đột nhiên trào ra chân khí s i n h s i n h chống ra loại tình huống này phi thường quỵ dị bởi vì như thế mãnh liệt chân khí cọ rửa phía dưới kinh mạch tình huống bình thường là sẽ trực tiếp đứt gãy nhưng hôm nay lại tại đứt gãy đồng thời lại bị không h i ể u d ự n g lại chậm rãi bắt đầu có thể dung hạ tăng vọt chân khí loại cảm giác này cũng hết sức h u y ệ n diệu thật giống như trong vòng một đêm đang t h ổ i biến để thẩm hạo đều không bỏ được đi ra ngoài t h ằ n g đến sắp trời sáng lên hắn mới không thể không tạm thời bông xuống liễm khí thu công vừa đứng dậy thẩm hạo toàn thân gân cốt giang đậu đồng dạng lốp bốp tiếng trầm vang rền liên đối lấy thân hình đều c h ố n g rông cất cao một tấc một ngụm trọc khí trọn vẹn nôn nửa nén hương run run trong quần áo vẩy ra đến như các đùi đồng dạng màu xám đen tạp chất đây đều là một đêm này ở giữa từ thẩm hạo thể nội chạy ra thẩm hạo một mặt kinh hãi giờ phút này hắn mới phản ứng được mình thế mà một đêm đột phá luyện khí thất trọng luyện khí bắt trọng thẳng tới luyện khí cảnh cựu trọng sau cùng đại viên mãn giờ phút này gân cốt cùng vang lên tẩy kinh phạt thủy đang định luyện khí tri cảnh lại sau này chính là tu hành đạo thứ nhất đ thế ì có cảnh thể nhập tụ thần t nhập i p tục tu h như à nhưng đ ờ không t là hắn l i phí t lại chỉ dùng một đêm vé náo lên nhìn xem trong gương đồng càng phát ra hoạt bát hát thú hình xăm trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị cảnh giác may mắn nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc là dần dần quen thuộc đây mới là một đêm ta có thể cảm giác được hình xăm bên trong còn có hải lượng năng lượng không có phát tiết ra ngoài không biết tu vi của ta sẽ bị lần này đẩy lên loại tình trạng nào xem ra phải nhanh một chút đưa trong tay sự tình kết thúc công việc lại tính tu một đoạn thời gian mới được đại án vừa mới cáo phá thẩm hạo trên người sự tình nhiều đến kinh ngạc chỉ có mau chóng sắp xếp như ý mới có thể hướng đường thanh nguyên xin nghỉ an điểm tâm thời điểm thẩm hạo phát hiện mình trở nên so trước kia càng có thể ăn lượng cơm ăn s ợ là tăng lên gấp đôi không chỉ bên trên hạ nữ liên tiếp ghé mắt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ t r o n g mắt luôn liếc trộm thẩm hạ bụng đoán chừng cũng kỳ quái ăn nhiều đồ như vậy thẩm hạ vì cái gì bụng còn không thổng người hôm nay đừng đi đông thị trường bên kia bung xuống c h é n thứ ba mì sợi thẩm hạ giống như là nhớ ra cái gì đó c h i ế u bên người hạ nữ chiếu cố một câu a chủ nhân vì cái gì bên kia muốn treo đầu người a vậy ta không đi vốn đang nói cùng hinh nhi tỷ cùng đi tuyển một chút v h ả i trở về cho ngài làm một thân áo từ đâu đông thị trường bên cạnh chính là đi số lớn p ả i vóc sinh ý thương đội vòng lê thành xung quanh tốt nhất vải vóc đồng dạng đều ở nơi đó nhập hàng ừ n chính ngươi chú ý là được đúng lâm hình nhân làm quần áo không sai thì i ngươi n đừng quên cho ta đều cho chủ nhân yên tâm đi ừ n t h ẩ m hạo sát miệng tiếp nhận hạ nữ đưa đến trong tay uống trà một miệng lớn đừng lên nhạn tích đao lúc này mới đi ra ngoài thượng sai mỗi ngày trời chưa sáng lê thành đông thị trường liền đã kéo ra một ngày bận rộn cùng ồn ào náo động nơi này không đơn giản có mỗi ngày tươi mới nhất trái cây rau quả cùng loại thịt càng có nam bắc tạp hóa bao hàm toàn diện mua bán xem náo nhiệt đi dạo n h ì n trăm trăm hàng n h ì n trăm trăm người n h ì n trăm trăm tiền tại đông thị trường mặt nam một bên có một cái lớn p h ư ơ n g cửa phường bên ngoài cửa là một khối hai mươi triệu phương viên đ ộ c tử bình thường đều là các nhà hiệu buôn muốn làm cái gì động tác sẽ ở đây dựng đ à i tử gào to một chút lại hoặc là triều đình có cái gì đại động tác sẽ tuyển ở đây rộng mà báo cho t h như trước đó trận kia mất đầu vở kịch chính là như thế sáng sớm vốn đang tại dựng đ à i tử hai cái hiệu buôn lại nhìn thấy một nhóm tám cái áo đen cẩm bào huyền thanh vệ đi tới mảnh này đặc tử nói thầm trong lòng đây là làm gì sau đó mấy cái này huyền thanh vệ liền từ một cái giỏ trúc bên trong sách suốt hai viên tắm đến sạch sẽ đầu người kéo đập tử thượng dựng thẳng lên cao cán bên trên dây thừng từ đầu người trong mồm xuyên vào cổ trong mắt xuyên ra tới đánh cái kết thăng lên cao hơn hai trượng về sau lại tại cao cán bên cạnh thả một khối bảng thông báo trên bảng hiệu mấy trăm chữ lít nha lít nhít là khoảng chỗ là lê thành huyền thanh vệ bách h ộ chỗ đường thanh nguyên ký ấn cùng thẩm hạo ký ấn sau khi làm xong những việc này tám cái huyền thanh vệ liền thu thập thu thập đi đập tử thượng tất cả mọi người lập tức liền vây lại huyền thanh vệ lập bảng thông báo phàm là biết chữ ai không hiếu kỳ hiếu kỳ rốt cuộc là ai bị chặt đầu sẽ còn bị treo lên đến thị chúng đây là bao lớn tội a trước đó lý d a mưu phản án cũng liền mấy cái thủ phạm chính bị treo đầu thị chúng ba ngày hai người này hẳn là cũng là tội lớn mưu phản nhưng chờ những người này có biết chữ lớn tiếng đem bố cáo nội dung nghiệm đi ra về sau bậc thầy mới hiểu được nguyên lai、like、hai cái này bị treo lên đến thị chúng phạm nhân không phải mưu phản mà là bắt giết hài đồng số lượng thành trăm mưu phản đều biết là chu cựu tộc đại tội nhưng đối với đồng dạng lão bách tính mà nói muốn nói đến đối loại người này có bao nhiêu hận căn bản chưa nói tới dù sao mưu phản nhưng mưu không đến lao bách tính trên đầu tới nhưng bắt giết hải đồng coi như không giống chỉ cần là tâm trí người bình thường đều đối loại này việc các căm thủ đến tận xương thủy có hải tử càng sâu nên huyền thanh vệ các l ã o gia chính là lợi hại loại này đối hải tử đều hạ độc thủ x u ấ t sinh liền nên như thế chặt treo ở cột lên trước đó liền nghe nói không ít người nhà ném hải tử đáng thương nha đều là bị loại này cầu v ậ t cho thai hỏa rồi nếu không tại sao nói huyền thanh vệ các đại gia tay ngạnh năng lực lớn đâu nhìn phía trên viết khung đều là án tồn động có chút đều là khổ chủ khẩn cầu không cửa thật nhiều năm án chưa giải quyết nha môn cầm không có cách cuối cùng huyền thanh vệ đại lao ra vừa xuất mã lập tức liền cho phá án liền hỏi các ngươi chịu phục k h ô n g phục căn bản không cần k h u a chiên gõ chống tiên dương sáng sớm đông thị trường t r o n g trong ngoài ngoài đều là đang giảng phường ngoài cửa đầu người sự t ì n h diễn phần mình lòng đầy căm phẫn lại không quên khen hai câu huyền thanh vệ đặc biệt là bố cáo cuối cùng chỗ đường thanh nguyên ấn cùng thẩm hạ ấn mấy cái này ký ấn càng làm cho những người bình thường này nhìn thấy có loại không hiệu cảm giác an toàn huyền thanh vệ các đại gia cũng không quang chỉ nhìn chằm chằm như phản x hai họa ta lão bách tính x u ấ t sinh cũng sẽ bị bắt tới c h r ả đầu sắc trời sáng rõ đông thị trường đập tử thượng đột nhiên chui vào một đôi vợ chồng bọn hắn ôm một đứa bé trên thân hai người đều mặc tạp rể một bộ bày quẩy bán hàng cách đan mặc chen đến bố cáo trước mặt vợ chồng cầu một cái biết chữ thư sinh đọc tiếp một bên phía trên ngôn ngữ thư sinh vừa niệm xong cái này hai vợ chồng một chút liền lệ rơi đầy mặt nữ nhân ngồi s ổ m trên mặt đất khóc đến khàn cả giọng t h ê lương hô h à o con của ta nhà nam nhân ôm trong ngực tiểu hài miệng bên trong lẩm bẩm trời xanh có mắt chương chín mươi hai tụ thần trâm trọc là bất luận bên ngoài truyền đi cỡ nào hêm thai đánh giá cao bao nhiêu tại huyền thanh vệ nội bộ cũng không nghe thấy liên quan tới bất luận cái gì b ả n thường tin tức chỉ cần hiểu rõ vụ án nội tình người đều thừa nhận hắc kỳ doanh lại xử lý cùng một chỗ đại án nhưng thì tính sao nói cho cùng chỉ là một chút án tồn đ ọ n g thôi coi như mơ hồ trong đó cùng tà môn tu sĩ có chút liên hệ mà dù sao không có bắt được người nhà muốn cầm b ả n thưởng trong ngộng cái gì đều có vì thế đường thanh nguyên cùng trần giật vân đối với thẩm hạo còn có chút phê bình kín đáo không có bắt được tà môn tu sĩ đối bọn hắn hai người đến nói í c h lợi liền ngắn một mạng lớn cùng bọn hắn trước đó kháng chủ áp lực có chút không có lời bọn hắn cũng không rõ ràng kỳ thật thẩm hạo không có đem trong vụ án mấu chốt nhất cái k i a m ộ t bộ phận nội dung viết đến hồ sơ bên trong đi hắc kỳ trong danh o bộ người còn dễ nói trên cơ bản không có lời hắn giận quanh năm suốt tháng nhiều như vậy bản án làm sao có thể mỗi cái đều có thể cầm tới b ả n t h ư ợ n g có thể thay đổi một phần không sai lý lịch liền rất hài lòng bất quá ra ngoài ý định bên ngoài chính là khương thành vượt qua đường thanh nguyên cùng trần giật vân c h i thủ trực tiếp đem cái này lên liên hoàn mất tích á n tồn động làm khi quý phong nhật thành huyền thanh vệ tối cao ánh sáng thành tích báo cáo khi thẩm hạo lấy tu vi có rõ ràng cảm lộ làm lý do hướng đường thanh nguyên xin phép nghỉ nghỉ một mấy ngày thời điểm lấy vì bách tính sinh mệnh an toàn tra loạn phần bổ sung huyền thanh vệ một mực không thể đổ cho người khác vì tiêu đề nội bộ quan báo ngay tại toàn bộ tĩnh tây thể chế trong bộ môn chuyển gia lần đầu huyền thanh vệ loại này giấu ở trong bóng tối lực lượng bị đại chúng nhóm cùng bên người sinh hoạt tương quan liên hệ lại với nhau thậm chí đồng tủ loại này vật mới m ẻ cũng bắt đầu ở tĩnh tây bên ngoài địa phương chậm rãi phổ cập ra đương nhiên chủ đạo chuyện này cũng là các nơi huyền thanh vệ hắc k ỳ doanh mà thẩm hạo cũng không rõ ràng những này bởi vì quan báo phát hạ đến thời điểm hắn đã từ đường thanh nguyên nơi đó cầm tới nghỉ một giấy nhắn tin về nhà an tâm tiềm t u đi trước khi bế quan thẩm hạo cố ý để đầu bếp nữ cho mình in dấu mười mấy tấm bánh nướng còn có nước cùng thì khô đồng thời đem phòng ngự trận pháp phạm vi mở rộng đem phòng rửa mặt đều bao quát đi vào hắn có dự cảm mình lần bế quan này sẽ kéo dài thời gian không ngắn trước no mây mẩy ăn một nữa mang lên chuẩy kỹ c cho quản gia hồ đ i ể n bàn giao vài câu thẩm hạo liền khép kín t r ậ n pháp vì lần bế quan này h c h lợi có thể tối lại hóa thẩm hạo còn đem mới thỉnh cầu xuống tới một viên tiểu bồi nguyên đan cũng mang trở về đây là hắn cái này một mùa độ hắn g ngạch tổng kỳ đặc cung thậm chí tại chính thức trước khi bắt đầu thẩm hạo còn buông l ò n g ngủ một giấc t ắ m rửa c h ệ t triệt để để đem mình thể xác tinh thần chạy không điều c h ỉ n h xuất trạng thái tốt nhất thẩm hạo c ẩ n thận một điểm không quá phận hắn tiếp xuống cần phải làm là xung kích đạo thứ nhất đại quan tù thần p h á khí cơ hội chỉ có một lần nếu là bởi vì khách quan nguyên nhân dẫn đến đột phá thất bại thẩm hạo đoán chừng mình sẽ trực tiếp tâm tính này rơi trong lòng không có chút nào khẩn trương kia là giả chỉ là đối mặt cửa ải anh dũng đột tiến thẳng tiến không lùi sức mạnh muốn càng nhiều hơn một chút mà thôi dựa theo thẩm hạo trong tay chỉ có đại ngũ hành chân khí lục thượng thuyết pháp tụ thần chính là nghịch thiên hành sự tất thụ thiên c h i khó tụ thần mà cần phải trải qua phá khí chỉ có phá khí mới có thể sửa đổi mệnh căn cơ thành thụ bùn lấy trở thần nói trắng ra chính là muốn đi vào tụ thần cảnh liền cần lấy phương thức đặc thù rất bạo rơi trong cơ thể mình đã đạt tới cực hạn chân khí tôn l ư ợ n dù n g loại này cực hạ nội n bộ phá giải phương thức cải biến nhân thể bản thân cố hữu sinh mệnh cơ sở thu hoạch được có thể gánh chịu thần nhục thân vật dẫn mà cái gọi là thần kỳ thật chính là mình h ồ n phách để h ồ n phách có thể ra đồng thời tham dự bồi dưỡng nghề trung mà không còn chỉ có nhục thân đơ n tu đây chính là tụ thần cảnh chính yếu nhất đ ặ c thủ đợi đến nhiều lần xác nhận trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất về sau thẩm hạo mới hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống đến bắt đầu chầm lòng yên tĩnh khí tiến vào tu hành trạng thái theo lý thuyết bình thường đột phá luyện khí cảnh cuối cùng quan khẩu tốt nhất là cần đại lượng tiểu bồi nguyên đan hoặc là cao cấp hơn đan dược vì thế các tu sĩ đều sẽ t ổ n thật lâu đan dược lại tiến hành đột phá nhưng điểm này đối thẩm hạo đến nói cũng không tính vấn đề bộ ngực hắn hình xăm bên trong tồn tại năng lượng đang lo không có địa phương sử dụng đây cho nên hắn đồng thời không có chuyện trước nuốt đan dược bắt đầu đi tâm niệm vừa động chân khí trong cơ thể bắt đầu dựa theo chu thiên tuần hoàn con đường ngực chư huyện thời điểm giống như thẩm hạo sở liệu lập tức có hải lượng năng lượng dâng trào ra chuyển vào chu thiên tuần hoàn chân khí lưu bên trong nương theo lấy kinh mạch đâm nhói căng đau từng phần từng phần đem thẩm hạo thể nội tổn t ụ chân khí tổng lượng hướng cực hạn tới gần ngay bắt đầu ngã về tây phòng ngự trận pháp bên ngoài hạ nữa một mực trông coi t ú n gõ g ngủ thỉnh thoảng gật đầu cũng không biết giờ này khắp này trong trận pháp chủ nhân của nàng đang tiến hành bước vào tu hành đến nay lần thứ nhất lớn thuế biến lúc đến đêm khuya nguyệt treo đầu cảnh gió đêm trầm c h ầ m hơi lạnh trong trận pháp thẩm hạo khoanh chân tư thế ngồi chừa biến trên trán đã đầy mồ hôi nước động thân trên quần áo cũng đã ướt đẫm giờ này khắp này thẩm hạo thể nội kinh mạch không đơn giản chỉ là n h ó i nhói mà là kịch liệt đau nhức bởi vì kinh mạch của hắn đã khuyết trương đến hắn bây giờ có khả năng đạt tới cực hạ nhưng ngực chư huyệt còn tại không ngừng cho hắn điên cùng quán chú mới năng lượng cứ như vậy tự nhiên hình dung thống khổ nhưng cho dù đã kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng thẩm hạo đồng thời không có đỉnh chỉ chu thiên vật khí hắn biết lập tức liền muốn đến thời khắc cuối cùng phá khí kỳ thật thẩm hạo bây giờ trạng thái đã thoát ly bình thường phá khí tình huống người khác nơi nào sẽ hướng hắn ngắn như vậy thời gian bên trong không ngừng dựng lại kinh mạch độ rộng một lần lại một lần đem chân khí trong cơ thể cực hạn dung lượng c ấ t cao đổi người như thế hoặc là tại loại này điên cuồng chân khí quán thâu hạ kinh mạch vỡ vụn nửa chết nửa sống hoặc là sớm liền đạt tới dung lượng cực hạn xuất hiện phá khí bất quá quá trình mặc dù phi thường thái một chú nhưng kết quả vẫn là hướng phía phá khí phương hướng phát triển ngay tại thẩm hạo cảm giác mình kinh mạch tại khuyết trương đến trước mắt cực hạn đồng thời lại một lần xuất hiện vết dạn thời điểm đột nhiên hắn cảm giác được thời gian tựa hồ dừng lại ý thức xuất hiện cực kỳ phiêu hốt rời rạc trạng thái thật sâu từ thăm dò vào thể nội nhìn đến mình t ạ n g khí xương cốt mạch máu thậm chí cái kia vốn là hẳn không có thực thể tồn tại kinh mạch đều hiện ra ở hắn trong mắt đây là nội thị kinh ngạc ở giữa ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu tựa hồ cũng không từ thẩm hạo khống chế trong gói u minh hắn nhìn đến trong kinh mạch những cái kia chắn phải tràn đầy chân khí ngay tại hướng pháo đồng dạng lốp b ú p nổ tung từng chút từng chút lan tràn đến toàn thân của hắn đồng thời loại này nổ tung tạo thành chấn động cũng phá hủy một tầng lúc đầu che đậy ở trên người hắn công xiềng thật giống như qua một giây không đến lại hình như qua khứ mấy canh giờ l â u chờ thẩm hạo một lần nữa cảm giác được bình thường thời gian trôi qua thời điểm một loại bành trướng cảm giác từ trong đầu của hắn tình h thịch xuất hiện chật lại cực nhanh rơi lá thần ở giữa thẩm hạo rõ ràng chính mình đột phá thành công Bởi vì hắn chương a bao giờ g i chín mươi ba thuật pháp tu hành nói trắng ra căn bản vẫn là tích lũy những cái kia tu sĩ cấp cao cái nào không phải mấy trăm năm chậm giãi góp gió thành báo đắp lên ra thực lực nếu như không cân nhắc căn cơ vấn đề cái t i a cắn thuốc chẳng phải là có thể để cho tu vi loảng xoảng bang lên nhanh mỗi cái luyện đan đại sư đều là tu vi cao tuyệt hạng người cho nên tu vi tăng vọt đích xác hết sức sảng nhưng là tác dụng phụ chính là để bạn quá nhanh tạo thành căn cơ phù phiếm đây không phải lời nói xông u mà là thẩm hạo hiện tại cần lập tức giải quyết hết hạng nhất đại sự liên tiếp bốn ngày thẩm hạo chứ ăn ra uống cùng với thời gian còn lại toàn bộ đặt ở cố bản bồi nguyên bên trên từng chút từng chút đem mình xưng sờ đạo cơ một lần nữa ổ định lại chậm như vậy chậm điều chỉnh một đoạn thời gian liền có thể triệt để tiêu trừ loại này hay hoàng ẩm đường thanh nguyên cho nghỉ một thời gian hết thể bảy ngày tính đến trước đó đột phá dùng hết một ngày thẩm hạo bây giờ còn có thể nghỉ ngơi hai ngày triệt tiêu pháp trận phòng ngự thẩm hạo chính thức kết thúc bế quan chủ nhân người rốt cục xuất quán á ừ n nước nóng có sao múc nước ta tắm nước nóng đúng lại làm nhiều một chút tay lau kỹ mặt cùng kho móng heo tắm rửa liền muốn ăn được rồi chủ nhân người yên tâm nước nóng cùng ăn uống đều cho ngài một mực dự săn đâu hạ nữ cao hứng bừng bừng liền đi phòng bếp cho thẩm hạo nấu nước nóng mấy ngày nay nàng một mực chuẩn bị nước tắm ăn uống đều là nàng biết chủ nhân sau khi xuất q u a n nhất định sẽ tê ờ quả nhiên bất quá hạ nữ vội vã chạy đi trong lòng lại tại nói t h ầ m vì cái gì chủ nhân xem ra giống như so trước kia càng đẹp mắt đây trên thân cái kia cố khí vị cũng biến thành càng dễ người hơn nữa nha hạ nữ sẽ không biết thẩm hạo bước vào tụ thần cảnh về sau toàn bộ sinh mệnh cơ sở đều chiếm được lần thứ nhất thăng hoa nói đến ngay thẳng một chút chính là có chút tiên khí nhi nhưng vì sao đồng dạng là tụ thần cảnh đường thanh nguyên trên thân không có thẩm hạo rõ ràng như vậy biến hóa đâu thậm chí đường thanh nguyên vẫn là tụ thần cảnh bất trọng chính thẩm hạo cũng nghĩ qua vấn đề này phán đoán của hắn là hắn tụ thần phá khí thời điểm kinh mạch đã tại ngược hình xăm gia chỉ hạ khuyết trương đến lúc ấy cực hạn nói một cách khác đột phá quan khẩu kinh mạch của hắn cường độ là bình thường luyện khí cảnh tu sĩ hơn mười lần nhiều kinh mạch cường độ cái kia trong đó có thể cực hạn dung nạp chân khí cũng là cùng đội số tại bình thường tình huống tạo thành căn cơ tạo dựng hiệu quả cùng hồn phách ra sau thức h ả i độ dày độ rộng cũng là cùng đội số tại bình thường tình huống khác biệt chính là ở đây cho nên mới sẽ có như thế rõ ràng khác biệt đương nhiên đây đều là chính thẩm hạo lý giải đến cùng phải hay không dạng này chính thẩm hạo cũng tạm thời nghĩ mãi mà không rõ thừa dịp hạ nữ đi thu xếp tắm rửa thẩm hạo chạy tới hậu viện đập t ừ bên trong rút ra n h ạ n tích đao sau đó nhìn chằm chằm phía trước xa hơn hai t r ư ợ n g một viên chừng trăm cân tạ đá đột nhiên một đao chẳng đi một đao vô hình đao mang thuận n h ạ n tích đao lưới đao chém vào bay ra lấy thẩm hạo bây giờ thị lực cũng căn bản bắt giữ không đến hắn quy tích sắt na liền vượt qua hai t r ư ợ n g khoảng cách cắt đ ầ u hũ đồng dạng đem tạ đá trẻ thành hai mảnh phóc thử một tiếng xuống địa trọn vẹn một thức có thừa trước đó đao mang cách lưới đao còn chỉ có thể vài thức liền sẽ tiêu tán bây giờ cách xa hai tri loại này tăng lên biên độ để chính thẩm hạo đều có chút trợn mắt hốt m ộ m bất quá đại cảnh giới tăng lên cũng không chỉ là một đạo đao mang coi như song tụ thần cảnh bên trong thần cũng chính là hớn phách bây giờ tham dự vào tu hành chu thiên vận chuyển ở trong không chỉ có riêng chỉ là khi còn chúng cái kia chu thiên vận chuyển quỹ tích bên trong thêm ra thức h ả i cũng không chỉ là chạy đến chơi vui đại ngũ hành chân khí lục chung là như thế này miêu tả phá khí mà trở thần thần xuất thì thuật thành trong đó thuật một chữ này chính là tụ thần cảnh cùng luyện khí cảnh khác biệt lớn nhất luyện khí cảnh chỉ luyện khí khí chính là chân khí chân khí tác dụng chính là để người chạy càng nhanh phản ứng càng nhanh càng thắng đánh năng lực khôi phục chờ một chút lợi hại hơn luyện đến chỗ sâu liền có thể thông qua pháp khí sinh ra đao mang loại hình hiệu quả như thế mà thôi nhìn qua trên thực tế cùng người bình thường khác biệt còn tại trong phạm vi chịu đựng thẩm hạo trước đó cũng như thế mà tụ thần cảnh chẳng những tiếp tục luyện khí sẽ còn luyện thần cũng chính là tu luyện hồn phách quan trọng hơn chính là hồn phách chính thức gia nhập tu hành về sau chân khí tác dụng liền sẽ trở nên càng thêm rộng lớn thậm chí có thể tại đặc biệt điều kiện hoặc là thủ đoạn hạ đạt thành dẫn động năng lượng thiên địa điều kiện loại thủ đoạn này liền được xưng là đối với thuật miêu tả tại đại ngũ hành chân khí lục thượng cũng có thuật sinh linh c h i ỷ vào có thể nghịch thiên c ả i m ệ n h cũng có thể hái trăng bắt sao lời mặc dù khoa trương nhưng chí ít nói ra thuật tại con đường tu hành thượng chiếm cứ lấy quan trọng cỡ nào địa vị mà thẩm hạo hiện tại chính thức bước vào tụ thần cảnh về sau liền có thể cân nhắc học tập đại ngũ hành chân khí lục bên trong liên quan tới thuật cái kia một bộ phận nội dung bất quá bởi vì đại ngũ hành chân khí lục thuộc về hoàng cấp công pháp cho nên phía trên đồng thời không có cái gì lợi hại thuật có chỉ là hàng thông thường đại ngũ hành chư thuật đồng dạng nghe vào rất lợi hại trên thực tế chỉ là ngũ hành tương quan cơ sở thuật pháp mà thôi bất quá cũng chính bởi vì đều là hàng thông thường cho nên đại ngũ hành chân khí lục thượng ghi lại thuật pháp số lượng rất nhiều trọn vẹn ba mươi chủng kim một thủy hòa thổ ngũ hành đại ngũ hành chân khí lục bên trong các ghi chép sáu loại thuật pháp bất quá cũng không phải là ba mươi chủng đều có thể học được bình thường mà nói tụ thần cảnh cựu trọng mỗi gia tăng tam trọng liền có thể nhiều tập luyện một loại thuật pháp t ỷ như nói nhất đến tam trọng có thể học một loại thuật pháp t ứ đến lục trọng có thể học hai chủng bảy đến cựu trọng có thể học ba loại đây là căn cứ tu hành giai đoạn đồng dạng nhân hồn phách cường độ cùng kinh mạch cường độ đến quyết định bởi vì mỗi tập luyện một loại thuật pháp đều sẽ đối hồn phách cùng kinh mạch tạo thành nhất định gánh vác muốn học càng nhiều thuật pháp vậy liền tăng lên hồn phách cường độ cùng kinh mạch cường độ kể từ đó chính là hiện lộ rõ ràng thiên phú thời điểm một số người thiên phú dị bẩm trời sinh kinh mạch hoặc là hồn phách liền muốn m ạ n h chút tại thuật pháp học tập một đạo thượng liền sẽ chiếm cứ tiên cơ t ỷ như nói có ít người vẹn vẹn tụ thần cảnh nhị trọng liền có thể học hai chủng thuật pháp thậm chí có chút thiên tài tụ thần cảnh nhất trọng liền có thể học hai chủng thuật pháp cũng không phải chưa từ thẩm hạo đang bê quan trước đó liền đối với mình tụ thần cảnh sau cái thứ nhất thuật pháp có dự định đại ngũ hành c h ư thuật bên trong thẩm hạo chọn lựa đầu tiên chính là đồ thuật đồn thuật bên trong lại phân năm loại phân biệt đối ứng ngũ hành chính là kim m ộ c thủy h ỏ a thổ thẩm hạo để mắt tới chính là thổ đ ộ n trước đó vô số lần hiểm tử hoàn sinh để thẩm hạo vẫn cho rằng mình lớn nhất nhược điểm chính là di động đồn thuật vừa v ẫ n có thể đền bù hắn cái này một khối nhược điểm mà thổ đ ộ n lại là sử dụng phạm vi rộng nhất một loại đ ồ thuật đối với hắn mà nói hết sức thực dụng bất quá những này cũng không có gấp áp trước lòng một chút hạ nữ cái chán đầy mồ hôi đánh tốt nước nóng gọi thẩm hạo có thể đi trở về tắm rửa còn ân cần giúp thẩm hạo h ả o h ả o xoa bóp một chút bà vai đồng thời cũng giống di vãng như thế lưu d i u kể vụn vặt sự tình đối với hạ nữ đ ế n nói chủ nhân chính là nàng hiện tại trong sinh hoạt phần quan trọng nhất húng chi cái chủ nhân này cũng không tệ lắm chứ thỉnh thoảng sẽ nắm chặt nàng lỗ thai bên ngoài đối nàng hết sức tốt chủ nhân ngày mai ta muốn cùng hinh nhi tỷ cùng đi đông thị trường bên kia nhìn một cái nghe nói bên kia mới mở một nhà g i ả phường làm công cái gì đều là h o à n thành bên kia chuyển tới tốt nhất tay nghề người dày đều cũ chương chín mươi bốn dị bẩm ngày thứ hai trời chưa sáng thẩm hạo liền hạ giường hắn hiện tại giấc ngủ thời gian càng lúc càng ngắn nhiều nhất ba canh giờ liền ngủ đủ không giống trước kia còn có thể mơ mơ màng màng người một chút hiện tại chỉ cần tỉnh liền ngủ không được Đẩy thấy cửa ra, nhìn thấy hạ nữ hạ thế một à lên sớm hơn, chính dẫn sớm m theo một thùng nước nóng từ trong nước nóng phen ò n nhân, người hôm nay dậy sớm như thế à? Ta đánh nước nóng, người g bếp thế p đi đi. cái ra. trước rửa Ta chủ hôm h sớm mặt một cái đi. Một dậy thu thập thẩm hạo dùng qua điểm tâm liền đi hậu viện h ắ n chuẩn bị mở hôm nay chính thức bắt đầu tu luyện thổ đột thuật mà hạ nữ thì có một cái hòm xiềng cao hứng bừng bừng đi ra cửa lật ra đại ngũ hành chân khí lục phía trước luyện khí thiên trực tiếp lướt qua lật đến tương đối mới tinh tụ thần t i ê n trong đó đại ngũ hành chư thuật chiếm cứ tụ thần thiên đại bộ phận độ dài trong sách nói thổ đ ộ ngũ hành đồn thuật một trong nhưng tan thổ thuộc c h i vật lấy đạt bỏ chạy chi diệu dùng tập chi trước phải cảm ứ n g thổ tinh chi khí lại từ thần nạp chi tiến tới cách dùng thúc đẩy t h ầ m hạo phân phó người trong nhà không nên đến hậu viện quay hắn mà ghế sau mà ngồi cảm thụ được dưới thân trong viện bùn đất xúc cảm trong l ô mũi còn có, có chút ít sáng sớm ở giữa hà xương khí hương vị để tâm tình của hắn nháy mắt bình tĩnh sau đó theo như sách viết lời nói bắt đầu lợi dụng hồn phách đi cảm thụ trong thiên nhiên rộng lớn thuộc về một trong ngũ hành thổ tinh chi khí vừa mới bắt đầu đối với loại này mờ mịt đến không cách nào từ ngôn ngữ văn tự ở bên trong lấy được chuẩn xác chỉ dẫn pháp môn tu luyện để thẩm hạo tìm không thấy cửa đầu cũng không biết mình lý giải được đúng hay không trọn vẹn nửa canh giờ cũng không có cảm ứng được nửa điểm cái gọi là thổ tinh chi khí thử đi thử lại hồi lâu mới hiểu được cái gọi là cảm ứng kỳ thật không phải trầm lòng yên tĩnh khí cảm giác mà là muốn dùng đến thức hải cùng chân khí trong cơ thể phối hợp cuối cùng lại lợi dụng thổ đ ộ n thuật thuật pháp yếu quyết chủ động đi hấp dẫn giữa thiên địa thổ tinh chi khí khi bên người thổ tinh chi khí nồng độ đạt tới một cái ngưỡng giới hạn mới là thích hợp nhất cảm ứng bọn chúng thời khác hi sự tình liền dễ làm như đả tọa tu hành như thế thẩm hạo ngồi dưới đất lạng im giống tảng đá lại một canh giờ qua đi nếu có người ở đây sẽ phát hiện lúc này thẩm hạo quanh người thế mà giống như là nhiều một tầng thật mỏng cắt đ u ổ i nhìn kỹ sẽ có hạt tròn cảm giác lơ lửng không phiêu tán cũng không rơi xuống nhập thổ quả nhiên là hiếm lạ đột nhiên thẩm hạo khoanh chân thân thể trong thoáng chốc có một sát na từ trong tầm mắt biến mất chớp mắt sau lại lần nữa xuất hiện thoạt nhìn như là h ảo giác mà trên thực tế thẩm hạo trong khoảnh khắc đó đích thật là biến mất đột nhiên mở mắt ra thẩm hạo đè nén không được kích động trong lòng hắn vừa rồi chẳng những cảm ứng được thổ tinh chi khí mà lại tại lần thứ nhất nếm thử vận dụng thổ độn thuật thời điểm liền thành công trong nháy mắt đó cả người hắn liền dung nhập dưới thân đại địa mặc dù vẹn vẹn chỉ có nửa hơi thời gian nhưng loại kia cảm giác huyền diệu để hắn ăn no thỏa mãn thẩm hạo cũng không biết mình chỉ dùng trước sau hai canh giờ liền có thể thành công thi triển độn thuật là cỡ nào nghe g i ậ n cả người sự t ì n h bởi vì chưa từng có người nào đề cập với hắn phương diện này tập nghe hắn không biết coi là ai cũng như thế về sau thời gian thẩm hạo lên chơi tâm hướng một cái đạt được món đồ chơi mới hai tử ngay tại trong tiểu viện dạy vỏ thổ độn thuật thẳng đến đem chân khí trong cơ thể của mình tiêu hao hết hơn phân nửa mới thỏa mãn dừng lại mà lúc này thẩm hạo thổ độn thuật đã có thể để hắn tại trôi xuống đất về sau còn có thể di động xa mấy thước lại tốc độ nhanh như bôi lôi độn thuật chính là giảng cứu một cái nhanh một cái quỷ dựa theo thẩm hạo bản thân trải nghiệm thuật độn thổ dùng để chạy trốn bảo mệnh tuyệt đối nhất lưu dùng tại chém giết đánh nhau chết sống ở trong cũng giống vậy có thể đưa đến suất kỳ chế thắng hiệu quả trong lòng đối với mình quyết định càng thêm may mắn bất quá đồng thời thẩm hạo cũng trong lòng nữa một môn độn thuật giống như này thần kỳ viễn siêu lúc trước hắn lý giải như vậy đại ngũ hành chư thuật bên trong cái khác thuật pháp đâu có phải là cũng như đ ộ n thuật như vậy thần kỳ lại thực dụng tạm thời cho là đang nghỉ ngơi thay cái đ ầ u hóc thẩm hạo lại đem đại ngũ hành chân khí lục đem ra sau đó tiếp tục lật xem lần này hắn ôm kinh dị tâm thái vượt qua đ ộ n thuật loại trực tiếp lật đến công thủ loại thuật pháp ngũ hành cơ sở thuật pháp đều có công thủ hai đầu công nội danh nhất chính là m ộ t đi diễn sinh ra đến lôi pháp hoàng cấp chính là thô dạn g trường tâm lôi lại hoặc là hỏa đi bên trong hỏa châu đạn phòng g i n g làm người biết dĩ nhiên chính là thổ giữa các hàng thạch bít thuật thạch phu thuật c h ừ công thủ còn có rất nhiều phụ trợ loại thuật pháp đại ngũ hành chư thuật tổng số ba mươi kỳ thật cũng chỉ là ngũ hành cơ sở thuật pháp bên trong một phần rất nhỏ mà thôi hoặc là viết sách người thích nói ngoa cho nên luôn yêu thích không muốn mặt cho mình trên mặt thiếp vàng lấy tên sách đều cao lớn toàn thẩm hạo hiện tại lật xem chính là lôi pháp hắn đã từng dựa vào ngự lôi phụ tại trong tuyệt cảnh giết qua địch ngự lôi p h ụ thượng khắc họa chính là lôi pháp bên trong t r u n g giai thuật pháp lôi hàng thuật cho nên thẩm hạo đối lôi pháp tự nhiên tình hữu độc trung so với độn thuật quỷ dị đặc tính cơ sở công loại thuật pháp giảng cứu chính là khóe chuẩn hung ác uy lực càng thêm trực tiếp trực quan ngự sử cũng muốn so đ ộ n thuật càng thêm đơn giản thẩm hạo thấy n h ậ p thần vô ý thức liền dùng thức h ả i của mình phối hợp chân khí bắt đầu dựa theo trên sách nói tới vận khí sinh lôi chờ hắn lấy lại tinh thần phía sau một mảnh mồ hôi lạnh hô nguy hiểm thật theo như sách viết lời nói thẩm hạo loại này mới vào tụ thần cảnh tu sĩ nhiều lắm là chỉ có thể tu tập một môn thuật pháp nhiều thì tổn thương hồn tổn hại mạch hơi không cẩn thận liền sẽ hủy hết căn hữu cơ từ đây rơi vào phạm tụ hậu quả thê thảm đau đớn e rằng lấy phục thêm liên tiếp hô hấp dồn dập rất lâu thẩm hạo mới bình phục cảm xúc bị mình vừa rồi lô mãn dọa cho phát sợ nếu là thật bởi vì lần thứ nhất vô ý liền tự phế tu vi con đường phía trước vậy hắn đoán chừng phải đem mình hút chết bất quá tâm tình bình phục về sau thẩm hạo phát hiện mình đồng thời chưa từng xuất hiện trong sách nói tới bất kỳ khó chịu nào lại hồi tưởng vừa rồi tình hình chỉ có một loại nước chạy thành sông cảm giác đồng thời không có cảm thấy khó chịu vì sao lại không có việc gì chẳng lẽ nói thẩm hạo không tự chủ liền nghĩ đến một loại khả năng hôn phách của hắn cường độ cùng kinh mạch cường độ đã vượt qua đồng dạng tụ thần cảnh nên c o trình độ hắn hiện tại coi như chỉ là tụ thần cảnh nhất trọng khả năng đủ tu tập thuật pháp lại không chỉ một loại trước kia thẩm hạo biết mình tại tu hành phương diện có chút thiên phú nhưng còn không gọi được thiên phú dị bẩm nhưng bây giờ hắn mới hiểu được mình tại ngực cái kia đạo quỷ dị hát t h u hình xăm r a chỉ hạ chỉ sợ đã không chỉ là thiên phú dị bẩm đơn giản như vậy suy đi nghĩ lại thẩm hạo vẫn là ép không được nội tâm kích động hắn muốn thử xem mình là có hay không như mình suy nghĩ như thế có thể tại tụ thần cảnh nhất trọng thời điểm liền tu luyện không chỉ một môn thuật pháp nghĩ đến liền làm hít sâu một hơi thẩm hạo lần nữa dựa theo trên sách liên quan tới trường tâm lôi pháp môn vận chuyển chân khí đồng thời dựa vào thức hải dẫn đạo vạn phần cẩn thận cho nên vận khí sinh lôi tốc độ cực chậm thậm chí thẩm hạo cũng bởi vì khẩn trương cái chán một mảnh mồ hôi lạnh đồng thời còn muốn thường xuyên chú ý thể nội tình trạng một khi có chút khó chịu hắn tốt nhất có thể kịp thời kết thúc nhưng thẳng đến thẩm hạo trong tay trợn hiện một vòng trắng bệnh điện quang thời điểm hắn cũng không có cảm giác được tập luyện thứ hai môn thuật pháp đối với hắn hồn phách cùng kinh mạch có bất kỳ quá tải gánh vác thậm chỉ bất quá cùng thuộc tại lôi pháp mới quan c h i lấy lôi tự chính xác đến nói trưởng tâm lôi hẳn là càng giống là một viên tiểu h vi uy lực lựu đạn khác nhau ở chỗ h uy lực nơi phát ra là một c h ú t đ i ệ n quang vận khí sinh lôi phát ra trong lòng bàn tay thầm hạo tìm tòi nửa canh giờ khó khăn lắm sờ đến cánh cửa trên bàn tay t r ợ t hiện một vòng ấm áp đ i ệ n quang mặc dù còn xa xa chưa nói tới dùng để ngăn định trình độ nhưng tối thiểu đã coi như là biết làm như thế nào tập luyện về sau tính cả thổ đ ộ n cùng một chỗ tích lũy tu hành chính là liễm khí thu công thầm hạo đầy mặt tươi cười suy đoán của hắn là đúng tham ạ i ngực thì u h thâm cho dù là còn có thể lại học một môn nhưng thẩm hạo hiện tại cũng không nên lại phân tâm thành thành thật thật đem thổ độn cùng trường tâm lôi luyện tốt luyện tinh mới l à i ổn thỏa chi đạo tâm tình vui vẻ từ hậu việt ra đã đến giờ cơm nhưng thẩm hạo kỳ quái làm sao không thấy hạ nữ hầu hạ cái này ngu ngơ nô lệ không có khả năng còn không có từ bên ngoài trở về a thật ra đồ ăn đều chuẩn bị cho ngày tốt liền đặt ở nhà chính còn có người thích lão i ể u chào đón thế mà là đầu bếp nữ chương thẩm chương thẩm hạ nữ đâu hồ quản g i a đâu t h ầ m hạo hơi có chút n h u mày hạ nữ cái này cờ hàng không đáng tin t ậ y cũng liền thôi hồ liền làm sao cũng không thấy tung tích rồi thật ra hạ nữ nói là đi đông thị trường bên kia nhìn dày đi lúc đầu nói xong b u ổ i t r ư a lúc đầu liền sẽ trở về nhưng bây giờ đều giữa t r ư a còn không thấy về hồ quản gia lo lắng mới vừa rồi cùng tiểu mã ra ngoài tìm tiểu mã là hồ điền bà con xa h ợ u bối cũng là thẩm hạo trong nhà tập dịch một cái hết sức chịu khó t r a i t r a i tiểu tử trước đó giống như nghe hồ điền nói qua năm nay mới một ư ơ i năm tuổi thẩm hạo nghe vậy nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp đi vào nhà chính bưng lên trên bàn bắt bắt đầu ăn cơm hạ nữ có phải hay không ở bên ngoài gặp phải phiền t o á i chờ bọn hắn trở về tự nhiên là có thể rõ ràng nhưng thẩm hạo một bữa cơm ăn cơm vẫn như cũ không gặp hồ điền bọn người trở về hắn cảm giác không thích hợp đông thị trường cách nơi này coi như đi đường trở về cũng liền một bữa cơm công phu hồ điền lại chậm chạp không về vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài để người đi xem một chút lại nghe thấy đẩy cửa âm thanh cùng tiếng la khóc nghe thành âm là tiểu mã trương thẩm vội vàng mở cửa nhìn thấy tiểu mã dáng vẻ giật này mình lúc đầu hảo hảo một đứa bé bây giờ lại mặt mũi bầm d ậ p khoe miệng c ò n rách ra há m ồ m lúc có thể nhìn thấy bên trong có mấy khỏa răng đều rơi bị người đánh rồi t h ẩ m hạo mặt không biểu tình đi đến tiểu mã trước mặt trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra thầm ra người nhanh liền mau cứu hồ t h u c cùng hạ nữa đi bọn hắn bị người c h ụ xuống hồ t h u c ngăn cản bị đánh gây chân bây giờ còn tại trong tay bọn họ. dù là thẩm hạo bụng dạ cực sâu nghe tới những tin tức này cũng có nổi trận lôi đỉnh hồ đ i ê n tuyệt đối không phải không h i ể u phân tức người hoàn toàn chính là một cái lao cá xã hội lao bản bằng ghế loại người này cũng bị đánh gãy chân đối phương lai lịch gì thế mà ưng ơ n g ạ n h đến loại tình trạng này còn có chụp xuống một cái lao đầu cùng một cái nô lệ làm gì bọn hắn muốn bắt đi hạ nữ hạ nữ cầm đao chống đỡ tại trên khổ không tử kết quả cầm cự được chúng ta vừa đi đám người kia liền đánh ta cùng h ồ thúc hạ nữ muốn đi bảo vệ hố thúc kết quả liền bị đoạt đao mang đi ta nhìn tình huống không đúng liền chạy trở về thẩm hạo tán dương vô vô tiểu mã bà vai đây chính là một cái mười lăm tuổi c h o a i c h o a i hải tử có thể tại loại này tình huống dưới có chủ kiến đã rất không tệ đại bộ phận như vậy lớn hải tử đoán chừng đều muốn dọa đến không biết làm sao sợ hãi sao vừa rồi sợ nhìn thấy thẩm ra ta liền không sợ thẩm ra nhất định có thể cứu ra hồ thúc cùng hạ nữ tiểu mã biết trước mặt đông ra là đường đường huyền thanh vệ hắc kỳ doanh tổng kỳ quan lê thành bên trong to to nhỏ nhỏ nhân vật a i dám không nể mặt hắn người lợi hại như vậy nhất định có thể cứu trở về hồ thúc cùng hạ nữ đã không sợ có dám cùng ta cùng đi nhìn một cái đến cùng là ai dám bắt nhà ta người thuận tiện giúp ngươi đem trên mặt cái này đ ỗ n g nhiên quyền cước cho báo trở về t h ậ m ra ta dám đi đẩy cửa ra ngoài cửa hai tên hộ vệ đã dắt tới xe ngựa tổng kỳ có cần hay không kêu lên mấy cái huynh đệ thông chi trương liêu để hắn mang ất tổ người đi đông thị trường cho ta mặt khác chiếu cố lê thành bốn môn phàm là có xe ngựa ra khỏi thành đều muốn nghiêm t r a nếu như nhìn thấy h ồ tộc nữ tử hết t h ạ không cho phép cho qua nhất định phải thông báo hắc kỳ doanh lấy được phê vâng một gã hộ vệ cưỡi đơn mau đi tìm trương liêu an bài thẩm hạo thì mang theo tiểu mã lên xe ngựa từ một tên hộ vệ khác giá hướng đông thị trường xe ngựa quá khứ đông thị trường không đến thời gian nửa nén hương tới đó thời điểm vừa hay nhìn thấy trương liêu mang theo ba mươi mấy người võ trang đầy đủ đứng tại phường từng môn miệng trở lấy thẩm hạo cũng không có cùng trương liêu chào hỏi mặt lạnh lấy tay phải vịn bên hông trôi đao b ư ớ c nhanh tiến thị trường t h ẩ m ra bên kia hạ nữ cùng hồ thúc chính là tại nhà kia dày cửa hàng bị trục xuống xa xa có thể nhìn thấy đông thị trường phường phía sau cửa phía tây có một mảng lớn mới xây vôi tường lập một đại môn trên cửa viết thiên lý n o a phường thẩm hạo nhớ mang máng hôn qua hạ nữ nói qua sẽ đi một nhà mới mở d ạ y phường nhìn d ạ y hẳn là cái này một nhà a có thể làm sinh ý người không có khả năng có như thế ư ơ n g ngạnh dám ở dưới ban ngày ban mặt động thủ cướp người a còn dám đánh gây người chân thẩm hạo dương lên cái cằm bên người trương liêu lập tức phát tay bên cạnh năm hung thần áp sát sát huyền thanh vệ liền rút ra nhạn tích đao và vào người còn lại tách ra một bộ phận ngăn ở cửa chính một bộ phận khác vây quanh đằng sau chắn đường lui tiêu chuẩn huyền thanh vệ tra khám động tác một lát sau nhà này mới khai chương g i y trong tiệm liền náo lặt trời tiếng kinh hô tiếng la khóc liên tiếp có thể đoán được huyền thanh vệ xuất hiện đem trong tiệm khách nhân cùng hỏa kế đều do sợ đặc biệt nói những n à y huyền thanh vệ còn cầm ra khỏi vỏ trường đao trong mắt lóe không che giấu chút nào sắc cơ tổng kỳ tìm tới hồ còn ra ở bên trong nghe tới người tìm được thẩm hạo lúc này mới cất bước đi vào nhà này dạy phường vào cửa liền nhìn thấy hồ điền một mặt tái nhợt nửa nằm tại một chiếc ghế d ự a mềm bên trên trên mặt rõ ràng sắt chấn thương rực cao đùi phải ống còn bị cắt bỏ một cái huyền thanh vệ đang giúp hắn làm bỏ xương bắp chân chỗ x ư n g to lên tụ huyết nghiêm trọng loại này tổn thương thẩm hạo thấy nhiều lắm nặng tay đánh gãy xương cốt mới có thể xuất hiện loại này tổn thương người đâu hạ nữ đâu thật ra hạ nữ bị bắt đi ta chỉ biết bọn hắn nói là tĩnh trung cầu âm hết thảy năm người thân thủ đều hết sức tốt một người cầm đầu người trẻ tuổi họ ôn tiêu cái gì không biết hắn người gọi hắn ôn tiếu h ra thầm hạo chiều hồ điền ư một tiếng quay đầu nhìn về phía bị trương liêu nắm chặt cổ nâng lên trước mặt hắn bị xuống dậy phường trường quỹ cũng không câu hỏi cứ như vậy nhìn xem hắn quan gia mặc kệ chuyện của ta à vị này hồ ra thụ thương ta còn giúp lấy cho thượng chấn thương thuốc đâu thật mặc kệ chuyện của ta à nhóm người kia chính là vào cửa hàng khác h nhân ta trước đó đều chưa thấy qua n h à quan gia minh dám a trưởng quý thật do khóc bình thường thấy huyền thanh vệ đều là đi vòng qua bây giờ bị sách đến ở trước mặt đến áp lực vô hình để hắn căn bản mạnh không dậy nổi l ử a phần thấy thẩm hạo vẫn là không nói chuyện con mắt như dao vào trong lòng cái này trưởng quý càng hoảng biết mình hôm nay không dễ dàng thoát thân chỉ có thể kiên trì cắn răng nói phú thuận khách sạn những người kia bên trong có trên người một người có hoa rượu trái cây mùi vị hoa rượu trái cây chỉ có phú thuận khách sạn có bán chương chín mươi sáu kịp thời đồng hành n lâm hình nhân cũng gặp nạn nàng này hình dạng tư thái kia cũng là không cần nói năng d ư ờ n già người ta trước đó thế nhưng là người môi giới bên trong chuẩn bị đỉnh tiêm mặt hàng cho nên khi lâm h i n h nhân đi giúp hạ nữ thời điểm trên mặt mạng che mặt bị đối phương hưu ý vô ý kéo rơi về sau nàng trước hết một bước liền bị che miệng lại bắt đi hạ nữ lúc đầu cũng sẽ như lâm hình nhân như thế nhưng nàng cùng lâm hình nhân địa phương khác nhau ở chỗ trên người nàng có một thanh chủ nhân đưa cho nàng trùy thủ vốn chính là cho nàng phòng thân nhưng hạ nữ sẽ không cân cước lúc này đầu góc nóng lên liền lấy trùy thủ chống đỡ cổ của mình chết cũng không khiến cái này người bắt đi thế là mới có thể rằng có đến hồ điền cùng tiểu mã đổi tới hồ điền cùng tiểu mã vừa đến n ô n ngữ bất quá hai ba câu liền bị đánh đối phương căn bản không quan tâm hồ điền nói cái gì chúng ta là thẩm tổng kỳ trong nhà loại hình cười ha、à. hả hợp lý nghe trò cười thậm chí đối phương thừa dịp bầu đả hồ điền mà hạ nữ cứu viện sốt u ruột cơ hội đoạt lấy hạ nữ dao găm trong tay cao hứng bừng bừng tựa như đi săn đắc thắng đồng dạng nên ngang mang đi hạ nữ từng cảnh tượng ấy để hạ nữ không khỏi nhớ lại lúc trước nàng bị nô lệ thương đội từ trong bộ lạc bắt lúc đến c h ẳ n g cảnh bất quá hạ nữ không khóc nàng biết hiện tại t h ú c t h i ế t sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm vui vẻ nàng lạnh lùng nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười dùng sức ghi nhớ mỗi một người bọn hắn đợi đến chủ nhân đến lúc những người này nhất định sẽ trả giá đắt hạ nữ đối với mình chủ nhân có lòng tin từ dây phương bị bắt đi trên đường đi những người này đồng thời không có che, che lớp lớp. cũng lúc này g lâm hinh nhân gương mặt xinh đẹp vừng đỏ đang nằm trên giường vặt mẹo giống như là khó chịu lại giống là có ngứa hành vi rất kỳ quái ngay bên trên cái kia bại hoại nói cái gì dược hiệu không sai chờ một chút liền có thể dùng bảo đảm liệt nữ liền ca cơ còn có cái gì vận khí tốt đi ra ngoài một chuyến gặp được hai cái chim non hạ nữ không phải cái gì cũng đều không hiểu đồ đần nàng tại người môi giới bên trong học qua rất nhiều chuyện giữa nam nữ biết cái này đem nàng cùng lâm hình nhân bắt người tới chuẩn bị làm gì trong lòng càng thêm lo lắng bởi vì hắn hạ nữ hiện tại là chủ nhân đồ vật nếu để cho người khác đụng dựa theo người môi giới bên trong đến nói chính là bẩn bẩn đồ vật sẽ bị vứt bỏ tiểu hồ nữ đừng sợ ta sẽ để cho ngươi hết sức thoải mái đợi một chút ta trước thu thập trên sàn g cái này nhanh chín h ngồi sau đó lại thương ngươi cuối cùng chúng ta ba cùng một chỗ tuyệt đối để ngươi cả một đời sẽ không bên ha, ha. Chủ nha â n nhà t là hắc kỳ doanh kỳ tổng kỳ quan ngươi rất đáng gồm sao ta lại không phải muốn cướp đi ngươi chỉ là mượn ngươi đến dùng một chút mà thôi sử dụng hết còn cho hắn chẳng phải hết cả chỉ là một cái nô lệ mà thôi chủ nhân nhà ngươi còn dám cùng ta nổ đầm không thành chó cười nói xong cái này người cũng không nhịn được bắt đầu cởi hạo nối dây lưng hạ nữ nghĩ nhảy cửa sổ ra ngoài cũng không biết đối phương dùng biện pháp gì ở trên người nàng vỗ nàng liền không có khí lực tê liệt trên mặt đất chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này người hướng phía trên s à n g lâm hình nhân đi đến chủ nhân mau tơi cứu ta hạ nữ trong lòng cuồng hô phanh phanh phanh đột một tiếng đập cửa đánh vỡ trong xương phòng tùy dị bầu không khí để hạ nữ trong lòng cơ hồ tuyệt vọng v ẻ lo lắng nhiều một chút xíu ánh sáng nhưng điều này cũng làm cho trong xương phòng tên này chuẩn bị hưởng dụng tiệp người trẻ tuổi nổi trận lôi đình muốn chết có phải là ôn thiếu gia khách sạn bị vây đến rất nhiều hắc kỳ doanh người ngay tại khu ra trong khách sạn ở khách hẳn là hướng về phía chúng ta tới hắc kỳ doanh sợ cái gì bày ra nhà chúng ta t ộ c huy cho bọn hắn nhìn ngăn chặn một canh giờ chờ thiếu gia sảng xong lại nói vâng người ngoài cửa đi nhưng phía ngoài tiếng huyên náo làm thế nào đều ép không được có thể nghe được bên ngoài vừa rồi người kia tại cùng ai nói chuyện trong lời nói nhiều lần nâng lên bạch đăng sơn ôn gia còn nói ôn gia thiếu gia đang ở bên trong nghỉ ngơi không để q u ấ y dày bất quá ôn gia tên tuổi hôm nay tựa hồ khó dùng bởi vì phía ngoài ồn ào náo động căn bản không có nửa khắc kiến tĩnh thậm chí thật nhanh biến thành q u ắ t mắng tiếp lấy lại là phanh phanh phanh chầm đục cuối cùng lấy tiếng đều thảm thiết kết thúc công việc ẩm vẹn vẹn cách vừa rồi người ngoài cửa đến báo cáo quá khứ không đến mười hơi thời gian trong xương phòng ôn gia thiếu gia ngay cả quần đều không có lui ra cửa lại lần nữa văng lên mà lại là bị một bóng người xinh xinh phá tan vỡ vụn vụn gỗ rơi là tả trên đất định thân nhìn lại một người mặc m à u xanh võ sĩ bảo trên thân người cắm hơn mười cái vũ tiễn co q ắ p mà ngã trên mặt đất phá phát tiễn trong xương phòng ôn gia thiếu gia rõ ràng là biết hàng một mắt liền nhận ra cắm ở mình thị vệ trên người vũ tiễn lai lịch trong lòng lên cơn giận dữ đồng thời cũng không dám vọng động bởi vì hắn vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy đánh vỡ ngoài cửa xương phòng chừng tám mũi tên chính thượng dây cung đối hắn một hai con phá pháp tiễn vị này ôn ra thiếu ra còn không sợ nhưng tám điều đồng thời bắn tới tăng thêm xương phòng không gian thu hẹp hắn chúng tên tỷ lệ cơ hồ là khẳng định mà một khi bị phá pháp tiễn liên tục b a n chúng đó cũng không phải là chơi vui tựa như ngã trên mặt đất vị này coi như cứu sống tu vi cũng cực khả năng sụt giảm các ngươi biết ta là ai không dám cầm nọ đối ta、Siu. làm trả lời một con vũ tiễn sát vị này lòng đầy căm p h ẫ n ôn gia thiếu gia gương mặt đính tại phía sau hắn trên vách tường n ằ m d ạ á p trên mặt đất hai tay hai chân tách ra d á n chặt mặt đất dáng có dư thừa động tác liền đem ngươi biến thành con nhím ôn gia thiếu gia sẽ không biết h ắ c kỳ doanh lực sĩ hiện tại để hắn làm một bộ này động tác là thờm h ạ o từ một cái thế giới khác chép tới dùng để uy hiếp bị phá pháp tiễn c h ấ n trụ mục tiêu rất hữu dụng đương nhiên cũng có ngoại lệ tỉ như nếu là mục tiêu tu thổ độn thuật loại hình liền thực tế không có cách nào chỉ có thể bắn chết hoặc là làm cho đối phương chạy mất thậm chí phá pháp tiến đều là thẩm hạo tại phá được hệ liệt mất tích đán về sau hướng khương thành cùng trần giật vân thỉnh cầu lấy được phê sau từ thiên hộ sở hạ đặt lệnh đường thanh nguyên mới dám phối phát đến hắc kỳ doanh ôn gia thiếu gia sắc mặt xanh xám hắn không nghĩ tới đối phương lại dám trực tiếp bắn tên uy hiếp hắn mà lại rõ ràng trước đó thị vệ còn làm rõ hắn thân phận những người này n ố c không thành bọn hắn sao dám bất quá tiến trên đầu treo lấy không làm theo thật chuẩn bị biến con nhím sao cắn răng một cái ôn gia thiếu gia chỉ có thể làm theo nhưng trong lòng phát thệ nhất định phải cho đối phương nhan sắc nhìn xem dám đắc tội bọn hắn ôn gia chữ chết biết viết như thế nào sao ôn ra thiếu ra một nằm xuống phía ngoài huyền thanh vệ mới xông tới hai người lại là c h ấ n linh phủ lại là b ạ n khóa trực tiếp liền đem vị này ôn thiếu ra thu thập thỏa thỏa thiết thiếp mà cho đến lúc này thẩm hạo mới vịn trôi đao mặt âm trầm từ bên ngoài đi tới chương chín mươi bảy lập quyền hạ nữ nhìn thấy thẩm hạo tiền đến trong lòng mới hoàn toàn thư giãn nước mắt một chút liền không nhịn được c ũ n g không cần tiền như ra bên ngoài b ư ớ c lên méo miệng bởi vì trên thân còn bị bảy cơm chế không phát ra được thanh em nào chỉ có thể im ắng thút thít khóc cái gì đi về nhà thẩm hạo vẫn như cũ mặt lạnh lấy b ấ t quá nhãn thần bên trong lại có quan hệ cắt đưa tay giải khai hạ nữ cấm chế trên người sau đó nhẹ nhàng nhói một cái hạ nữ thai nhọn chủ nhân còn có hồ quản gia cùng tiểu mã bọn hắn bị đánh thật hay thảm biết bọn hắn đã đi y quán chữa thương còn có hình nhi tỉ tỉ nàng giống như bị cho ăn thuốc gì nhìn qua hết sức không thích hợp chủ nhân người giúp đỡ nàng mà ừ m phất phất tay thẩm hạo để người đem hạ nữ đưa trở về cái này khờ bao nô lệ hiện tại đã hoàn toàn không sợ còn nói nàng một người biết đường không cần đưa một mặt tươi cười c nhảy nhảy nhót nhót ă lúc này lâm hinh nhân ngược l trên giường đã xoay một hồi lâu thần chí mơ hồ gương mặt xinh đẹp đừng đỏ khẽ nhếch lấy miệng tờ quần áo hơi có vẻ lộn xộn thần hạo là lần đầu nhìn thấy lâm hinh nhân mặc dù trước đó tại điều tra và giải quyết lý gia mưu phản án thời điểm cái tên này hắn rất quen thuộc không thể không nói người môi giới người vẫn là có ánh mắt liên thẩm hạo kiến thức trên sàn g lâm hình nhân bất luận là hình dạng vẫn là d á người n g không có chút nào thua ở những cái kia có phẩm cấp ca cơ thậm chí so với ôn tú vân cùng liên hương cũng không kém mảy may chỉ là lâm hình nhân không có tập luyện mỹ thuật khi chất thượng sai rất nhiều mà thôi thẩm hạo sờ s o ạ n một cái lâm hình nhân mồ hôi trên trán ngửi ngửi khẳng định nói phải hòa hợp tán ngùi để người làm điểm sinh khương thủy đến cho nàng cho án hạ hướng hòa hợp tán loại này hạ lưu thuốc thẩm hạo đánh qua không biết bao nhiêu hồi giao đến mùi cực kỳ quen thuộc nghe tới thẩm hạo phân phó bên ngoài một s i tốt lập tức liền chạy đi tìm khách sạn phòng bếp chịu sinh khương thủy may mà chính là hòa hợp tán không phải độc sớm một chút m u ộ n một chút giải đều được thậm chí mặc kệ nó chính nó cũng sẽ tại mấy canh giờ về sau thay thế rơi đem ánh mắt từ trên thân lâm h ì n h nhân dịch chuyển khỏi thẩm hạo nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất bị bản khóa chặt định trụ không thể động đậy công tử nhà họ ôn tiếp bách tính báo cáo đông thị trường một đám lưu thoáng bọn buôn người hiện t h ầ n đồng thời tại một nhà dạy trong phường cưỡng ép bắt đi hai tên vô tội nữ tử hắc kỳ doanh tiếp vào báo cáo đi hiện trường đồng thời hoài nghi nhóm người này cùng trước đó phá được nhưng chưa hết toàn công hệ liệt mất tích gan có quan hệ trục tham gia điều tra tại lê thành phú thuận khách sạn bên trong giải cứu người bị hại hai tên bắt được phạm nhân bảy tên đánh giết một tổng kỳ gia hỏa này còn chưa có chết phụ trách ghi chép lực sĩ nhìn thoáng qua trước đó bị phá pháp tiễn b ắ n trúng nện vào xương phòng tên kê ôn gia thị vệ muốn nhắc nhở một chút t h ầ m hạo nhưng ai biết xoạt xoạt t h ầ m hạo mỹ mắt đều không nhắc một chút trực tiếp một cước dẫm lên tên kê ôn gia thị vệ trên đầu xương đầu vỡ vụn đầu góc tung tóe đầy đất vâng đánh chết một người lực sĩ dọa đến trong tay khẽ run rẩy vội vàng lớn tiếng xác nhận dùng chân dấm nát một người đầu đánh vào thị giác là cực mạnh đặc biệt là đối chính nằm dạp trên mặt đất bị tung t ó é một mặt vóc công tử nhà họ ôn đến nói càng là cuộc đời thấy qua máu tanh nhất trực quan kích thích người mang về trong vòng một canh giờ ta muốn nhìn thấy lập quyền câu nói này thẩm hạo là hướng về phía trương liêu nói vâng thuộc hạ minh bạch lập quyền chính là mới thiết lập đồng thời hoàn thành lấy chứng thăm hỏi nhân chứng trình tự hồ sơ thẩm hạo ngụ ý chính là muốn trương liêu tại trong vòng một canh giờ đem bản án làm vững chắc để người vô không vô trương ử có thể chui. cóc cùng nói thể bắt t phần Về vẫn đây là bắt cóc vẫn là ớ c đó lưu h i liêu minh bạch thẩm thạo ý tứ đồng dạng nghe rõ còn có không thể động đậy ôn công tử hắn hái nhiên tại thẩm thạo lại dám trên đầu hắn ấn loạn tội danh mà lại nghe vào là muốn đem hắn ngồi vương thành một cái kẻ tái phạm lần này là thật có chút gấp nhưng làm sao bản khóa để hắn miệng không thể nói chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn từ đầu đến cuối thẩm hạo không có cùng công tử nhà họ ôn nói một câu bởi vì không hiểu rõ cho nên không nghĩ nói có nhiều mất thẩm hạo đi tới vệ sở xem như sớm thượng sai trương liêu đi chứng thực bản án ôn ra người toàn bộ bị hạ hấp kỳ doanh địa lao từng cái phủ lấy bản khóa hướng điêu khắp đồng dạng bị ném vào trong phòng kế tạm thời không người phản ứng gọi tới vương kiệm cái này huy hiệu nhận biết sao tự xưng cái gì ôn ra thẩm hạo xuất ra một khối ba tấc hình tròn thuần kim huy chương để vương kiệm phân biệt đây là hắn tử công tử nhà họ ôn trên thân tìm ra đến vương kiệm xuất sinh huyết quý trong nhà mưa dầm thấm đất đối với tính tây bên này thượng lưu rất nhiều sự t ì n h đều có biết một hai tiếp nhận thẩm hạo đưa tới hoàng kim huy hiệu cẩn thận phân biệt về sau thả lại đến trên bàn tổng kỳ thuộc hạ có thể xác định đây là bạch đăng sơn ôn gia tổng huy hơn nữa nhìn người cái này mai huy hiệu phía sau phối sức hẳn là ôn gia đích hệ t ử tôn thiếp thân bèo chi vật bạch đăng sơn thẩm hạo đột nhiên cảm thấy cái từ này có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nghe qua tổng kỳ người quên rồi trước đó chúng ta làm qua lý gia mưu phản án bên trong lý gia liền cảnh chính là bạch đăng sơn ôn gia cụ thể tựa như là lý bình mãi mãi là ôn gia một cái tiểu thư gả cho đến lý gia về sau lý gia nhiều năm kinh doanh cùng ôn gia quan hệ hai nhà đi thẳng rất gần lý gia mưu phản về sau vốn nên liên lụy t i ể u tộc ôn gia cũng nên bị đổ tuyệt nhưng từ trên xuống dưới nhà họ ôn lại bị bài trừ bên ngoài người hẳn là nhớ tới đi thầm hạo nhẹ gật đầu trải qua vương kiệm một nhắc nhở như vậy thật sự là hắn là nhớ tới đến bạch đăng sơn ôn gia chính là loại kia cái gọi là tu tộc thế gia hơn nữa còn là đầu nhập một cái tên là thiên phong c ố c tông môn thuộc về hắn dưới trướng phụ thuộc thế gia nghe vào tựa hồ có chút không chịu nổi vớ mắt nhưng trên thực tế phụ thuộc thế gia thực lực so với bình thường tu tộc thế gia phổ biến mạnh hơn cũng chính là bởi vì tu tộc thế gia cộng thêm tông môn phụ thuộc quan hệ lý d a mưu phản án trung huyền thanh vệ thượng hạ mới có thể tầng tầng đem ôn gia rút ra giả vờ như không biết động lý ra có thể động ôn gia cũng không phải chỉ là một cái bách hộ i chỗ liền có thể làm được thì ra là thế ta nói người nào dám tại lê thành như thế hương ạ n h kết quả là phụ thuộc tu tộc ôn gia quả thực chính là đem luật pháp triều đình xem như trò cười đang nhìn tổng kỳ ý gì thầm h ạ o liền giản lược đem sự tình hôm nay cho vương kiệm nói một lần cái sau nghe được tao mày tựa hồ đang suy tư tiếp xuống phải làm thế nào xử lý ha ha ngươi không cần nghĩ quá nhiều ghi nhớ chúng ta chỉ là đang phá án mà thôi đi theo trình tự đi ôn ra lại như thế nào bọn hắn hẳn là còn dám tới huyền thanh vệ đoạn người không thành đi đi với ta chiếu cô ôn ra thiếu ra ngươi cũng nhận người một chút nói không chừng ngươi còn nhận biết đâu ha ha tổng kỳ nói đùa Ôn này ra gia loại đại thế chương ũ n g k ô n này đồng dạng g phải loại ta chín mươi tám theo lẽ công bằng hắc kỳ doanh trụ sở tra tấn thất chu quảng tài cùng giả sinh vẫn như cũng là trong doanh duy hai hai tên tra tấn sát tài hắc kỳ doanh bản án hiện tại cũng không nhiều tạm thời không có mở rộng tra tấn đội ngũ dự định cho nên cuộc sống của bọn hắn so với vệ sở bên trong những người đồng hành thanh nhàn rất nhiều bình thường vô sự thời điểm liền mừng t r à trên ghế nằm khẽ dựa chính là hơn nửa ngày mấy tháng xuống tới trên thân đều tăng một tập phiếu hai người có đôi khi còn nóng trống có thể có chút việc làm kết quả t r ạ n g vạng tối thời điểm thật đúng là giải quyết nhi một người mặc cách gan mặc hết sức khảo cứu da m i ệ n g thịt mềm người trẻ tuổi bị sách đi qua chính là trước đó bị ném vào địa lao công tử nhà họ ôn nhìn xem đồng thời đưa tới c h a tấn ngục lục chu quảng tài cùng giả sinh nhìn nhau cười một tiếng rốt cục có chuyện vui làm c h a tấn nghề này không đem c h a tấn xem như việc vui là làm không lâu dài cho nên mấy người này mới sẽ bị như bao nhiêu biếm sưng là sát tải chu ca cái này người tu vi không thơ luyện ký cựu trọng đại viên mãn lâm môn một cước chính là muốn bước vào tụ thần cảnh đâu mới mười chín tuổi khó lường đâu thì sao vẫn là cùng cháu trai đồng dạng bị ta hai bài bố tranh thủ thời gian làm trên cây cột đi trước cho hắn ép tu vi lại lấy đi c h ấ n linh phủ cùng b ả n khóa cẩn thận chia ra nhiễu loạn t i ê n tâm đi chu ca cái này đều có thể phạm sai lầm ta cũng làm không được nghề này giả sinh đem người dập thượng thập tự trụ sau đó kích hoạt thập tự trụ thượng c h ấ n linh công chế cái đồ chơi này là chuyên môn vì nhằm vào tu sĩ chuẩn bị có thể đem tu sĩ tu vi ngăn chặn lấy bảo đảm tại cha tấn quá trình bên trong không bị dùng để triệt tiêu thống khổ kích động c h ấ n linh cấm chế về sau giả sinh liền gỡ xuống dán tại công tử nhà họ ôn trên người c h ấ n linh phù cùng b ả n k hóa bởi vì không còn cần những vật này các ngươi lớn mật diệt trừ b ả n k hóa vị này công tử nhà họ ôn rốt cục có thể nói chuyện xanh mặt câu đầu tiên chính là quát to một tiếng hắn thấy giả sinh cùng chu quảng tài quả thực chính là đang tìm cái chết lại dám đem hắn đào quần áo cột vào trên cây cột đây tuyệt đối là k h u ấ đủ có thể nói chuyện liền hảo hảo nói chớ cho mình tìm nếm mùi đau khổ a giả sinh bàn về cánh tay một bạt thai liền q u ó tới buộc một tiếng trùng điệp đem công tử nhà họ ôn phía sau chắn trở về đều đến nơi đây c ò n b à y không cho phép vị trí của mình cái này bạch diện thư sinh đầu hóc còn có chút ngốc đâu tu vi bị áp chế đến cơ h ộ i hoàn toàn không có nhưng tu sĩ cường độ thân thể vẫn là ở nơi nào bè biện giả sinh một bạt thai cũng là không đến mức đem người phiến hỏng nhưng đường đường ôn ra dòng chính công tử thế mà bị người một lời không hợp chính là một bạt thai cái này trực tiếp đem tâm tính đều cho đánh vỡ tổ người, người các ngươi chết chắc các ngươi chết、chắc. còn sót lại một điểm lý trí nháy mắt bị một bạt thai cho đánh không có vị này công tử nhà họ ôn cuồng loạn gầm thét hai mắt đều bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ bừng ba giả sinh đối với loại này tinh thần tràn đầy lại không biết thu liễm đầu đất không hứng thú nói nhảm đưa tay lại làm ộ t bạt thai đập tới đi mà lại thuận tay từ bên trên trên kệ sách xuống tới một cây roi r a chu ca trước cho hắn thượng thức nhầm a nước muối đỏ đầu thế nào được ngươi trước làm ta đem tra tấn hồ sơ viết xong đợi lát nữa hỏi ra một cái liền lấp một cái thuận tiện chút chu quảng tài cũng không ngẩng đầu lên cầm bút viết cái gì giả sinh thấy chu quảng tài gật đầu lập tức cười nết n ế t miệng cầm roi ra tại bên trên một con thúng nước nhỏ bên trong ngầm một lát trong thùng làn ồ n g nước mới dính nước roi ra hút mới có thể roi roi đến đục mà lại mỗi một cái đều có thể có lưu dư kình đưa tay vung lên đến một cái roi hoa tiếp lấy đột nhiên bỏ rơi đến dính nước roi ba một cái rút chúng ra thịt nháy mắt chính là một đầu rộng bằng hai đốt ngón tay màu đỏ vết roi đây chính là thức nhắm nước mối đỏ đầu lai lịch bình thường đến nói nước mối đỏ đầu sẽ rút một trăm cái về sau nhìn thụ hình người trạng thái đến quyết định phía dưới dùng hình cường độ cùng thuộc loại ngay tại cái này một trăm cái quất thời điểm thẩm hạo cùng vương kiệm đẩy ra c h a tấn thất đại môn phất tay để chu quảng tài cùng giả sinh không cần đa lễ đầu cái ghế dựa an vị trong góc một bộ đứng ngoài quan sát d á n g vẻ nhìn thấy thẩm hạo đều tự mình tới chu quảng tài cùng giả sinh tự nhiên muốn ở trên phong trước mặt có chỗ biểu thị hạ thủ càng là tay nghề nhiều lần suất c h a tấn người hoa văn ở trong tay bọn họ tựa hồ thật là có chủng quỷ dị tàn khốc vật vị tên gọi là gì người chết chắc các người đều chết chắc nhà a tinh thần cũng không tệ làm a giả sinh trực tiếp cho hắn thượng hạ ba đường món ngon một bữa cơm công phu về sau tên gọi là gì các ngươi giả sinh lại cho hắn thêm một đ ả o món ngon vẫn là đi xuống ba đường chờ một chút ta a lại một bữa cơm công phu về sau tên gọi là gì chu quảng tài thanh âm hoàn toàn như trước đây âm trầm lại mang theo điểm hướng hở ôn ôn nhậm hải tại sao phải bên đường bắt người mục đích của ngươi là cái gì một hạng một hạng c u n g khai phía trên một vài vấn đề tận lực đem ôn nhậm hải hôm nay bên đường bắt người hành vi hướng trước đó hệ liệt mất tích trên bàn dựa vào như có như không tràn ngập suy đoán nhưng là đồng thời không có trực tiếp đem ôn nhậm hải khuất đánh thành đồng phạm mà là có lưu chỗ trống đem phần này hồ sơ thác ấn hai phần một phần đưa đường bách hộ một phần đưa phong nhật thành c h â n bách hộ nguyên kiện tạm thời về đến h ắ c kỳ danh o vụ trộm ngăn bên trong minh bạch cái kia ôn ra người không cần phải để ý đến ôn ra người nếu là ngay cả điểm này tin tức đều không thu được cũng liền không đáng để lo về phần ôn nhậm hải bọn người tiếp tục xem áp tại địa lao bên trong tăng cường phòng giữ không có ta kỳ ấn ai đến cũng không thể gặp hiểu chưa vâng vương kiệm vừa mới đem hai phần thác ấn hồ sơ báo đi vẹn vẹn qua một nén nhang thời gian tin tức liền giấy không thể gói được lựa tại lê thành huyền thanh vệ nội bộ chuyển ra đây là vương kiệm dựa theo phân phó không có tận lực bảo mật quan hệ đồng thời cũng nói bạch đăng sơn ôn ra tên tuổi vẫn là hết sức để người ghé mắt đường thanh nguyên càng là vô cùng lo lắng đem thẩm hạo gọi vào mình công giải phòng s ắ c mặt rất khó coi ngươi đến cùng muốn làm gì đại nhân thuộc hạ chỉ là theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ôn nhậm hải bên đường bắt người còn cho người hạ dược nhân chứng vật chứng cố tại còn có chính ôn nhậm hải khẩu cung vụ án này、đi. chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn b ạ n án thượng sự tình ngươi thẩm hạo còn không đến mức dở trò dối trá cái này ta rất rõ ràng ta hỏi chính là ngươi không có việc gì t r e o chọc ôn ra làm gì đại nhân ôn nhậm hải vô duyên vô cớ bắt đi nhà ta nô lệ đánh quẹ nhà ta quản h ra là hắn trước t r e o chọc ta đi thẩm hạo không còn cùng đường thanh nguyên pha trò thẳng thắn đem trong lòng mình không nhanh nói ra đường thanh nguyên không có bởi vì thẩm hạo ngự a khí mà bật mực tương phản hắn thấy thẩm hạo loại này không còn che giấu thái độ đích thật là người một nhà nên có dáng vẻ ôn ra từ trước đến nay n g n g ạ n h đây không phải mới mẹ sự tình ba năm trước đây bọn hắn ngay cả phong nhật thành cửa thành lang cũng dám đánh động thủ đánh quẹ nhà ngươi quản gia tính là gì bất quá tiểu tử ngươi gan lớn tâm hắc n u lấy ôn nhậm h ả i không thả chuẩn bị làm gì sẽ không thật muốn cùng ôn gia vạch m ặ ta t đại nhân chúng ta chỉ là theo lẽ công bằng phá án mà thôi sao là sẽ rách ra mặt nói chuyện ôn gia thế lớn nếu có thể thuyết phục trần bách hộ bên kia thả người ta cũng không thể nói gì hơn đường thanh nguyên nghe vậy khoe miệng hướng lên giật giật không biết là cười vẫn là cười khổ chương chín mươi chín quan báo vào lúc ban đêm lê thành địa phương nha môn thai to mặt lớn liền ra c h i ề u đường thanh nguyên trực tiếp nghe ngóng tin tức thẳng thắn tranh thủ thời gian thả người không thể bởi vì một chút việc nhỏ không đáng kể liền đem một quốc triều hưu thức chi sĩ rơi vào đại lao đây là nói tương đối hàm s ú c thậm chí trực tiếp liền chỉ vào đường thanh nguyên cái mùi chất vấn hắn có phải hay không chuẩn bị vu hàm trung lương bình thường thấy huyền thanh vệ đều cẩn thận từng ly từng tý quan địa phương mọi người vì sao lần này như thế v ị quan chính còn có thể có nguyên nhân gì ôn ra mượn lá gan cho hắn chứ sao đường thanh nguyên thấy hết sức ấ u v ư n g trải nhấp một miếng thần sắc rất bình tĩnh cũng không có cho không bởi vì thẩm ớ i c ư phương người a quan địa tiếp t đái cái nói giúp đến đây để h ý.、Thẩm、hạo cũng bưng chén bưng an vị tại đường thanh nguyên đối diện.、Đại、nhân, trả, tại vị Đại đối lời ầ n này n để g ư bị l i ê này lụy. lời Thẩm hạo n xuất phát từ c h â n tâm hắn là vì báo thủ riêng mới chế trụ ôn nhậm hải theo lẽ công bằng phá án đại bộ phận chỉ là ngụy trang bất quá hắn không nghĩ tới đường thanh nguyên sẽ như thế phối hợp hắn dù sao loại sự tình này đối đường thanh nguyên đến nói nửa điểm chỗ tốt đều không có tính không được mệt mỏi ngược lại là ngươi như thế một mực chụp lấy ôn nhậm hải không thả thật chuẩn bị nạnh đòn k h i ê n đến cùng sao không dối gạt đại nhân thuộc hạ dự định là theo luật cho ôn nhậm hải định tội lấy hắn phạm sự tình dễ dàng có thể nhốt hắn ba mươi năm hắc lao bên trong ai có thể rất ba mươi năm dù sao ta là chưa thấy qua mệnh cứng như vậy người cũng không biết người nhà họ ôn mệnh có phải là cùng người bình thường không giống đường thanh nguyên cảm thấy thẩm hạo lần này có chút hành động theo cảm tính bất quá đây mới là một người trẻ tuổi vốn nên có tính cách ngược lại là bình thường thẩm hạo trầm ổn vô cùng để hắn cảm thấy rất khó chịu ngươi có biết hay không vì sao ngươi đem ôn nhậm hải bản án báo đi phong nhận thành trọn vẹn hai ngày cũng không có hồi âm thẩm hạo lắc đầu đường thanh nguyên nói cũng chính là trong lòng của hắn n g h i hoặc theo lý thuyết liên quan đến ôn gia bản án lấy trần giật vân nội liễm khéo đưa đầy tính tình cẩn thận hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thông báo hai câu xuống tới lại hoặc là trực tiếp để thẩm h ạ o xét là mình không dính nhân quả nhưng một câu đều không có cái này liền ý vị sâu xa đại nhân ngài có tin tức ha ha mình nhìn đường thanh nguyên cười mà không nói từ trong ngăn kéo xuất ra một phần quan báo ném cho thẩm h ạ o quan báo lên dùng một đỏ in mật phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ giới hạn huyền thanh vệ các nơi bách hộ chính lục phẩm chuyền đọc mỗi một phần không thể tự mình c ấn loại này quan báo huyền thanh vệ bên trong cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thu được tất cả đều là chỉ huy sứ nha môn phát hạ đến phần lớn là một chút chính sách dẫn hướng loại hình đồ vật cũng có đôi khi sẽ ở phía trên thông báo một chút đại án hoặc là đ i ệ n hình sự kiện bất quá sẽ căn cứ mật cấp khác biệt hạn chế quan báo xem nhân số cùng chức vụ và quân hàm thẩm hạo nhìn thoáng qua trang bịa không dám trực tiếp vào tay lật ra bởi vì hắn hiện tại chỉ là t ò n g lục phẩm chức vụ và quân hàm đồng thời không có đạt tới phần này quan báo lên xác định xem giới hạn đường thanh nguyên tựa hồ không thấy được thẩm hạo hỏi thăm ánh mắt đứng dậy đi đến bên cửa sổ loay h o a y trên bệ cửa sổ đặt vào xanh biếc bùn hoa nhìn vẫn là không nhìn đường thanh nguyên thái độ rất rõ ràng chính thẩm hạo quyết định thẩm hạo không do dự đưa tay lật ra tờ thứ nhất phía trên là một thiền tên là huyền thanh vệ là thuẫn cũng làm âu nhưng càng là bắt trùng cái kẹp lưu loát mấy ngàn tự thông thiên xuống tới cho thẩm hạo cảm giác chính là huyền thanh vệ tầng cao nhất ngay tại ý đồ lợi dụng mới lập hắc kỳ doanh tướng xúc giác kéo dài đến quốc triều các ngóng ách càng thú vị chính là bản này quan văn bên trong nhiều lần nâng lên lê thành hắc kỳ doanh khoảng thời gian này điều tra và giải quyết hai vụ giết người cũng chính là lý do mưu phản án cùng hệ liệt mất tích án đã trở thành điển hình muốn dung cảm h ư ớ n g bệnh dữ hiện ra binh đao càng muốn lòng mang lê dân bách tính nhớ kỹ minh mông hoàng ân một câu nói kia thấy thẩm hạo mỹ mắt t r ự c nhảy hắn cảm thấy bản này quan văn càng giống là một tờ tuyên c h i ế n sách cái gì gọi là bệnh dữ đặt ở trên thân người chính là không dễ dàng chữa khỏi bệnh đặt ở quốc gia trên thân chính là chỉ cho quốc gia mang đến chỗ xấu người hoặc là sự t ì n h trong tính cựu chiều người nào thuộc về cùng quốc triều vô ích rất đơn giản những cái kia không tuân quy củ quý, không nhìn quốc luật pháp tu tộc càng hướng sâu nói những cái kia lập cửa tại tĩnh cựu triều cảnh nội tông môn có hay không thuộc về tại bệnh giữ liệt kê mặt khác bệnh giữ hai chữ còn có thể dùng để ví von quốc t r i ề u một chút cổ xưa cơ cấu chế độ này chủ yếu chính là nhằm vào địa phương nha môn cùng quân ngũ huyền thanh vệ là thế nào tính đều tính không đi vào bởi vì huyền thanh vệ cơ cấu chính là toàn cơ bắp thượng hạ một mắt liền có thể nhìn thông thấu thâm hạo bị bản này quan văn chấn ở trong lúc nhất thời không biết làm h à ngôn ngữ h ắ n không biết chỉ huy sứ nha môn đến cùng kinh lịch thứ gì lại dám tại quan báo bên trong công khai đăng loại này có tính công kích cùng có tính đột phá quân văn chẳng lẽ không sợ dùng lửa đ ó sao đường thanh nguyên lúc này cười nói xem hết rồi làm cảm tưởng gì có phải là giật này mình thâm hạo gật đầu thật sự là hắn là bị hù dọa ta cũng bị hù đến mặc dù chúng ta nơi này rời xa miếu đường có thể từ bản này quan văn bên trong cũng có thể cảm nhận được phía trên tranh đấu kịch liệt hẳn là đến muốn rút đao tình trạng chỉ bất quá bên trong dùng từ còn chưa đủ tinh chuẩn để người phía dưới phỏng đoán ý đổ lại rất rõ ràng cho nên sẽ rất khó xử lý thâm hạo minh bạch đường thanh nguyên nói dùng từ không tinh chuẩn là có ý gì cũng tràn đầy đồng cảm bản này quan văn hướng chiến thư nhưng lại không có đem địch n h â n tiêu xuất đến hết sức ý vị sâu xa đường thanh nguyên nói tiếp cho nên nhạy cảm như vậy trước mắt ngươi một tờ hồ sơ đưa lên ngươi để trần giật vân sao dám tùy tiện cho ngươi hồi phục hắn không lặp đi lặp lại suy nghĩ thấu tùy tiện là không dám động tác xác thực nếu như quan văn thảo luận bệnh giữ bao quát tu tộc cái kia trần giật vân bản thân là thuộc về bệnh giữ một trong t h ú n g chi hắn hiện tại bởi vì lê thành hắc kỳ doanh quá tài giỏi thành nơi đầu sóng ngọn gió nhất cử nhất động sao dám tùy ý mặt khác thầm hạo đệ lên bản án lại hảo chết không chết đúng lúc là nhằm vào tu tộc bản án m ẫ n cảm tính quá cao đoán chừng hiện tại trần giật vân đánh chết thẩm hạo tâm đều có so sánh trần giật vân cái kia có thể dự liệu phiên muộn đường thanh nguyên tâm tình đã tốt lắm rồi kinh nghiệm của hắn để hắn đối tu tộc hoặc là tông môn đều không có hào cảm ước gì những n à y đặc quyền đám người gặp nạn tốt hiểu rõ vì sao hai ngày phong nhật thành bên kia lại hoàn toàn không có tin tức nguyên nhân về sau thẩm hạo trước đó có chút nỗi lòng lo lắng cũng liền rơi trở về hiện tại h u y ề n thanh vệ nội bộ đoán chừng lửa cháy đến nơi người cũng không ít đường thanh nguyên giả ngu trần g ậ t vân có dám hay không bước lên phong hiểm khuynh ư ớ n g ôn g a đúng Tiểu tử ngươi lần này n g ha ỉ một thế mà liên tiếp đột thế tiếp tụ thần phá, hẳn Thiên phú như là liên giờ đi. bây vậy vì s o lúc trước n ha ậ p trước thời trung hạch khảo hạ? h điểm vẹn vẹn h a đúng vậy đại nhân lần này mấy ngày liên tiếp có nhiều đ ố i ngộ cho nên tu vi t r ư ớ n g đến có chút khoái vừa mới tụ thần cảnh nhất trọng bây giờ ngay tại củng cố đoạt được bằng chứng ấy tuổi liền bước vào tụ thần cảnh coi là thật khó lường về sau là có cơ hội x u n g kích nguyên đan cảnh đâu lệnh người hao đức a đường thanh nguyên không khỏi cảm thán hắn hiện tại mặc dù đã tụ thần cảnh bắt trọng có thể nghĩ muốn sung kích nguyên đan lại là hy vọng không lớn đại nhân sĩ cử đã tu đến tụ thần cảnh vậy liền thừa dịp củng cố tu v i thời gian nhiều tồn điểm đang ăn dược chờ có cơ hội đi phong nhật thành đi dạo nhìn xem có thể hay không đổi được một bộ tốt một chút công pháp vệ sở bên trong phôi cấp tụ thần cảnh công pháp không nói cũng được t r ư ơ n g một trăm giản h ư ớ n g thẩm hạo sẽ không nói cho đường thanh nguyên trước mắt hắn đối với tụ thần cảnh công pháp kỳ thật không có quá lớn nhu cầu trước đó thôn vệ cái kia hai cái hồn lô vẫn không có hao hết sạch năng lượng mỗi ngày thẩm hạo đà tọa tu hành thời điểm vẫn là sẽ điên cùng hướng trong kinh mạch của hắn quan â u bất quá bởi vì hiện tại chu thiên trung nhiều thất h ả i cái này thu nạp nhà giàu cho nên tu vi phương diện đồng thời không có tiếp tục tăng vọt ngược lại là thất h ả i so ban đầu lớn hơn một vòng thức hải càng lớn nói rõ thẩm hạo hiện tại hồn phách cường độ liền càng cao tại vận dụng thuật pháp thời điểm cũng sẽ càng dễ dàng thổ độn thêm trường tâm lôi thẩm hạo ai cũng không có nói nhất định để người biết được hắn sẽ đem thổ độn nói ra ngoài trường tâm lôi sẽ là lá bài tẩy của hắn bất quá nghe đường thanh nguyên đề nghị thẩm hạo cũng có chút ý nghĩ thật sự là hắn hẳn là bắt đầu tồn một chút đạn dược đến lúc đó đi phong nhật thành phòng đấu giá đổi thuật pháp mới là với hắn mà nói càng có ưu thế lựa chọn liên tiếp ba ngày quá khứ người nhà họ ôn còn tại trong đại lao đợi địa phương thượng thai to mặt lớn nên tới nói giúp đều tới qua đến có chút tích cực còn tới không chỉ một lần những người này đều bị đường thanh nguyên qua loa trở về đồng thời hắn cũng tại tiểu b u ồ n bổn thượng ghi lại những người này danh tự cũng có người đến tìm thẩm hạo thậm chí ngay cả vương kiệm nhà đều bị không ít người đi qua phương pháp nhưng đồng dạng không có cái dám dùng dựa theo thẩm hạo ý nghĩ hãn tự nhiên là ước gì đem ôn nhậm hải nốt vào chết làm sao cũng không có khả năng vô cùng đơn giản liền đem người đem thả tìm đến nhiều người ôn nhậm hải thân phận cũng rất nhanh liền rõ ràng ôn nhậm hải ôn gia đại phòng dòng chính đời thứ năm trong nhà đi ba mặt trên còn có một người ca ca cùng một người tỷ tỷ phía dưới còn có một cái đệ đệ cha là ôn gia già chủ đương thời ôn hồng hán mẫu là đương triều hộ bộ h ư u thị lang chi nữ tần ngọc đu đây cũng là vì cái gì nhiều địa phương như vậy nha môn thai to mặt lớn biết rõ sẽ ác huyền thanh vệ vẫn là chạy tới không ngại phiền phức hợp lý thuyết khách nguyên nhân có thể nói ôn gia không đơn giản tại tu trong tộc có được rất cao địa vị tại địa phương thể chế chung cũng đồng dạng có siêu nhiên mạng lưới quan hệ lạc gọi là quái vật khổng lồ cũng không đủ chí ít ở trong mắt thẩm hạo to lớn vô cùng ôn gia trong tay còn có một tòa mô hình nhỏ mỏ linh thạch bọn hắn nhà mình phụ trách khai thác chiếm hai thành phần tử ôn gia phụ thuộc thiên phong cốc chiếm sáu thành phần tử triều đình chiếm hai thành phần tử triều đình chiếm hai thành phần tử một bộ phận tiến quốc khố một bộ phận tiến tính bắc quân quân kho cho nên ôn gia trên thực tế cùng tính bắc quân một mạch cũng rất có giao tình vương kiệm những ngày này đi rất nhiều quan hệ làm tới ôn gia không ít tình huống ôn nhậm hải tướng mạo từ nhỏ đã càng giống ôn hồng cho nên có thụ từ trên xuống dưới nhà họ ôn yêu triều viễn siêu cùng thế hệ đặc biệt là h ắ n mẫu tần ngọc nhu càng đem ôn nhậm hải xem như tâm đầu đủ. thêm nữa ôn nhậm hải tu hành thiên phú hết sức tốt mười sáu tuổi không đến liền đã luyện khí cựu trọng viên mãn nếu không phải vì củng cố căn cơ đã sớm đột phá tụ thần thiên phú xuất chúng lại có thụ sùng ái cho nên ôn nhậm hải được n u ô n g triều xuống tới ương ngạnh tính cách cũng không bị ôn gia coi ra gì tại bạch đăng sơn nơi đó liền có ôn gia tiểu bá vương danh hiệu cái này người nhất là yêu thích nữ sắc có thể xưng không gái không vui lần này tới lê thành cũng là du ngoạn giải sầu hướng về phía hồng biến tính tây cùng tú vân ca cơ đến ôn tú vân cũng họ ôn cả hai nhưng có liên hệ ôn tú vân cùng ôn gia không có chút quan hệ nào chỉ là đơn thuần đều là một cái họ mà thôi thầm hạo nhẹ gật đầu trong lòng cũng cảm khái sự tình kỳ diệu là hắn chép đến thế giới này đến vừa vặn dẫn tới ôn nhậm hải mà ôn nhậm hải lại cuối cùng bị hắn cầm xuống nhất ẩm nhất chắc hẳn là thiên định xem ra ôn nhậm hải tại ôn gia địa vị đích sắc không thể khinh thường để địa lao người giám sát chặt chẽ tổng kỳ y tâm trương liêu đã an bài nửa tổ nhân mã thêm khu vực phòng thủ lao Bách hộ đại nhân bên kia cũng hộ nhân phải thân đại kia mời tên vương ệ tới hỗ trợ. hải ngoài hỗ Chứ nhậm những ra Ừm. ôn ôn bên n g ờ i chiêu đi. minh khác không kỳ. theo bạch cố, củ dùng trong tổng dựa quy lao Ta v ư kiệm nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sắc cơ hắn hiểu được thẩm hạo đây là đang nói cho hắn trong lao người nhà họ ôn nhiều lắm huyền thanh vệ hắc lao cũng không vẹn vẹn là nhà tù bên trong quy củ môn đạo có rất nhiều đi vào dễ dàng có thể nghĩ muốn đầy đủ ra vậy liền khó người nhà họ ôn bên trong ôn nhậm hải tạm thời chết không được những người còn lại bất tử sạch sẽ có thể nào lắng lại thẩm hạo trong lòng h o à khí vương kiệm tuân lệnh rời đi t h ư ợ n hạo cũng tạm thời đem ôn ra sự tình ném tới sau đầu dưới mắt trong tay hắn còn có một việc cần sớm tính toán đó chính là hắc kỳ doanh lại một lần nữa mở rộng vấn đề trước đó điều tra và giải quyết hai vụ giết người cũng không tính là nhỏ thật là có thể coi là lên độ chấn động kỳ thật đều không cao t h ư ợ n hạo vẫn là hy vọng tại ứng đối cao độ chấn động bản án lúc hắc kỳ doanh có thể có thâm hậu lực lượng tối thiểu nhất nhân thủ muốn đủ hiện tại giáp đất hai tổ cộng lại tổng cộng một trăm ba mươi mốt người vạn nhất sau này gặp gỡ cao độ chấn động chiến đấu chút người này thật đúng là không đáng chú ý bất quá thẩm hạo cũng không muốn hướng trước đó mở rộng ấ t tổ như thế mở rộng đội ngũ trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ thậm chí có chút sức chỉ hắn còn cần tiến một bước kế hoạch xong về sau mới có thể lấy ra vẫn bận đến tuất lúc đầu thẩm hạo mới từ vệ sở bên trong r a vừa muốn leo lên hộ vệ dắt tới xe ngựa bên cạnh lại bước nhanh dựa đi tới một cái thanh sam t r u n g nhân nhân trên thân khí tức rất nặng tu vi không thấp quan trọng hơn chính là người này bên hông có một khối bắt mắt thanh ngọc huy hiệu huy hiệu bộ dáng đúng lúc là ôn gia t ổ n huy xin hỏi là thẩm tổng kỳ ở trước mặt sau người tới cách một trượng liền dưng bước có chút không người chắp tay hỏi người là ai tại hạ ôn thập lục thay ta ra chủ mẫu mời thẩm tổng kỳ uống chén rượu nhạt hy vọng thẩm tổng kỳ có thể nề mặt ôn r a chủ mẫu tần ngọc nhu đúng vậy còn xin thẩm tổng kỳ nề mặt thẩm hạo rất là kinh ngạc hắn nghĩ tới ôn gia sẽ phái người đến tiếp xúc với hắn lại không nghĩ rằng đến thế mà là tần ngọc nhu loại này trọng lượng cấp nhân vật gặp hay là không gặp hơi suy tư thẩm hạo liền lắc đầu nói thẩm mẫu người hầu đã mệt mỏi vô cùng không tiện lại nhiều xã giao cho nên chỉ có thể đa tạ ôn phu nhân hảo ý thẩm mộ tâm linh chính là yến k ô n g tốt tiến rượu không rượu ngon đơn thương độc mã đi gặp thấy thứ đại nhân vật này không phải cử chỉ sáng suốt thấy thẩm hạo cự tuyệt tự xưng ôn thập lục trung niên nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa lần nữa chắp tay liền không người rút đi không có dây dưa thẩm hạo cũng không có từ đối phương trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì bất mãn hoặc là khác cảm xúc nghĩ nghĩ quay đầu đối bên người một gã hộ vệ nói đi nói cho trương liêu để hắn lại tăng cường trông coi tuyệt đối không thể xuất chỗ sơ xuất nghĩ đến trước đó lý ra cũng dám giết quan n g u phản người nhà họ ôn vì cứu mình trong nhà được sùng ái tiểu bối chưa hẳn cũng không dám cất ngục vẫn là cần thật tốt phú thuận tiểu lâu bên trong một gian trong rạp c h ú mẫu thẩm hạo từ chối mời đồng thời lần nữa tăng cường địa lao trông coi nói chuyện chính là cái kia gọi ôn thập lục hán tử ngược lại là cẩn thận xem ra bầu rượu này đêm nay không người tiêu thụ cầm cho chó ăn đi nói chuyện chính là ngồi tại bàn tiệc thượng thủ một thon thả nữ tử mang theo màu đen mạng che mặt thấy không rõ hình dạng bất quá thanh âm mang theo đặc biệt vật vị ôn thập lục xác nhận cầm lấy trên bàn một bầu rượu đi đến xương phòng một góc nơi đó đang có ba người bị trói dừng tay chân ngã trên mặt đất ôn thập lục nắm trong đó một tên người trẻ tuổi miệng đem cái kêu bầu rượu rượu rót xuống dưới một lát sau tên này người trẻ tuổi liền hai mắt đỏ bừng nhai răng trận mắt tựa hồ phát cuồng thon thả nữ tử thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu đứng lên nói đi thôi chương một trăm linh một cứng mềm sáng sớm thẩm hạo vừa ra cửa liền nghe tới một cọc đêm qua phát sinh bản án tổng kỳ là phú thuận khách sạn trưởng quý cùng một người khách nhân bị trong khách sạn một cái họ vương điếm tiểu nhị cầm đao đâm chết điếm tiểu nhị kia tại nha dịch chạy đến thời điểm cắt cổ tự sát nghe nói tràng diện hết s ứ thảm điếm tiểu nhị giết người phú thuận khách sạn、ừ. nói là điếm tiểu nhị kia nổi cơn điên vẫn là đã sinh cái gì bệnh đầu hóc hỏng hộ vệ đem buổi sáng nghe được sự tình khi nhàn thoại giảng cho thẩm hạo nghe nhưng thẩm hạo lại nghe được những mày phú thuận khách sạn trưởng quỹ cùng tên họ vương kia điếm tiểu nhị hắn thật đúng là nhận biết mà lại trước đó không lâu mới thấy qua bọn hắn đều là trước đó chào ôn nhậm hài lúc nhân chứng Trừ phú thuận khách sạn trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị bên ngoài chết mất tên khách nhân kia là ai ừ m tựa như là đúng là đông thị trường một cái mới khai trương cửa hàng trưởng quỹ tựa như là bán dạy thẩm hạo mày nhữ lại phải c à n sâu đến b ệ sở thẩm hạo phái người đi nha môn kỹ càng hiểu rõ tối hôm qua phát sinh ở phú thuận khách sạn bản án kết quả hồi báo đến tin tức chứng thực hắn suy đoán đêm qua chết mất ba người theo thứ tự là phú thuận khách sạn t r ư ở n g quỹ cùng một họ vương điếm tiểu nhị còn có một cái là đông thị trường mới khai trương dạy phường t r ư ở n g quỹ ba người này vừa vặn đều là ôn nhậm hải án nhân chứng danh tự đều tại hồ sơ thượng treo bây giờ chết hết trùng hợp không có khả năng trùng hợp như vậy chết ba người tất cả đều là cùng một vụ án nhân chứng cố ý giết chết nhân chứng muốn lật lại bản án đây không có khả năng huyền thanh vệ không phải địa phương nha môn thẩm lý trình tự càng thêm thô bạo ngang ngược một khi bị ghi vào hồ sơ trừ phi có trực tiếp chứng cứ cho thấy là tại làm bộ án nếu không chết mất nhân chứng không đủ để lật lại bản án thậm chí ngoại bộ chất vấn huyền thanh vệ nội bộ căn bản cũng không cần để ý tới cũng chính là như thế mới quyết thiếu giám thị mới có thể chuyên môn thành lập hắc kỳ doanh dạng này nội bộ tra khám tổ chức đã không phải muốn lật lại bản án vậy tại sao muốn giết chết nhân chứng thầm hạo rất tự nhiên liền đem đêm qua hung sát án cùng mình hạ sai lúc nhận được mời liên hệ với nhau mặc dù không có điều tra nhưng thẩm hạo trực giác nói cho hắn cái kia ba tên nhân chứng chính là ôn gia vị kia nữ chủ nhân kẻ sai khi làm nguyên nhân nha thẩm hạo cho rằng là tại chút giận loại này không thể tưởng tượng bạo ngược nhìn như không có đạo lý nhưng trên thực tế nhưng lại nói thông được nhìn một cái ôn nhậm hải hành vi phong cách liền có thể nhìn ra được ôn gia trải qua thời gian dài góp nhặt thành tính quái đản nhân mạng đoán chừng trong mắt bọn hắn cùng sâu kiến không có khác nhau không vui không vừa mắt trục chết chính là dù sao triều đình luật pháp lại dùng không đến trên người bọn họ đi giờ khác này thẩm hạo tựa hồ có chút cảm nhận được huyền thanh vệ cái kia phần như là tuyên chiến sách quan văn nội hàm đích xác quốc gia có như thế một đám người leo lên trên đó không sinh bệnh dữ mới kỳ quái về phần đêm qua hung sát án cha không ra đồ vật đến thẩm hạo dám chắc chắn người nhà họ ôn nhất định sử dụng cái gì đặc biệt thủ pháp để bản án nhìn qua thiên ý vô phùng hung chi loại này phổ thông bản án huyền thanh vệ không thích hợp đ ú n g tay mà lại nhìn theo góc độ khác người nhà họ ôn phen này thao tác chưa chắc không phải một loại uy hiếp nhằm vào hẳn là hắn thẩm hạo bởi vì hắn hôm qua mới cự tuyệt đối phương mở tiệc chiêu đãi bất quá bây giờ xem ra không có đi là đúng hơn phân nửa đi liền rơi trong hố đông đông đông tổng kỳ trần tổng kỳ tới chơi trần thiên vấn thẩm hạo mời trần tổng kỳ t i ế n đến đẩy cửa ra trần thiên vấn cười tủm tìm đi đến chiều thẩm hạo chắp tay sau đó an vị tại trên đế trần tổng kỳ hôm nay rảnh rỗi như vậy thẩm hạo cười đứng dậy tự mình cho trần thiên vấn pha một ly t r à đặt lên bàn ở đâu ra nhàn hạ nhà ngươi cũng biết việc vặt vánh nhiều đến không được nếu không phải thực tế ngượng n g h u mặt mũi ta hôm nay cũng sẽ không đến phía ngươi có việc、ừ. ôn gia người tới tìm ta mà lại đến vẫn là ôn gia nữ chủ nhân tần ngọc nhu mặt mũi này quá lớn ép tới ta không dám không đến chuyến này nha chật c h ậ p thẩm tổng kỳ không thể không nói ngươi bây giờ quấy sự tình bạn sự thật càng ngày càng khoa trương tần ngọc nhu tới tìm ngươi rồi vì cái gì tìm tới ngươi vì cái gì còn không phải bởi vì ta đi với ngươi phải gần nhất vệ sở bên trong ă n cây táo rào cây s u n g người cũng không ít đông xuyên tây xuyên liền mang theo tần ngọc nhu tìm tới nơi này ta nhưng không có ngươi thẩm tổng kỳ kiên tưởng cho nên chỉ có thể giúp người ta đi chuyến này trần thiên vấn trong ngôn ngữ tiếu dung một bên từ trong túi lấy ra một chương danh mục quà tặng đặt ở thẩm hạo trước mặt cười nói xem một chút đi ôn gia lần này xem như khá hào phóng liền nhìn ngươi thẩm tổng kỳ điểm không g ậ t đầu thẩm hạo m ặ t không biểu tình cầm lấy trên bàn danh mục quà tặng cũng là hiếu kỳ ôn gia dự định tốn bao nhiêu đại giới đi thông h ắ n phương pháp đại bồi nguyên đan ba viên huyền cấp công pháp một bộ chứa đồng phẩm cấp thuật pháp ba loại trung phẩm pháp khí nội giác một kiện hoàng kim một nà lượng danh mục quà tặng t ư ợ n g nội dung rất ít nhưng mỗi một hạng đều để thẩm hạo con mắt trận to một điểm tiểu bồi nguyên đan theo thẩm hạo còn thuộc về khan hiếm hàng Hướng chi đại bồi nguyên đan. đại bồi món đồ kia hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy nghe nói công hiệu là tiểu bồi nguyên đan không chỉ gấp mười lần huyền cấp công pháp cùng huyền cấp thuật pháp cũng là có tiền mà không mua được đồ vật bình thường đến nói chỉ có thể dùng nhiều tiền đi phòng đấu giá tìm vận may bên trong nhất làm cho thẩm hạo trông mà thèm chính là món kia t r u n g phẩm nội giáp thứ này tuyệt đối là thời khắc mấu chốt bảo mệnh tuyệt hào át chủ bài liền xem như phòng đấu giá cũng khó gặp được mua bán chật chật đích thật là đại thú bút bất quá ôn ra nhưng còn có lời nói nhờ trần tổng kỳ mang tới có bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu chỉ cần thẩm tổng kỳ đem bản án phát xuống đến lê thành nha môn tiếp tục làm là được người cũng từ huyền thanh vệ đổi được nha môn địa lao tạm giam còn lại không cần thẩm tổng kỳ quản chỉ cần ngươi đáp ứng danh mục quà tặng thượng đồ vật buổi chiều liền có thể trước đưa tới cho ngươi bọn hắn không sợ ta quyệt nợ ha ha ngươi cho rằng ôn gia đồ vật là tốt như vậy lại người ta không sợ ngươi quyệt nợ liền sợ ngươi không thu chỉ cần thu đồ vật có là biện pháp để ngươi đi vào khuôn khổ trần thiên vấn miết miệng nhìn ra được hắn đối ôn gia ảnh hưởng cũng không tốt lắm thẩm hạo gõ, gõ danh mục quà tặng cuối cùng bông xuống lắc đầu nói đồ vật đều là đồ tốt thật muốn a đặc biệt là bộ kia nội giáp c h ậ c chậc, có tiền cũng mua không được đồ tốt đâu bất quá quá phòng tay chỉ có thể tính nếu như nói trước đó thẩm hạo còn có chút thực tế không được liền thả người ý nghĩ như vậy hiện tại lại là nửa điểm đều không có ôn gia vừa đến lê thành liền giết người chút giận loại này t ắ c phong quái đản tới cực điểm hiện tại chịu thua đưa hậu lễ sợ là trở ngại huyền thanh vệ phía trên đột nhiên la dẫn hướng tập t ca một khi thả người có trời mới biết ôn gia qua đi sẽ làm sao trả thù trần thiên vấn đem thẩm hạo tự tuyện nụ cười trên mặt càng đậm phủi tay đứng lên nói ha ha ngươi không thu lễ ta việc cũng coi như là làm xong coi c h ừ n g chút người nhà họ ôn xem ra có chút gấp không phải bọn hắn sẽ không xẻ mặt xuống tìm ngươi đi chỗ nào đều nhớ mang nhiều chọn người trước khi đi trần thiên vấn để thẩm hạo rất có đồng cảm hắn cũng không muốn lại bị người nửa đường chặn giết lần thứ nhất bên này trần thiên vấn vừa đi bên ngoài hộ vệ lại g ó cửa đưa vào một phần phong nhật thành thiên hộ sở lệnh đ ầ u mở ra xem thế mà là thiên hộ khương thành thân b ú t ngày mai buổi chiều đến thiên hộ sở nghe điều chương một trăm linh hai hoa thuyền thẩm hạo vốn cho rằng khương thành tìm hắn là có chuyện quan trọng nhưng khi hắn nhìn thấy khương thành lúc lại được cho biết ban đêm dẫn ngươi đi uống rượu đây chính là phát lệnh đầu để hắn đến nghe điều sự tình uống rượu khương thành cười ha ha bị thẩm hạo cái kia không biết như thế nào quản lý biểu lộ c h ọ c cười dùng sức vô vô thẩm hạo bà vai nói có chút thời gian không gặp tiểu tử ngươi tu vi tinh tiến không y ta ta nhớ được ngươi năm nay cũng mới hai mươi sáu a cái này liền tụ thần nhất trọng về sau tiền đổ vô lượng a đại nhân quá khen thuộc hạ chỉ là đoạn thời gian trước có nhiều đỗ ngộ ngẫu nhiên đạt được chi ha, ha. ngươi khiêm tốn nữa cũng vô dụng tu hành một đạo người sáng suốt một mắt khả biện cao thấp ngươi khiêm tốn cũng sẽ không có người tin ngược lại dễ dàng để người cảm thấy ngươi không đủ thành khẩn minh bạch ta sao thẩm hạo nghe vậy vội và nghiêm mặt chắc tay không người thủ giáo đến hạ sai thời gian khương thành mang theo thẩm hạo lên xe ngựa vốn cho rằng sẽ đi kia ra hoa lâu kết quả xe ngựa một mực ra khỏi thành đi về phía nam mặt phi nhanh trọn vẹn gần nửa canh giờ đến một con sông bờ mặc dù lần đầu tiến tới nhưng thẩm hạo biết đây là kim thủy hà thuộc về bạch giang nhanh sông từ tây đi về phía nam hướng chạy cũng là phong nhật thành cảnh nội một cái lớn nhất dòng nước hiện tại là trung tuần tháng tám bạch giang thủy hệ đều tại dân g nước kim thủy hà cũng không ngoại lệ nhưng cùng trụ cột khác biệt kim thủy hà mặc dù mực nước dâng lên nhưng nước chất nhưng như cũ thanh tịnh mà lại cũng không chạy xiết vẫn như cũ nhẹ nhàng xuống xe ngựa nhấc nhìn mắt bờ sông một cái nhỏ trên bến tàu đỗ năm sáu chiếc chín chở thuyền cùng bình thường bố trí khác biệt những này trên thuyền xanh xanh đỏ đỏ trang trí rất là đẹp mắt tuyệt đối không phải dùng để chạy hàng kéo người nơi này có cái thành cựu gọi trên nước hoa phòng phía trên tất cả đều là phong nhật thành bên trong tốt nhất hoa lâu làm có phong cách hoa văn cũng nhiều bất quá ta bình thường là rất ít tới chỗ này quá xa khương thành vừa đi vừa cho thẩm hạo giới thiệu rất rõ ràng hôm nay cũng chính là tại những ngày hoa trên thuyền quả nhiên khương thành đi đầu dẫn thẩm hạo liền lên trong đó một đầu hoa thuyền thẩm hạo chú ý tới đầu này hoa thuyền liền gọi hồng ân thuyền nghĩ đến chính là phong nhật thành bên trong hồng ân viện môn hạ a trên thuyền cũng không lớn dài chín trượng rộng cũng liền gần một t r ợ n g tầng cao nhất làm lều trang trí rất có tư tưởng cùng thẩm hạo đi qua những cái kê hoa lâu bừng lò sưởi không sai biệt lắm bên trong đã mang lên một bàn bà tiệc năm tên ca cơ ở bên trong hầu hạ những n à y ca cơ quần áo trên người đều hết sức khảo cứu nhìn ra được đều là có phẩm cấp về phần phân biệt đều là mấy phẩm thẩm hạo còn phân biệt không được nhưng thẩm hạo tại mấy cái này ca cơ bên trong nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc lục yêu ca cơ liên hương ôi khương đại nhân thẩm tổng kỳ các ngài có thể tính đến người ta cũng chờ đến t r ư a nữa nha nhìn thấy người đến liên hương lập tức liền mềm mềm hướng khương thành trên thân thiếp mà khương thành lại cười ha ha lấy không lưu dấu vết một triển lãm cá nhân cánh tay ôm liên hương bên người một tên khác ca cơ thẩm hạo có chút híp híp mắt trong lòng thầm nghĩ khương thành cái này quân ngũ xuất thân hán tử đều tận lực tránh h i ể m nghi xem ra cái này liên hương ca cơ khẳng định không đơn giản liên hương ngươi đừng đem ta mang lên à, muốn trách thì trách thẩm hạo tiểu t ử này tới chậm ha ha ha thẩm hạo sờ sờ cái mũi đối với cấp trên đem hắn lôi ra tới làm tấm mộc hắn có chút không quá thích ứng chỉ là cười cười thuận thế ngồi tại khương thành hạ thủ tiếp nhận bên người một ca cơ bưng trà đến nước nhấp một miếng thẩm tổng kỳ n g ư ơ i hiện tại thế nhưng là đại danh nhân nha hai bài từ đã lựa xuất tính tây ta một cái tỷ mọi từ hoàng thành gửi tin trở về đều nhắc tới ngươi hai bài từ đâu còn nói r ấ thầm n i tại Mao Đủ Kinh muốn làm ra một bài siêu việt ngươi từ đâu? Hi hi, ngươi ề đều u muốn đâu, hoàng thành nhân thì hì, hay không nha? h Mao lo làm văn lắng một từ t Đủ ra có hạo lời vừa nói ra toàn trường đầu tiên là s ư n g sở chật mấy cái ca cơ đều mặt lộ vẻ hơi e sợ chỉ có khương thành cất tiếng cười to hết sức vui mừng ha ha ha thầm hạo tiểu tử ngươi mỗi lần đều có thể miệng ra kim câu không sai ngươi vốn chính là dựa vào đao cắt đầu người đến kiếm miếng cơm ăn làm thơ luôn luôn nhàn hạ trêu đùa điều hòa tự nhiên không lo lắng bị người siêu việt liên hương hờn d ỗ i trận nhìn thẩm hạo một mắt bất mãn nói thẩm tổng kỳ liền thích nói chuyện hù d o a người hôm nay không cho phép ngươi lại nói những cái kia dọa người lời nói có được hay không đối với vị này để thẩm hạo rất cảm thấy thần bí lục yêu ca cơ hắn tự nhiên biết nghe lời phải liên hương tiểu thư định đoạt đêm nay nhắc lại những n à y hỏng bầu không khí thẩm mỗ liền tự phạt ba chén không không không người, coi người ta không biết thẩm tổng kỳ ngươi hải lượng sao không thể phạt uống rượu phải phạt liền phạt ngươi lại làm một bài từ ra liên hương lời này mới ra lập tức dẫn tới còn lại mấy tên ca cơ gieo họ các nàng hôm nay lớn nhất tưởng niệm chính là thẩm hạo có thể hay không tái xuất tác phẩm đối với ca cơ mà nói cái này so cái gì đều trọng yếu nói chuyện t à o lao vài câu khương thành đột nhiên đứng dậy con mắt vượt qua thuyền cửa sổ nhìn thấy một cỗ to lớn xe ngựa tại một đội áo đen kỵ sĩ hộ tống hạ triều nhỏ bến tàu lai tới đi thẩm hạo theo ta xuống thuyền n ê n đón vâng mặc dù trong lòng vẫn là, một đoàn mơ hồ, nhưng hạo vẫn là đi theo khương thành hạ thuyền khương thành đường đường thiên hộ quan đều tư cách thấp như vậy t h ẩ m h ạ o trong lòng càng là hiếu kỳ người đến người nào cư nhiên như thế lớn mặt m ũ i chờ c h i ế c kia cự hình xe ngựa gần chút t h ẩ m h ạ o nhìn thấy trên xe ngựa bắt mắt thao thiết văn nhìn nhìn lại những cái kia bảo hộ ở xe ngựa chung quanh hát giáp kỵ sĩ trên thân đồng dạng là thao thiết văn không khỏi trong lòng đập mạnh thao thiết văn những người này đều là huyền thanh vệ người có thể để cho khương thành xuống thuyền cung nên hẳn là người tới là huyền thanh vệ cao tầng cự hình xe ngựa dừng ở nhỏ trên bến tàu áo đen kỵ sĩ cũng đem bến tàu trấn trụ ngay cả hờ ân thuyền thượng cũng bị cùng nhau tiến lên năm sáu tên hát giáp kỵ、sĩ. đoan chừng là muốn làm thai họa ngầm loại bỏ thẩm hạo đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt đồng thời trong lòng thầm than phô trương thật lớn lúc này liền gặp khương thành cười chiều xe ngựa không người chắp tay thi lễ cất giọng nói thuộc hạ khương thành cung nên c h ấ n phủ sứ lại giá c h ấ n phủ sứ thẩm hạo vội vàng đi theo khương thành hành lễ nhìn xem trên xe ngựa trước xuống tới một vị bạch diện thư sinh dáng người gầy gò vóc dáng cũng không cao nhưng trên thân hắc bảo thượng t h e u hoa lại nói nói thẩm hạo hai mắt đích thật là huyền thanh vệ tổng tứ phẩm trấn phủ sứ quan bảo theo tên này trấn phủ sứ xuống xe đằng sau lại cùng xuống tới hai người trên thân đồng dạng mặc huyền thanh vệ đ ặ c hữu màu đen cầm bảo chỉ bất quá theo đường vân lại là chính ngũ phẩm thiên hộ quan một c h ấ n phủ sứ hai tên thiên hộ quan tính đến khương thành chính là ba tên thiên hộ quan thẩm hạo lần đầu thấy nhiều như vậy đại lao tụ cùng một chỗ cái bẫy ha ha khương thành ngươi đợi lâu liêu đại nhân chuyện này đợi ngài nể mặt đây không phải là hẳn là mà người nhà người nhà đi thôi đi lên lại tự giữa sân bốn cái đại lao rõ ràng đều là người quen giữa lẫn nhau tuy có lấy lòng cùng hàn huyên nhưng đều lộ ra tùy ý chỉ bất quá thẩm hạo có thể cảm giác được những người này ánh mắt thỉnh thoảng sẽ vượt qua khương thành rơi vào trên người hắn dò xét mới vừa lên thuyền liên hương liền một trận gió như nhào vào tên kia họ liêu trấn phủ sứ trong ngực điệu đà nói liêu đại nhân hương nhi muốn chết người chương một trăm lẻ ba dẫn tiến hương mềm vào lòng vị này liêu trấn phủ sứ lập tức cười n ở hoa trắng đoán trên mặt nhiều chút huyết sắc hai tay một vòng liền đem liên hương kéo còn nắm thật chặt đ i ệ bộ này rõ ràng chính là người quen biết cũ nha thẩm hạo đi ở phía sau nhìn ở trong mắt ám đạo hẳn là vị này liêu trấn phủ sứ chính là liên hương phía sau đại gia nhiều tiền đây chính là một vị t ò n g tứ phẩm quan lớn a vẫn là huyền thanh vệ bên trong t ò n g tứ phẩm đặt ở địa phương thượng tuyệt đối so một cái chính tứ phẩm càng được hoan n g n mà lại dựa theo tính cựu chiều q u ý củ phàm là võ chức chức vụ và quân hàm một khi qua ngũ phẩm về sau liền sẽ bị đặt vào hoàng thành làm việc thuộc về hoàng thành quan dưới tình huống bình thường sẽ không tỏa chấn một chỗ phụ trách một tuyến cụ thể sự vụ nhưng lại cách quyền lợi trung tâm t h ê m gần huyền thanh vệ vừa vận chính là võ chức thêm nữa huyền thanh vệ tính đặc thù cùng bình thường quân ngũ trước quyền một trời một vực cho nên khắc võ chức tới gần hoàng thành là tại bị hạn chế quyền lực mà huyền thanh vệ vừa vặn tương phản càng đến gần hoàng thành càng là quyền hành trọng đại dựa theo thẩm hạo ký ức huyền thanh vệ bên trong c h ấ n phủ sứ chỉ có một vị họ liêu mà lại đúng lúc là khương thành lệ thuộc trực tiếp cấp trên liêu thành phong nếu như liêu thành phong là liên hương phía sau kim chủ lợi nói đây cũng là có thể giải thích vì sao khương thành luôn luôn đối liên hương cái này k h khu khu một cái ca cơ lấy lễ để tiếp đón hàn huyên về sau liền ngồi xuống thẩm hạo ngồi tại phía dưới cùng theo lý thuyết loại quy cách này bản tiệc hắn một cái thí bách hộ i chức vụ và quân hàm người là không có tư cách ngồi xuống nhưng đây là v ụ n trổ biến thẩm hạo rõ ràng là khương thành cố ý mang tới người cho nên còn lại ba vị đại lão cũng không nói gì thêm chỉ là hiếu kỳ thẩm hạo đến cùng là ai thế mà đáng ra khương thành lĩnh xuất đến rất có dẫn tiến cho bọn hắn y tứ quả nhiên vừa tọa hạ không lâu khương thành liền vui tươi hớn hở chỉ vào thẩm hạo giới thiệu nói liêu đại nhân đây chính là lê thành hắc kỳ doanh tổng kỳ quan thẩm hạo trước mắt theo thuộc hạ học chút tràng diện thượng đồ vật hôm nay dẫn hắn đến cũng là vì để cho hắn thấy chút v i đời、Ồ. hắn chính là t h ầ m hạo chẳng những liêu thành phong ghé mắt hai vị khác thiên hộ quan cũng ghé mắt nhìn về phía t h ầ m hạo trong mắt ý vị không rõ nhưng rõ ràng là đối với hắn nghe thấy đã lâu đúng hắn chính là t h ầ m hạo trước đó chúng ta phong n h ậ t thành bên trong mấy lần đại động tác đều là hắn dốc hết sức thúc đẩy là cái rất có năng lực rất có ý nghĩ hậu sinh khương thành ngôn ngữ nhìn như tùy ý lại khắp nơi lộ ra h u y ề n cơ thậm chí xưng t h ầ m hạo vì hậu sinh có mấy lời không cần đến nói dốc quá rõ ràng chạm đến là tôi đang ngồi đều nghe được rõ ràng liêu thành phong nghe vậy con mắt càng sáng hơn mấy phần thân thể cũng ngồi thẳng lên mỉm cười thượng hạ dò xét thẩm hạo nói so ta nghĩ cảng trẻ tuổi tuấn tú lịch sự nha thẩm hạo có chút thụ sùng ngực kinh không nghĩ khương thành sẽ như vậy tôn sùng mình liền vội vàng không người đối liêu c h ấ n phủ sứ chắp tay thi lễ lớn tiếng nói thẩm hạo gặp qua chư vị đại nhân thuộc hạ không quan trọng công lao đều nhờ vào khương đại nhân chỉ điểm có phương không dám nhận đại nhân cao tán liêu thành phong lắc đầu cười nói ra ha ha khương thành tính cách ngay thẳng chưa từng thích giúp ai tô son chắc phấn hắn nói ngươi có năng lực ngươi liền nhất định tài giỏi không cần k i ê m tốn l i u thành phong lời vừa nói ra lập tức để thẩm hạo nhớ tới trưa nay lúc khương thành đối với hắn chỉ điểm giật mình lúc ấy khương thành chính là tại đề điểm hắn đêm nay rượu cục đoán c h ừ n g liêu thành phong cũng không phải là một cái thích lời khách sáu người quá phận khiêm tốn ngược lại sẽ đưa tới phản cảm thế là không còn khiêm tốn chỉ là một bộ cười ngây ngô dáng vẻ bên này khương thành làm đông chủ bưng chén rượu lên kéo ra ban đêm tiệc rượu mở màn thẩm hạo mắt sắc rõ ràng phát hiện hôm nay bàn tiệc có chút không giống theo hắn hiểu rõ khương thành là một tính cách hào phóng hãn tử bất luận uống rượu vẫn là ăn cái gì đều thích nhiều lớn sảng khối thịt lớn thai to mặt lớn rượu lớn tiếng khoác l ắ c mới là khương thành thói quen nhưng bây giờ bàn tiệc thượng lại cơ hồ toàn bộ ngược lại rượu là rượu ngon nhưng lại là rượu trái cây n g ọ t khẩu vị chén rượu cũng không phải r ấ p bôi mà là loại kia nằm tiền lượng mảnh chén trên bàn thịt rượu cũng là như thế đi con đường cũng không phải bao lơn sảng mà là đẹp tinh xảo liền ngay cả thích nhất say rượu cười ha ha khương thành lúc này cũng tế thanh tế khí không có bông ra cuống họng nói chuyện càng khó hơn chính là hắn còn sắc mặt như thường hoàn toàn không có biện khuất dáng vẻ đông chủ là khương thành nhưng chủ khách lại là l i u thành phong hết thể bàn tiệc thượng cải biến đều là vì nên hợp vị này dáng vẻ thư sinh rất nặng chủ khách mảnh chén uống rượu nhỏ giọng nói chuyện làm cho thẩm hạo đều nhanh uống ngủ toàn thân khó mà lại trên mặt còn phải giả vờ như hết sức tận hứng trong lòng kỳ thật rất khó chịu nhìn xem chuyện trò vui vẻ khương thành thẩm hạo trong lòng không khỏi thổ thức người à kỳ thật cũng không dễ dàng qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị liêu thành phong buông đua xuống những người còn lại thấy thế cũng nao nhã nhặn cầm qua khăn tay lau miệng biết đây là muốn bắt đầu kế tiếp tiết mục khương thành chúng ta đi tịu lệnh đi các ngươi nhưng có ý kiến k hương thành n g ư ờ i đây lại là cắm đầu uống rượu tốt xấu tham dự tham dự mà liêu thành phong cười ha ha nói đúng đấy khương đại nhân mỗi lần đều tránh t ự lệnh hoặc là liền ỉ vào hải lượng cắm đầu một mình say hết sức chắn đâu ha ha khương đại nhân là múa lao tử chúng ta đi tử lệnh làm thơ hắn tự nhiên chỉ có thể một mình say bao quát liêu thành phong ở bên trong ba vị này đều là tại trong hoàng thành người hầu rời đi sát c h à n g đã lâu thiếu sát khí nhiều thư quyển khí dù sao tại trong hoàng thành hôn sẽ không điểm văn nhã đồ vật tràng diện thượng rất khó coi dần già cũng liền tốt hơn đạo này chỉ bất quá mỗi khi lúc này liền làm khó khương thành cái này thô phôi há miệng có thể uống rượu nhưng nhảy không ra nửa câu thơ tới trong ngôn ngữ mặc dù đều đang nhạo báng khương thành nhưng mấy người tương hô quen thuộc khương thành cũng không thấy chút nào bần bực, bực với hắn mà nói hắn c ó thể biết chữ liền đã hết sức t ố n sức để hắn làm thơ đó chính là nghĩ quẩn bất quá hôm nay khương thành vẻ mặt tươi cười một điểm không có muốn tiếp tục một mình say ý tứ vung tay lên chỉ chỉ ngồi tại dưới nhất thủ thẩm hạo đắc ý nói ta cũng là có chuẩn bị mà đến thẩm hạo chính là ta thuộc hạ lại cùng ta học đồ vận bây giờ ta gặp nạn để hắn ra mặt giút đỡ không quá phận a làm sao ngươi muốn cho thẩm hạo giúp ngươi làm thơ vậy chính hắn không tham dự sao tham dự a làm hai phần chính là chút năng lực ấy thẩm hạo vẫn phải có khương thành một lời nói nói đến tràn đầy tự tin nghe được liêu thành phong mấy người rất là kinh ngạc ngược lại là bên trên liên hương cười hì hì tiến đến liêu thành phong bên thai nói nhỏ hai câu mới giải nghi ngờ ha ha khương thành a khương thành ta liền nói ngươi hôm nay làm sao khí định thần nhàn nguyên lai là mời cao thủ đến giúp đỡ a liêu thành phong cười ha ha lấy đối khương thành tiệu tâm tư cảm thấy có thú đồng thời quay đầu đối mặt khác hai cái thiên hộ quan giải thích nói cái này thẩm hạo danh tự các ngươi không cảm thấy quen thai sao trong hoàng thành gần nhất truyền khắp các lớn hoa lâu thậm chí hiệu sách phòng trà đều đang đồn hát nhất tiến mai cùng bạc toán tử quân ở bạch giang đầu tác giả cũng không phải chúng ta trước mặt vị này mà nhất tiến mai cùng bạc toán tử quân ở bạch giang đầu cái này hai bài từ vừa ra tới lập tức để người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt nhiều mùi khác không trách ba người này phản ứng chậm chỉ trách thẩm hạo cái t h ằ n g này toàn thân thượng trừ sát khí chính là ra dặn văn hùng cùng viết ra mềm n h ũ n tình cảm từ nhi văn nhân căn bản không dính tướng người bình thường nơi này có thể đem cả hai liên hệ với nhau nha bất quá mấy người đều chưa hề nói khương thành vô sỉ ngược lại là hiếu kỳ vị này gần nhất chuyển đi văn thải phong lưu từ nhân đợi một chút đi tiểu lệnh lúc lại sẽ không lại xuất k i t á c chương một trăm linh bốn biểu thơ lúc này hoa thuyền đã xuất phát đến hà tầm gió sông xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới để người toàn thân thư sướng bên hai còn có tiếng nước càng là nhiều hơn mấy phần g i á thú lại thêm bên người hương mềm vẻ đẹp khó trách cái này trên nước hoa phòng sinh ý tốt như vậy đích thật là cái thích lịch sự tao nhãng ư ờ i đến chỗ bất quá không khí cho dù tốt cũng mặc kệ thẩm hạo sự tình hắn vẫn cảm thấy đầu góc của mình hết sức linh hoạt bất luận nhìn người nhìn sự tình đều có thể đi một bước nhìn ba bước chưa có bị người mơ mơ màng màng sai sự thời điểm nhưng lúc này đây hắn trong tay khương thành n ế m đến tươi đánh chết thẩm hạo hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ bị mang đến khi thương thủ nguyên lai ban đầu khương thành tại lệnh đầu thảo luận nghe điều không phải giả bộ ngớ ngẩn mà là thật có sự tình muốn hắn xuất mạc a bất quá khương thành đều đem lời đem thả ra ngoài thẩm hạo cũng không thể sợ tăng thêm minh bạch liêu thành phong không phải một cái thưởng thức khiêm tốn tính cách cho nên thẩm hạo chỉ là mỉm cười tiếp tục ngồi trên ghế đồng thời không có lắc đầu từ chối hoặc là khắc khí nói một cách khác chính là một bộ ta đích sắc có thể d á n g vẽ có trước đó hai bài từ đặt cơ sở thẩm hạo trên người bây giờ nhưng nhiều một cái văn nhân q u a n hoàn vừa lúc đang ngồi liêu thành phong ba người lại thơ hay từ cái này một ngụm thậm chí bản này chính là hoàng thành bên hướng k i a nhã thú cho nên giờ này khắc này ba người này không tiếp tục cầm chỉ là tổng kỳ quan cách nhìn đối đại thẩm hạo mà hưng phấn nhất đương nhiên chính là ở đây năm tên ca cơ n g ồ i tại thẩm hạo bên người vị kia dáng người càng đ ổ xuất ca cơ càng là hận không thể thiếp trên người thẩm hạo hôm nay nếu là thẩm hạo xuất tân tác nàng có phải hay không có thể nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng thu hoạch được thủ hát tư cách phải biết lúc trước lê thành tên kia công mạc ca cơ chính là cầm tới thẩm hạo một bài nhất tiến mai bây giờ nghe nói đều nhanh muốn lên bình lục yêu ai không có chút ít tâm tư đâu chỉ bất quá nhìn nhìn lại đem liên hương kéo liêu thành phong còn lại mấy cái ca cơ trong lòng đồng đều ưu tư minh bạch kỳ thật mình nhỏ kỳ vọng kỳ thật hơn phân nửa thực hiện không được phải nghĩ cái để lấy hoa làm để cũ kỹ không có ý mới cái kia nếu không lấy rượu ngon làm để liêu thành phong vẫn lắc đầu một cái cuối cùng vẫn là liên hương chỉ vào ngoài cửa sổ bóng đêm nước cảnh cười nói không bằng liền lấy nước làm để a lấy nước làm để cái này tốt đặc biệt là mấy cái ca cơ đều cảm thấy tốt dù sao nói đến nước đều là đa sầu đa cảm hoặc là mềm mại ý cảnh ý cảnh như thế này thích hợp nhất lấy ra biên từ khúc hát mấy nam nhân ngược lại là không có ý kiến liêu thành phong cũng cảm thấy thủy cái này chủ đề bình thường thật đúng là chưa bao giờ dùng qua cũng liền thuận liên hương ý tứ đem đêm nay đi tự lệnh chủ đề định số dưới khương thành vui tươi hớn hở để thẩm hạo ngồi vào bên cạnh hắn cho đùa nói đêm nay toàn bộ nhờ ngươi giúp ta nhiều kính chư vị đại nhân mới chén nói là đi t i ể u lệnh làm thơ nhưng trên thực tế đồng thời nhất định phải là một bài hoàn chỉnh thi tử dù sao r ư ợ u đến chén làm hám i ệ n g thơ người vẫn là phượng mao lân giác đại đa số người làm thơ đều là chức có suy nghĩ sau đó lại mỗi chữ mỗi câu cân nhắc cuối cùng chậm rãi hình thành một bài có độ hoàn thành tác phẩm ta tới trước gió đêm tử hoa thuyền gấp kim thủy hà thượng hoàn t h à n h tiểu ngữ tốt lợi hại t h ầ m hạo cũng đi theo vỗ tay gọi tốt trong lòng lại nói liền cái này cái này mẹ nó sợ không phải học sinh tiểu học trình độ về a loại này cũng xứng lấy ra hiển hắc vẫn thật là tài nghệ này liêu thành phong ba người ngươi một lời ta một câu cũng t ạ m được ba câu vẻ m u ố n ý cảnh không có ý cảnh cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể áp vận lại trọng tâm mà thôi liền cái này còn một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ liền liền thân bên cạnh ca cơ đều một bộ tốt có văn thải biểu lộ t h ầ m hạo lập tức cảm thấy nhân sinh thật sự là một m à n kịch lẫn vào có được hay không toàn bộ nhờ diễn kỹ đương nhiên hắn trước kia không có hôn qua thế giới này văn hóa vòng tròn cũng không biết thế giới này thi từ trình độ đến cùng là cao vẫn là thấp không riêng như thế những người này làm thơ làm ra đến kỳ thật cũng là muốn uống rượu cầm mảnh chén c h ẳ n g thử nên uống cạn một chén lớn đoán chừng liền cùng ai nha người quyền này vạch thật tốt đến đụng một ha một cái ý tứ bất quá nếu là làm không ra coi như không phải đụng một chén liền có thể bỏ qua bên cạnh một người phục vụ đã bưng tới một con to bằng đầu người bắt to thua liền muốn một ngụm xử lý như thế một chén rượu t h ầ m hạo hiện tại xem như minh bạch vì sao lấy khương thành tựu lượng vẫn là sẽ bị nói thành một mình say lúc trước hắn còn tưởng rằng là khương thành cho đối phương mặt mui trang say hiện tại xem ra cầm loại này b á t to uống rượu một bát chính là hai cân nhiều uống cái tầm mới b á t khương thành sợ là thật gánh không được t ố t khương thành đến thế ngươi ngươi là mình m làm vẫn là để thẩm hạo giúp ngươi làm thay không nói chuyện có thể nói đằng trước chỉ lần này lần thứ nhất ta ngươi đừng sau này toàn bắt lấy thẩm hạo giúp ngươi cả rượu liêu thành phong trực tiếp chắn khương thành về sau ý nghĩ sang bậy hôm nay là được ta cũng làm cho các ngươi cố gắng nếm thử loại này b á t to niềm v u i thú hh liêu thành phong cười lắc đầu không có phản ứng khương thành mà là nhìn nói với thẩm hạo thẩm tổng kỳ chờ ngươi kiệt tắc đâu ba cái hoàng thành đến đại lao cô ý trước nói sau khi nói xong mới tốt tâm bình khí hòa thưởng thức thẩm hạo vị này văn thải phong lưu từ nhân xuất gia kiệt t á c đến đây chính là phía trước hai bài phát triển hào thơ cho người chờ mong thẩm hạo cũng không luôn uống dựa theo quy củ đứng dậy đánh một cái chắc tay nói một câu đeo xấu mới mở miệng nhật đến mỹ nhân như hoa cách đám m ê trên có thanh minh triều t i ề n dưới có lục thủy chi gọn sóng thiên trường đường xa hồn bay khổ ngậm hồn không đến chuyết hòa quan trường tương tư thổi tâm can bên trong cũng có thẩm hạo cải biến địa phương mà lại cũng không có đọc tất cả đoạn tích một đoạn dù sao ứng phó đi tịu lệnh mà thôi tuyệt đối đã đủ rồi mà lại so trước đó liêu thành phong bọn hắn lấy ra vẻ cao không biết bao nhiêu đẳng cấp không phải thẩm hạo thích khoe khoang chính là ngạnh tranh l ệ n h bày ở chỗ này hắn đã tận lực tránh đi những cái kia thiên cổ danh thiên hắn cũng không dễ dàng à nhưng ở trong mắt thẩm hạo bình thường cái này nửa bãi ca lại trực tiếp đem đang ngồi tất cả mọi người chấn động đến trận mắt hốc m ồ m trọng tâm sao bên trong có nâng lên lục thủy kỳ thật chính là thanh tịnh nước y tứ tự nhiên trọng tâm chẳng những trọng tâm còn cầm trên thuyền mỹ nhân làm bổ trí hình thành một cái mông lung tiểu cố sự để người nghe hình tượng cảm giác bay thẳng náo hải vung đi không được một cái si tình tại mỹ nhân tài tử đôi này ở đây nam nhân mà nói còn không có cảm thấy có cái gì chỉ là đơn thuần cảm thấy từ tốt đương nhiên lấy trình độ của bọn hắn cũng liền giới hạn trong phân biệt ra được tốt xấu nhưng đối với ở đây năm tên ca cơ mà nói một cái si tình tại mỹ nhân tài tử cái này hoàn toàn chính là các nàng trong n mộng xuất hiện bộ giám nha cho nên trong lúc nhất thời thế mà đều nghe được si tốt quả nhiên ghê gớm có bài ca này đặt cơ sở đêm nay đi t i ể u lệnh liền đã được xưng tụng viên mãn liêu thành phong cũng hết sức hưng phấn ngay cả một mực không nóng không lạnh ngữ điệu đều không tự chủ cao vút mấy phần hắn là thật thích thi tử cũng đặc biệt thích có văn thả i người đương nhiên điều kiện tiên quyết là cùng hắn lợi ích không xung đột lẫn nhau tốt thẩm tổng kỳ ngươi giúp khương thành làm cái này một bài xem như quá quan còn có một bài ngươi là nghỉ ngơi một chút vẫn là trực tiếp tới thuộc hạ không dùng nghỉ ngơi vừa dứt lời bốn phía đ ề u tĩnh ngay cả trước đó nghe được si n ă m nữ cũng liền bận b i ể u phân chấn tinh thần chờ mong thẩm hạo tiếp theo bài thơ tử g ú t dao chém nước nước càng chạy nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu lần này rất ngắn liền một câu nhưng nghe được xi、si、người một chút từ năm cái ca cơ biến thành bốn vị quyền cao chức trọng huyền thanh vệ đại lão liền ngay cả khương thành cái này tự xưng là thô bị hán tử cũng trong lúc nhất thời có chút l ấ t thần p h ế ê đạo văn c h ư ơ n một trăm lẻ năm đầu gió người sống một thế ở đâu ra x u ô i gió x u ô i nước riêng phần mình đều là tại thất bại cùng vất vả bên trong run dậy nhặt được chút thành công mới có thể tiếp tục hướng phía trước bò muốn nói sầu người nào không có sầu qua càng là mặt ngoài phong quang người càng là giấu sâu mà thôi truy cứu nguyên nhân không có gì hơn không hy vọng mình suy yếu bị ngoại nhân nhìn lại bản thân phòng bị thôi ở đây ca cơ không có phạm qua sầu khẳng định có nhưng tuyệt đối không có ở đây bốn vị đại lao phát sầu thời điểm nhiều ca cơ buồn là sinh hoạt cùng tương lai mấy vị này đại lao buồn là tiền đồ còn có tranh đấu một câu rút đao dùng đến tốt có đôi khi tâm phiền ý loạn thời điểm luôn nghĩ rút ra bên hông nhạn tích đao điên c u ồ n g đem những cái kia phiền lòng người hoặc sự tình trạng cái nháo nhuẹt tốt chấm dứt sau đó trọng tâm đoạn thủy nước càng lưu cái này liền càng là nói đến trái tim bên trong phiền lòng sự tỉnh nếu là chỉ dựa vào đao liền có thể giải quyết cái kia còn có thể gọi phiền lòng sự tỉnh sao lấy đao đi giải quyết trong lòng phiền muộn không hãy cùng đao chạm nước chảy đồng dạng không có chứng dùng sao cuối cùng càng là nửa câu đem sầu m u ộ n lúc người khắc họa phải phát huy vô cùng tinh tế mượn rượu tiêu sầu ai chưa từng làm nhưng có dùng sao dù là u ố n g say phiên lòng sự tình còn tại cái kia đ ặ t vào đồng dạng chứng dùng không có thương ố t thành lắc thần ở giữa không thể ngăn chặn quen thuộc trung điệp vỗ bàn một cái dùng sức quá mạnh trực tiếp đem cái bàn đập nát một khối thế mà còn là xảo kình càng hét lớn một tiếng lao từ không học thức liền sẽ một tiếng tốt làm sao dọn liêu thành phong ba người cũng bị khương thành một tiếng này tiếng khen cho gọi định t h ầ n lại sắc mặt t ừ n g hồng rõ ràng là kích động đến có chút không biết như thế nào ngôn ngữ càng đừng đề cập bên trên năm tên các cơ cái kia từng đôi con ngươi tất cả đều chết chằm chằm trên người thâm hạo cùng mang ngóc như muốn đem cái này người đều câu tới đồng dạng có chút tỏa ánh sáng đều thâm hạo không hiểu có chút tê cả ra đầu trong lòng thầm nghĩ không đến mức a kỳ thật chính là như thế về phần tại cái này giải trí cằn cỗi thế giới bên trong thi tử ca phú chính là cao nhã nhất thụ nhất thượng lưu truy phủng giải trí một cái văn thải phong lưu từ nhân cho người khác mang tới không đơn thuần là trói mắt tác phẩm còn có cái kia như có như thực chất tốc thẳng vào mặt lại c h ấ n nhân tâm phách t à i hoa t à i tử ở đây cũng không phải nói đùa mà là thật rất có thị trường không có người sẽ cảm thấy thẩm hạo hai bài tác phẩm là trước đó chuẩn bị k ỹ c à n g đều chắc chắn đây là thẩm hạo ngẫu hưng sáng tác ra tác phẩm mặc dù rõ ràng còn có thiếu thốn cũng không hoàn chỉnh nhưng vẹn vẹn chính là như thế đã đủ để rung động nhân tâm không thể nói rượu này sẽ phải uống dựa theo quy củ nên có đủ để phục chúng câu thơ xuất hiện thời điểm một cái đi tự lệnh đề mục liền xem như đến cùng sẽ chọn ra một cái hôm nay rượu vương mà còn lại liền đều là bên thua to bằng đầu người bắt to liền có thể tìm hiểu một chút cuối cùng mấy cái đại lao tràn đầy phấn khởi thương lượng hồi lâu hôm nay rượu vương cho thầm hạo bởi vì bọn hắn cảm thấy rút dao chém nước nước càng chạy nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu càng có ý cảnh cũng càng dư vị vô thận đương nhiên mấy cái ca cơ trong nội tâm vẫn là thích trước đó cái kia thủ trưởng tương nghĩ nhiều một chút chỉ bất quá những lời này các nàng cũng không dám cùng mấy vị đại lao tranh thế là tìm đến giúp đỡ khương thành kỳ thật cuối cùng vẫn là uống một chén rượu lớn chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác bi hắn không còn một mình say mà là rất được hoan nghênh bưng lấy b ắ t nước lớn cùng liêu thành phong ba người chạm cốc cuối cùng là lôi kéo người đ ẹ p lưng khương thành cảm giác vẫn là chuyến đi này không tệ liêu đại nhân chúng ta tiếp tục không được hôm nay phải nghe hai thiên kiệt tác đã rất cảm thấy thỏa mãn coi như thẩm hạo còn có tài hoa chưa h i ệ n ta cũng được chậm hai cái hảo hảo thể nộ thể nộ mới là ôn thỏa liêu thành phong cười tủm tìm khoát tay gián đoạn đi t ự lệnh hắn hôm nay đã không tâm tình mình làm thơ liêu thành phong lên tiếng bàn tiệc thượng người tự nhiên không ai phản đối bắt đầu dùng bữa nói chuyện thím hoặc là cười là đương ù a nhiên g ca cơ treo gẹo, i đồ lần mặc dù nhiều nhưng ngoan đại đầu cũng rất ít có loại thực lực này nhiều người nữa cũng sẽ không làm loại này rõ ràng tỷ suất chi phí hiệu quả không cao sự tình bất quá bên người một cái vóc người cực kỳ đột xuất đồng thời hình dạng động lòng người ca cơ gián cảm giác kia vẫn là hết sức để người phát hỏa huống hồ một đôi mị nhãn cơ hồ đều muốn phun ra lửa cái kia ấm áp đủ để bỏng người tim gan cho nên thẩm hạo liền xem như kiến thức rộng rãi lúc này cũng có chút tâm viên ý mã nghĩ đến có phải là chờ chút có thể thay cái có thể thực tế thao tác địa phương tu c h ỉ n h một chút cơm nước no nê、e, người hầu hết sức nhanh chóng liền rút đi bàn lớn mang lên đến từng t r ư ơ n g mềm dày lấy nằm còn có nhỏ bàn trà mỗi người một phần trà xanh đồng thời nước nóng khăn che mặt hầu h ạ chính là tiêu thực nhàn thoại không khí khương thành gần nhất các ngươi bên này náo động tinh không nhỏ à chính đổi kịp phía trên hòng gi ngươi ngược lại là sẽ đem nắm cơ hội m ở miệng chính là một vị họ trương thiên hộ quan cũng là hoàng thành quan chức vụ và quân hàm mặc dù giống như khương thành nhưng lại thường bạn liêu thành phong bên người nghe điều lực lượng thượng muốn đủ một chút trương thiên hộ nói chuyện này bình thường khai triển m à thôi không có gì động tác đặc biệt ta khương thành hưởng thụ lấy bên người ca cơ xoa bóp cũng không mở mắt ra nhìn như tùy ý trả lời một câu cứ như vậy một hỏi một đáp để nằm ở bên tay phải của khương thành thẩm thạo trong lòng máy động hãn đột nhiên dự cảm đêm nay cục đến bây giờ mới bắt đầu tiến vào chủ đề quả nhiên vị kêu họ trương thiên hộ tiếp tục nói không động tác tính bắc quân đều doanh trại quân đội giấy nhắn tin đều đưa tới chúng ta c h ấ n phủ sứ nha môn đến trong ngoài đều là tại dò xét n g ư ờ i phong nhật thành bên kia ý ngươi còn trang tính bắc quân đều doanh trại quân đội bọn hắn lẫn vào chuyện gì còn có thể chuyện gì ôn ra sự tình thôi các ngươi cầm người ta nhi t ử không thả người ta không đi điểm phương pháp nghĩ một chút biện pháp ôn ra thầm hạo khó tránh khỏi trong lòng có chút căng lên đây không phải nói trong tay hắn ôn nhậm h ạ i b ạ n h n a khương thành nghe vậy lúc này mới mở to mắt ngồi thẳng chút cười nói đi cửa sau vì sao không đi tà phương pháp ôn gia ra, ra đại nghiệp đại đây là xem thường tà khương thành a phi là n g ư ơ i khương thiên hộ xem thường ôn gia a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ôn gia mặt mui xác thực đủ lớn nha tại loại này trong lúc mấu chốt còn có thể thuyết phục tính bác quân tranh đoạt vũng nước đục này chật chật khương thành cười mà không nói ngược lại là câu chuyện dẫn ra một vị khác họ lưu thiên hộ quan cũng đi theo mở miệng không tranh đoạt vũng nước đục này còn có thể thế nào tính bác quân đoán chừng cũng là đâm lao phải theo lao không thể không rút lời này tạm thời không đề cập tới đột nhiên l i u thành phong mở miệng ngắt lời nói cũng ngồi thẳng lên nhìn về phía khương thành nói từ khi chỉ huy sứ nha môn thành lập hắc kỳ doanh đến nay các ngươi phong nhật thành vẫn tại trên đầu sóng ngọn gió không có xuống tới qua thỉnh thoảng liền sẽ làm ra động tĩnh tới gặp quần báo cho nên muốn nói huyền thanh vệ sở hữu c h ấ n thủ thiên hộ quan bên trong ai lá gan lớn nhất ta liêu thành phong vẫn luôn cho rằng là người khương thành hh ắ c ắ c liêu đại nhân lá gan của ta đích xác rất lớn nhưng lần này cũng thật sự là thời vận thời vận mà thôi hừ nơi đầu sóng ngọn gió hoặc là nhất phi trùng tiên h hoặc là vực sâu v ạ n trượng người lá gan chẳng những lớn còn chuẩn bị cầm thân ra tính mệnh liệu một phát đúng không chương một trăm linh sáu gan lớn liêu thành phong ngữ khí l ệ c h lạnh nghe ra được hắn đối khương thành tựa hồ có chút phê bình kín đáo khương thành đã từ trên ghế nằm ngồi dậy nụ cười trên mặt cũng thu liễm biểu lộ nghiêm túc nói ra liêu đại nhân chỉ huy sứ nha môn quan báo thuộc hạ mỗi ngày đều tại nhiều lần nghiên cứu mỗi lần đều có cảm lộ mới loang thoáng cảm thấy phía trên lần này là tại l à m thợ thuộc hạ biết loại sự tình này không thích hợp từ trên xuống dưới đường lối cho nên từ hắc kỳ doanh thiết lập về sau ta liền thả cực lớn quyền tự chủ đến phía dưới một tuyến hy vọng có thể xuất hiện có thể phá cục thời cơ kết quả thời vẫn k h n g sai khu quản hạt bên trong lê thành hắc kỳ doanh nhiều lần kiến công mà lại vừa vặn đều có thể cùng phía trên hướng gió phù hợp thuộc hạ lúc này mới thuận nước đẩy thuyền đứng tại trên đầu sóng ngọn gió bây giờ phía trên gió càng ngày càng mãnh liệt thuộc hạ coi là vẫn là sớm đi lựa chọn tương đối tốt vì về sau không đến mức chết được ớt thức lần này dựng vào thân gia tính mệnh cũng không khỏi thỏa khương thành tiếng nói rơi xuống lúc đầu bầu không khí thanh thản ấm trong dạp nháy mắt lạnh leo mấy phần loại giọng nói này cùng n ô n từ đã được cho tại cùng liêu thành phong lý luận liêu thành phong nhìn chằm đê mi thuận nhãn khương thành không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem Thật lâu mới thở dài một trên mắt trên ghế nhắm mắt lại. Bên trên liên hương lâu lần lại, liên l mới nằm dài nữa bên ú chúng này vàng run dày mới đấm vội bóp c o trong trừ liêu thành phong bên ngoài, bao quát thành bên trong hắn chán, không thành hương thành chán hôi h này bên bên người trên chán đều lên một tầng cái cái cả c quát lại biết giạp liêu mọi là trừ tất một ấm mồ đều ở dịp. ta huyền thanh vệ nói đến uy phong nhưng trên thực tế thụ nhiều khí các ngươi đều là rõ ràng có thể leo đến vị trí hiện tại cái nào không phải cựu tử nhất sinh từ xương cốt t r ồ n g bên trong leo ra hiện tại trong chiều hướng gió hỗn loạn cái nào không phải bo bo giữ mình chỉ sợ bị t hai bay và gió ngươi ngược lại tốt chủ động nắm cắn đao tử đưa tới phía trên trong tay Ai, ngươi lần này thật lỗ mãng liêu thành phong mặc dù còn tại biểu đạt bất mãn nhưng ngự a khi đã không bằng trước đó lạnh lẽo như vậy trên thân cái kia cố không hiểu uy hiếp cũng tiêu tán vô tung hh ắ c ắ c liêu đại nhân đây không phải còn có người đang giúp đứng vững nhà lại nói liền xem như chúng ta đưa c á n đao tử cho phía trên đao kia miệng cũng không phải hướng phía chúng ta chẳng nha chết lại nhiều người cũng chết không đến trên đầu chúng ta tới vạn nhất phía trên thua đâu ngươi nghĩ tới hậu quả sao khương thành cười đến thoải mái lắc đầu nói thuộc hạ một giới sợi cỏ chính là một đường đánh c ư ợ đến thôi u ộ c cho hạ h tới giờ bây k n nên từng nghĩ như nào. g có cho chưa thua thua thế t h qua, suy sẽ ô thôi ngươi là ta đường dây này thượng người thoát không nổi đã việc đã đến nước này ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ làm đi phàm là có cái gì áp lực có thể hướng trên người ta đây bất quá ta nhưng cảnh báo ngươi đã tuyển vậy liền không thể bỏ dở nửa chừng không phải đại nhân yên tâm thuộc hạ từ trước đến nay nhận lý lẽ cứng nhắc tuyệt không làm được loại kia thay đổi thất thường chuyện xấu xa tới ừ n như thế tốt lắm cuối cùng đến đêm dài liêu thành phong ba người đồng thời không có cùng lựa chọn ngủ lại mà là ngồi xe ngựa trong đêm trở về hoàn thành tựa hồ không dám ở bên ngoài chờ lâu ba vị đại lão vừa đi thẩm hạo rõ ràng cảm giác khương thành thở dài một hơi liền ngay cả dựa vào ghế động tác đều tự nhiên mấy phần đi lại làm điểm chắc bụng đồ ăn đến rượu cũng lại làm hai vỏ đến không muốn rượu trái cây nhặt liệt bên trên đưa xong người trở về khương thành lập tức c h à o hỏi người lại đi làm chút bữa ăn khuya trước đó bàn tiệc bất luận là đối hắn vẫn là đối thẩm hạo đến nói đều không có ăn no càng không uống tốt liên hương cũng không đi còn hầu hạ tại bên cạnh con mắt mỉm cười tựa hồ đúng khương thành một bộ này con đường đã sớm m u ô n thanh còn cười tủm tỉm cũng gọi một chén nhỏ mì chay nói là nhìn xem thẩm hạo cùng khương thành ăn được ngon nặng cũng muốn ăn chút bữa ăn khuya tốt hiện tại cuối cùng có thể rộng mở ăn uống đến thẩm hạo chúng ta đi một cái được rồi đại nhân lần này không còn dùng mảnh chén mà là khương thành thích nhất r ấ t bôi hai người một ngụm để làm một ngụm nửa cân đôi này khương thành cùng thẩm hạo đến nói cũng không tính là sự tỉnh một người một tô mì sợi hai cân kho móng heo vào trong bụng xem như no bụng đi đến ấm lều bên ngoài thổi gió đêm hoa trong đỏ ca cơ đều thức thời không cùng tới đầu thuyền duy chỉ có khương thành cùng thẩm hạo hai người liêu thành phong ngươi hẳn nghe nói qua hoàng thành huyền thanh vệ bên trong tứ đại c h ấ n phủ sứ một trong thống ngự toàn bộ t ỉ n h tây huyền thanh vệ tất cả sự vụ đồng thời đối địa phương cảnh vệ quân đội có giám sát quyền lực có thể nói quyền thế ngọc trời bản thân hắn cũng là quân ngũ xuất thân bất quá lại không giống ta thuộc về tán tu từ ngộ người ta là có căn cước bái sư phó chính là hoàng gia kim kiếm tu sĩ trước đó nâng lên ôn gia ngươi hẳn phải biết nói chính là trong tay ngươi bản án nói một chút ý nghĩ của ngươi bây giờ thâm hạo kỳ thật một mực đang trong lòng tính toán bây giờ nghe khương thành mở miệng hỏi tham vì vậy nói đại nhân ôn gia tử đệ ôn nhậm hải đích đích xác xác là phạm luật pháp mà lại thuộc về trọng tội nếu như vứt bỏ sở hữu bên ngoài nhân tố phán hắn ba mươi năm lao ngục một điểm vấn đề không có h u ố n hồ hắn chọc tới thuộc hạ thuộc hạ ước gì đem hắn đóng lại tại trong lao ha ha n g ư ơ i nhưng hiểu rõ ôn gia nội tình tìm người hỏi qua một chút biết ôn gia thế lớn hơn nữa còn là thiền phong cấp phụ thuộc tu tộc trong tay còn nắm giữ lấy một tòa mỏ linh thạch cùng tính bắc quân cũng có vắng lai không chỉ đâu ôn gia là uy tín lâu năm phụ thuộc tu tộc nội tình thâm hậu tại quốc triều nội quan hệ rắc rối khó gỡ không đơn thuần là cùng tính bắc quân rất thân cận liền ngay cả địa phương thượng cũng có sâu không thấy đ ấ y các loại gặp nhau trong triều cũng không ít người giúp bọn hắn ứng phó phiến phước đúng vậy nghe nói ôn gia già chủ ôn hồng vợ cả chính là đương triều hộ bộ hữu thị lang trí nữ đã ngươi cũng biết qua ôn gia vậy ngươi biết vì sao ngươi bắt người ta nhi tử đều nhiều ngày như vậy lại còn không có thu được bất luận cái gì để ngươi thả người nội bộ lệnh đầu sao mời đại nhân dạy ta thầm hạo mặc dù đoán được một chút nguyên nhân nhưng vẫn là không người thỉnh giáo hôm nay mang ngươi đến cục này dĩ nhiên chính là muốn dạy ngươi vừa rồi liêu trấn phủ sứ uống trà thời điểm nói với ta những lời kia ngươi cũng nghe thấy rồi chứ nghe tới hắn có một cái từ nói đến hết sức tốt nơi đầu sóng ngọn gió hắc hiện tại không đơn thuần là ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió ngươi thẩm hạo sao lại không phải coi như cái kia trần dật vân đường thanh nguyên cũng giống vậy rất nhiều chuyện là ngươi tiếp xúc không đến cho dù là ta cũng bởi vì rời xa miếu đường tin tức tương đối là hậu hôm nay liền hảo hảo kể cho ngươi giảng chúng ta huyền thanh vệ tầng cao nhất chính là bảng ban bảng đại nhân b à n g đại nhân chính là chính tam phẩm đại quan nhưng tam phẩm phía trên còn có tòng nhị phẩm chính nhị phẩm tòng n h ấ t phẩm chính n h ấ t phẩm so với miếu đường bên trong tam công tri vị b à n g đại nhân chức vụ và quân hàm kỳ thật còn kém rất nhiều nhưng b à n g đại nhân tại lại có thể tại miếu đường thượng nhìn chằm chằm như hổ vỗ mồi chưa có người dám trêu chọc ngươi cũng biết đây là vì sao là bởi vì huyền thanh vệ là lệ thuộc trực tiếp bệ hạ nanh v ố t cho nên người bên ngoài mới không dám tùy tiện trêu chọc À, không sai huyền thanh vệ tự thành hệ thống thuộc về bệ hạ thân binh càng là nanh vớt có bệ hạ uy thế gia thân Bàng đại nhân đại mới chương ó t ể t cắp sống lưng một trăm linh bảy lời nói trong đêm thẩm hạo trước đó liền căn cứ hắc kỳ doanh chức năng phạm vi đoán được một chút phía trên thành lập hắc kỳ doanh dự tính ban đầu nhưng không có nghĩ đến sẽ là bị buộc ra trong chiều phe phái ngươi hẳn nghe nói qua phân quân ngũ t h a nhưng quý, quý quý tu tộc, huân quý cái này cái chủ yếu phái. Trong đó, thanh quý cùng tu tộc, Trong thanh tộc thế thể t cái cái chủ cùng mặc lực phép phái. không khinh h này bốn đồng dạng đó dù ờ n hôm ư người người Nhưng n nhất, gian thuận nhiều nhất quân ngũ hoặc là huân quý tập đoàn. g thời trải dài mọi việc lợi ít thuộc tập phụ hoặc h qua quý đều đều làm vào là nay triều đình nhiều năm qua chưa lên chiến sự gắng sức tại nghỉ ngơi lấy lại s ứ c cứ thế quân ngũ thanh em ngày càng thế nhỏ miếu đường thượng bây giờ còn có thể một bước cũng không nhường quân ngũ l a n h tụ chỉ có trụ quốc tướng quân dương diên tự ai nói đến đây k ư ơ n g thành vô một cái mạn thuyền thần sắc có chút cô đơn thầm hạo nhìn ở trong mắt trong lòng minh bạch khương thành xuất thân quân ngũ phe phái cũng là quân ngũ một mạch tương thừa bây giờ chỉ sợ là nhìn thấy quân ngũ nhất hệ cô đơn trong lòng biệt q u ố ta trần mặc thật lâu khương thành mới tiếp tục nói bây giờ thanh quý hệ bám vào quân ngũ tập đoàn nhưng cũng không kiên cố quân ngũ thế nhỏ thanh quý hệ bên trong rất nhiều cấp tiến phần tử đã có thoát ly dấu hiệu mà đổi thành một bên tu tộc thì là đầu nhập tại huân quý tập đoàn phía dưới cả hai cấu kết chặt chẽ những năm gần đây hỗ trợ lẫn nhau cũng có xu hướng tăng cứ kéo dài tình huống như thế quân ngũ nhất hệ bây giờ đã bị buộc đến bên bờ vực chúng ta huyền thanh vệ lệ thuộc trực tiếp bệ hạ bàn g đại nhân lại là hoàng gia kim kiếm tu sĩ xuất t h ầ n cùng miếu đường thượng các phe phái kỳ thật đều không t h â m giao lúc đầu những n à y giữa hệ phái tranh đấu cùng chúng ta quan hệ không lớn nhưng năm trước bệ hạ đem cả triều văn võ cùng tiến lên biểu mời lập thái tử sách lưu chúng không phát dẫn tới một cỗ sóng ngầm không riêng gì bảy vị hoàng tử tâm tư bất định liền liền hướng chung các lộ phe phái cũng là hỏa khí dâng lên quân ngũ bản thân thế yếu càng là tại trận này sóng ngầm chung bị đánh đến vô cùng thê thảm trước kia chưa từng nghe nói qua g á m quân chức trong quân động tính tự có ta huyền thanh vệ giám sát liền đầy đủ nhưng hôm nay lại bị s i n h s i n h xếp vào tiến một thanh lưới dao có thể nghĩ tương lai hậu hoạn vô tận bất quá quân ngũ dù thảm đến cùng còn có dương diên tự tướng quân khiêng những người kia cũng không dám thật sự hạ tử thủ bây giờ lưu một tuyến treo quân ngũ mặt mũi thôi nhưng còn lại tranh đấu lại tiếp tục càng diễn càng liệt bọn hắn vì tụ hợp thực lực cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt đính tại chúng ta huyền thanh vệ trên thân à từng có lúc để người tránh không kịp huyền thanh vệ cũng có một ngày sẽ trở thành trong mắt người khác tìm ỡ thật sự là thế sự vô thường a thầm hạo tại bên cạnh đều n g h ngốc hắn không nghĩ tới mình ngày bình thường cảm thấy gió em sóng lặng tính cựu triều tại hắn ánh mắt không kịp địa phương c ư nhiên như thế phong vân khuấy động ám lưu h u n g dũng thậm chí còn dính đến hoàng quyền chi tranh khương thành tiếp tục nói bàng đại nhân ngạnh xinh xinh gánh hơn một năm nhưng bệ hạ lại đối với những người này ám đấu làm như không thấy thậm chí gần nửa nhiều năm đến đều chưa từng triệu kiến bàng đại nhân lần thứ nhất kể từ đó miếu đường thượng liền lời đồn nổi lên b n phía để bàng đại nhân tình cảnh cũng càng phát ra gian nan sau đó thừa tướng phan sương lấy thiên hạ từ huyền thanh vệ chỗ g á m người nào đến phủ chính huyền thanh vệ vì sách tại lớn triều hội tốt nhất ấu đồng thời đề nghị mô phòng quân ngũ giám quân kế sách trong huyền thanh vệ thiết lập cùng loại chức vụ mặc dù bị bệ hạ b á c bỏ nhưng lại hàng trách phạt để bàng đại nhân tỉnh lại hắc kỳ doanh chính là tại loại này bối cảnh hạ mới bị thiết lập ra ta lĩnh hội chính là bàng đại nhân thiết lập hắc kỳ doanh một mặt là muốn ngăn chặn phan xương liên quan tới huyền thanh vệ giám thị bất lợi lỗ h ồ n g một phương diện khác cũng là tại vì phía sau phản kích làm chuẩn bị lúc đầu thời gian này khoảng cách hẳn là cần một đến hai năm nhưng ai cũng không nghĩ tới hắc kỳ doanh thiết lập chi sơ liền xuất một cái ngư dạng này dị loại xinh xinh đem hắc kỳ doanh khốn đốn cục diện giật ra một ngọn gió miệm khương thành cười đến rất vui vẻ thầm hạo xuất hiện xác thực đối với huyền thanh vệ cao tầng đến nói tuyệt đối được trò kinh hỉ kinh một nhóm người cũng vui một nhóm người ngươi đầu tiên là xử lý một kiện huyền thanh vệ nội bộ lạm quyền bản án miễn miễn cưỡng cưỡng sát lại thượng lưu phản án vụ án này kỳ thật nói trắng ra chỉ là huyền thanh vệ nội bộ một cái ưu ác tính thôi bây giờ lại bị chuyển khắp quốc triều ngươi cho rằng vì cái gì lập ngươi khi tấm gương một mặt là tại cảnh cáo huyền thanh vệ nội bộ hậu t r ư ớ n một phương diện cũng là tại nói cho người bên ngoài huyền thanh vệ có năng lực cũng có lòng tin có thể tự hành xử lý tốt nội bộ vấn đề đây cũng là vì sao lúc trước các ngươi đạt được bản thưởng sẽ như thế phong phú nguyên nhân sau đó ngươi lại ngoài dự liệu xử lý cùng một chỗ năm xưa án tồn động bất luận ngươi dự tính ban đầu là cái gì kết quả đều có thể bị giải độc thành địa phương nha môn tại đối phó nguy hại bách tính tình huống đặc biệt lúc mềm yếu bất lực ác chiến vẫn làm u ố n huyền thanh vệ mới có thể xử lý thẩm hạo đều kinh ngạc đến gây người hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lúc trước tính toán ra mặt hai vụ án sẽ bị giải độc thành bộ dáng này mà lại nghe khương thành như thế vừa phân tích chính hắn đều có chút hoảng hốt chẳng lẽ trong bất chi bất giác thật sự thành đại sự thường ơ n g c ư i ó i cái này kêu là thuận n là mà kêu đậu. thế ư ơ i x u ấ thạo i ệ n chính là đ i thế. Thẩm Ha ha ha. h ạ không biết mình là không phải nên đi theo cười hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái lắm thật giống như đột nhiên phát hiện trên người mình buộc rất nhiều dây thừng dây thừng bên kia lại dẫn ra đi quá xa hắn căn bản nhìn không thấy lúc đầu có ngươi hai kiện bản án ra mặt huyền thanh vệ trong triệu tình huống cũng đi theo hòa hoan không ít nhưng đến mà không trả lệ thì không hay những người kia vì tranh đấu lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tới chúng ta huyền thanh vệ trên đầu đến bảng đại nhân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết quan báo lên trước đó một thiên quan văn trực tiếp liền cho thấy bảng đại nhân thái độ hừ bản này quan văn mới ra chính là đứng đội tối hậu thư hết thể nội bộ thanh n â m không hài hòa đều sẽ bị bảng đại nhân đánh dụ buồn cười là một số người thế mà còn muốn mọi việc đều thuận lợi cầu thả xuống dưới hạ chàng đáng lo nha thẩm hạo nghe ra được khương thành đằng sau một câu nói kia là nói a i chẳng lẽ cái kia liêu thành phong trấn phụ sứ thẩm hạo à ngươi là có phúc người có phúc liền có vật khí phía trên m ư i xuất một thiên tiên chiến quan văn ngươi bên này lập tức liền bắt đến ôn ra tay c ổ n ôn gia mặc dù cùng tính bắc quân đi được gần nhưng dễ thượng lại là tu tộc nhất hệ mà lại là tu trong tộc có ít đại thế gia địa vị không tầm thường đồng thời ôn gia cùng trong t r i ề u mấy vị trọng thần đều rất thân cận thậm chí còn kết quan hệ thông gia quan hệ rắc rối khó gỡ phù hợp lấy ra làm chúng ta huyền thanh vệ phản kích đột phá khẩu đủ phân lượng nhưng lại không đến mức không c ắ n nổi chính là bởi vì dạng này ôn gia mới có thể sợ ném chuột vỡ bình không dám trực tiếp hướng các ngươi lê thành vệ s ợ tới cứng bởi vì bọn hắn dám hướng các ngươi động thủ chính là công nhân khiêu khích huyền thanh vệ danh giới cuối cùng chỉ dựa vào một cái ôn gia tại h u y ề n thanh vệ l ử a g i ậ n trước mặt còn chưa đáng kể v ề phần sự tình phía sau ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc đi khương thành nói nhiều như vậy nhưng lại tại sao cùng địa phương dừng lại đây là m u ố n chính thẩm h ạ o nộ sao vẫn là nói thuộc hạ minh bạch ôn ra liên lụy đồ vật quá phức tạp thuộc hạ ngu rốt không thể nộ nhưng thuộc hạ lại biết h u y ề n thanh vệ là tuân theo luật pháp phá án ôn nhậm hải một á n thuộc hạ sẽ chỉ theo lẽ công bằng làm sẽ không làm việc thiên tư ừng ư ơ i thật sự là người thông minh chuyện này làm tốt đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt c ự lớn thuộc hạ định sẽ không để cho đại nhân thất vọng đến đây trận này lời nói trong đêm mới tính kết thúc thường nói thời đại bối cảnh hạ nhân người đều là run dế câu nói này thẩm hạo trước kia chưa bao giờ có trải nghiệm mà bây giờ hắn cảm giác mình giống như n g ộ một điểm chương một trăm linh tám địa lao khương thành trong đêm trở về phong nhật thành mà thẩm hạo nhưng không có hắn lựa chọn ngay tại hoa trên thuyền ngủ lại hôm qua một trận rượu cục cho thẩm hạo mang đến đầu não như phong bạo hải lượng tin tức đồng thời hắn cũng bị rượu trong cục ca cơ làm cho một thân lửa cho nên ngay tại chỗ tìm phát tiết tình lại lần nữa đã là sắc trời sáng rõ thả một chương ngân phiếu tại gối đầu một bên thẩm hạo thần thanh khí sảng rửa mặt cho dù là tại hoa trên thuyền nơi này hết thệ đều cùng cao tiêu phí thành có quan hệ trực tiếp đánh răng rửa mặt mặc quần áo đều có nha hoàng chuyên môn hầu hạ coi như đêm qua tên kia ca cơ không xuống giường được không phải cũng không đến mức vắng vẻ khác h nhân rửa mặt xong vừa đẩy cửa ra ngoài quay đầu liền thấy một tịch vàng n h ạ t váy dài liên hương ngược lại là không nghĩ tới vị này đ ê m qua liền ở tại s á t vách liên hương tiểu thư buổi sáng tốt lành hừ thẩm tổng kỳ ngược lại là nghỉ ngơi thật tốt nha khổ ta một đêm đều không có chấm mắt liên hương gương mặt xinh đẹp vô hoán lại có chút đỏ bừng thẩm hạo đầu tiên là xứng sở t r ậ t mới phản ứng được đối phương đây là đang oán trách hắn đêm qua động tĩnh quá lớn làm ẩ m ĩ quá lâu nhưng lời này làm sao về thay cái đồng dạng ca cơ hắn liền lên đi t r e o chọc một phen cũng không có gì nhưng liên hương kim chủ là liêu thành phong không đáng gây phiền thoái cho mình ha ha ngược lại là thẩm m ỗ đường đột liên hương tiểu thư thời điểm cũng không còn sớm thẩm hạo còn muốn chạy về lê thành như vậy cáo tử nói xong thẩm hạo liền mỉm cười muốn xuyên qua thuyền dưới hiên đến bến tàu đi nhưng đang muốn cùng liên hương sượt qua người thời điểm lại phát hiện góp cáo của mình bị đối phương nhẹ nhàng kéo lấy thế là dừng chân lại túi đầu xem xét nữ nhân kia chính ngửa đầu gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ nháy mắt mang theo mong đợi dáng vẻ t h ầ m tổng kỳ ngươi lần sau lúc nào đến a a cái này cũng không rõ ràng phàm là có rảnh rỗi thẩm mộ nhất định sẽ tới nâng liên hương tiểu thư trường ưm ân vậy liền nói định nha không cho phép chúng ta nhất định mau chóng lại tới ừ m lúc này mới b u ô n g tay thẩm hạo vội vàng bước nhanh đi xuống hoa thuyền vô ý thức quay đầu vừa hay nhìn thấy một đạo vàng nhạt h â n ảnh đứng tại mép thuyền vào chiều hắn p h t tay tạm biệt thẩm hạo khó tránh khỏi trong lòng khác tư vị yêu tinh này đến cùng muốn làm gì trở lại lê thành vệ sở thẩm hạo ngay cả công giải phòng đều chưa có trở về trực tiếp đi hắc kỳ doanh địa lao nơi này là tại trụ sở bên trong mới xây cùng vệ sở đại lao độc lập ra cũng là ra ngoài hắc kỳ doanh điều tra và giải quyết vụ án tính đặc thù làm điều chỉnh người nhà họ ôn là nơi này nhóm đầu tiên tù phạm nhà tù thiết lập tại dưới mặt đất từ vệ sở bên trong tinh thông trận pháp tu sĩ trước tiên ở dưới mặt đất sắp đặt mấy bộ thuật pháp cấm chế ngăn cách hết thẻ đột h u ậ t khiến dưới đất địa lao chủ thể không đến mức bị làm thành tài sản trên mặt đất có năm tên hắc kỳ doanh lực sĩ cộng thêm mười tên quân tốt chấn giữ sau đó xuất nhập cảng chỉ có một cái hết sức hẹp chỉ đủ một người thông hành ra vào đi đến là một đầu nghiêng hướng xuống thông đạo lập ba cái gấp cong mỗi một cái gấp cong đằng sau đều là một cái chạm gác ngầm miệng tiếp tục hướng phía trước thông qua ba đạo trận pháp cùng ngục môn về sau mới có thể tiến nhập chủ thể khu vực thầm hạo tự nhiên là một đường thông suốt đồng thời hắn cũng tại cẩn thận quan sát địa lao phòng ngự tình trạng nếu có chỗ sơ xuất cũng tốt tranh thủ thời gian bổ sung tổng kỳ người tại tận cùng bên trong nhất phòng đơn giam giữ ăn được ngủ được thân thể vẫn được mặt khác dựa theo phân phó của ngài trọng hình không dám cho hắn bên trên nhưng thức nhắm mỗi ngày lần thứ nhất thật cũng không để hắn n h à n rỗi hai tù là tư ất trong tổ mặt điều ra còn lại ngục tốt cũng đều có lai lịch đều là hắc kỳ trong doanh trại lao nhân tay đây là thẩm hạo lúc trước mới xây địa lao thời điểm định quy củ nhân thủ đầu tiên cân nhắc chính là đáng tin năng lực thứ hai những người khác đâu thẩm hạo không có vội vã tiến khu giam giữ ngồi tại hai tù trong phòng nhỏ bưng một ly t r à hỏi tình huống cái khác sáu tên tội tù bởi vì không kháng nổi vào tù sát uy bồng cùng ngày liền chết ba cái hôm qua lại có hai cái tại thường ngày hỏi thăm lúc đột tử bây giờ còn lại một người ai ra tay chu quảng tài cùng giả sinh hai cái này sát tài ra tay ừ m người bên này có thể tìm hai người đi theo chu quảng tài cùng giả sinh học một ít tay nghề cơ bản tra tấn sẽ phải về sau các ngươi địa lao cái này một khối khả năng cần phải là tổng kỳ ta sẽ mau chóng sắp xếp người học ừ m đi thôi đi qua nhìn một chút tổng kỳ người mời tới bên này xuyên qua lối đi hẹp vừa mắt chính là khu giam giữ bên trong mỗi một cái gian phòng đều chỉ có một trượt bông bên trong có một cái thùng phân một đầu chăn m ỏ n g tử cái gì khác đều không có không nứt cửa sổ đều không có mặc dù mới xê nhưng bên trong mùi đã phi thường khó ngửi ưu ám tia sáng nhìn thấy đại bộ phận gian phòng đều là không trùng trong đó một gian có người nằm nghiêng trên mặt đất không n ú p ních đứng tại gian phòng bên ngoài cũng có thể nghe được bên trong có cố mùi máu canh thẩm hạo trong nhận thức mặt người kia khí tức yếu ớt đoán chừng không sống quá ngày hôm nay hư lạnh một tiếng thẩm hạo khỏe môi n ế t lên cười lạnh tiếp tục đi vào trong khu giam giữ cuối cùng chính là tạm giam ôn nhậm hải địa phương cùng cái khác gian phòng không giống giam giữ ôn nhậm hải gian phòng bên ngoài điểm ba con mỡ lợn đèn xuyên thấu qua gian phòng pháp khí lan can đem bên trong chiếu lên trong suốt mà ôn nhậm hải không phải nằm hoặc là ngồi là bị trói tại một cây thập tự trụ bên trên cái này thập tự trụ chỗ nào đến thầm hạo hiếu kỳ hắn nhớ được trong địa lao không có p h ố i trí loại vật này ha ha hình phạt kèm theo tin tức thất bên kia chuyển tới dù sao chu quảng tài bọn hắn lại không có công việc làm thứ này chuyển tới vừa vặn cho bên trong gia hỏa này dùng tới người khoan hay nói tặc dùng tốt mang trấn linh pháp trận cùng bản khóa thập tự trụ đương nhiên đ ư ợ dùng thầm hạo lắc đầu được rồi lại để cho chu quảng tài bọn hắn đi vệ sở bên trong thân lĩnh một kiện cái này liền lưu tại nơi này đi hai tù mở cửa thẩm hạo chắp tay sau lưng đi vào tau mày chủ yếu là mặt này mùi thực tế g â y mũi để hắn luôn cảm thấy trong l ô mũi ngứa đi đan phòng thân lĩnh một phần hủ tâm tán cho hắn rót hết lại nói cho chu quảng tài cùng giả sinh từ ngày mai trở đi bắt đầu thêm một đạo món ngon tần suất cùng cường độ để bọn hắn nhìn xem xử lý ta liền một cái yêu cầu ép khô trong đầu hắn tất cả mọi thứ là là thuộc hạ minh bạch Khả năng. thứ ầ m h ạ này thuộc về nghiêm quản phẩm trừ huyền thanh vệ có địa phương nha môn cùng quân ngũ thượng đều là không cho phép nắm giữ thẩm hạo ý nghĩ rất đơn giản đã phía trên muốn bắt ôn gia tắc pháp hắn thẩm hạo tự nhiên chống lại không được ngược lại hắn còn nhẹ nhàng thở ra sợ nhất không phải ra tay độc ác mà là để hắn thả người cái này cùng thả cọc về núi không có khác nhau cho nên trước phế đối phương tu vi sau đó lại chậm ra ép khô đối phương hắn chắc chắn ôn nhậm hải loại này ôn gia trọng yếu đệ tử khẳng định biết rất nhiều ôn gia bí mật nói không chừng lại có đột phá khẩu đâu mới từ điệu lao ra l i ề n có thị vệ để báo một vị cầm ôn gia tộc huy phụ nhân tại vương thành thí bách hộ cùng đi đã xin đợi tại người công giải bên ngoài c h ư một trăm linh chín gặp mặt nói chuyện lê thành vệ sở bên trong có hai tên t h í bách hộ phân biệt trông coi phía dưới một t u y ế n sáu cái tổng kỳ biên chế vương thành chính là một người trong số đó phân q u ả n đinh mậu kỷ ba cái tổng kỳ doanh thuộc về lê thành bên trong thực quyền phái nhân vật bất quá bởi vì thẩm hạo là hắc kỳ doanh tổng kỳ quan trực tiếp hướng bách hộ đường thanh nguyên phụ trách cho nên đối với vương thành hắn cũng không quen thậm chí đều cơ hồ không có giao t ậ p từ địa lao trở về thẩm hạo xa xa nhìn thấy ba người đứng tại hắn công giải ngoài cửa phòng đi đầu một vị chính là lê thành vệ sở thi bách hộ vương thành vương thành đứng phía sau tại một nam một nữ người nam kia thẩm hạo gặp qua chính là trước đó ngăn lại hắn t r u y ề n lời nói muốn mời hắn uống rượu ôn thập l ụ về phần nữ nhân kia vóc dáng không cao làn da trắng nón hình dạng trung thượng c h i tư nhưng khí chất không tầm thường không phải loại kia yêu mị khí chất mà là trầm ồn đại khí cứ như vậy đứng lại không người dám kinh thường mặt khác một hắc kỳ doanh thị vệ ngăn ở cổng xem ra vương thành vốn là chuẩn bị trực tiếp dẫn người đi vào chỉ bất quá bị ngăn lại thẩm hạo sắc mặt một chút liền không tốt lắm nha thẩm tổng kỳ t i ế n ngươi công giải phòng so tiến công văn kho cũng khó khăn a vương thành giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thẩm hạo vào đầu chính là một câu kẹp thương đeo gậy đ ố i qua ha ha ta công giải phòng chính là cơ yếu t r i địa người không có phận sự vốn cũng không có thể ra vào vương bách hộ công giải phòng hẳn là liền c ó thể tùy tiện vào sao a thẩm tổng kỳ ngươi dám nói chuyện với ta như vậy có gì không ổn sao ta linh tổng kỳ chức vụ cũng không về ngươi q u ả n hạn mà lại ngươi ta chức vụ và quân hàm đồng dạng đều là tòng lục phẩm nên nói như thế nào chẳng lẽ ngươi muốn dạy ta ngươi đi vương bách hộ người tìm ta có việc không có chuyện liền mời về đi rất bận rộn không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm thẩm hạo tính cách là người kính ta một thức ta kính người một triệu trái lại cũng giống vậy ngươi đều không nể mặt ta đi lên liền muốn xông ta công giải phòng còn âm dương quái khí mù tất tất ta còn có thể cẩn thận từng ly từng tí đem ngươi d ỗ rảnh n a mơ m đâu vương thành tức đến xanh mét cả mặt mày hắn không nghĩ tới thẩm hạo lại dám trước mặt mọi người chống đối hắn mặc dù bọn hắn chức vụ và quân hàm đồng dạng cũng không có lệ thuộc quan hệ nhưng hắn dù sao cũng là lê thành vệ sở bên trong lão tư cách thẩm hạo tiểu tử này mới thăng lên đến bao lâu thực tế không hiểu tôn kính tiền bối thằng ngại danh thực tế vô lễ bất quá không đợi vương thành lần nữa nói chuyện phía sau hắn nữ nhân kia mở miệng thẩm tổng kỳ đúng không thẩm hạo gặp qua ôn phu nhân thẩm hạo mặt không biểu tình triều nữ nhân c h ắ p tay ôn thập lục cái này ôn gia nô lệ đều quy củ đứng tại nữ nhân này sau lưng hắn thân phận tự nhiên vô cùng sống động không phải ôn gia vợ cả tần ngọc nhu còn có thể là ai thẩm tổng kỳ kiêu ngạo lớn nha muốn gặp một mặt cũng muôn vàn khó khăn bị bất đắc dĩ mới khiến cho vương bách hộ dẫn vào cửa đến chắn thẩm tổng kỳ còn xin thẩm tổng kỳ bỏ qua cho ha ha đến đều đến đi vào ngồi một hồi m ờ i m ờ i t h ầ m hạo đẩy cửa ra tiến công giải phòng sau l ư n g tần ngọc nhu đi theo về phần vương thành t h ầ m hạo không thèm để ý vào cửa bên trong cái ghế hai tấm t h ầ m hạo ngồi một trường tần ngọc nhu ngồi một trường vương thành khỏe miệng co giận trong lòng một đống thô tục bao tác cuối cùng vẫn là tần ngọc nhu cho vương thành bậc thang hạ đa tạ vương bách hộ lính ta tiến đến hiện tại ta muốn cùng t h ầ m tổng kỳ đơn độc tâm sự còn xin vương bách hộ nhiều hơn đằng nương ha ha ồn phu nhân khắc ký các ngươi trò chuyện đợi lát nữa ta lại đến tiếp phu nhân dự tiệc vậy liền đa tạ vương bách hộ vương thành liền bậc thang đi trước khi đi thần sắc bất thiện nhìn thẩm hạo một mắt mà thẩm hạo không nhìn thẳng theo thẩm hạo vương thành chính là một cái không biết phía trên ý đồ còn ngốc một xứng sở giúp đỡ ôn ra đáp cầu dắt mối ngu ngơ để ý đến hắn làm gì ôn thập lục không có tiền đến ngoài cửa hai tên hắc kỳ doanh thị vệ làm văn hộ nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn trong phòng cũng chỉ có thẩm hạo cùng tần ngọc n u cách một cái bàn ngồi đối diện nhau thẩm hạo bưng lên trên bàn trà lạnh thế nhưng nhấp một miếng nhưng đồng thời không có để người cho tần ngọc n u cũng tới một chén ôn phu nhân thế nhưng là vì ôn nhậm hải mà đến à, nghe đồn thẩm tổng kỳ người s à n g khoái nói chuyện s à n g khoái ngược lại là thật không sai ta đến chính là vì nhi từ ta không biết thẩm tổng kỳ nhưng nguyện dơ cao đánh khẽ thả con ta ôn nhậm hải bên đường bắt người nắm giữ vi phạm lệnh cấm dược phẩm đồng thời bạo lực chống cự huyền thanh vệ bình thường truy nã bây giờ bị theo luật hạ lao ngục chờ sự thật tình huống điều tra rõ về sau tự sẽ cho hắn một cái công đạo chúng ta huyền thanh vệ chính là một đám theo luật làm việc khổ các cáp còn xin ôn phu nhân thông cảm một chút thẩm tổng kỳ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám c o ta trêu chọc ngươi là hắn có mắt không、trọng. những ngày này hắn tại các ngươi hắc kỳ doanh trong địa lao chắc hẳn chịu không ít đau khổ à. thẩm tổng kỳ khí cũng nên xuất sạch xe đi nếu như thẩm tổng kỳ còn có bất bình đều có thể nói ra ta ôn ra hết sức đền bù chính là bất luận là thượng phẩm bảo giáp hay là bảo đàn thậm chí địa cấp công pháp ta ôn ra cũng cầm ra được thượng phẩm bảo giáp bảo đan địa cấp công pháp t h ẩ m hạo trên mặt mặc dù biểu lộ không thay đổi nhưng dưới đáy bàn bàn chân đều nắm chặt một trận trong lòng càng lạ như bị người cầm đại truy gõ một cái nhảy dồn dợn trước đó để trần thiên vấn tiện thể nhắn thời điểm danh mục quà tặng thượng thế nhưng là trung phẩm pháp khí đại b ồ i nguyên đan huyền cấp c ô n g pháp bây giờ trực tiếp liền tăng gấp mười lần giá trị không chỉ ôn ra như thế giàu sao nói thật thật hù đến thầm hạo c h ậ p c h ậ p ôn phu nhân thầm mộ xuất sinh không quan trọng thượng phẩm bảo giáp loại hình đồ vật cũng cầm không vững cho nên ôn phu nhân hảo ý chỉ có thể tâm lĩnh thầm mộ vẫn là câu nói kia mời ôn phu nhân nhiều hơn thông cả một m chút chúng ta kiên n h ẫ n chờ lợi bản án tra rõ ràng về sau tự nhiên sẽ cho ôn nhậm hải một cái công đạo tần ngọc nhu một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thầm hạo ánh mắt như đ a o tựa hồ muốn vào đối phương trái tim t r â m mắc thật lâu thẩm tổng kỳ đây là không cho con ta đường sống rồi từ trên xuống dưới nhà họ ôn mấy trăm miệng tu sĩ hơn trăm phần nhân tình này m ặ thẩm t tổng kỳ cũng không chịu cho sao huyền thanh vệ thượng hạ đều lấy luật pháp làm chuẩn dây thừng nghĩa vị trí không nghiêm tại quyền không để ý hắn lợi ôn gia ân tình thẩm hạo tiêu thụ không d ậ y nổi còn xin ôn phu nhân trở về trở tin tức đi thẩm tổng kỳ ngươi không có sợ hãi đơn giản chính là ỉ vào bảng ban nhấc lên trận kia gió tôi là g i liền có quá khứ thời điểm mà ôn gia là một cái cây quan hệ thâm hậu không sợ mưa gió đợi cho gió thổi qua cây thế nhưng là vẫn còn đến lúc đó thẩm tổng kỳ liền không suy nghĩ mình hạ chẳng sao đừng như cái k i a cho bụi có thể bẩn lá cây một lát nhưng kiểu gì cũng sẽ rơi vào bụi bằm ha ha thẩm m ỗ hạ chàng như thế nào ôn phu nhân nói cũng không tính bất qua ôn nhậm hải hạ chàng như thế nào thẩm m ỗ lại là có thể nói chuyện giữ lời ân nói đến ôn nhậm hải những ngày này luôn luôn ăn không ngon cũng không biết vì sao người ôn phu nhân mời trở về đi t ầ n ngọc nhu hít sâu một hơi trên mặt sát khí tràn đầy quay đầu rời đi thẩm hạo công giải phòng tần ngọc nhu vừa đi thẩm hạo để người một lần nữa cho mình pha một chén trà nóng ngồi trên ghế to mày rơi vào trầm tư theo lý thuyết tần ngọc nhu không nên như thế vô cùng lo lắng trực tiếp chạy tới lê thành vệ sở tìm hắn bởi vì lúc trước hắn đã cự tuyệt lần thứ nhất ôn ra mở tiệc chiêu đãi lần thứ nhất trần thiên v ẫ n t r u y ề n lời ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng tần ngọc nhu đến chuyến này hoàn toàn không cần thiết ta hoặc là nói thẩm hạo cảm giác tần ngọc n u lộ ra rất gấp đã gấp đến độ có chút mất đi tất vông là cái gì để nàng gấp gáp như vậy chương một trăm mười tinh tiến từ vệ sở trở về về đến trong nhà vào cửa liền thấy hạ nữ cùng một cái khác thân ảnh yểu địa vây quanh ở trong viện kia khẩu vạc nước trước vui cười hẳn là đang đút trong vạc cá thẩm ra trở về hà nha mở cửa là tiểu mã tiểu tử này tên đầy đủ mã cựu phúc hiện tại tạm thay gãy chân còn không có chữa khỏi vết thương hồ đ i ể n kiêm nhiệm của hắn già đương nhiên một mực sự t ì n h mặc kệ trướng trong nhà khoản hồ đ i ể n còn nắm lấy không yên lòng giao cho mã cựu phúc thầm hạo ừ một tiếng hướng nhà chính đi vừa đi vừa đối tiểu mã nói ban đêm sẽ có mấy cái huyền thanh vệ thị vệ tới ngươi nhìn một chút bọn hắn có gì cần ngươi giút đ được rồi t h ầ m ra thiểu nhân hiểu được người đi vào nghỉ ngơi một chút uống chén t r à đợi lát nữa liền có thể ăn cơm bên kia hạ nữ cũng liền bận bịu i đi múc nước cho t h ầ m hạo lau mặt đi nàng bên trên tên kia h i ể u điệu nữ t ử làm sơ do dự liền chậm rãi đi tới cách cách xa hơn ba thước liền doanh doanh hạ bái hình nhi gặp qua t h ầ m ra đa tạ t h ầ m ra giúp ta lâm ra đã báo đại thủ trước đó vài ngày lại làm viện thủ cứu hình nhi tại t h ủ y hỏa t h ầ m ra đại ân đại đức hình nhi không thể báo đáp đi những ngày này ngươi liền ở lại đây chờ ôn ra sự tình qua ngươi lại dọn đi ngày thường cũng tốt cùng hạ nữ làm bạn thẩm hạo nâng trung trà lên nhóc một miếng đồng thời đánh gãy lâm hinh nhân ngôn ngữ cái này vậy liên quáy thẩm ra không biết nghĩ đến cái gì lâm hinh nhân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên vội vàng túi lầu xuống thẩm hạo phất phất tay để lâm hinh nhân xuống dưới hắn cũng không phải thèm người khác thân thể chỉ là không hy vọng người quen biết bị ôn ra cầm đi chút giận bạch bạch chết mất mà thôi bên này thẩm hạo để lâm hinh nhân xuống dưới nhưng lâm hinh nhân lại không đi nói mình tại người môi giới bên trong khốn đốn thời điểm cũng học qua không ít hầu hạ người tay nghề nàng không thể ở không trong nhà có thể cùng hạ nữ cùng một chỗ giút một tay thế là chờ hạ nữ đánh tới nước lâm h ì n h nhân trả lại tay lại là giúp thẩm hạo lau mặt lại là nắn b a i bảng ân cần phải làm cho bên trên hạ nữ cảm thấy chính mình có phải hay không dư thừa lúc ăn cơm lâm h ì n h nhân không có lên bàn mà là cùng hạ nữ cùng một chỗ hầu hạ tại bên cạnh chờ thẩm hạo ăn xong các nàng sẽ đi phòng bếp cùng mã cựu phúc còn có trương thẩm cùng một chỗ ăn sau bữa ăn thẩm hạo đến hậu viện luyện thuật những ngày này mặc dù bận rộn nhưng hắn vẫn là sẽ mỗi ngày đều nhín chút thời gian để luyện tập tu hành giảng cứu tích lui tháng ngày không có chuyện gì có thể một lần là xong ngực hình xăm bên trong những cái kia từ hồn lô bên trong đạt được năng lượng vẫn không có suy yếu dấu hiệu tựa hồ thẩm hạo trước mắt tiêu hao hết những này chỉ là da lông mỗi một lần vận khí một chu thiên đều sẽ có hải lượng năng lượng từ ngực chư huyệt chuyển vào kinh mạch của hắn bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang bức bách kinh mạch một tia một tia k h u ế t trương sau đó càng nhiều hơn chính là tụ tập đến mi t â m ngay trong thức hải bị hồn phách hấp thu đi tu vi vẫn là tụ thần cảnh nhất trọng nhưng thẩm hạo lại ẩn ẩn có loại cảm giác mình tựa hồ đã cách kế tiếp tiểu cảnh giới cánh cửa rất gần thật giống như không bao lâu hắn liền có thể lần nữa đột phá đồng dạng. gió đêm trầm t r ầ m quét thẩm hạo từ từ nhắm hai mắt không n ú c đ í c h đột nhiên thẩm hạo một tay bắt tấn miệng bên trong thật nhanh vịnh sướng ấn quyết ngay sau đó thân thể của hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa trước mắt qua đi mới xuất hiện tại hai t chợ có hơn thổ độn thuật tinh tiến thật tốt nhanh mặc dù là lần thứ nhất tập luyện thuật pháp cũng không có người ở bên chỉ điểm nhưng thẩm hạo hay là có thể cảm giác được mình thuật pháp tu hành tiến bộ nhanh đắt l ạ thường trước trước sau sau tổng cộng cũng mới chưa đến nửa tháng thời gian hắn thổ độn đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới thực tế sử dụng trình độ một tay bắt tấn tốc độ còn có thể càng nhanh ấn quyết cũng cần quen thuộc hơn càng nhanh nếu có thể đạt tới tâm niệm ấn quyết tình trạng mới xem như tinh thông tiến bộ rất nhanh nhưng thẩm hạo cũng không có đầu góc phát nhiệt hắn minh xác biết mình đằng sau nên làm những thứ gì lại nói đại ngũ hành chân khí lục chung đề cập tới thổ đ ộ n luyện đến cực chỗ một cái chớp mắt chính là mấy chục giảm xa hắn kém đến còn xa lắm đây trường tâm lôi ngược lại là không có độn thuật phiền toái như vậy chỉ cần ngưng tụ một tinh chi khí thuật pháp sẽ tự hành diễn sinh ra lôi điện lại dùng lòng bàn tay chưa hề oanh kích ra ngoài là được nó nặng điểm chủ yếu tại sinh lôi giai đoạn về sau lại là không cần khống chế không dùng kết thủ ấn nhưng ấn quyết vẫn là vị n sướng chỉ bất qua ấn quyết xa so với độn thuật tinh giản l i ê n gặp thẩm hạo một trường chụp về phía mặt đất nơi lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một đạo ngó đút phẩm chất lôi quang đ ô t nốt một tiếng trên mặt đất trừ ra một đạo d ư ớ i thước sâu cái hố cái hố chung quanh một mảnh cháy đen cái này uy lực vẫn là không nhỏ dù không có tại trên thân người thử qua nhưng lấy thẩm hạo đoán chừng một trường này bổ xuống không dựa vào trường lực đơn tính trường tâm lôi đình uy năng cũng có thể dễ dàng đem một người bình thường đánh chết bất quá muốn dùng tại tu sĩ trên thân đồng thời sinh ra một cách trí thắng hiệu quả còn kém một chút Hai môn thuật pháp đồng tu. chưa đến nửa tháng liền có như thế thành tích thẩm hạo rất thỏa mãn hắn rõ ràng cái này cần nhờ vào n g ư ợ c hình xăm đối với hắn kinh m ạ n h cùng hồn phách tăng thêm loại hiệu quả này trước mắt xem ra sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đợi cho đêm dài bảy tên huyền thanh vệ l ự c sĩ bắt đầu ở thẩm hạo nhà chung quanh bố phòng mà lại về sau trong nhà bất luận ai đi ra ngoài âm thầm đều sẽ có một đến hai người đi theo chí ít tại ôn ra sự t ì n h trước khi rơi xuống đất thẩm hạo cảm thấy lại thế nào cẩn thận đều không quá phận lê thanh bắc thanh bắc khách sạn độc viện phu nhân trong nhà đến t i ê n lý âm phủ để người không muốn bên ngoài lưu lại mau trở về ôn thập lục cầm một viên kim sắc ba tấc tiểu kiếm đưa tới tần ngọc nhu trước mặt đêm dài tần ngọc nhu vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ quay đầu nhìn thoáng qua nô nhân thủ bên trong thiên lý âm phủ cũng không có đi cầm ta để ngươi tìm người đã tìm được chưa tần ngọc nhu thanh âm rất thấp mà lại lộ ra rất lạnh tìm được hết thảy ba người đều là tà tu làm quen loại này mua bán gan lớn hạ thủ h á c chỉ cần cho đại giới đầy đủ bọn hắn cái gì cũng dám làm bất quá phu nhân chúng ta thật muốn làm như vậy sao chủ nhân bên kia tần ngọc n u hử lạnh một tiếng ôn thập lục ngươi đem danh tự đổi thành ôn thập lục về sau liền thật quên ngươi đến cùng là ai nô lại rồi ôn tần tam không dám tần tam vẫn luôn biết phu nhân mới là chủ nhân của ta chỉ bất quá chuyện này quan hệ quá lớn một cái không tốt phu nhân người liền vạn kiếp bất phục nha ôn thập lục quỳ một chân xuống đất ngự a khí rất g ấ p tựa hồ muốn khuyên tần ngọc nhu thay đổi chủ ý vạn kiếp bất phục lại như thế nào nhậm hải đã tại hắc kỳ doanh hắc lao bên trong khổ đợi ta cái này mẫu thân nửa tháng chờ đợi thêm nữa coi như đón hắn ra cả người cũng khẳng định thế mà lại từ trên xuống dưới nhà họ ôn có thể hay không tiếp về nhậm hải đều không nhất định lại mang xuống ta lo lắng nhậm hải sẽ chết cái này không đến mức ca phu nhân lão gia như thế thích nhậm hải thiếu ra đoạn sẽ không nhìn xem hắn thân hãm n g u y ê n lành ôn hồng hán tần ngọc nhu nghe tới cái tên này mày nhữ lại phải càng sâu trong ngôn ngữ tựa hồ không nghĩ đề cập cho ngươi tìm người hạ mệnh lệnh đi giá tiền tùy tiện bọn hắn mở ta chỉ có một cái yêu cầu kia chính là ta muốn nhậm hải đầy đủ trở lại bên cạnh ta ôn thập lục muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ có thể xác nhận sau đó không người lui ra ngoài c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một để lộ sáng sớm thẩm hạo liền thấy hai cái giáo r á c ra hỏa ngồi s ồ m ở mình công giải phòng cạnh cửa chu quảng tài giả sinh các ngươi ngồi s ồ m ở nơi này làm gì tổng kỳ chúng ta chúng ta có chuyện quan trọng b m báo ồ、oh. a、ah, vào nói đi thẩm hạo đẩy cửa ra chu quảng tài hai người mới thiếu eo đi vào theo tiếp nhận thị vệ đưa tới trà nóng thẩm hạo hướng trên ghế một t o ạ n cười hỏi nói đi chuyện gì chu quảng tài ngượng ngùng chờ dâng trà thị vệ sau khi ra ngoài đóng cửa lại sau đó đưa một cái ánh mắt cho già sinh cái s a ã hội ý đứng ở cạnh cửa hai người một bộ thần thần bí bí dáng vẻ rất là khôi hài tổng kỳ ôn nhậm hải để lộ để lộ rồi đúng chết để để lộ chúng ta cho hắn rót hủ tâm tán về sau cả người hắn đều mềm tâm chết rồi tăng thêm m ấ y đạo món ngon xuống dưới ngoài miệng liền không giữ cửa một mạch tất cả đều để lộ ra chu quảng tài một mặt hương phấn từ trong ngực lấy ra một phần thật d à y khẩu cung một bên nói một bên đưa tới thẩm hạo trên bàn thẩm hạo vội vàng đặt chén trà xuống cầm lấy khẩu cung nhìn kỹ một bên ra hiệu chu quảng tài nói tiếp tổng kỳ hôm qua địa lao bên kia không phải nói có thể cho ôn nhậm hải thượng trọng hình nhà ta cùng giả sinh dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho nên giữa chưa liền đi qua vốn nghĩ sẽ muốn vài ngày thời gian chậm rãi mài mới mài đến xuất đồ vật đến kết quả một bộ hủ tâm tàn xuống dưới tên địa thế mà liền tâm khí nhi đều không có hoàn toàn không chống cự thầm hạo đọc nhanh như gió, càng xem trong lòng càng là sợ hãi hắn phát hiện mình trước đó vẫn còn có chút nghĩ đương nhiên cũng k h ó trách chu quảng tại cùng giả sinh sẽ như thế chú ý cẩn thận bộ dáng k h u cung này đích sắc không thể tuyên dương ra ngoài không phải sự tình liền lớn Thứ này còn nhìn có ai nhìn qua? không ai lúc ấy đêm dài trong địa lao mùi vị lại khó ngửi cho nên tra tấn thời điểm đồng thời không có người bên ngoài ở đây giả sinh phụ trách r a hình tra tấn ta phụ trách t r a hỏi cùng ghi chép về sau ta phát hiện tên kia nói sự tình quá lớn trong lòng sợ liền hạ hắn cái cằm để hắn nói không được lời nói về sau liền mang theo khẩu cung đến tìm người hiện tại trừ tổng kỳ người bên ngoài cũng chỉ có ta cùng giả sinh biết khẩu cung bên trong sự tình thầm hạo đối chu quảng tài cùng giả sinh giữ bí mật ý thức rất hài lòng làm cha tấn một chuyến này liền cần loại này cẩn thận phía trên này sự tình nhớ lấy không thể đối ngoại lộ ra nữa chứ nếu không chính là rơi đầu sự tình hiểu chưa thuộc hạ minh bạch thuộc hạ minh bạch ôn nhậm hải bên kia các ngươi hiện tại tiến vào chiếm giữ địa lao tham dự trông coi bình thường đem hắn cái c ầ m cho hạ đồng thời bất luận kẻ nào tới gần hắn đều muốn tại các ngươi cùng đi ngục tốt cũng không ngoại lệ bảo đảm ôn nhậm hải sẽ không vò đã mẹ không sợ sức miệng rộng khắp nơi ồn ào là tổng kỳ chúng ta sẽ coi chừng ôn nhậm hải không để hắn miệng rộng khắp nơi nói được rồi các ngươi đi thôi coi chừng ôn nhậm hải chờ vụ án này ta cho các ngươi ghi lần thứ nhất đại công chu quảng tài cùng giả sinh không người nói tạ sau đó l u i ra thẩm hạo cầm c h ẩ u cùng trong lòng bước lên đến kịch liệt lật ra liền có thể bị bên trong trướng mắt câu chữ làm cho toàn thân nổi ra gà c ù n g tính bắc quân cùng một chỗ buôn lậu con giới âm thầm dấu báo linh thạch sản lượng hướng ngoại c ả n h trào hàng còn lại c ầ u thí s u ố i quậy sự tình không tính vẹn vẹn chính là hai chuyện này liền đã để thẩm hạo cảm thấy phòng tay trước đó đích thật là muốn thông qua cậy mở ôn nhậm hải miệng đạt được một chút có thể lợi dụng ôn gia bí văn dạng này có thể cho phía trên càng nhiều xê dịch không gian có ai nghĩ được đến cậy mở về sau đạt được như thế sợ hãi lại ngạc nhiên nội dung ôn nhậm hải tự nhiên là chết chắc từ khi hắn nói ra những vật này thời điểm hắn liền chết chắc chỉ bất quá ôn ra vụn trộm thật làm nhiều như vậy b ẩ n sự t ì n h sao qua một cái cấu kết tính bắc quân buôn lậu quân giới chính là có thể l ậ t tung triều chính đại án nếu thật là bị ngồi vững đừng nói ôn ra tính bắc quân đều sẽ bị giết đến đầu người cuồn cuộn dấu bao sản lượng cắt xén linh thạch hướng ngoại cảnh trào hàng đây cũng là một cái không được đại tội hướng linh thạch loại vật này đều là nghiêm không tại quốc triều nội bộ gia đình bình thường căn bản không thể nắm giữ chớ nói chi là buôn bán đến ngoại cảnh đi Lại hướng xuống nghĩ lại hai cái hướng nghĩ xuống sự thứ ì n có thể liên lụy đến người cũng cảnh chí Sách, đó thể thanh thậm thoát t nhiều nhiều phương huyền hộ không khỏi h liên lụy lắm. là liên người Biên nơi đến quân, quan. địa đều quá bệ, bệ, bộ này nên xử lý như thế nào mình cầm ở trong tay thầm hạo lắc đầu bác bỏ biện pháp này lấy năng lượng của hắn hoàn toàn bắt không được loại này phòng tay đồ vật càng chưa nói tới đem hắn vật tận kỳ dụng báo lên cái này ngược lại là có thể thực hiện nhưng báo cho ai đường thanh nguyên trần dật vân lại hoặc là trực tiếp báo cáo khương thành thẩm hạo cân nhắc nửa ngày vẫn là quyết định đồ vật trực tiếp báo cáo cho khương thành nhưng đường thanh nguyên bên kia cũng không thể cái gì cũng không nói dù sao lê thành sự t ì n h đều quấn không ra đường thanh nguyên mà lại có đường thanh nguyên ủng hộ rất nhiều chuyện thẩm hạo thiết lập đến mới có lực lượng chính gặp cơm chưa điểm huyền thanh vệ trong nhà ăn nhưng không có nhìn thấy đường thanh nguyên cùng thẩm hạo thân ảnh cũng không có người lưu ý thẩm hạo loại sự tình này nhưng không mở ra được trò đùa đại nhân thuộc hạ nào dám cầm loại chuyện này nói đùa đùa đêm qua phía dưới hai cái cha tấn sát tài cho ôn nhậm hải ra hình cha tấn lúc trong lúc vô tình c h y mở miệng một mạch liền ngã ra loại sự tình này coi như ô n nhậm hải muốn nói vậy cũng không thể nói đến cặn kẽ như vậy à thuộc hạ coi là có độ tin cậy hết sức cao hoàn toàn có thể tra một chút đường thanh nguyên tức g i ậ n đến kém chút giơ chân tra một chút tiểu tử ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói loại án này cũng là chúng ta chỉ là một cái bách hộ chỗ liền có thể hạ thủ cha sao rơi đầu sự tình ngươi n g ố ớ c a đại nhân người quên cho lúc trước ta nhìn cái kia phần quan báo sao hôm trước thủ hạ đi bái phòng khương đại nhân thời điểm khương đại nhân để cập qua vài câu lần này phía trên tựa hồ là tại làm thật mà ôn gia đã bởi vì ôn nhậm hại vụ án này thành tay cầm người nói chúng ta đem đồ vật lên trên một đưa có phải là liền có thể tra được đậu rồi nghe nói thẩm hạo nâng lên thương thành đường thanh nguyên mới thu liễm lại lựa giận trong lòng suy nghĩ tỉ mỉ trước đó đường thanh nguyên để thẩm hạo nhìn cái kia phần quan báo cũng có tư tâm hắn chính là muốn thông qua thẩm hạo đi dò xét phong nhật thành phương diện thái độ đối với ôn gia đồng thời cũng hy vọng mượn cơ hội này cho ôn gia khó xử kinh nghiệm của hắn để hắn vẫn luôn hết sức không thích bất luận cái gì cùng tông môn có quan hệ người lại nói chuyện khi đó ôn già coi như sủ lông cũng lại không đến hắn đường thanh nguyên trên thân đến thậm chí hắn mấy ngày nay ngay cả người nhà họ ôn mặt đều có thể tránh đi nhưng ai có thể tưởng đến lúc này mới cũng không lâu lắm thẩm hạo liền mang đến cho hắn một cái như thế kinh dị tin tức tới tới lui lui trong phòng độ bước thật lâu đường thanh nguyên mới mở miệng hỏi khương đại nhân xác thực nói phía trên chuẩn bị cầm ôn già khai đ a o rồi đúng thế thẩm hạo lúc này cũng sẽ không cho cái khác đáp án đường thanh nguyên nhất định phải đứng ở bên phía hắn bất luận có thật lòng không thực lòng thẩm hạo ngươi nói thực cho ta lấy ngươi bây giờ khương đại nhân môn sinh thân phận ngươi vốn có thể trực tiếp đem thứ này giao cho khương đại nhân định đoạt vì sao còn nhiều hơn này nhất cử đến nói cho ta thầm hạo sớm đoán được đường thanh nguyên có câu hỏi này trả lời đại nhân khương đại nhân đứng được cao chúng ta lê thành hắc kỳ doanh mới là cùng ôn gia tiếp xúc tuyến đầu ngài là ta trực tiếp cấp trên bất luận việc lớn việc nhỏ khẳng định nên ngay lập tức báo người biết được mới đúng nha đường thanh nguyên nhìn thật sâu một mắt trước mặt thần thái kính cẩn thầm hạo trong lòng thở dài đầu này lũ sói còn đã chốt không ngừng chương một trăm mười hai t a y độc đường thanh nguyên có loại bị trói thượng chiến xa sông về phía trước ý tứ hắn ban đầu chỉ là muốn ôn gia khó xử mà thôi chưa bao giờ từng nghĩ cùng đối phương cùng c h ế t ta nhưng thẩm hạo nói rõ sẽ còn đem phần này khẩu cung báo cáo khương thành mà lại liền thẩm hạo nói tới khương thành cực khả năng chính là đứng tại ôn gia mặt đối lập thượng một khi khương thành bên kia thật muốn cầm ôn gia khai đao hắn đường thanh nguyên nếu là không thuận giúp đỡ chính là hai đầu không lấy lòng kỳ thật hắn căn bản không được chọn bất quá đường thanh nguyên cũng không phải hành động theo cảm tính người ba phen mấy bận bị thẩm hạo hưu ý vô ý đem hắn trên kệ xe vội vàng chạy cũng làm cho trong lòng của hắn rõ ràng chính mình dưới trướng cái này tổng kỳ đoán chừng không được bao lâu liền sẽ lên trước vẫn là lưu một tiếng ngày sau mới tốt gặp nhau đương nhiên nếu là trước mắt ôn ra cửa này không qua được hết t h ể đều đừng nói có thể còn sống sót đều tính x n g vận ai ngươi lại cho ta nói một chút ngươi bây giờ trong tay nắm giữ tình huống còn có ngươi bố trí trọng điểm hay nói một chút khương đại nhân đối ôn ra cách nhìn được rồi đại nhân thầm hạo thấy đường thanh nguyên l ỏ n g miệng vội vàng nhặt chút tin tức trọng yếu nói cho hắn nghe chỉ bất quá trước đó khương thành lời nói trong đêm hắn không có toàn bộ đỡ ra đường thanh nguyên sau khi nghe xong vẫn tại công giải trong phòng vừa đi vừa về độ bước không đ ớ t c a o mày như thế nói đến ôn gia là bị trùng hợp c u ố n tới phía trên trong tranh đấu đi đúng thế cái kêu ôn nhậm hải thật sự là thành sự không có bại sự có dư lớn như vậy ôn gia lần này nói không chừng liền sẽ bị hắn t r ô n vội rơi đường thanh nguyên phi một ngụm tiếp lấy lại hỏi ngươi lại đem ôn gia vợ cả tần ngọc n u nói cho ngươi nói một lần ta nghe luôn cảm thấy không thích hợp t h ẩ m hạo xác nhận nửa ngày qua đi đường thanh nguyên lắc đầu nghi ngờ nói theo lý thuyết ôn nhậm hại sẽ ra chuyện đến lê thành xử lý chuyện này thích hợp nhất nhân tuyển hẳn là ôn gia đại phòng t r ư ở n g tử mà không phải vợ cả tần ngọc nhu mới đúng cái này không hợp lý thậm chí rất quái lạ có sao thẩm hạo ngược lại là không có cảm thấy thấy thẩm hạo không rõ đường thanh nguyên giải thích nói dựa theo thế gia quy củ trưởng thành tử đệ sự tỉnh tận lực từ cùng thế hệ chọn lương đi xử lý thứ nhất có thể rèn luyện hậu bối thứ hai không đến mức phàm là có việc đều từ trong nhà trụ cột ra mặt mất mặt tần ngọc nhu mặc dù không tính là ôn gia trụ cột nhưng bối phận cùng thân phận ở nơi nào b à biện làm sao cũng không cần đến nàng ra mặt xử lý ôn nhậm hại sự tình mặt khác ngươi vừa rồi nói tần ngọc nhu bên người chỉ cùng một cái gọi ôn thập lục nâu người đây càng không thích hợp ta mặc dù trước kia không cùng ôn gia tiếp xúc qua nhưng khác tu tộc thế gia phô trương ta là gặp qua mấy lần xuất nhập cái nào không phải tiền hô hậu hùng chỉ là thị vệ đều không dưới năm cái tăng thêm c h â n chạy nha hoàn tùy t u n g nói ít cũng có tầm mười người đường, đường ôn gia vợ cả đến lê thành xa như vậy một chuyến đường thế mà liền một cái nâu người đi theo hầu hạng không thích hợp hết sức không thích hợp trừ phi trừ phi cái gì thẩm hạo không nghĩ tới mình trước đó vẫn là bỏ sót nhiều đồ như vậy nói cho cùng kinh nghiệm vẫn là khiếm khuyết hắn trước kia chưa hề tiếp xúc qua tu tộc đại việt rất nhiều thường thức tính đồ vật đều hai mắt đen thui đồng thời hắn cũng may mắn mình ở trên báo khương thành trước đó trước tìm được đường thanh nguyên không phải mang theo lôi thủng báo lên sợ là muốn bị chất vấn đường thanh nguyên nói tiếp trừ phi cái k i a tần ngọc nhu là từ ôn ra trộm đi ra như thế mới có thể giải thích nàng vì sao chỉ đem một nông người mà lại tình nguyện mất mặt cũng muốn tự mình đến xử lý ôn nhậm hại sự tỉnh cũng nói không thông a t ầ ngọc n nhu đi ra ngoài cứu mình nhi tử tại sao phải vụng trộm chạy đến ha ha nếu là người nhà họ ôn chủ yếu ý kiến là đối ôn nhậm hải chẳng quan tâm đâu cái này thẩm hạo vừa định nói đường thanh nguyên loại này giả thiết không có khả năng nhưng lời nói còn chưa lối ra nhưng chợt nhớ tới trước đó cùng khương thành cái kia một phen lời nói trong đêm một chút lại có chút không xác định bởi vì ôn gia thật là có khả năng không nghĩ phản ứng ôn nhậm hải cái này hố tra đ ồ h ô n trướng thấy thẩm hạo không ra tiếng một mặt như có điều suy nghĩ dáng vẻ đường thanh nguyên cười nói ngươi cũng nghĩ đến đúng không ôn gia bây giờ bị ôn nhậm hải hố bất ọ n hắn cần n n chỉ h ú a y quá làm mẫu thân tần ngọc nhu rõ ràng không tán thành ôn gia lanh huyết diễn xuất nàng hẳn là không giống cự như vậy bỏ mặc nhi tử bị xem như con rơi ném đi cho nên giấu giếm ôn ra những người khác lén chạy ra ngoài vẹn vẹn mang theo một nâu người muốn cứu mình ái tử như thế nào như thế vớt một vớt có phải là liền có thể nói thông được rồi đường thanh nguyên dăm ba câu liền đem bản án phía sau cất giấu một đại đoàn nguyên nhân tất cả đều kéo cái minh bạch không phải là không được mà là căn cứ tần ngọc nhu trên thân rất nhiều không hợp lý dấu hiệu cho thấy đường thanh nguyên phỏng đoán rất có thể chính là sự thật đại nhân vẫn là người kinh nghiệm giả dặn thuộc hạ thủ giáo lời nói này phải chân tâm thật ý khó trách người ta đường thanh nguyên tại bị tông môn vứt bỏ về sau còn có thể một đường làm được bách hộ vị trí xem ra tuyệt không phải bình thường ha, ha. vẫn là l ệ n h nhạt chút trước kia tại một tuyến thời điểm phá án kỳ thật cũng là ta cường hạng đường thanh nguyên cười ha ha một tiếng đối thẩm hạo lấy lòng rất là hưng ở thụ đại nhân theo người nhìn tần ngọc nhu lần này cùng ôn gia đi ngược lại sẽ làm phản hay không đem mình rơi vào đi ôn gia đã hung ác phải xuống tâm bỏ qua một cái thiên phú không tội nhi tử như thế nào lại sẽ bỏ không được một cái bình thường nữ nhân cho dù nữ nhân này phía sau là hộ bộ hữu thị lang lại như thế nào khó nói nghe đồn ôn gia già chủ ôn hồng bây giờ tuổi tác không đến năm mươi tu vi đã tụ thần cảnh cựu trọng đại viên mãn có hy vọng trong vài năm đột phá đến nguyên đăng cảnh một khi đột phá thành công cái kia ôn hồng thọ nguyên nhưng đến hai trăm năm mươi năm mà tần ngọc nhu không phải tu sĩ có thể sống qua trăm tuổi cũng khó khăn ta cảm thấy ôn hồng sẽ không quá quan tâm loại này không thể thành đạo lữ thế tử thực tế chút nhưng lại là sự thật d ừ n g một chút đường thanh nguyên lại nói tiếp tần ngọc nhu hẳn là cũng biết mình cứu tử cái này lần này cử động khẳng định không thể gạt được ôn ra mà lại nhất định không được cho phép cho nên nàng mới có thể biểu hiện được vội vã như thế người muốn coi chứng chút loại này là mẹ người ý nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu được người ba phen m ấ y bận cự tuyệt nàng nàng lại gấp cứu người nói không chừng sẽ làm ra cái gì cực đoan sự t ì n h tới không thể không phòng ngươi nói là tần ngọc nhu có khả năng sẽ chó cùng rất dậu chó cùng rất dậu ha ha cái thí dụ này không sai ta chính là ý tứ này hai đầu chắn tình huống dưới tần ngọc nhu rất có thể đi cực đoan nàng tại ôn ra thân cư vợ cả nhiều năm trong tay tài nguyên không thể khinh thường ngươi vẫn là ngẫm lại các phương diện có phải là còn có sơ hở cũng tốt mau chóng bổ đủ t h ẩ m hạo tinh tế suy tư một trận lắc đầu nói sơ hở ngược lại là không có Ta đêm qua đêm đã ở nhà phụ chương ậ n tăng p á dám i đi hộ thế, không vệ, địa đến lao bên nào bên cũng thế, nàng tổng không đến mức c ớ p mục à. đ ư một trăm mười ba ngục trước chu quảng tài cùng giả sinh tiến vào chiếm giữ địa lao về sau cùng thai tù huyên náo hết sức không thoải mái thai tù bất mãn chỗ của mình nhiều hai cái giám thị mình ra hỏa cảm giác có chút không được tín nhiệm thậm chí hắn cùng sở hữu ngục tốt liền tiếp xúc thủ phạm chính ôn nhậm hải đều trở nên khó khăn mỗi ngày trừ tất yếu đưa cơm cùng t r ở phân thùng bên ngoài chu quảng tài cùng giả sinh liền cùng tường đồng dạng ngăn tại gian phòng bên ngoài ai cũng không cho phép vào chu quảng tài cùng giả sinh bất mãn lao phương diện đối bọn hắn việc phải làm không phối hợp ồn ào nói trong địa lao ngục tốt ngay cả thập tự trụ cũng sẽ không dùng chơi đùa không có mấy ngày thế mà đem thập tự trụ thượng trận bàn đều cho làm ra ma bệnh mà lại không có việc gì luôn yêu thích hướng bên này gót còn nao h n h a o mấy lần cuối cùng thai tù trong lòng có khí phân phó thủ hạ ngục tốt không có việc gì chớ tới gần trong địa lao giam g i ô nhậm hải gian phòng Về sau, một đêm thượng chu quảng tại để giả sinh đem hư mất thập tự trụ đóng gói đi mang về c h a t â n thất đem một lần nữa thân lĩnh mới thập tự trụ đổi đi qua dù sao dạng này náo trò địa lao bầu không khí liền không tốt lắm thậm chí ngay cả cơm canh trong địa lao cũng sẽ không chuẩn bị chu quảng tại cùng giả sinh phần hai người bọn họ cần luân phiên ra ngoài đến tiệm cơm ăn đ ầ u nhi người nói chu quảng tại cùng giả sinh có phải bị bệnh hay không a cái kia thập tự trụ chúng ta lúc ấy dùng thời điểm hảo hảo bọn hắn vừa đến đã nói hỏng còn lại trên người chúng ta thật sự là tức chết người thập tự trụ cũng không phải rau cải trắng t h ư hao chữa trị cũng là cực hoa công phu kho vũ khí bên kia sẽ đến chất vấn đôi này trong địa lao ngục tốt đều không phải cái tin tức tốt quỷ biết hai tên khốn kiếp kia là cái kia g ầ n không đối đừng để ý tới bọn hắn đem trong trong ngoài ngoài xem trọng hiện tại trong lao tội tù không nhiều càng là s u ấ t không được đừng rẽ i ê n tâm đi đầu nhi bên ngoài mười cái huynh đệ sáng tối chạm canh gác nhìn xem bên trong ba đạo ngặt lại là trận pháp lại là cơ quan bình thường đừng nói xông tới có thể đến gần cũng không thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đúng đầu nhi người nói chúng ta trong địa lao cái này mười mấy người đến cùng còn tính là một tuyến hắc kỳ doanh không ta thế nào cảm giác chúng ta hiện tại giống như ai cũng không xen vào a ha ha người mới phát hiện a chúng ta trong lao những minh đệ này có đến từ giáp tổ cũng có đến từ đất tổ nhưng bây giờ bất luận là vương t i ể u kỳ hay là trường t i ể u kỳ đều đ ố i chúng ta chẳng quan tâm liền ngay cả vật tư thân lĩnh chúng ta đều có thể tự hành báo cáo mà không thông qua các tổ nhìn nhìn lại vệ sở bên trong lao n g ụ c biên chế n g ư ờ i liền không có trở lại mùi vị đến ai nha nghe người lời này ý tứ chúng ta đ ị a lao sau này làm không tốt chính là đơn độc lập côn rồi không kém bao nhiêu đâu ta dù sao là cảm thấy như vậy ôi vậy cũng tốt đâu vệ sở lao ngục biên chế cũng là t i ể u kỳ doanh đây chẳng phải là nói đi theo liền sẽ nhiều mười cái trước thiếu ra mà lại người chẳng phải thành t i ể u kỳ q u â n mà đầu nhi người muốn thăng á ha ha ha đ ừ n g gào to còn chưa rơi xuống đất đâu chính người tâm lý nắm chắc là được đi bên ngoài đ ừ n g loạn há muộm h ắ c h ắ c đầu nhi yên tâm ta hiểu được hai người ngay tại c hai tù trong phòng nhỏ uống trà nói chuyện thím hiện tại là đêm khuya trong lao trừ ôn nhậm h ả i một cái tội tù bên ngoài lại không khác phạm nhân mà ôn nhậm h ả i lại bị chu quảng tài cùng giả sinh ngày đêm trông coi không cần đến bọn hắn đi nhìn chằm chằm dù sao đều tại trong lao còn có thể chạy không thành trong phòng nhỏ nhiều hài lòng khu giam giữ bên trong gọi là một cái tối nha chờ lâu một hồi con mắt đều cho hun xuất thủy tới lại trò chuyện trong chốc lát hai người chuẩn bị đi tuần một vòng phía trên phía dưới đều phải nhìn thấy đây là quy củ mới từ trong điệu lao ra vô ý thức liền d ỗ cái lưng mệt mỏi cười nói đầu nhi hôm nay ngày này ép tới tháp a ô ưng ơ ưng ơ cũng không thấy mặt trắng lại có gió đợi lát nữa sợ không phải muốn mưa đâu ừ n xem bộ ráng là nhanh sáng tối chạm canh gác đều tuần một vòng miễn cho đợi một chút trời mưa ướt nhẹp trên thân hai người cũng không đề cập tới đèn đêm mắt thuật trong huyền thanh vệ lực sĩ chung trên cơ bản đều là phổ cập coi như không có nửa điểm hiện ra dựa vào đêm mắt thuật cũng có thể thấy mọi v ậ t nhưng mưa tới so hai người dự liệu nhanh hơn rất nhiều bọn hắn vừa xuất địa lao đi chưa được mấy bức hạt mưa coi như đầu đập xuống ôi cái này mưa thật là lớn a đúng à còn ầm ầm tiếng sấm đợi lát nữa đoán chừng còn muốn càng lớn nhanh đi nhanh điểm tuần xong trở về thay quần áo khác hai người bước nhanh hơn đen như mực mưa càng lớn thêm mặt đất lại trượt hai người ánh mắt cũng thụ ảnh hưởng cũng may đều có tu vi bản thân không đến mức không rời nổi bước chân x u ỵ t suỵt suỵt thổi một cái tiết tấu cổ quái huýt sáo a chuyện gì xảy ra số bốn trạm gác ngầm làm sao không có về ta tin đoán chừng tiếng mưa rơi quá lớn gần chút thử lại lần nữa t ố t x u ỵ t x u ỵ t sách làm sao vẫn là không có về ta đi xem một chút sắp mặt hai người đều không tốt lắm mưa rào s ố i xả toàn thân đều ướt đẫm tâm tình khẳng định không tốt tăng thêm c h ạ m gác ngầm thế mà không có phản ứng càng là lông mày sâu nhăn không đúng đầu nhi ngươi mau tới c h ạ m gác ngầm là không trung không có khả năng địa lao bên ngoài c h ạ m gác ngầm hết thể năm cái mọi thời tiết luân phiên phòng thủ đừng nói trời mưa coi như hạ đao cũng không thể tự ý rời làm sao lại không vị cái này trong huyền thanh vệ nhưng là muốn mất đầu trong lòng kinh nghi nhưng chờ đến gần xem thử quả nhiên lúc đầu nên trạm gác ngầm phòng thủ vị trí bây giờ lại không có mưa ai hỗn đản thế mà tự ý rời vị trí nên r ế t tại huyền thanh vệ ngươi có thể miệng lưới chân c h u cũng có thể cả lơ phất l ơ nhưng sự tình nhất định phải làm tốt d á m qua loa hoặc là nghỉ làm vậy thì có đào tới giúp ngươi ăn ăn đi cha một chút là ai đêm nay phụ trách số bốn trạm gác ngầm báo lên loại này cứ chuột luôn luôn hỏng một nồi nước cho dù từng là đồng liêu cũng không thể không báo cáo g i ế t gà dọa khỉ nhưng rất nhanh hai người liền cảm giác được đêm nay giống như không thích hợp trên đường trở về chẳng những còn lại trạm gác ngầm toàn bộ không vị liền ngay cả gió m ặ gió mưa mặc mưa tuần cương vị cũng một cái không thấy này sao lại thế này hai người ý thức được nguy hiểm mặc dù lê thành huyền thanh vệ chưa từng nghe nói qua có ai dám tới đây cất g ụ c nhưng thế sự vô thường ai cũng không dám đánh cược thế là nhao nhao hướng trong ngực móc muốn xuất ra dẫn viên phủ đánh đi ra nơi này là huyền thanh vệ nội bộ dẫn viên phủ mới ra không cần năm hơi liền có thể chạy đến một cái tiểu kỳ doanh nhân mã thế nhưng là ta dẫn viên phủ làm sao không bỏ ra nổi đến đúng thế ta ta rõ ràng sờ đến nó nhưng làm sao không bỏ ra nổi đến a không được khoái kéo quần áo nhìn xem phủ còn tại không hai người một thanh xé nát quần áo trên người một màn quỷ dị xuất hiện bọn hắn tay rõ ràng cảm giác được mình cầm một chương lá bừa mà lại xác định chính là dẫn viên phủ nhưng trong mắt bọn hắn tay lại là không trùng mà lại mặc kệ bọn hắn dùng lực như thế nào nhưng là không bỏ ra nổi đến thậm chí ngay cả chân khí đều tựa hồ mất đi khống chế làm sao đều không thể độ tiến trong cảm giác phụ lục càng chưa nói tới trực tiếp k i n h hoạt tai tù phản ứng nhất khoái hãi nhiên kinh hô là huyễn trận chúng ta bị vây ở huyễn trận bên trong có người muốn cất mục thế nhưng là kịp phản ứng thì đã có sao hai người bọn họ tu vi bất quá luyện khí hai ba trọng đối mặt h u y ễ n cảnh bọn hắn ngay cả cảm ứng được trận pháp nhỏ bé ảnh hưởng đều làm không được nếu như không phải dẫn viên phủ quan hệ bọn hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể kịp phản ứng bây giờ muốn xuất trận cơ h ộ i không thể nào chương một trăm mười bốn đổ sụp cũng thật cũng cũng nguyễn huyền thanh vệ địa lao cũng liền như thế mà thôi nếu không phải không nghĩ gây phiền thoái loại địa phương này lão tử có thể mỗi ngày chạy tới chơi được rồi chú ý h u y ễ n trận cường độ đừng quá cao quá cao dễ dàng dẫn tới chung quanh tuần tra ban đêm tiểu kỳ doanh yên tâm lão tử biết nên làm như thế nào ngoại vi những này luyện khí cảnh cặn bã không có khả năng từ ta huyện trận bên trong ra muốn bọn hắn sinh thì sinh muốn bọn hắn chết cũng bất quá là lao tử một ý niệm mà thôi chớ làm luận a chúng ta một mực cứu người không phải vạn bất đắc dĩ đường giết người không phải phiền phức lớn hơn sách giết hay không người không đều như thế để huyền thanh vệ người bắt được còn có thể lưu chúng ta một cái mạng sao tất cả c â m g i ệ m động tác nhanh lên hết thảy ba người một người trong đó trong tay bắt tấn toàn thân chân khí bốn phía trước ngực lơ lửng bốn khối phát ra ánh sáng nhạt trận bản bốn khối trận b ả n giữa lẫn nhau có ánh sáng tia liên lụy tạo thành một cái kết cấu phức tạp chính là h u y ế n trận đồng thời đem địa lao phương viên mấy trục trượng toàn bộ đắp lên bên trong kỳ thật căn bản cũng không có trời mưa trời mưa chỉ là cho lâm vào h u y ế n trận bên trong người cảm giác hạ hàng tìm một lý do mà từ trong địa lao ra hai người thậm chí vẫn luôn tại nguyên chỗ cũng chưa hề đụng tới trừ bọn hắn đụng chạm đến trong ngực dẫn viên phủ là chân thật bên ngoài còn lại đều là chính bọn hắn hãm tại trong h u y ế n trận bản thân tù khốn cảnh tượng không đơn thuần là c a i tù hai người địa lao chung quanh bất luận sáng tối trạm canh gác đều là như thế h ã ở trong trận trong thời gắ ba người này phân công minh xác một người thao túng huấn y trận ngăn chặn địa lao ngoại vi sở hữu phòng ngự một người khác lúc này ngay tại hướng trong địa lao r ó t vào một loại mang theo màu l a m sương mù sương mù là từ một con thổ bình trung bay ra tựa hồ có linh tính không có tùy ý phiêu tán mà là một điểm không rơi tiến vào địa lao trong thông đạo người cuối cùng trên thân khí thế đủ nhất bên hông cột sông đao ánh mắt sắc bén không ngừng quét mắt t r u n g quanh xem như tại cảnh giới vừa rồi chủ trì huấn y trận cùng rót sương mù người cãi nhau chính là cái này người thứ ba mở miệng quát bảo ngưng lại còn bao lâu nữa hà lão đại người đừng thuộc khói mê là bay vào tốc độ khẳng định không nhanh dựa theo trước đó đạt được tin tức khói mê muốn bao trùm căn này địa lao nói ít cũng muốn thời gian một nén hương không có nhiều thời gian như vậy hao tổn lại nhanh chút hà lão đại ta chỉ có thể tận lực thử một chút trong ngôn ngữ thổ bình bên trong bay ra sương mù nhiều mấy thành nhưng thao túng thổ bình trên mặt người kia mồ hôi cũng đi theo dày đặc mấy phần thời gian bay khối ngắn ngủi nửa nén hương về sau trong địa lao còn tại lưu thủ các đạo cửa hải ngục tốt đều đột nhiên cảm giác buồn ngủ một số người trực tiếp liền nghiêng đầu ngủ t i ế t đi một số người ý thức được không thích hợp muốn cảnh báo cũng đều chưa kịp vườn ngủ quá nhanh lại khó mà ngăn cản hai ba hơi đều gánh không được tại đ ị a lao chỗ sâu nhất chu quảng tài khát nước chuẩn bị đi làm lướt nước đến uống nhưng vừa đi vào c ai tủ phòng nhỏ đã cảm thấy không thích hợp trong đ ị a lao người sẽ không toàn không gặp về sau một trận đủ rũ đột nhiên đánh tới không đợi chu quảng tài nhiều phản ứng liền toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất ngủ thật say lại một lát sau khói mê tan hết đ ị a lao mỗi một tấc không gian đều là bên trong tất cả mọi người lâm vào ngủ say cái này vẫn chưa tới thời gian một nén hương hà lão đại đi ừ n người ở đây giúp tôn lão tam canh gác ta đi vào cứu người được hai người thương lượng xong về sau đang muốn động mấy đạo vô hình kiếm mang lại đột nhiên đánh tới tốc độ nhanh như t h i ề m điện vô thanh vô tức ở giữa đã đến hai người trước mặt không đủ một thước cẩn thận phốc thử hà lão đại khó khăn lắm dựng lên một tầng khí thuẫn kiếm mang kia liền đến trước mặt to lớn chạm kích cường độ đem hắn cả người tung bay trọn vẹn mấy mét có hơn chờ hắn ổn định thân hình mới nhìn đến vừa rồi vị kia thao túng thổ bình khói mê đồng bạn đã đầu phân ra thân thể tức thì bị cắt thành ba đoạn xanh xanh đỏ đỏ vung đầy đất ai đẹp thanh âm thấy hoa mắt nhiều năm ca y phục dạ hành thuần một sắc cầm trường kiếm che mặt trên thân khí thế mãnh liệt đến năm người căn bản không nói lời nào cũng không có dừng lại nữa khác bên này một kiếm bức lui hà lão đại ba kiếm chém giết một người khác về sau tề tổng ba người vây công hà lão đại còn lại hai người chạy thao túng trận pháp tôn lão tam liền đi d u n g vẫn là hợp kích chi thuật chỉ là giao thủ hai lần hà lão đại kinh hai phát hiện vây công mình ba người này tu vi thấp nhất đều có tụ thần cảnh lục trọng cao một cái k i a sợ là tiếp cận viên mãn lúc nào cao thủ khắp nơi đều có rồi mà lại những người này là ai tuyệt không phải huyền thanh vệ người hà lão đại đang khổ cực trèo trống bên này tôn lão tam kiến thức không ổn lại là muốn chạy lên tay chính là đột thuật nhưng vừa kết xuất thủ ấn trong miệng ấn quyết còn chưa niệm xong liền thấy thấy hoa mắt một viên kim sắc cây lao chạy mặt của hắn liền đến tốc độ nhanh đến hắn căn bản tránh không khỏi chỉ có thể gián đoạn bắt ra thủ ấn một t ầ n g khí thuẫn ngăn cản nhưng chính là như thế một chỉ hoãn hai c á i y phục dạ hành liền xông tới ngắn ngủi sau ba hơi thở một kiếm phá tôn lão tam trên người pháp khí hộ thân kiếm thứ hai phá vỡ hắn bụng kiếm thứ ba qua đi tôn lão tam mất mạng cơ hổ không có dừng lại bên này tôn lão tam vừa chết giết chết hắn hai tên y phục dạ hành lập tức tiếp quản cái k i a bốn khối trận bàn thủ pháp đồng dạng thuần thục thế mà trận bàn thay người nhưng đồng thời không có để lúc đầu viễn trận sụp đổ rơi chỉ bất quá chấn động một lát liền khôi phục bình thường nhanh ba người vây công hà lao đại đã tuyệt đối áp chế hà lao đại trong tay song đao múa đến càng ngày càng chậm dưới chân mỗi một bước đều là một cái vết máu toàn thân tối thiểu tám đạo lỗ h n g lớn đang một kiếm đâm thẳng ghim chúng hà lao đại thủ đoạn một bên trường đao rời tay hắn đang muốn bước ra lui lại lại nhìn thấy chính đối diện tên kia y phục dạ hành mặt nạ hạ miệng vị trí đột nhiên tiêu xạ xuất một vòng kim quang ngươi là phốc thử vẹn vẹn vài thước khoảng cách kim quang trợt l ó e lên từ đâu lao đại mắt trái chui vào về sau ở sau gáy mở nắm đấm lớn một cái lô i thủng xuyên ra không gặp như thế hai mươi hơi thở không đến lúc đầu mắt thấy liền muốn đắc thủ ba người toàn bộ mất mạng giết chết ba người năm tên y phục dạ hành vẫn không có ngôn ngữ giao lưu giữa lẫn nhau hết sức ăn ý mỗi người đều biết mình tiếp xuống nên làm gì một người tiếp tục chủ trì trận pháp ngăn chặn phía ngoài huyền thanh vệ đám người hai người khác cảnh giới còn lại hai người riêng phần mình móc ra một khối trận bàn sau đó lắp ráp cùng một chỗ cuối cùng nhìn chung quanh một chút địa lao đại môn tựa hồ là tại lựa vị trí lại đem lắp ráp đại hào trận bàn đặt ở tuyển định trên mặt đất kích hoạt đây là năm người này duy nhất nói hai chữ lời vừa ra khỏi miệng một người trong đó liền độ một khối chân khí kích hoạt khối kia đại hào trận bàn về sau trận bàn bắt đầu tuân ra cường hoành lý năng năm người cũng riêng phần mình thi triển thuật pháp cấp tốc rời đi hai t ủ cùng một đám bị nhốt h u y ệ n trận bên trong h ắ c kỳ doanh lúc này mới từ đó đi ra ngoài không chờ bọn họ đánh ra dẫn viên phủ liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người thật giống như có một con bàn tay vô hình đột nhiên nện vào trên mặt đất một cái chừng hai mươi triệu phương viên hố to bị xinh xinh nện ra mà cái kia hố to vị trí đúng lúc là hắc kỳ doanh địa lao c h ư ơ n một trăm mười lăm trong ngoài lê thành không phải địa phương nhỏ lê thành huyền thanh vệ bách hội chỗ càng không phải là cái gì nhỏ nha môn nói nơi này là quốc triều trọng địa cũng không quá đáng thiết lập mấy trăm năm qua chưa hề xuất hiện qua khổng lồ như thế tổn hại thậm chí có thể nói là xỉ nhục ngay tại đêm qua một đám lai lịch không do tặc nhân lợi dụng huấn y trận tê liệt đồng thời tập kích vệ sở bên trong h ắ c kỳ doanh trụ sở địa lao đem mới xây không bao lâu địa lao phá hủy bên trong n g ụ c tốt hơn mười người đều cùng bùn đất hỗn tạp mất mạng tại chỗ mặt khác trong địa lao tội tù một người cũng là thi cốt không hoàn toàn sống sót chính là lúc ấy bị huấn y trận vây khôn cái kia hơn mười người những người này toàn bộ bị lúc này khống chế lên vừa đến thuận tiện hỏi thăm tình huống thứ hai cũng thuận tiện loại bỏ cuối cùng cũng có thể đem chung tin tức tốt hơn hạn chế lại không đến mức khắp nơi loại truyền nội trận lôi đình còn chưa tới phiên đường thanh nguyên vị này lê thành bách hộ quan hắn trực tiếp bị sách đến phong nhật thành cùng thẩm hạo cái này hắc kỳ doanh tổng kỳ cùng một chỗ bị khương thành đổ đ ập xuống rừng lại gào thét kém chút chịu đông n h i n á n h sự tình không thể cứ như vậy được rồi muốn đem hung phạm truy nã trở về chặt đầu hoặc là liền từ huyền thanh vệ bên trong cuốn gói xéo đi không có con đường thứ ba tuyển đường thanh nguyên cùng thẩm hạo sám xịt từ khương thành công giải trong phòng lúc đi ra toàn bộ phong nhật thành thiên hộ sở bên trong người đều biết lê thành sự tình dù sao khương thành gào thét thanh â m quả thực có thể dùng âm thanh chấn khắp nơi để hình dùng chỉ cần không phải kẻ điếp đều biết hai vị này bị mắng thảm trên đường đi đường thanh nguyên sắc mặt cũng là xanh xám thẩm hạo cũng là như thế hai người không nói một lời từ phong nhật thành đi vòng về lê thành sau đó đường thanh nguyên liền sách lấy thẩm hạo tiến mình công giải phòng cửa phanh mực quan hung thần á c sát khí thế để lê thành vệ sở bên trong người người cắm đầu cảm thấy bất an không dám lung tung nghe ngóng hô ngồi trên ghế đường thanh nguyên thở thật dài hoạt động mấy lần bộ mặt cơ bắp hắn hôm nay sụ mặt đều, cứng đở, lông mày đều khóa phải có chút chua thẩm hạo rất biết giải quyết cho pha trà nóng đầu một chén cho đường thanh nguyên chính hắn cũng làm một chén ngồi trên ghế một ngụm rút khô đại nhân ta ngồi một hồi không sai biệt lắm đi nếu không chúng ta lại diễn một màn còn diễn quên đi thôi không không cần thiết đằng sau sự tình còn rất nhiều đâu mau chóng đem sự tình vô thuận mặc dù chúng ta trước đó có đề phòng nhưng tổn thất nhưng cũng to lớn chính là khương đại nhân nói chuyện này không thể cứ như vậy được rồi vậy thì tốt cái k i a thuộc hạ cái này liền trở về đi thôi thẩm hạo đi ra đường thanh nguyên công giải phòng trên mặt một lần nữa phủ lên vẻ hữu s ầ u trong ánh mắt càng là không che giấu chút nào sắc khí lê thành vệ sở bên trong không biết bao nhiêu ánh mắt vụng trộn hướng bên này tại thăm dò dù không biết chi tiết thế nhưng minh bạch lần này hắc kỳ doanh phiền phức sợ là lớn trở đi trở lại hắc kỳ doanh trụ sở vương kiệm cùng trương liêu thật sớm ngay tại cổng trở lấy trụ sở bên trong người đều t ra sao vương kiệm cùng sau lưng thẩm hạo nửa bước gấp giọng trả lời trong trong ngoài ngoài đ ề u tra ba lần tất cả mọi người bao quát cần tạm toàn bộ rõ ràng đồng thời dựa theo yêu cầu của ngài toàn bộ cấm túc tại trụ sở bên trong dám tự mình ra ngoài hợp lý lâm trận bỏ chạy luật sử ừ n sở hữu h u n h đệ đều thu hồi lại trước mắt không có tiến vào trụ sở cũng không cần bỏ vào đến để bọn hắn tại công giải phòng bên kia trở lấy tiến đến đều tạm thời không cho phép ra ngoài làm tốt trấn an chia ra đừng rẽ một đường bước nhanh đi nhanh rất nhanh liền đến địa lao địa phương nguyên bản là nhìn chúng nơi này bốn phía khoáng đ ạ t cho nên tuyển làm địa lao địa chỉ nhưng ai có thể nghĩ đến vừa xây xong hai tháng liền thành bây giờ bộ dáng này phương viên hai mươi trượng hố to sâu đạt năm trượng bên trong v ư n g bức như n g n vững chắc đất vàng hố đồng dạng có thể thấy được lúc ấy đập lên lực đạo khủng bố đến mức nào chỉ có một chỗ một góc có bị đảo mở vết tích tổng kỳ buổi sáng chúng ta gọi tới kho vũ khí đồng liêu điều tra tạo thành loại tình huống này chính là một loại tên là sơn thạch gáp trận tái hợp công kích trận bàn thuộc về quốc triều hàng cấm loại này trận bàn đã từng bởi vì chiến hậu đại lượng lưu về nước bên trong rất nhiều chợ đen bên trong đều có lưu thông muốn thông qua cái này tra được đến rất có độ khó vương kiệm nói xong bên trên t r ư ơ n g lưu lại bổ sung trừ sơn thạch gáp trận bên ngoài ở phía dưới trong đất bùn còn phát hiện một loại gọi là mậu khói mê lưu lại đan phòng người nói đó là một loại rất đặc thù loại thuật pháp loại khói mê thẩm hạo từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi đan phòng cùng kho vũ khí đ ề u đến hiệp trợ người của chúng ta đều còn tại trụ sở bên trong sao đều tại không có mệnh lệnh của ngài bọn hắn cũng không dám đi đem bọn hắn cùng người của chúng ta đối xử như nhau dám tự mình bước ra trụ sở nửa bước giết minh bạch thẩm hạo mặt lệnh lấy tại địa lao chung quanh chuyển năm vòng trừ khối kia đổ sụp địa phương chung quanh rõ ràng còn có đánh nhau vết tích cùng vết máu nhưng đều giới hạn tại rất nhỏ một cái phạm vi bên trong trên cơ bản chính là địa lao cửa vào bên ngoài mấy trượng phạm vi người đâu thu thương tại trong tiểu lâu còn lại đều tại doanh trại thẩm hạo nhẹ gật đầu trước khi đi căn dặn địa lao hài cốt trước không muốn mở đào bắt đầu phong tỏa chính là không có mệnh lệnh của hắn đừng lộn xộn hiện trường đi đi trước nhìn xem thụ thương địa lao đều thành như thế còn có thể có người bị thương người sống đích xác luôn có một số người mệnh muốn so người khác cứng đến nỗi nhiều tình thế chắc chắn phải chết cũng có thể không hiểu thấu sống sót tiến lên không xa một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trong đại nạn không chết người chính là chu quảng tài con hàng này lúc tỉnh lại kỳ thật đã bị trôn vùi nhưng hắn vận khí hết sức tốt lúc ấy ngay tại địa lao hai tù trong phòng nhỏ nhỏ hẹp kết cấu tăng thêm lại ở vào địa lao biên giới vị trí lại có vận khí tác dụng dưới hắn bị một cái góc tường chống đỡ không có bị ép thành bánh thịt cuối cùng bị đào lên vẹn vẹn thụ một chút nước xương tổn thương có thể xương kỳ tích nhìn thấy thẩm hạo tiến đến chu quảng tài liền vội vàng không người hành lễ trên mặt trừ mệt mọi bên ngoài càng nhiều hơn chính là phẫn nộ làm sao đại nạn không chết còn không may mắn xem ra trong lòng b i t khuất tổng kỳ giả sinh khẳng định chết rồi kia tiểu tử còn, còn trẻ như vậy hôm qua ta còn nói để nhà ta kia khẩu tử cho hắn nói một cái nặng dâu nhưng làm chúng ta nghề này ai cũng nói không chính xác ngày mai có thể hay không đột nhiên liền không có chết thì chết vậy thú nhớ được báo là được bây giờ nói nói ngày hôm qua tình huống tổng kỳ thuộc hạ hổ thẹn lúc ấy chỉ cảm thấy khát nước muốn đi thai tủ phòng nhỏ lấy chén nước uống nhưng mới vừa đi vào liền phát hiện chúng quanh yên tĩnh không giống bình thường như thế được người yêu mến đang lúc kỳ quái thời điểm liền một trận đủ rũ đánh tới khó mà ngăn cản một hai hơi qua đi thuộc hạ liền mất đi chi giác lại tỉnh lại liền bị đặt ở dưới mặt đất may mắn đồng liêu cứu không phải n ẹ n cũng như chết thầm hạo cao mày nói ngươi xác định mình mất đi ý thức trước đồng thời không có cảm nhận được địa lao ngoài có bất kỳ lực á p bách truyền đến sao đúng vậy tổng kỳ thuộc hạ xác định vậy được rồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhớ tới cái gì có thể trực tiếp nói cho vương chương hai vị tiểu kỳ rời đi lầu nhỏ thẩm hạo lại đi doanh trại bên trong một gian đại thông thời gian chính là đêm qua cái kia mười ba tên bị huấn y trận ngăn chặn địa lao t h a i tủ cùng sáng tối phòng giữ cùng hỏi tham chu quảng tài đồng dạng thẩm hạo tự mình hỏi những người này ở đây chuyện xảy ra lúc ấy nghe được nhìn thấy cảm giác được nhưng cho đến trước mắt đồng thời không có để thẩm hạo hai mắt tỏa sáng đồ vật đối với trước mắt cục diện khốn đốn hoàn toàn không có thực chất trợ giúp t r ư ớ c 116, hai nhóm mặc dù chỉ là sơ bộ bắt đầu điều tra nhưng đã biết đồ vật cũng đã bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn cái này khiến thẩm hạo rất là khó hiểu tại trong đầu dựng lại lúc ấy địa lao bị tập kích tràn diện mấy cái tu vi trí ít tại tụ thần cảnh nhị trọng trở lên tặc nhân thừa dịp bóng đêm lách qua huyền thanh vệ tuần tra ban đêm tiểu kỳ doanh chạm vào hắc kỳ doanh trụ sở sau đó chui vào địa lao phụ cận đồng thời lợi dụng miễn trận đem địa lao ngoại vi sáng tối chạm gác toàn bộ chấn áp tại chỗ về sau lại lợi dụng sơn thạch á p trận đem đ ị a lao đè ép đồng thời đánh chết trong đ ị a lao người trận nhìn đây chính là đêm qua tập kích đại khái trải qua nhưng trên thực tế lại có rất nhiều điểm đáng ngờ những thi thể này hiện tại tồn tại nơi này mang ta đi nhìn xem vương kiệm gật đầu xác nhận phía trước dẫn đường ngay tại trụ sở doanh trại phía sau một kiện phòng chứa đồ bên trong nơi này vốn là dự trữ các loại huấn luyện khí giới bây giờ lâm thời bị dùng để cất giữ thi thể bất quá không phải hắc kỳ doanh quân tốt thi thể bọn hắn hiện tại còn bị trôn ở đ i ệ lao di chỉ phía dưới thi thể hết thể ba bộ một bộ đầu bị trẻ thành hai mảnh thân thể càng là phân thây ba đoạn một cái khác có đủ mở ngực mổ bụng cả người bộ ngực triệt để thông suốt mở cuối cùng một bộ tương đối đẹp mắt chút chỉ là mắt trái bị phá cái hót một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lỗ thủng toàn thân có mấy đạo kiếm thương ba bộ thi thể mặc dù có chút tàn t ạ n h ư n g nhận ra hình dạng lại là có thể thứ n h ấ t ba người này tuyệt không phải lê thành vệ sở bên trong người thậm chí khẳng định không phải huyền thanh vệ thứ hai những người này tuyệt không phải bị địa lao phòng g ữ giết chết thứ ba, ba người này nửa đem sở đến địa lao đến khẳng định là không có hảo ý Tổng t kỳ, h u ộ cái hạ trong đêm nhiều mặt kiểm chứng, căn cứ phong nhật thành bên kia công văn kho tại một canh giờ trước phản hồi cho chúng thân phận tại trong mặt một trước ta tin tức, căn bên công văn người này thân phận cơ bản giờ đêm kiểm kia cứ cơ ba x c c nhận. á này đầu dọn nhà gọi lâm hậu dương tán tu tụ thần tứ trọng tại tán tu ở trong có chút danh khí chủ yếu nhờ vào hắn tu thuật pháp rất đặc thù là một loại nửa đan nửa thuật pháp môn trước đó địa lao di tích thổ những bên trong phát hiện l à m mộng chính là lâm hậu dương thủ đoạn một trong loại này thuật pháp cùng loại khói mê hiệu quả rất mạnh liền xem như tụ thần cảnh tu sĩ cũng không thể thời gian dài chống đỡ mở ngực mổ bụng người kia gọi tôn tưởng lại gọi tôn lao tam t á n tu tụ thần tứ trọng thanh danh không hiện nhưng hết sức sinh động hiện tại chợ đen bên trong mua bán loại kia gọi bách hoa bản đồ vật nguyên thủy bản chính là hắn chơi đùa r a nhất là am hiểu trận pháp khắc họa cùng trận b ả n chế tác cuối cùng người kia gọi hà đông thăng cũng là t á n tu tụ thần cảnh thất trọng thiện làm song đao cùng xê dịch thuật pháp người tiễn biệt hào song đao hiến tại tán tu bên trong danh khí rất lớn ba người này tu sĩ tầm thường không thấy được nhưng lại tại h u y ề n thanh vệ lập hồ sơ c h u n g ghi chép bọn hắn đã từng nhiều lần tiếp nhận thuê có đến từ nha môn thuê cũng có đến từ thế gia có tại quốc triều bên trong cũng có đi quốc triều bên ngoài Bất luận nhiều hung đều người này hiểm căn ó lá gan tiếp mà lại gan cao. hoàn thành tiếp hết mà đổ sức c cứ hiện tại trong tay tin tức ta cùng trương liêu cũng thảo luận qua sơ bộ nhận định hà đông thăng ba người đêm qua sở đến địa lao đến vì nghĩ cách cứu viện trong địa lao ôn n h ầ m hải cụ thể phân công là tôn t ư ờ n g phụ trách u y ễ n trận đệ người lâm hậu dương phụ trách khói mê tiêu trừ nội bộ ngăn cản hà đông thăng cảnh giới gia nhập sông các ngươi phân tích có ý tứ là ba người này mục đích là tới cứu người mà không phải đến giết người đúng thế điểm này có thể từ tôn tưởng rõ ràng bày ra viễn trận nhưng không có hạ sát thủ liền có thể nhìn ra mà lại lâm hậu dương thuật pháp bên trong cũng không chỉ l à mộng cái này một loại một loại khác là có năng lực giết người nhưng bọn hắn đều không có làm như thế cứu người thầm hạo trong lòng đồng ý vương kiệm cùng trương liêu những n à y phân tích tạm thời còn tìm không thấy đặc biệt đột n g ộ t lo g i ệ t lỗ thủng bất quá chỉ là đoạn này phân tích còn xa xa không đủ bởi vì hà đông thăng người không có cứu thành mình lại chết rồi giết bọn hắn người có mạch suy nghĩ sao trước mắt còn không có nhưng có thể khẳng định hà đông thăng ba người mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm lại bị người chặn giết rơi tính đến vệ sở bên trong tuần tra ban đêm tiểu kỳ doanh tuần tra trên lệnh thời gian bọn hắn hẳn là tại nửa nén hương bên trong bị người giết chết mặt khác căn cứ khai tù đám người hồi ức huyện trận một mực không có gián đoạn chỉ là ở giữa có một cái chớp mắt xuất hiện một chút lắc lư chúng ta phán đoán khả năng này là tôn tưởng tại bị đánh giết chuẩn bị ở sau bên trong trận bàn bị người cưỡng ép tiếp nhận chỗ sinh ra lắc lư cuối cùng lại căn cứ hiện trường lưu lại một chút vết tích phán đoán nhóm người này hẳn là tại năm sáu nhân tri ở giữa tu vi tại tụ thần ngũ trọng đến cựu trọng ở giữa hơn nữa còn phải có một chút cường hành thủ đoạn công kích không phải nghĩ tại ngắn như vậy thời gian bên trong đánh giết hà đông thăng ba người là không thể nào năm đến sáu cái chí ít tụ thần cảnh ngũ trọng cao thủ thậm chí khả năng có tụ thần cảnh cựu trọng viên mãn đây cũng không phải là cho đùa loại lực lượng này nếu là tại lê thành gây chuyện lời nói hậu quả khó mà lường được thầm hạo nhữ mày không nói trương liêu tiếp nhận vương kiệm câu chuyện tiếp tục nói từ đêm qua giờ dần lên huyền thanh vệ liền gõ cảnh báo bốn môn phong tỏa toàn thành giới nghiêm nhưng cho tới bây giờ đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tu sĩ phong nhập thành bên kia buổi sáng thời điểm truyền đến tin tức nói là căn cứ khương thiên hội chỉ thị lúc chiều sẽ có một nhóm cao thủ đến đây chúng ta vệ sở tiếp viện lê thành vệ sở bên trong tu vi cao nhất cũng liền đường thanh nguyên cái này tụ thần cảnh bắt trọng đối mặt với đối phương khả năng tồn tại tụ thần cảnh cựu trọng địch nhân tự nhiên cần phong nhật thành điều khiển lợi hại hơn nhân thủ đến đây tiếp viện bất quá chuyện này cũng là buổi sáng đường thanh nguyên cùng thẩm hạo tại khương thành công giải trong phòng chức câu thông qua đến chính là khương thành thân vệ mười người chỉ phụ trách vũ lực hiệp trợ cũng không n ú n g tay tập kích sự kiện cơ sở phá án và bắt giam gõ bàn một cái thẩm hạo trầm giọng nói ra tiếp viện mặt n Vương khác hồ kết sơ trước tiên có thể viết liên dùng các ngươi vừa rồi phân tích quan điểm đêm qua địa lao trong tập kích hết thể đến hai nhóm người một nhóm muốn nghĩ cách cứu viện ôn nhậm hải Cái này một nhóm người có thể khẳng thể có đạo ị n cùng ôn ra thoát không được quan h thoát hệ. được ra Một đ khác người muốn ngăn cản nghĩ cách cứu viện đồng thời giết chết ôn nhậm hải cái này một nhóm người thân phận trước mắt còn chưa hiểu nhưng có thể khẳng định đằng sau cái này một nhóm người thế lực phía sau cũng không nhỏ không thể nghi ngờ có thể tìm đến năm sáu tên trí ít tụ thần cảnh ngũ trọng thực lực thế lực tuyệt đối không thể khinh thường đồng thời người ta dám chơi chết ôn gia công tử gia chỉ là phần này khí phách cũng nói người ta hẳn là không giả ôn gia bất quá là ai đây tại sao phải giết ôn nhậm hải giết ôn nhậm hải về sau đối bọn hắn lại có chỗ tớ gì muốn ôn nhậm hại chết người cũng không ít thẩm hạo từ chữ vật thất ra lui tả hữu chỉ đem lấy vương kiệm cùng trương liêu về trước công giải phòng sau đó tránh đi thai mắt đi hắc kỳ doanh trụ sở bên trong tra tấn thất đợi lát nữa để chu quảng tài trở về tra tấn thất t ò a trấn hẳn ở đây ngồi chúng ta tới cũng có lý do thuận tiện chút không dùng lại như thế che che lấp lấp là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn đợi lát nữa thuộc hạ liền đi đem chu quảng tài tiếp trở về vương kiệm đẩy ra tra tấn thất c ử a một bên tiếp nhận thẩm hạo chỉ điểm chương một trăm mười bảy đánh cháo chu quảng tài còn tại doanh trại bên cạnh trong tiểu lâu dưỡng thương cái kia thẩm hạo mang theo vương kiệm cùng chương liều che che lấp lấp chạy đến căn này c h a tấn thất tới làm gì bởi vì c h a tấn trong phòng còn có một cái vốn nên là chết mất người đẩy cửa ra bên trong vào mắt là một cái bị trói tại thập tự trụ khóa lại ở toàn thân khớp nối đồng thời đầu đội túi vải đen tù phạm cái này người vết thương t r ẳ n g trịt phần lớn là bị thương ngoài ra vết thương đều bị đơn giản xử lý qua trần trùng trục như là một con hong khô gà vương kiệm đi qua một thanh kéo tên này tù phạm trên đầu túi vải đen lộ ra một trương tái nhật nhưng coi như khuôn mặt thanh tú